hai ư Người Chương ơ n đoạn thắng g Huyết mạch tuyệt. Huyết nhất. tuyệt. thắng mạch Người lớn người t h cùng mặc thực c dù lang. Bọn hắn thân rán nhưng thị thể là mua, ư sự n g g ả tuyệt đỉnh, tu vi sâu đỉnh, được. không lường được. Hai người Hai vi dơ cao p h á p chỉ thánh uy quân quận so tử dực lang vương tế ra thánh binh chi uy mạnh mẽ đâu chỉ mấy chục lần đây là đại càn thái tổ nhân tộc thánh hoàng p h á p chỉ thái tổ thánh hoàng chính là tám trăm n ă m trước nhân vật n à y thượng cổ yêu thần sớm đã qua đời mấy vạn năm mặc dù thánh binh có thể chống đỡ t u ế nguyệt làm t h a m mòn thượng cổ đồ vật cuối cùng không so được đương đại thánh nhân p h á p trị hương chi khôi phục thánh binh chỉ là một nửa tàn tử dực lam vương mà khôi phục thái tổ p h á p trị chính là hai vị chính vào đ ỉ n h phong cái thế cờ ư n giả g giữa lẫn nhau tranh lệch không thể so sánh nổi nếu không có như vậy bọn hắn lại há có thể c h ấ n trụ vị kia yêu tộc hoàng giả sư hoàng ngươi muốn cùng ta đại càn khai chiến phải không hai vị lão nhân rất cường thế sừng sững tại lý nguyên thọ phía tây mặt hướng phương tây thanh xác câu lệ các ngươi muốn tham ô ta yêu tộc thánh binh phương tây chân trời sấm r ề n c u ấ n c u ộ n yêu hoàng ngự a khí uy nghiêm mà l a n g lệ à lời ấy sai rồi chém yêu bộ thượng thư một tay dơ cao thái tổ phát chỉ một tay vớt d â u cười dài nói đây là hai cái giữa tiểu bối phân tranh thị phi thành bại đều là chuyện của bọn hắn cùng bọn ta có liên c á n gì g không sai l a o thị lan g khuôn mặt uy nghiêm đáy mắt lại tràn đầy ý cười ngươi cũng thấy đấy bọn hắn là công bằng quyết đấu mà lại là ngươi yêu t ộ c động thủ trước đường đường lưỡng tiếp đại tôn g sư đối phó ta đại cản tôn sư lấy lớn hiếp nhỏ không thành còn muốn cưỡng từ đ o lý sắc mặt hắn lạnh lẽo cười lạnh nói nó không biết xấu hổ ngươi cũng không cần hai vị lao nhân ngôn từ sắc bén làm cho yêu hoàng á khẩu không trả lời được thật lâu không nói hồi lâu thanh em huy nghiêm kia mở miệng lần nữa vượt qua vô tận hư không yêu thần cung về các ngươi từ d ự c lang vương nhất mạch không có khả năng huyết mạch đoạn tuyệt lao phu nói qua đây là chuyện của bọn hắn không về chúng ta quản hai vị lao nhân một bộ giải quyết việc t r u n g dáng vẻ trong hư không lý nguyên thọ ánh mắt chất động hắn đã từ trong đôi câu vài lời nhìn ra đại c à n nội tỉnh thâm hậu thái tổ pháp chỉ đủ để trấn nhiếp yêu hoàng mà chém yêu bộ hai vị tự đầu hiển nhiên tại chỗ d ự lực lượng mười phần thái độ cường ngạnh vậy hắn có gì lý do l ù i bước giết lý nguyên thọ ánh mắt hung á c như sao băng rơi xuống ẩm vang nhập vào đại đ ị a sắc bén vô địch đao mang hung hăng xuyên thủng tử d ự c lang vương tim đồng thời tử quan g lập loẹ nằm đấm hung hăng đánh vào tâm thần bị trấn nhiếp tử d ự c lang vương mi tâm giang giác nó cái kia cứng rắn như tiên thiên cực phẩm b ả o khí xương đầu lập tức nước ra bị s i n h s i n h a n h ra một mảnh vết dạng cao cao cái chán ấn ra một đạo cờ lớn thật sâu lom xuống dưới tử rực lang vương tim cùng tất khiếu đồng thời chảy máu thân thể co gấp con ngươi kịch liệt co vào bờ môi ông động muốn nói điều gì lại cuối cùng không có thể nói lối ra một đời lang vương như vậy vẫn lạc thượng cổ tử dực lang vương bộ tộc yêu thần huyết mạch như vậy đoàn t u y ệ t ngươi dám yêu hoàng tức giận hoàng uy c u ồ n c u ộ n phương tây chân trời yêu vân c u ồ n c u ộ n che khuất bầu trời phản phất có diệt thế đại kiếp sắp tới nhưng mà lý nguyên thọ động tác quá nhanh chuẩn s á c mà nói là như vậy đ á m phách vượt qua yêu hoàng đoàn trước nó hoàn toàn không l ờ tới chỉ là một cái t ô n g sư tại nó uy hiếp dưới còn dám đánh g i ế t tử dực lang vương dầm dầm. Hai vị vắt ngang giữa thiên địa tựa như một tràng kim hà dòng t h ắ t xuống lít nha lít nhít p h ủ văn màu vàng đạo vận bằng bạc phảng phất muốn sống lại bình thường ông thưa không chấn động c u ộ n c u ộ n yêu vân trùng kích tại pháp chỉ màu vàng bên trên giống như đông tuyết gặp được liệt dương giống như thoáng qua tan giã cái k i a vàng nóng ánh thánh uy chữ cổ phảng phất bị chọc giận bắn ra vạn trượng kỳ quang giống như từng đạo màu vàng q u a n tiễn bắn ra hướng tây phương tây chân trời lập tức kinh lôi quần quận sau một lát động tinh trừ khử lại làm ộ t trận trầm mặc rất tốt lâm nam thiên la sung tiêu lý nguyên thọ bản hoàng n h ư kỹ yêu hoàng thanh em uy nghiêm b t h a nhưng âm chầm thấp n h o à trung đại lữ, vang vọng đất trời, vang vọng đại lữ, p hai ả n thiên đạo lời giống như, chấn nhiếp lòng người.、Lời、nói còn phất thề tại lời Lời i đạo g ữ t h ê Yêu tiêu n quen quẩn.、Yêu、hoàng dọa người khí thức, đã biến mất, phương tây mây đen tán. Nhưng địa đã dọa hai tây mây khí thức, mất, vị sắc mặt của lão nhân lại bởi vì câu nói này mà ngưng trọng hai đầu lông mày hiện hiện một vòng mây đen đương đại yêu hoàng huyết mạch hơn xa từ d ự c lam vương tu vi sâu không lường được chỉ sợ khoảng cách thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa thậm chí chỉ nửa bước đã rào bước tiến lên bậc cửa kia bị một vị cường giả như vậy nhớ thương dù bọn hắn là cao quý đại càn cường giả tuyết đình cũng không khỏi đến lạnh cả sông lưng như có gai ở sau lưng bất quá chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là đáng giá vô luận là lý nguyên thọ lấy tông sư chém giết tử dực lang vương cho thấy thiên tư hay là yêu thần cung cái này thượng cổ thánh binh đều đáng giá cùng yêu hoàng về mặt thật muốn đi tương đối hai người bọn họ tự nhận là so r a kem yêu thần cung tóm lại là kiếm lời hai vị lao nhân rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình thu hồi thái tổ pháp chỉ dù sao bọn hắn không ra đại cản thậm chí không thế nào ra cản châu thì sợ gì một cái không dám đặt chân đại cản địa giới yêu hoàng ngươi cũng không cần quá lo lắng lao thượng thư nhìn về phía lý nguyên thọ ý muốn khuyên bảo đã thấy lý nguyên thọ đã yên lặng thu hồi yêu thần cung cùng, cùng tử dực lang vương thân thể hắn không khỏi khoe mặt giật một cái vừa bực mình vừa b u ồ n cười lắc đầu nói yên tâm lao phu nói qua đây là chuyện của các người cùng bọn ta không quan hệ nó vốn là nên thuộc về ngươi huống hồ thánh binh cố nhiên quý giá nhưng đối với chúng ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao Lào thị lang lơ đến, ngược lại càng hoàng coi vào Thị thêm thưởng thức, tay vô dâu bạc, tán thắn giết tộc không không chém sai, đến, ngược nói, vương đầu bạc, yêu yêu dám ở vô dâu đại tông hai n sư i lời cảm hại, đã là thuộc bắt châu võ đạo đình phong là đại cản trụ cột vững vàng chân chính cường giả đỉnh cao ý nghĩa hoàn toàn khác biệt đây là có thể phong vương cấp độ đại cản tất nhiên là muốn dốc sức lợi khen nghĩ đến chờ ngươi v i ệ c vật liệu tận chúng ta cũng nên thương nghị ra đối với ngươi khen thưởng lao thị lan g cười nói bổ sung chờ ngươi đến cả kinh thành thánh tri lộ thiên hạ đại thế thời cổ bí văn chúng ta cũng có thể giải thích cho ngươi a đối với đây là luyện hóa thánh binh bí pháp nói hắn trong nháy mắt đánh ra một đạo phù văn huyền liền diệu là lấy thiên địa c h i lực cùng chân nguyên cấu thành lại tựa như thần ngọc điêu khắc bảo vận huỳnh quang lập luệ đạo vận do trời sinh làm xong những này hai vị lao nhân liền sẽ rách hư không m ạ đi lý nguyên thọ vừa lòng thỏa ý lần này hắn không chỉ có mượn cơ hội thành tựu võ đạo kim đan đi vào đại tông sư còn phải bây giờ cái này thánh binh rơi vào trên tay hắn sẽ là hắn mạnh nhất á chủ bài về phần yêu hoàng a lý nguyên thọ cũng như hai vị lão nhân như vậy cũng không để ở trong lòng mặc dù yêu hoàng thực lực khủng bố đến không cách nào tưởng tượng chỉ dựa vào thanh em liền có thể để hắn không cách nào chống cự nhưng hắn nhìn ra được yêu hoàng rất kiên kỵ đại c à n chỉ là mặt ngoài cường thế chỉ cần nó không dám đặt chân đại c à n thời gian ngắn liền uý hiếp không được chính mình chỉ cần cho hắn một chút thời gian hắn dám giống g i ế t vào vạn yêu sơn một dạng g i ế t vào cái kia vạn yêu tri quốc hiện tại hắn chỉ muốn h ả o h ả o sửa sang một chút chuyến này thu hoạch chương một trăm sáu mươi b ố quang diệu kiểu châu chiếu sáng một thời đại chương một trăm sáu mươi b ố quang diệu kiểu châu chiếu sáng một thời đại kết thúc hết thể đều kết thúc các phương tan cuộc bắt châu đến đây ngắm nhìn rất nhiều thông sư rốt cục thở dài một hơi có thể từ dưới đất bỏ dậy quá kinh khủng đây chính là đại tông sư liệu mạng thực lực hoàn toàn không cách nào ngăn cản thật không biết lý chỉ huy sử là tu luyện như thế nào c ũ n g l à tông sư mặc dù hắn cảnh giới cao chút nhưng cũng mạnh đến mức quá mức không hợp thói thường chút đi còn không phải sao lúc đầu hắn tu luyện nhanh l i ề n đã rất không hợp thói thường vượt qua lẽ thường ai biết hắn thực lực cũng cường hành như vậy hoàn bạo chúng ta những n à y tu hành hai ba trăm n ă m thậm chí hơn bốn trăm n ă m láo giả ai người so với người tức chết người a đại tông sứ a lão phu khao khát cả đời cảnh giới cứ như vậy bị lý chỉ h u sứ đánh vỡ còn chém một vị ai rất nhiều tông sư than thở nội tâm t r ê n l ệ n h rất lớn trong bọn họ có tương đương một bộ phận vẫn chỉ là nghe qua lý nguyên thọ thanh danh không thấy một thân chỉ biết mới vừa vào tổng tư không lâu mới ngắn ngủi nửa năm nhưng chính là thời gian nửa năm này lý nguyên thọ tựa như là không có chút nào bình cảnh giống như một m à tiếp phá cảnh một m à tiếp náo ra kinh thiên đại sự bây giờ càng là chém tạ ti chủ cũng không thể làm sao tử dực lang vương tất cả mọi người rõ ràng từ nay về sau lý nguyên thọ tên chắc chắn như cái kêu h u hoàng đại nhật chiếu dọi bắt châu một thời đại không như thế tiếp tục nữa chỉ sợ như thái tổ giống như chiếu sáng cựu châu vượt lên trên chúng sinh trở thành cái kia siêu phàm nhập thánh tồn tại cũng không phải không có khả năng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lý chỉ huy sứ quang diệu cựu châu tại chúng ta mà nói không phải là không một loại vinh hạnh không sai lao phu cũng là lâm hà đi ra cùng lý chỉ huy sứ còn là đồng hương t nói như vậy lao phu cũng có tham dự cảm giác nói hiệu nói vượng người rõ ràng xuất từ thanh thủy quận lao phu tổ tịch lâm hà quận có vấn đề sao À, muốn nói như vậy lao phu cũng xuất thân lâm hà quận lao phu tổ thượng còn từng đang nhìn hồ thành định cư hơn hai trăm năm hai vị lao bối tông sứ nói trên trọc cười khiến cái khác tôn sư trong lòng khét động khoan hay nói lý chỉ huy sứ đang lâm đại tôn sư chắc chắn một bước lên mây và ở cả kinh chuyện này đối với bọn hắn đối với toàn bộ bắc châu mà nói đều là một kiện chuyện may mắn sẽ mang đến vô tận chỗ tốt dù sao vô luận lý chỉ huy sứ về sau có thể đi bao x a cao bao nhiêu hắn xuất thân bắc châu liền có bắc châu nhãn hiệu triều đình về sau tất nhiên sẽ ưu đãi bắc châu mà lý chỉ huy sứ tồn tại không thể nghi ngờ cũng sẽ cho bắc châu gia tăng rất nhiều lời ngữ quyền không được bao lâu bắc châu liền rốt cuộc không phải có cũng được mà không có cũng không sao cảm giác tồn tại thất mạt lưu lại châu cũng không biết triều đình sẽ làm hà phong thưởng có trong lòng người hiếu kỳ đó còn cần phải nói chí ít phong vương cái kia từ d ự c lang vương tối thiểu giá trị cái một nghìn tám trăm vạn công vân nghe nói c à n kinh bên trong có đứng đầu nhất động thiên phúc địa tu hành một ngày có thể chống đỡ khổ tu một năm không dám tưởng tượng cái kia linh khí nên sao mà dồi dào đây coi là cái gì ta nghe nói c à n kinh bên kia còn có tuyệt thế bảo đan một viên liền có thể để tông sư phá nhất cảnh lý chỉ huy sứ đây là thật muốn một bước lên mây một bước lên trời đi cái gì linh địa cái gì công vân cái gì thần đan rượu d ư ợ n đều đem dễ như chở bàn tay nói không chừng còn có cơ hội lĩnh hội thái tổ lưu lại công pháp võ học đông đảo tông sư tụ cùng một chỗ không nói ra được hâm mộ bọn hắn còn nghe nói lý chỉ huy sứ từ trước đến nay nhớ tình bạn cũ không ít giúp đỡ thân hữu chỉ tiếc bọn hắn không có cơ hội kia kết bạn bây giờ lại là khó mà lại cao hơn trèo ngươi bây giờ làm cảm tưởng gì càng châu cùng bắt châu tây nam giao giới chi điệm hai bóng người người mặc áo bào trắng đứng lơ lửng trên không lưng đeo trường kiếm tựa như hai thanh lợi kiếm hay không mợ miệng chính là một vị đeo kiếm mà đứng lao nhân lao nhân lưng đeo hai con người ánh mắt lấp lóe ẩn chứa một chút vẻ cô đơn hắn cả đời nghiên cứu kiếm đạo tại hải châu cũng coi như đức cao vọng trọng thiên tư vô sòng tuyệt đỉnh cao thủ có thể hôm nay tận mắt chứng kiến lý nguyên thọ cùng tử dực lang vương mạo hiểm một trận chiến tự tin nhận sự đả kích không nhỏ nhiều năm khổ tu nghiên cứu phảng phất đều thành t r ò cười đồ nhi biết sai lý thương minh sắc mặt trắng bệnh vung thong đầu nắm chặt hai nắm đấm lại b u n g ra lặp đi lặp lại mấy lần sau hắn cắn răng nói ra đồ nhi nguyện ý đến nhà nhận lỗi chuyện làm một mình gánh chịu tuyệt không liên lụy sư tôn cùng tâm môn đúng lao nhân trở tay hung hăng quăng hắn một bàn tay cặp tia đục ngầu con người như kiếm khí giống như sắc bén, bình một tiếng lý thương minh không chút do dự quỷ gối trong hư không dập đầu khấu đầu r u n g g i n g nói đ ồ nhi biết sai không nên treo giải thưởng che đậy kiếm tâm lại càng không nên đ ố i người khác chi pháp vọng động lòng tham ai lão nhân than nhẹ càng phát ra cô đơn xem ra tinh tâm khổ tu cuối cùng rơi xuống tầm thường có lẽ ta càng nguyên kiếm tông cũng nên bắt t r ư ớ c chém yêu tư để cho các ngươi thêm ra đi học hỏi kinh nghiệm đi thôi nên đối mặt dù sao cũng nên muốn đi nói hắn lắc đầu thở dài dưới chân vầng sáng lưu chuyển thân ảnh dần dần mơ hồ lý thương minh không dám thất lễ vội vàng đuổi theo bốn một ngày này bắc châu các nơi đều là liên quan tới lý nguyên thọ chủ đề thậm chí đại càng bắc châu cảm ứng được thánh binh chi uy bởi vậy bị kinh động các đại công sư cũng nhanh chóng phát động riêng phần mình thủ đoạn do xét bắc châu phát sinh sự tỉnh hoành sơn phía trên lại càng không cần phải nói u minh tôn giả đã sớm bị sợ mất mật liều mạng trọng thương lợi dụng bí pháp gây đôi chạy trốn các loại lý nguyên thọ lúc chạy đến chỉ thấy được t ạ huyền sắc mặt trắng bệnh ngồi xếp bằng hư không đang lấy chân nguyên tu bổ hai vai lỗ thủng cái kia hai cái lỗ thủng chừng lớn nhỏ cơ nắm tay cơ hồ xuyên thủng xương bả vai của hắn có thể trước sau nhìn tấu cái kia lấm máu thảm trạng đơn giản nhìn thấy mà giật mình cũng may đôi này đại tông sư mà nói không tính là gì nghiêm trọng thương thế lý nguyên thọ lúc đến t ạ huyền đã hoàn thành cầm máu theo chân nguyên lưu truyền không ngừng có khí huyết diễn hóa suất huyết n ụ c mới đáng tiếc không có ngăn lại tả huyền cảm ứng được lý nguyên thọ đến mở mắt lộ ra một cái nụ cười khó coi lúc trước hắn còn lo lắng lý nguy Tự n g hắn ĩ mặc dù không tốt cầm xuống u Minh, đem chém chặn. chí cũng có dực dù không thể Nhất Thọ h xuống nó ngăn chặn. Nhất là lý Nguyên thọ chém giết dực lang vương đằng giết tốt ít tử U sau. là Lý cảm thấy là cơ hội trời cho chỉ cần kéo tới lý nguyên thọ đến nhất định có thể hợp lực chém giết u minh kết quả ngược lại tốt nhất có lực lượng hắn ngược lại kéo chân sau dẫn đến u minh bỏ chạy hắn sẽ không dễ dàng chạy ra bắt châu chỉ cần còn ở lại chỗ này mảnh đất giới sớm muộn có thể đem hắn bắt tới lý nguyên thọ ánh mắt lợi hại quét mắt bụi phía u minh hơn phân nửa là thừa dịp mọi người chú ý lực đều bị yêu hoàng liên lụy khi đó chạy thoát đến mức hắn đều không có chú ý tới lúc này lại cảm ứng thì đã trễ toàn bộ b ắ c châu đều đã không cảm ứng được u minh khí tức bất quá hắn bây giờ tu vi đột nhiên tăng mạnh chỉ cần u minh còn tại chỉ cần đối phương dám thọ đầu ra hắn nhất định có thể trước tiên nắm lấy cơ hội t ạ huyền thương không có thương tổn cùng căn bản tại lý nguyên thọ thuận tay lo liệu s o n g nam bộ bốn quận còn sót lại yêu ma cùng u minh ma giáo dương n g h i ệ t sau hai người cùng một chỗ trở về trở về trấn yêu quan sau đó t ạ huyền trừ chữa thương còn muốn nắm toàn bộ đại cục xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc bây giờ bắt châu xuất hiện đại tông sư hắn bị này điều tới nơi khác đại tông sư chẳng mấy chốc sẽ tử nhiệm bất quá trước đó hắn vẫn là phải làm song s o n g cùng sự tình cho lý nguyên thọ xử lý sạch những ngày vụn b ặ t phiền phức đối với cái này lý nguyên thọ từ không gì không thể với hắn mà nói t ạ huyền cũng coi như nửa cái bá nhạc nửa cái bằng hữu đối với bằng hữu một chút chuyện nhỏ không chỉ có sẽ không để cho người cảm thấy phiền phức ngược lại dễ dàng đẩy mạnh tình cảm loại chuyện này cũng không cần tiết h chối từ nhăn nhó thẳng tới thẳng lui liền có thể bản thân hắn liền không am hiểu loại chuyện này do t ạ huyền xử lý không thể tốt hơn mà hắn thì là không kịp chờ đợi về nhà muốn vì nhi tử lý thanh dương trị chân đây là tâm bệnh của hắn hôm nay rốt cuộc muốn giải quyết chương một trăm sáu mươi năm gãy chi chúng sinh phụ tử tâm sự chương một trăm sáu mươi năm gãy chi chúng sinh phụ tử tâm sự ra ra lý nguyên thọ về đến nhà thật xa liền thấy cửa sân mong m ỏ i cùng trông mong hai cái tiểu ra hỏa tiểu vó cùng nha nha một người vịn một bên c u n g cửa thò đầu ra nhìn khi nhìn đến h ắ n sau đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều tràn đầy hưng ơ phấn q u a n t r ạ c h hai người giọng trẻ con non nớt cùng kêu lên hô hào nhỏ tới lý nguyên thọ thấy vậy t ư ơ i cười rạ rỡ vội vàng mở rộng vòng tay đem hai cái tiểu ra hòa ôm lấy hắn giờ phút này đầy mặt hiền lành mặt múi tràn đầy yêu chiều nơi nào còn có nửa phần tuyệt thế đại tông sư quét ngang nam bộ bốn quận chém giết rất nhiều ma đạo tông sư chém giết ngàn năm lào yêu hung thần khí thế ma cái này đúng là hắn chỗ bảo vệ là trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào thay thế tỉnh thổ da da không bị thương quá tốt rồi đúng vậy a cha cùng mãi mãi đều nhanh lo lắng gần chết ta đã sớm nói ra ra lợi hại nhất ai cũng không thể thương tổn đến da da cha cùng mãi mãi khẳng định là không tin ta hai cái tiểu g i a hỏa trên dưới do xét kiểm tra lý nguyên thọ áo bảo xác nhận không có thương tổn sau trên mặt tràn ngập sán l ạ n dáng tươi cười hai người các ngươi cánh cứng cắp rồi đúng không n ư ơ n g theo lấy xe lăn nhấp nô h âm thanh lý thanh dương đi vào ngoại viện cười mắng ta nhìn trong khoảng thời gian này chính là đối với các ngươi bỏ bê quản h giáo cho các ngươi bố trí nhiệm vụ quá ít mới khiến cho các ngươi hai cái này tiểu quỷ học sòng cao hát trạng lược lược lược hai cái tiểu quỷ đầu cùng một chỗ nhăn mặt có ra ra chỗ dựa bọn hắn cũng không sợ ha ha ha, ha. hai h a cha con đều bị lũ tiểu ra hỏa trọc cười ngươi trở về đẩy xe lăn vương nguyện nhi lúc này mới mở miệng ôn h u y ề n cười một tiếng ôn n u thì thầm trở về lý nguyên thọ sắc mặt càng thêm n u hòa về lấy rực rỡ nhất dáng tươi cười hai vợ chồng nhiều năm như vậy lẫn nhau hiểu rõ nhất bất quá vương nguyệt nhi trong lòng rất rõ ràng t r ồ n g mình biểu hiện càng là nhẹ nhõm càng nói rõ chuyến này hung hiểm lý nguyên thọ cũng biết nàng có thể nhìn tấu trong lòng của hắn lại làm sao không hiểu rõ thê tử của mình đừng nhìn hiện tại biểu hiện được rất thong rong n g à y bình thường sợ là so với ai khác đều muốn lo lắng không chừng sẽ còn vụng trộm rơi nước mắt vì c h ấ n an bọn hắn lý nguyên thọ hào hào cùng bọn họ vung lòng đường này chạp vạn g tối sau khi ăn xong hắn nói ra chính mình là thanh dương giải quyết tật chân sự tình đây là sự thực sao vương nguyệt nhi rất kích động không còn buổi sáng thong rong nắm chắc lý nguyên thọ lại thủ hốc mắt đã hồng nhuận phân tớt thanh dương chân thật sự có cứu sao yên tâm đi ta có hoàn toàn chắc chắn lý nguyên thọ sắc mặt nghiêm túc trịnh trọng điểm đầu để bọn hắn an tâm mẹ ngươi còn không hiểu rõ cha sao lý thanh dương ngược lại biểu hiện được rất nhẹ nhàng cười ha hả nói cha nói có thể vậy nhất định đi không sai ra ra lợi hại nhất ra ra nhất định có thể chữa cho tốt cha đến lúc đó cha liền có thể cùng chúng ta cùng một chỗ l u y ệ n võ hai cái tiểu ra hỏa nhảy cấm hoan hô khoa tay m ỗ a chân sau một lát lý nguyên thọ gọi người đơn độc chuẩn bị ra một gian tính thất một mình mang theo lý thanh dương đi vào tính thất lấy chân nguyên bố trí xuống cái giới lập tức hắn trở tay một cái thủ đao trực tiếp đánh cho bất tỉnh lý thanh dương đoạn chi trọng tục t h ố n g khổ không thể so với từng khúc thoái cốt tới nhẹ nhõm hắn không muốn con trai mình thụ tội lớn như vậy chứ đánh cho bất tỉnh lý thanh dương hắn còn lấy chân nguyên điểm huyện c h i pháp phong bế nhi tử cảm giác làm xong những n à y lý nguyên thọ ngồi xếp bằng hai tay hơi nâng lý thanh dương thân thể lập tức đang nằm lấy trôi nổi đứng lên nhàn nhạt chân nguyên lưu trôi hóa thành mạnh mẽ sinh cơ hai tay của hắn không ngừng rung động dẫn ra tràn ngập giữa thiên địa sinh mệnh lực tia tinh khí từng tia từng sợi độ nhập nhi tử thể nội sau đó như vận chuyển công pháp giống như thay thế ý nghĩa trí tiến hành vận chuyển trong chốc lát, trong tinh thất màu xanh biết r ạ ặ t r ạ o tràn ngập sinh mệnh khí tức những n à y sinh chi khí đều bị lý nguyên thọ h ú t tới độ nhập lý thanh dương thể nội trước vì đó khôi phục nguyên khí quá trình này cũng không phức tạp chỗ khó ở chỗ lực lượng k h ô n g chế bên trên điểm ấy đối với hắn mà nói cũng không tính vấn đề gì chỉ là lý thanh dương không trọn vẹn nhiều năm quanh thân kinh mạch ngăn chặn hơn phân n ữ a chân kinh mạch càng là từ đầu gối hướng xuống toàn bộ bị chặt đứt quanh năm suốt tháng huyết khí không thông tấn để kinh mạch ngăn chặn tiếp theo làm cho kinh mạch phát sinh cục bộ bành trướng hoặc là cục bộ héo rút kinh mạch bản thân cũng sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi cho nên lý nguyên thọ động tác rất nhẹ rất chậ mà lấy tu vi của hắn cũng kéo dài trọn vẹn một canh giờ vừa rồi làm cho lý thanh dương khôi phục nguyên khí cuối cùng hay là tu vi trên l ệ c h quá lớn phàm là hắn có sơ sẩy một t i ê m một sợi chân nguyên cũng có thể làm cho lý thanh dương bạo thể mà chết hết lần này tới lần khác muốn trị liệu loại vấn đề này lại nhất định phải có đại tông sư tu vi nguyên khí khôi phục càng hơn dĩ vãng bước kế tiếp chính là gãy chi t r ù n g sinh lý nguyên thọ ánh mắt n g ư n g trọng tiếp tục thôi động sinh mệnh chi khí tẩy luyện lý thanh dương kinh mạch khí huyết khiến cho thể nội diễn sinh ra đầy đủ sinh cơ sau đó giống như cái kia đoạn đi thân cây rút lần nữa mà bình thường bao quanh khí huyết trùng kích hai đầu gối đứt gãy chỗ lại có từ bên ngoài đến lực lượng sinh mệnh bổ sung quá trình này là khó khăn nhất một bước tương đương với hắn lấy chân nguyên là lý thanh dương tái tạo hai chân hai chân trong lúc đó cần cắt ra vết thương c ũ miệng sau đó cần thôi động những sinh mệnh kia chi khí cùng tràn ngập sinh cơ khí huyết đem huyết nục kinh mạch lấy thôi hóa tốc độ dọc theo đi khiến cho huyết nục kinh mạch xương cốt cùng một chỗ trùng sinh lúc này lý nguyên thọ đã có thể rõ ràng nhìn thấy lý thanh dương thân thể đang rôn r ô y toàn thân mồ hôi lạnh chạy ròng cho dù là đem nó đánh mắt xịu điểm h u y che đậy cảm giác vẫn có thể có tình trạng như vậy bởi vậy có thể thấy được gây chi trùng sinh sao mà thống khổ lý nguyên thọ nhìn ở trong mắt đau nhức ở trong lòng làm sao vô lực thay thế hắn có khả năng làm chỉ có làm gì chắc đó vững ư bước giúp nhi tử một lần nữa sinh trường suốt tối chân quá trình này so trước đó còn muốn c h ậ m rất nhiều trọn vẹn tốn hao hai canh giờ rưỡi hắn mới rốt cục làm cho nhi tử khôi phục như lúc ban đầu hô đại công cáo thành lý nguyên thọ thở dài một ngụm trọc khí đem nhi tử tỉnh lại tới ân lý thanh dương tỉnh chuyển sau thân thể còn tại quán tính run dày cái kia còn sót lại thống khổ vẫn như c ũ làm hắn nghiến răng nghĩ lợi nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng chân của ta một lần nữa mọc ra lý thanh dương thanh n â m nhẹ nào bờ môi run rẩy nói đã lệ rơi lệ mặt hắn vừa mừng vừa sợ lại không dám tin giật giật phát hiện chân linh hoạt như lúc ban đầu phản phất chưa từng từng đứt đoạn bình thường hải nhi đa tạo phụ thân hắn bịch một tiếng quỷ dạp trên đất khóc không thành tiếng nói phụ thân ban cho hải nhi ba lần tân sinh đi bao lớn người còn khóc cái mũi chuyến đi không sợ người trò cười lý nguyên thọ đem hắn kéo trên mặt ra vẻ g h t bỏ trong lòng lại là rất có cảm xúc vợ con thương bệnh một mực là tâm bệnh của hắn bây giờ lý nguyên thọ vỗ nhẹ nhẹ đánh nhi từ bà vai đưa tay cho hắn lau đi nước mắt về sau đừng lại xúc động như vậy mọi thứ bảo mệnh quan trọng ngươi phải học được nhìn về phía trước hà nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo lý thanh dương dùng sức gật đầu vi phụ sau đó không lâu cần phải đi càn kinh một chuyến ngoài ra còn có chút còn sót lại phiền phức lý nguyên thọ đối với mình nhi từ bản tính rất rõ ràng kháng áp năng lực không kém gì hắn vì vậy mượn nhờ cơ hội khó có này tiến hành một trận phụ tử tâm sự hắn đem chính mình một ít chuyện đơn giản cáo chi n h i tử cũng làm ra một chút an bài cùng nhắc nhở cuối cùng hắn than nhẹ một tiếng nói người sống một đời rất nhiều chuyện đều thân bất do k ỷ vì chúng ta cái nhà này vi phụ không thể không tạm thời gác lại các ngươi cố gắng t r e o lên trên nhưng con đường này chỉ cần bắt đầu đi liền nhất định sẽ cuốn vào vô cùng vô tận phiền phức bên trong chuyện cho tới bây giờ vi phụ đã khó mà thoát thân hắn nhìn về phía n h i tử trịnh trọng phó thác nói về sau vi phụ không ở bên người, người phải chiếu cố kỹ lưỡng mẹ ngươi cùng hai cái tiểu ra hỏa phụ thân lấy tu vi của ngài còn có cái gì lý thanh dương nghe ra không thích hợp quá sợ hãi không có người nghĩ như vậy h n g bét vi phụ chỉ là phòng ngựa chú đáo mà lại người khôi phục k i toàn cũng nên nâng lên ta lý g i o nhi l à n g nên có đảm đương lý nguyên thọ không có nói tỉ mỉ cười t r e o kẹo nói làm sao chẳng lẽ muốn các loại vi phụ cho ngươi dốc sức làm cái mấy trăm hơn ngàn năm phụ thân hải nhi biết được lý thanh dương rất nghiêm túc gật đầu thân xác trịnh trọng ngươi tiểu tử này chỗ nào cũng giống như ta chính là tính tình này quá chăm chú quá bản chính điểm lý nguyên thọ lắc đầu bật cười không nói gì thêm nữa phụ tử một trận tự có ăn ý không cần nói thêm những cái kia bằng thêm áp lực sự tình bất kể nói thế nào nhi tử khôi phục khỏe mạnh về sau trong nhà này hắn xem là khá triệt để yên tâm có thể toàn thân tâm truy cầu con đường võ đạo của mình có thể càng thêm thong dong đối mặt cái kia chưa từng gặp mặt cũng đã ghi hận lên hắn v ạ n yêu chi hoàng chương một trăm sáu mươi sáu lý nguyên thọ dã tâm chương một trăm sáu mươi sáu lý nguyên thọ dã tâm ba cha thực sự tốt quá tốt rồi cha một lần nữa đứng lên khi lý thanh dương đứng đấy đi ra tính thất chờ đợi ở bên ngoài lũ tiểu gia hỏa cùng nhau hoan hô đánh tới dương nhi chân rốt cục rốt cục vương nguyệt nhi vui đến phát khóc hai mắt đấm lệ che miệng nửa ngày nói không ra lời nhi tử không c h ọ n vẹn nhiều năm không riêng gì lý nguyên thọ tâm bệnh cũng là tâm bệnh của nàng nào có trưởng bối không khát vọng nhi nữ thân thể kiện toàn làm sao hữu tâm vô lực chỉ có thể nhìn ở trong mắt đau nhức ở trong lòng nàng thậm chí không có nghĩ qua chính mình còn có thể nhìn thấy nhi tử một lần nữa đứng lên một ngày này không phải là không muốn là không dám nghĩ vương nguyệt nhi cũng nhìn không được nữa nào vào lý nguyên thọ trong ngực nàng dùng sức ôm lấy cái kia làm cho người an tâm n h hổ giống như là muốn đem chính mình vò nát t i ế n cái kia rộng lớn hữu lực trong thân thể lý nguyên thọ nhẹ nhàng ôm thê tử run dậy thân thể mềm mại vỗ nhẹ nàng đơn bạc g ầ y yếu phía sau lưng ôn nu nói ta đáp ứng các ngươi đều sẽ cho các ngươi từng cái thực hiện ta biết ta vẫn luôn biết vương nguyệt nhi cảm xúc thất thố khóc không thành tiếng nàng có rất rất nhiều nói muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu càng nghĩ nói liền càng nghĩ khóc xụy lý thanh dương thấy vậy ngón tay dọc tại bên miệng hai cái tiểu d a hỏa cũng lấm la lấm lét làm ra hư thanh trạng lôi kéo lý thanh dương lặng lẽ rời đi đ ộ n lưu ra ra mãi mãi ở chỗ này lý nguyên thọ yên lặng vận chuyển lên chân nguyên dày đặc bột phía lặng yên bố trí xuống hắn chỉ muốn cùng thê tử một chỗ chỉ muốn tinh tế cảm thụ thuộc về bọn hắn vợ chồng thế giới hai người vương nguyệt nhi khóc hồi lâu rốt cục phát hiện con cháu rời đi nàng bởi vì tiên tiên linh thủy t ẩ y lễ lại bởi vì tu hành khắc khổ tu vi từng bước tăng lên mà càng tuổi trẻ tinh xào trên khuôn mặt không cầm được hiện hiện một vòng đỏ hứng nếu là hai mươi tuổi lần đầu gặp lý nguyên thọ lúc ấy dù là nàng là hấp tấp tính tình tình cảnh này cũng chắc chắn thẹn thùng phải nói không ra nói đến nhưng bây giờ nàng sẽ chỉ càng dùng sức ôm chặt cho mình dứt khoát quả quyết nói nguyên thọ ca ta phu nhân cũng. lý nguyên thọ cất tiếng cười to tùy ý đem thê tử chặn ngang ô m lấy t ử quang b ư ớ c lên thời gian nháy mắt hai người quay về chính mình phòng ngủ như lúc tuổi còn trẻ như vậy tùy ý phung phí lấy thể lực của mình hồi lâu thẳng đến vương nguyệt nhi bị không nổi liên tục cầu xin tha thứ lý nguyên thọ mới mây n g ừ n g mưa nghỉ nhẹ vô về thê tử tràn ngập phong vận khuôn mặt nhịn không được toát một ngụm nói ta n g u y ệ t nhi vẫn là như vậy đẹp phu quân của ta cũng vẫn là như vậy anh tuấn vương nguyệt nhi mỹ tư tư tại lý nguyên thọ trên mặt bẹp một ngụm đây chính là nàng cùng nữ từ khác khác nhau đổi lại người khác đại khái hiểu ý bên trong đẹp lại tại ngoài miệm phản bác mà nàng phát ra từ nội tâm tự tin đồng thời phát ra từ nội tâm bảo vệ lý nguyên thọ lúc bắt đầu thấy như vậy hơn m ộ ư ơ i năm đi qua ý nguyên như vậy có người thật tốt lý nguyên thọ ô m chặt lấy thế tử trong đầu ngăn không được liên tưởng đến một chút qua lại tại những cái kia qua lại bên trong hắn trong lúc vô hình bỏ ra chính mình có khả năng bỏ ra hết thảy cuối cùng đổi lấy là lần lượt thất bại lần lượt đả kích đến cuối cùng hắn chỉ có thể đem chính mình phong bế t h ằ n g đến ngẫu nhiên kết bạn hai vị bằng hữu cho hắn rất nhiều nhân sinh gợi mở mới làm hắn một lần nữa tỉnh lại đối nhân sinh đối với cuộc sống có hoàn toàn mới nhận biết nguyên nhân chính là có trận kia thuể biến mới khiến cho hắn có trên đời tốt nhất thế tử nàng biết được thương hắn chân chính lý giải hắn cho hắn suy nghĩ mặc dù so với hắn tiểu thập nhiều tuổi lại so rất nhiều người đồng lứa thậm chí lớn tuổi cùng hắn nữ tử đều càng thêm tài trí càng thêm sáng suốt lại giàu có mị lực nguyên thọ ca gặp được ngươi cũng là nguyệt nhi cả đời may mã vương nguyệt nhi cũng ôm chặt lấy t r ư n g phu gương mặt xinh đẹp đỏ hừng chưa tán tự tin mà lạc quan nói ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện cố gắng đuổi theo ngươi lý nguyên thọ rất muốn nói không cần đuổi theo chính mình vẫn cứ tại nhưng h ắ n không có cách nào nói như vậy bởi vì h ắ n biết chính mình không bao、lâu. liền đem cùng người nhà phân biệt có lẽ thời gian rất lâu cũng không thể gặp lại loại kia dự cảm so bất cứ lúc nào đều mánh liệt hơn nghĩ tới đây hắn không khỏi nội tâm phát ra than nhẹ t h ư ợ n như hắn trước đây không lâu căn dặn nhi t ử một dạng vì hôm nay hắn bỏ ra không chỉ là cố gắng của mình còn có cùng người nhà thời gian dài tách rời hắn làm được chính mình cam kết hết thảy nhưng cũng thiếu đi đối bọn hắn làm bạn cái này có lẽ chính là nhân sinh thân bất do k ỷ đại tông sư cũng ở đây khó tránh khỏi sớm muộn có một ngày ta muốn tất cả phiền p h ư c cũng không thể lại quấy nhớ lựa chọn của ta ta muốn thế gian này vạn sự đều tận như tâm ta muốn cái này chưa thiên thần ma đều tận như ta ý lý nguyên thọ hai con ngươi rạp rỡ tiếng lòng chưa ra giữa thiên địa lại rung động ầm ầm gió nổi mây phun tựa như thiên thệ kể từ hôm nay nhà có ràng buộc lại không có nhiễu hắn có thể b u ô n g tay truy tìm chính mình sở cầu phóng thích gia tâm của mình đạo tâm giống như bị long đ ô n g minh châu tán đi cho bụi từ sắp tán ra cái kia vạn trượng qua Nguyên mang. nay, Đêm Lý Thọ c ù n g Vương Nguyệt Nhi ô mang n h u ủ tận hưởng mấy chục năm trước gấm áp thuế Nguyệt hưởng năm Sáng chục hôm gấm mấy sớm áp sau hắn không có gấp bế quan trải vớt thu hoạch mà là tiến về phó ti chủ phụ đề đi đầu thăm viếng phong tiêu lý chỉ huy sứ ngài đã tới phong tiêu trong phụ tụ tập không ít người đều là tổng ti đồng liêu đến đây thăm viếng phong tiêu tiên thiên đều chỉ có thể ở ngoại viện do quản gia tiếp đãi có thể vào bên trong viện chí ít đều là tổng sư mà có thể vào nhà bên trong t h ă m viếng không khỏi là bắt châu cường giả đỉnh cao nhìn thấy lý nguyên p h ọ đến tất cả cường giả đều mặt cười đ ó n lấy liên tục thở dài tràn ngập k í n h sợ đường kim bắt châu phàm là võ đạo cường giả ai không biết lý chỉ huy sứ bốc lên nguy cơ sinh tử x ô i nam lâm hà tứ quận chém giết rất nhiều yêu ma cùng ma đạo tu sĩ còn diệt cái k i a tử d ự c lam vương chư vị không cần đa lễ lý nguyên thọ đưa tay đem mọi người nâng lên mỉm cười cùng bọn hắn chào hỏi hắn từ đầu tới cuối duy trì sơ tâm đối mặt vương hầu tướng lĩnh sẽ không đê mi thuận nhãn đối mặt dân chúng thấp cổ bé họng cũng có thể chuyện nhà hắn từ đầu đến cuối cho là cường giả chân chính là bao dung thiên hạ bao quát vạn vật vạn sự vạn vật đều là đã bình ổn thường tâm đối lãi mà không phải lấy mạnh t h i t yếu cố làm ra vẻ không nghĩ tới a lý chỉ huy sứ tuổi còn trẻ như vậy công tích gia thân lại l ạ i như vậy bình dị gần gũi còn không phải sao lão hủ tự hỏi nếu là mình có như vậy công vân chỉ sợ lại thế nào tận lực đ i ệ u thấp cũng làm không được như vậy thông d o n g trước kia lão phu từng nghĩ tới chúng ta là bị người lấy lòng quá nhiều đến mức trong lúc vô hình bị lôi theo bây giờ xem ra chỉ là nói tâm không đủ kiên định thôi có lẽ đây chính là lý trị huy sứ có thể một đường hát vang càng chạy càng xa căn nguyên đi đông đảo lão bối đưa mắt nhìn lý nguyên thọ vào nhà thấp giọng truyền âm giao lưu đều là cảm khái không thôi ở đây đều là bắt châu cường giả đỉnh cao tuổi tác tự nhiên không nhỏ cơ hồ từng cái đều tại ba trăm tuổi có hơn có chút đã năm hơn bốn trăm bọn hắn đều được chứng kiến không ít tuổi trẻ tài cao cao thủ thậm chí rất nhiều người chính mình lúc trước chính là cái nào không phải hăng hái có như vậy một đoạn cái đôi đều nhanh vỉnh lên trời trương dương tuyến h n g u y ệ t bọn hắn trước đó đều cảm thấy đây là đương nhiên cảm thấy lý chỉ huy sứ hơn phân nửa cũng là như thế có thể hôm nay gặp mặt loại kia phát ra từ nội tâm bình thản làm cho người như gió xuân ấm áp lại làm cho người xấu hổ có lẽ đây chính là thời cổ thánh nhân nói tới nội cầu c h ư mình không mượn vật ngoài đi một vị hơn bốn trăm tuổi kiến thức rộng rãi đọc nhiều sách vợ kiến thức quên bác la bối từ đáy lòng t h ẳ thắn t r ư n g một trăm sáu mươi bảy chữa trị phong tiêu lao bối phải sợ hãi t r ư n g một trăm sáu mươi bảy chữa trị phong tiêu lao bối phải sợ hãi phong tiêu chỗ nằm trong phòng ngủ có không ít người có tiến đến gấp rút tiếp viện lý nguyên thọ mấy vị kia la o bối có giám sát tổng sứ tô huyền còn có dược vương cốc vị kia dược vương lý nguyên thọ vào nhà lúc mấy người ngay tại nói chuyện t i ế m cho chuyện nội dung là hắn hôn qua như thế nào chém tới cái kia tử dực lang vương sự tích mấy người cho chuyện sinh động như thật mười phần khởi kịch mà nhất là mấy vị kia la bối phản phất tận mắt thấy chi tiết bình thường trên thực tế mấy người bọn hắn cũng chỉ là chứng kiến mặc dù ở đây thấy không cũng ràng. n rõ lưu n cũng không g ảnh hưởng bọn hắn h n thuyên. Ai đu, chính chủ đến đi. Có vị lao bối nhìn thấy Lý đầu ngươi Thọ, n thiếu chào đón. như trộm đội khái niệm bên cạnh cao tráng lao nhân dựng râu trận mắt nói lý chỉ huy sứ hiện tại đương nhiên làm được nhưng lúc đó tuyệt không phải như vậy ta tận mắt nhìn thấy lý chỉ huy sứ một quyền đánh xuyên tên kia đầu không sai đúng là như thế ta nhìn thấy cũng là một đ a o xuyên qua trái tim một quyền đánh nát mi tâm mấy lao nhân t ử phụ trợ cùng các ngươi bọn g i a hỏa này ăn nói bừa bãi lao phu không cùng các ngươi lý luận lưu lao đầu thấy mọi người b a o đoàn phản bác một mình hắn không khỏi sắc mặt đỏ lên hét lên mặc kệ dù sao ta nhìn thấy chính là như vậy đi mấy người các ngươi tuổi đã cao còn tranh cái này không sợ lý chỉ huy sứ cho cười duy nhất ngồi tại bên giường lao nhân truyền công các chủ bất đắc di lắc đầu đứng dậy đón lấy chắp tay nói lao hủ gặp qua lý chỉ huy sứ chỉ lấy thân phận lý luận bọn hắn thuộc về cung cấp thậm chí truyền công các chủ chức vị còn cao hơn tại chỉ huy sứ cùng giám sát tổng sứ phó thi chủ tướng khi nhưng bây giờ lý nguyên thọ chém giết tử dực l a n vương bình định bắc châu lại thành tựu i võ đạo kim đan nhập chức càng kinh thậm chí phong vương đều là chuyện chắc như đinh bằng cột chư vị đều là tiền bối không cần k h á c h khí lý nguyên thọ mỉm cười đem mọi người nâng lên sau đó tiến lên trước một bước đệ lại muốn ngồi dậy phong tiêu người thương thế chưa lành nghỉ n ơ i thật tốt ai phong tiêu lắc đầu cười khổ đầy mặt hổ thẹn nói lần này ta là muốn thay lý huynh đệ ngăn chặn cái kia tử d ự c lang vương lại không nghĩ rằng không thể thành sự không nói ngược lại làm phiền mọi người đến thăm ta cái này người t à n phế thực sự hổ thẹn sớm biết lý huynh đệ có thực lực như thế phong mộ tuyệt không khư khư cố chấp vẽ vời cho thêm chuyện ra phong tiêu trong lòng đắm chát nếu như hắn trong trận chiến đấu này là công thế thì cũng tốt thụ điểm nhưng hắn không có đến giúp cái gì không nói thậm chí không có thăm dò ra tử d ự c lang vương á t chủ bài thậm chí bởi vì chính mình thụ thương còn liên lụy tiến đến gấp rút tiếp viện tiền bối phân ra một vị tới chiếu cố chính mình đem chính mình mang về chữa thương hắn thấy chính mình đây quả thực là tại cản trở người cũng là chỗ chức trách được hay không được trách không được ngươi lý nguyên thọ trong lòng rõ ràng chuyện này cũng không phải phong tiêu một người cất làm phía sau nhất định có trái huyền thậm chí chém yêu bộ cường giả thụ ý phong tiêu làm trong mấy người địa vị thấp nhất một cái đối mặt người sau chỉ có nghe điều nghe t u y ê n phần nào có chân chính làm quyết sách tư cách nói cho cùng phong tiêu cũng là người đáng thương hắn đã biết môn thần thông tiêu bí thuật thiếu hụt cùng hậu quả phong tiêu một chuyến này không chỉ có rơi vào đầy người trọng thương ít nhất phải mấy năm mới có thể tính dưỡng tới mà lại vo đạo căn cơ còn bị môn bí thuật kia trỗ hủy Về sau đã vô vọng sau sư. đã đại tông Chỉ lời u ậ n tổn n thất vừa nói ra mọi người đều là hít một hơi lanh khí trong lòng hâm mộ hỏng đây chính là một vị đại tông sư nhân tình a đừng nói là bắc châu chính là phóng nhãn toàn bộ đại cản đại tông sư cũng là dậm chân một cái cũng có thể làm cho một c h â u vì đó rung động tồn tại hỏng để phong tiểu tử ăn vào ngon ngọt sớm biết như vậy lão phu ta nói cái gì cũng muốn hướng ti chủ cầu đến môn bí thuật kia tự mình lên sân khấu đánh cược một lần a lưu l ã o đầu v ỗ đ hủi một bộ hối tiếc không thôi dáng vẻ thôi đi ngươi cho rằng ngươi hay là lúc tuổi còn trẻ bên cạnh cao tráng lao nhân nhỏ giọng cười nhạo nói để cho ngươi đi lên sợ là cái kia tử dực lang vương một móng đuất liền có thể cho ngươi đập thành cho trình lao đầu người muốn ăn đòn phải không lưu lao đầu dựng râu trứng mắt ngày hôm nay nếu không phải lý chỉ huy sưu tại lão phu cao thấp cùng ngươi luyện một chút trải qua bọn hắn như thế nháo cho đằng trong phòng ngủ bầu không khí lập tức nhẹ nhom không ít phong tiêu sắc mặt cũng mắt trần có thể thấy chuyển biến tốt đẹp chút giữa trưa còn muốn lưu mọi người tại trong phụ uống rượu lý nguyên thọ không có cự tuyệt cùng đám người cùng một chỗ vui a vui a xem như b ô n g lòng trong bữa tiệc có lưu lao đầu cùng trình lao đầu hai cái oan ra tên dở hơi còn có phong tiêu cái này có thể xem không thể uống chỉ có thể trông mong nhìn phó thi chủ không ngừng bị người trêu ghẹo cũng là rất có một phen khôi hài sau bữa cơm trưa lý nguyên thọ nói rõ ý đồ đến hắn là đến nếm thử cho phong tiêu chữa thương đối với cái này phong tiêu từ không gì không thể chỉ ấ n quan đan các tiền bối, còn có dược vương vương, yêu quốc đều các bối, kia dược dược vị h là khi lý nguyên thọ xuất thủ đằng sau bao quát phong tiêu ở bên trong tất cả mọi người hung hăng bị kinh ngạc một chút chỉ gặp lý nguyên thọ c ư ơ n g ép thu lấy tới thiên địa chi lực cái tiêu bị tháo rời ra sinh mệnh tinh khí cùng tự thân đất m ộ t chân nguyên kết hợp đúng là trực tiếp để phong tiêu thương thế khỏi hẳn hơn phân nửa xương gãy cơ hồ khỏi hẳn tổn hại kinh mạch cũng đều khép lại khơi thông liền ngay cả trong máu thịt còn sót lại từ rực lang vương lôi đình chất lực đều bị lý nguyên thọ cho toàn bộ dẫn đạo đi ra không biết bị hắn lấy thủ đoạn cỡ nào mẫn diệt ở vô hình ngắn ngủi lửa này g sáng sớm liền ngồi lên đều gian nan phong tiêu đã có thể nhảy nhót tư ơ n g mừng cơ hội tốt bảy tám phần đây chính là đại tông sư thủ đoạn t đây cũng quá huyền bí chút đi đơn giản như là thần linh hạ phàm bình thường chúng lao bối tông sư nhìn trận mắt hốc mồm đây cũng không phải là tất cả đại tông sư cũng có thể làm đến truyền công các chủ mắt lộ ra tinh mang c à n t h ắ n nói thì chủ hôm qua không phải cũng đã tới cũng coi như phong t i ể u t ử tốt số vừa lúc lý chỉ huy sứ tu hành chân nguyên bên trong ẩn chứa tràn ngập sinh cơ một thuộc tính chân nguyên đó mới là thủ đoạn như vậy tinh t tí ú y chỗ đám người tự nhiên là rõ ràng cái này nguyên nhân chính là như vậy bọn hắn mới càng thêm giật mình vốn cho rằng lý chỉ huy sứ tu hành cũng là trí c ư ơ n g trí dương chân nguyên không nghĩ tới lại là một thuộc tính chân nguyên không đối không chỉ là một thuộc tính chân nguyên còn có mặt khác chân nguyên khí t ứ c kỳ quái lý chỉ huy sứ tu hành đến cùng là loại nào c ô n pháp vậy mà có thể đem nhiều loại chân nguyên dung hội quan thông hòa là một thể giữa lẫn nhau có thể hoàn mỹ phù hợp quả nhiên là kỳ quái chương ò một trăm sáu mươi tám phong phú thu hoạch hạng n h i n kiếm chủ chương một trăm sáu mươi tám phong phú thu hoạch hạng nhiên kiếm chủ lý nguyên thọ từ gió tiêu trong phủ đi ra liền trực tiếp trở về nhà cùng người nhà thông báo một tiếng sau hắn liền tiến vào tinh thất bắt đầu trải vớt chuyến này thu hoạch theo ngân nguyện tiên giới quang mang lóe lên đống lớn chiếu lấp lánh bảo vật tràn ngập toàn bộ t i n h thất bảo quang sinh huy trong đó đại bộ phận là bảo khí còn có một số bảo dược đan dược cùng công pháp võ học cùng chút ít mấy món bảo vật không gian bảo khí đa số trời sinh bên trong hạ phẩm chỉ có vương sùng minh món kia nhìn như chất gỗ bản long q u ạ c trượng nhìn tầm thống nhất lại là một kiện tiên tiên cực phẩm bảo khí trừ cái đó ra là thuộc h u y ề n cơ âm linh đưa thân món kia luyện một cờ cũng coi như được là một kiện tiên tiên cực phẩm bảo khí về phần bảo dược đan dược đối với tông sư cũng không phải phản phẩm nhưng đối với thành tựu võ đạo kim đan lý nguyên thọ mà nói cũng có chút g ầ n gà bất quá có thể lưu cho người nhà thậm chí đủ để bằng vào những n à y nội t ì n h khai sáng ra một cái ngàn năm thế g i a thế g i a lý nguyên thọ lắc đầu hắn không thích những thế g i a kia cũng không nguyện ý con cháu của mình trở thành loại kia sâu m ọ t giống như tồn tại tương lai nếu là rảnh rỗi có lẽ có thể khai sáng một chút võ đạo học viện để như ta như vậy con em b ì n h dân người người có thể luyện võ hắn càng có khuynh hướng ý nghĩ này nhưng bây giờ h i ệ n nhiên còn không có tinh lực như vậy này về phần người trong nhà thanh dương vết thương ở chân vừa mới khỏi hẳn sau đó thế tất yếu toàn tâm luyện võ nguyệt nhi bây giờ ngay tại lĩnh hội võ đạo ý cảnh lập trí phải sớm ngày xông vào thiên thiên thoát thai hoa cốt rất rõ ràng cũng sẽ không phân tâm t r í n h g i ậ t tâu nguyện ảnh tôn định a n những người bạn này ngược lại là có rảnh nếu như lý nguyên h õ đề nghị bọn hắn khẳng định cũng vui vẻ làm chỉ là hắn nghĩ thoáng sáng tạo võ đạo học viện không lấy lợi nhuận bóc lột bình dân mà sáng tạo cũng không lấy tẩm bồ sâu mọt mà sáng tạo cái này độ như thế nào năm chắc bọn hắn chưa h ẳ n có thể rõ ràng việc này cần tốn hao đại tinh lực đến suy nghĩ cùng quy hoạch trừ trong nhà sử dụng có thể cho bọn hắn riêng phần mình đưa một phần còn lại lưu làm về sau khai sáng học viện lý nguyên thọ nghĩ nghĩ đem chia ba phần phân biệt để vào ba kiện bảo khí bên trong ánh mắt của hắn rơi vào cuối cùng mấy món trên bảo vật đây là quý giá nhất thu hoạch theo thứ tự là tuyệt thế thánh binh yêu thần cung vương gia thượng của mật tông tuyệt học kim càng quyền cùng tử d ự ợ c lang vương thân thể yêu thần cung c ư ờ n g đại hắn đã từng gặp qua không thể nghi ngờ tuyệt đối là thế gian nhất đảng thần binh kim c à n quyền truyền thừa từ thượng c ủ mật tông môn công pháp này võ học chỗ cường đại cũng không thể khinh、thường. vương sùng minh chỉ là tu luyện ra mấy phần g a lông đều ẩn ẩn có thành t i ể u võ đạo kim thân cơ hồ muốn có thể so với đại tông sư tình trạng có thể thấy được môn võ học này chi bất phàm trọng yếu nhất chính là môn công pháp này võ học truyền thừa cực kỳ hoàn chỉnh tu luyện tới viên mãn nối thẳng thánh đạo đệ thất cảnh nếu không có như vậy lý nguyên thọ cũng sẽ không coi trọng như vậy v ề phần t ử dược lang vương thân thể ngược lại là ba cái bên trong nhỏ nhất thu hoạch bất quá với hắn mà nói cũng mười phần quý giá từ dược lang vương thân có tượng cổ yêu thân huyết mạch thể chất bất phàm lại tu hành ngàn năm là hàng thật giá thật ngàn năm láo yêu công lực sao mà thâm hậu đến nay tàn hồn vẫn không tiêu tan có thể thấy được tu vi của nó sao mà cường hành đây là lý nguyên thọ tu hành đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ bây giờ cũng sẽ thành tốt nhất chất dinh dưỡng trải vớt xong những t u h à n h này lý nguyên thọ lưu lại cho mình quý giá nhất ba loại cùng hai kiện tiên thiên cực phẩm bảo khí đây đều là hắn có khả năng dùng cũng rất cần mặt khác đều đem lưu cho người nhà đêm đó hắn liền bắt đầu luyện hóa tử dực lang vương thân thể cái kia to lớn không gì so sánh được sắc sói tại sao khi chết hóa thành nguyên hình cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi nếu không có lý nguyên thọ lấy thiên địa chi lực không gian và mèo sơ bộ có thể làm được tu di nạp giới t ử tình trạng đem nó áp xúc đến giữa tất vông đừng nói là tinh thất chính là lớn như vậy lý phủ chỉ sợ đều dung không được tôn này sát sói bất quá rất nhanh tôn này sát sói liền bị hắn bóp nát thành vô biên huyết vụ bàng bạc huyết khí nương theo lấy quần q u ầ n chân nguyên đem tinh thất lấp đầy hóa thành một phương so linh địa năng lượng đều muốn dư thừa tu hành bảo đ ị a lý nguyên thọ toàn lực vận chuyển huyền công quanh thân tử quang lập lòe phản phát hóa thành lỗ đen thân thể cái này đến cái khác khiếu h u ệ n sáng lên chiếu sáng rặn rỡ tại ự a như chu t n lý, nguy lý nguyên thọ bế quan thời khắc tạ huyền vừa mới làm tốt lại một vòng bố trí mới miễn cưỡng đem bắt châu cục diện ổn định lại chỉnh đốn hai ngày chư tôn sư đều bị hắn cắt cử ra ngoài có t hôm ể là loại lạc tạm thay vương gia các loại vẫn là thế t gia gia vương vẫn các n chấn g sư tọa ộ t p h ư ơ nay g giết những có châu cái thể toàn tập là i k đào tẩu vạn ê yêu, sơn đại yêu cùng u u sơn cùng n đại i m hắn ma giáo Hôm nay, giáo tàn quân. h ngay tại suy nghĩ còn có chỗ nào không đủ hoàn thiện hạ nhân đ ô n g nhiên đến báo có hai tên hải châu tới quý khách đến đây bãi phòng tả huyền phân phó hạ nhân đem người mang đến sau không khỏi hơi kinh ngạc hạ nhân kiếm chủ ngài đây chính là khách quý ít gặp a hạ nhân kiếm chủ lý h ạ n h â n hải châu càn nguyên kiếm tông tam đại kiếm chủ một trong nên phái truyền thừa xa xưa viễn siêu ngàn năm so đại càn khai triệu thời gian đều một lâu là hải châu tiếng tăm lừng lẫy võ đạo tô môn tạ huyền cũng quật khởi tại hải châu được phong làm định hải vương đối với cản nguyên kiếp tông cùng môn phái này từ đầu tự nhiên không xa lạ gì thậm chí lúc trước hắn tại cùng một đầu đại tông sư hải yêu quyết đấu lúc c ò n từng từng chiếm được lý hạo nhiên tương trợ lẫn nhau cũng coi như có chút giao tình a i t h ự c không dám d i ấ u dếm l ã o hủ hôm nay là có chỗ cầu lý hạo nhiên quanh năm bế quan hiếm khi du lịch bất tiện cùng người liên hệ hắn từ trước đến nay thẳng tới thẳng lui đi thẳng vào vấn đề nói do ý đ ổ đến lao hủ đồ nhi này trước đây không lâu từng hắn đem lý thương minh cùng lý nguyên thọ xung đột nói rõ sau đó Hy vọng tạ huyền nhữ mày ánh mắt hiện ra l ã n quang hắn lạnh lùng mắt nhìn bên cạnh hiệu x ỉ u như c h r m cút sắc mặt trắng bệnh lý thương minh hư lệnh nói bản vương để tay lên ngực tự hỏi triều đình đã đối với tông môn đã đầy đủ tha thứ từ trước tới giờ không hướng tông môn ban bố triệu lệnh không nói còn tùy ý các ngươi đem lịch luyện chỗ chém yêu vật cấm tới chém yêu tư hối đoái đan dược bảo khí có thể các ngươi cũng dám bởi vì yêu vật đối với ta đại cản chỉ huy sứ hợp thủ coi ta chém yêu tư là bài trí sao nói xong lời cuối cùng tả huyền thanh sắc câu lệ g i ậ n đập bàn lý thương minh lập tức trong lòng mắt lạnh bị đại tông sư khí tức bức bách suýt nữa té ngã nếu là lúc trước hắn đường đường tông sư viên mãn cừng giả đi lại là kiếm đạo t u y ệ t không đến nỗi như thế không chịu nổi nhưng cùng lý nguyên thọ động đậy một lần tay sau hắn vốn là lòng dạ bị đạ kích về sau lại quan sát lý nguyên thọ lấy tông sư tu vi n ị c h phạt vạn yêu sân chủ một trận chiến lược đánh chết đại tông sư yêu vương còn nhờ vào đó thành tựu võ đạo kim đan nơi đây đủ loại đã sớm đem hắn lòng dạ đẻ sập làm hắn lòng sinh ma chướng đến mức đối mặt đối mặt t lý thương minh căn bản không dám n g ầ n đầu lại không dám cùng đối mặt từ trước đến nay bao che khuyết điểm lại cường thế lý hạo nhiên hôm nay cũng hiếm thấy giữ ý lặng không có lại giữ gìn tên đệ tử này không chỉ có là bởi vì đắc tội đối thủ quá mức cường đại cũng bởi vì tên đệ tử này thật là làm hắn thất vọng nhất định phải như vậy sự tình để cái này không có bị khổ đệ tử dài cái giáo hấn bản vương tính trọng hạo nhiên kiếm chủ là tiền bối tại văn bối có ân huệ tả huyền gặp bọn họ trầm mặc không nói trong lòng hỏa khí càng tăng lên nhưng nể tình lao nhân có ân hắn hít sâu một hơi kiếm nén lựa giận nói ra bất quá người ta tri ân tình không hơn được đại cản luật pháp không hơn được ta cùng lý chỉ huy sứ giao tỉnh hôm nay chuyện này bản vương có thể thay mặt tiền bối thông báo lý chỉ huy sứ thanh â m hắn lạnh leo cứng rắn nói nhưng bản vương đã nói trước sẽ không lấy bản vương cá nhân giao tỉnh hoặc là chức vị đi ép lý chỉ huy sứ cũng sẽ không đối với hắn quyết định khoa tay một chân việc này đều xem lý chỉ huy sứ tâm ý về phần tiền bối ân huệ còn xin đổi lại chuyện khác đến h ò a lại chương một trăm sáu mươi chín ưu minh chôn xa yêu vương nhật thân chương một trăm sáu mươi chín ưu minh chôn xa yêu vương n h ậ n thân lý hạo nhiên nói đúng không sẽ bao che khuyết điểm kỳ thực hắn tìm đến t ạ huyền làm người trung gian vận dụng ngày xưa nhân tình hay là hưu tâm giữ gìn lý thương minh lại không nghĩ rằng t ạ huyền cứng rắn như thế tình nguyện trả lại nhân tình cũng không muốn từ đó quần nhau a i trong lòng của hắn thở dài mặc dù không nhanh nhưng cũng không thể tránh được chuyện này thật là hắn đổ nhi không chiếm lý trước đây nếu không có cái kia lý chỉ huy sứ hạ thủ lưu t ì n h chỉ sợ bây giờ nhìn thấy chính là một bộ thi thể đối với cái này hắn đã không còn gì để nói t i ê n lặng gật đầu nói toàn bằng định hải vương làm chủ sư tôn lý thương minh sắc mặt biến hóa lôi kéo sư tôn ống tay á o hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua lý nguyên thọ lợi hại bây giờ như vậy ngầm thừa nhận đối phương xử trí trong lòng của hắn thực sự không chắc nhưng mà lý hạo nhiên cũng không để ý tới hắn lý chỉ huy sứ đang bế quan các ngươi ngay tại như thế đợi chút thời gian đi t ạ huyền nhớ tới tình cũ cũng không khó xử hai người nhưng cũng không có trước đó ôn hòa chỉ là phân phó người cực kỳ chiêu đãi sư đồ hai người a i tội gì khổ như thế chứ đưa mắt nhìn sư đồ hai người rời đi t ạ huyền nhìn qua cửa ra vào hữu u thở dài hắn là xuất phát từ nội tâm kính trọng vị lao tiền bối này cũng là xuất phát từ nội tâm chán ghét lý thương minh vị tiền bối này tại hải châu cũng là vị đức cao vọng trọng đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế kiếm tu tại rất nhiều nơi đều lưu lại mỹ danh đáng tiếc một thế anh danh hơn phân nửa đều t r ô n vùi tại tên đệ t ử này trên thân chỉ là cái này dính đến lý hạo nhiên tư ẩ n luận thân phận đối phương là tông môn tự đầu hắn là đại càn vương h ậ u luận bối phận đối phương là lao tiền bối hắn chỉ là h ậ u bối luận giao tình hai người cũng không tới có thể thổ lộ tâm tình tình trạng hắn cũng không tốt hơn nhiều bình tĩnh mà xem xét tả huyền hy vọng vị lao tiền bối này có thể tự mình khám phá chấp n h i ệ m bung xuống một ít không nên có chấp nhất nếu không đợi này vô vọng tiến thêm một bước ông bỗng nhiên ngân nguyện tiên giới lượng lên nhàn nhạc hào quang chuyển tới cản kinh hai vị kia thanh e m đây là muốn đối với lý nguyên thọ tiến hành phong thưởng trải qua hai vị kia sơ bộ sau khi thương nghị cùng tạ huyền cái này lý nguyên thọ người lãnh đạo trực tiếp đến bàn bạc chi tiết tiến hành bước kế tiếp bình phán bốn không hổ là ta lý ca a trấn yêu quan ngoại t r í n h giật phong trần mệnh mọi chạy về thật x a liền nhìn qua cái kia cao lớn nghiêm túc thành quan phát ra cảm thán nghĩ tới đây hắn liền không nhịn được đắc ý ta lúc đầu nói cái gì tới đi theo lý ca lan lộn chuẩn không sai bên cạnh mấy người nghe vậy đều là lấy tay n â n chán vừa cười chỉ có t â người ảnh nhìn qua cái kia cao lớn thành quan suy nghị xuất thần trong đôi mắt đẹp tràn ngập phức tạp nửa đời t r ư ớ c của nàng đều chung với võ đạo chưa bao giờ cân nhắc qua nhi nữ tư tỉnh t h ẳ n g đến trước đây không lâu tại đứng trước ma đạo t ô n g sư khi nhục lúc cái tia đạo tựa như cái thế chiến thần lại như trích tiên lâm trần thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng loại tia giới tuyệt cảnh đạo thân ảnh kia giống như một viên cự thạch nhập vào bình tĩnh hồ nước trong lòng nàng nhấc lên từng cơn sóng gợn một ít tình cảm giống như trận kia nguy cơ giống như tới vội vàng không kịp chuẩn bị làm sao hoa rơi hữu ý dòng nước vô tình lúc trước chưa từng nhìn nhiều nàng một chút người bây giờ chỉ sợ đều nhanh muốn đem nàng khi tiểu bối đối, đối lại ai? trịnh giật khỏe mắt liếc qua liếc về một màn này n h ì n không được trong lòng thầm than mọi người sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy hắn như thế nào nhìn không ra chính mình cái này lao hữu tâm sự dọc theo con đường này hắn dù chưa nói thẳng nhưng cũng không ít đường con k h u y ê n bảo bây giờ xem ra lại là toi công bận rộn một trận chúng ta võ giả nên như lý ca như vậy truy cầu võ đạo đỉnh cao nhất có tinh lực không bằng nhiều tu luyện đụng cái gì tình tình yêu yêu trịnh giật không hiểu không có khả năng lý giải dù sao hắn cũng không có trải qua như bọn hắn như vậy từ nhỏ được thu dưỡng bị bồi dưỡng được đến bị quán ta u chảm m yêu trừ kính dân cả đoán ờ người, i niệm lý t r n g lòng g đi、ta、đoán ly ca loại tu luyện này của nhân khẳng định lại đang bế quan các loại nghỉ ngơi một đoạn thời gian vừa vẫn tham gia hắn phong vương đại đ i ệ n nói đám người cười cười nói nói trở về quan trung bốn không sai biệt lắm thời gian bên trong lân cận bắc châu tây cảnh xuyên qua nam bắc chia cắt bắc châu cùng lường châu hát thủy hà bên trong xanh thẳm huy hoàng đáy nước trong cung điện theo trong tay hai đầu hạ yêu hóa thành cho bụi u minh tôn giả sắc mặt tái nhận rốt cục khôi phục một chút hồng quang hắn liều chết đào tẩu mặc dù thương tích tả huyền nhưng mình cũng nhận càng nghiêm trọng hơn thương thế lý nguyên thọ tả huyền cuối cùng sẽ có một ngày bản tôn muốn các ngươi chết không có c h ỗ t r ô n u minh tôn giả hai tay mở ra tóc dài l o ạ n vũ d ơ thẳng lên trời phát ra h ế t giận dữ hắn khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm căn cơ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát phục hưng đại nghiệm khi nào có thể thành mỗi lần nghĩ đến đây hắn đều hận không thể rết vào trấn yêu quan lực đánh chết tả huyền cùng lý nguyên thọ hai cái này kẻ cầm đầu nhưng hắn trong l bây giờ lý nguyên thọ sớm đã xưa đâu bằng nay đối phương ngay cả tế gia thánh binh tử dực lang vương đều có thể đánh chết hoàn thành liền võ đạo kim đan dáng ngay ở yêu hoàng trên mặt đi thánh binh ác liệt như vậy nhân vật tuyệt không phải chính mình có khả năng địch Ừ, người cuồng người cuồng, hoàng, ta nhìn người chết như thế nào.、U、minh tôn giả mặc dù giận, nhưng cũng không có cấp trên. Hắn ẩn nhận mấy trăm năm, đạo tâm sao mà kiên định, sao lại bởi vì xúc động nhất thời mà bồi lên tính mệnh. Châu là không giả tội lại bởi thời bồi mặc cho đắc chết mặc có cấp xúc châu chờ yêu mấy trăm tâm mà mà thế thể đạo sao sao đã Bắt ta là vì Ú dù nơi đó là đại càn địa phương hôn luận nhất yêu ma hô tạp còn có không ít thượng cổ di tộc có thể xưng một mảnh ma thổ mà loại hoàn cảnh này với hắn mà nói lại có thể xưng nhân gian tịnh thổ nguyên bản hắn là dự định trợ vương sùng minh phá vỡ mà vào đại tông sư sau đó mang theo toàn bộ g i ớ i trướng cao thủ ma đạo cuối cùng thừa cơ thu hoạch một chút bắc châu hết u y thực liền nên ngang rời đi trốn vào h à n châu tái ngoại bây giờ ma r à o căn cơ hủy hết hắn chỉ có thể một mình độc thân tiến về tái ngoại mặc dù một người xông ra quan ngoại phong hiểm sẽ lớn hơn một chút nhưng hắn tốt xấu là đại tông sư tự nghị cũng có chút năm chắc chỉ cần trốn vào tái ngoại dù là lý nguyên thọ mạnh hơn cũng không làm gì được bản tôn u minh tôn giả cười lạnh một lần nữa đã có lực lượng chỉ cần cho bản tôn thời gian tái tạo ta thánh giáo căn cơ thậm chí siêu việt di vãng cũng là ở trong tầm tay vừa nghĩ đến đây u minh tôn giả khí tức thu l i ê m đến cực hạ thuận hát thủy hà một đường lên phía bắc bốn cùng lúc đó phương tây quan ngoại mê n h mang như nguyên thủy cổ lâm bách vạn đại sơn bên trong vạn yêu chi quốc hùng cứ nơi này nấn ná đã có mấy ngàn năm vùng thiên địa này mê ngông vô ngẩn sơn hà rộng lớn sinh trưởng đếm không hết cổ lão thảm thực vật có chút thậm chí đã thành tinh h o ặ yêu sinh tồn ở này chủng tộc cổ l càng là nhiều vô số kể cơ hồ khắp nơi đều có đại yêu thâm thúy mà đáng sợ có thể xưng nhân gian c ấ m khu nhiều năm qua không phải là không có đại yêu ý đồ dết vào nhân tộc quốc gia làm sao mỗi lần đề nghị đều bị yêu hoàng bắt bỏ mà yêu hoàng đối với cái này lại giữ kín như bưng cho nên rất nhiều đại yêu sớm cũng có lời hắn giận bây giờ bọn chúng ma khí rốt cuộc tìm được đột phá mới miệng linh hoàng ta láo ngư không rõ nhân tộc này hôm nay thế nhưng là diện yêu tộc ta nhất mạch vương tộc chẳng lẽ cái này cũng phải nhận tức giận im hơi lạc tiếng bản vương cũng không hiểu còn xin linh hoàng giải hoặc bản vương nhất mạch từng đến tử d ự c lang thần dân huệ từ trước đến nay xem tử d ự c lang vương nhất mạch là b ả o trạch hôm nay nó mạch này triệt để đoạt tuyệt bản vương nhất định phải vì chúng nó đòi cái công đạo ta sói t i ê u h u n h đã chết thế thảm mặc dù không năng thủ lưỡi đao đ ị c h thủ bản vương cũng muốn đón về nó thi thể bản vương ngàn năm trước từng bị phụ vương cùng lao lang vương đính hôn vốn nên gả cho lang minh làm sao phải thừa kế tộc ta vương vị thân bất do kỷ bây giờ lại là nghe nói nó tin dữ bản vương nỡ lòng nào rất nhiều yêu vương thể tụ yêu hoàng điện từng cái đều hám khí trung tiên lòng đầy căm p ẫ n đừng quản bọn chúng ngày bình thường có quản hay không tử dục lang vương chết sống dù sao hiện tại bọn chúng đều xem là m huynh đệ thân tộc đều muốn đánh lấy cơ hiệu giết vào đại cản chương một trăm bảy mươi thánh giả khí tượng yêu hoàng p h á p chỉ chương một trăm bảy mươi thánh giả khí tượng yêu hoàng p h á p chỉ yêu tộc mặc dù đều có thể tại tiên tiên bắt đầu hóa thành nhân hình nhưng chúng nó sinh hoạt tại rừng dấm nguyên thủy dù là lại thế nào học người cũng vô pháp chân chính giống người yêu tộc trong huyết mạch ngang ngược cũng hơn xa nhân tộc bọn chúng lại thế nào lý tính cũng khó có thể cải biến thị huyết thị sát tàn nhẫn bản năng dù là đối mặt yêu hoàng những yêu này vương cũng dám tại phát tiết toán khí của chính mình v ề phần đến tột cùng là vì tử dực lang vương minh bất bình hay là nóng mắt thượng cổ yêu thần còn xuất lại thánh binh yêu thần cung vậy cũng chỉ có chính bọn chúng trong lòng rõ ràng nhất yêu hoàng điện c h ố sâu hoa cỏ mờ mịt thựa như tiên cảnh một tôn thân ảnh khôi ngô cao lớn chắp hai tay sau lưng đưa lưng về phía chư vương m ặ t hướng một tòa cao nữa là trong đất bất hủ đ ị a cổ thật lâu không nói hồi lâu các loại chúng yêu vương phát tiết không sai bịt lắm thân ảnh vĩ nạn này vừa rồi có chút bên mặt chấm thấp mà thanh em vinh nghiêm vang vọng đại điện các ngươi nếu là muốn chết đều có thể chính mình tiến vệ làm gì tới tìm bản hoàng l chúng yêu vương oán khí n g ú t trời đều bị ngăn ở trong cổ họng á khẩu không trả lời được bọn chúng nếu là dám đi tại sao tới đây yêu tộc cùng nhân tộc tranh đấu từ xưa đến nay có thể truy tố đến không thể ghi lại thời đại thái cổ trải qua tuế y nguyệt n tha mải h rất nhiều ghi chép đều đã hóa thành cho tàn nhưng căn cứ hiện hữu ghi chép những yêu này vương cũng rõ ràng nhân tộc lại như thế nào có thời bây giờ lại là sao mà cường thịnh đừng nhìn đại càn mặt ngoài không có thánh giả trên thực tế mấy ngàn năm qua lại ra đời không chỉ một vị thánh giả loại tồn tại kia từng cái đều có đã lâu thọ nguyên động một tí liền có thể sống mấy ngàn tuổi chớ nói chi là đại càn khai t r i ề u thái tổ là một vị đương đại thánh giả mấy trăm năm tại yêu tộc cũng không tính dài ở đây không ít yêu vương đều từng tự mình cảm nhận được qua cái kia cố bệ nghệ bắt hoang quan sát chúng sinh thánh nhân u y áp bây giờ vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ chỉ là vị này cũng đủ để chấn nhiếp thiên hạ không có yêu hoàng áp trận ai dám vọng đ ộ u có thể coi là trong lòng rõ ràng đại càn sâu không lường được bọn chúng trong lòng vẫn không phục t ử d ự c lang vương bộ tộc đến cùng là ta trong yêu tộc vương tộc chẳng lẽ cứ như vậy để những này nhân tộc tiêu diệt còn có yêu thần cung đây chính là yêu tộc ta thánh binh há có thể rơi vào nhân tộc trong tay đối bọc chúng tới nói từ d ự c lang vương bị diệt cũng không trọng yếu thậm chí lúc trước chính là bọn chúng đem nó gạt ra khỏi đi trọng điểm là yêu thần cung chính là tuyệt thế thành binh không có khả năng mặc kệ lưu lạc ở bên ngoài nếu không từ nay về sau bọn chúng hành tẩu ở bên ngoài đều được tránh c á i kia gọi lý nguyên thọ nhân tộc việc này bản hoàng đã có cách đối phó yêu hoàng c h ầ m rãi quay đầu không giận tự uy ánh mắt đảo qua mấy vị yêu vương mấy vị này yêu vương lập tức sắc mặt biến hóa tất cả đều túi đầu xuống không dám cùng nó đối mặt thấy vậy yêu hoàng ánh mắt chỗ sâu hiện lên một sợi giọng điểm ai dám giật dây chư vương đến náo sự nhưng lại tại ánh mắt của nó bên dưới lối bước đáng đợi một đời không bằng một đời bất quá nó khó được có cơ hội này sao lại tùy tiện buông tha bọn chúng nếu là bản hoàng không có nhớ lầm mấy vị trong tộc đều có tổ truyền thánh binh đi yêu hoàng khuôn mặt bình tĩnh thản nhiên nói nếu mấy vị như vậy nhớ tình bạn cũ không bằng liền do mấy vị mang theo thánh binh tiến về hàn châu tái ngoại chặn giết người kia đón về yêu thần di vận như thế nào mấy vị yêu vương vốn cho là yêu hoàng sẽ để cho bọn chúng giết vào linh châu tìm một chút đại c à n đáy không nghĩ tới vậy mà để bọn chúng đi tái ngoại bắc nguyên quả thực vượt quá bọn chúng đoán trước đến mức mấy vị yêu v l i người vô ý thức hỏi n ợ c Châu tái ngoại có chẳng lại, ngoại đi tái giết đến Hàn thể n ư kia Người kia thiên phú chắc tuyệt đã có thánh giả khí tượng yêu hoàng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương đông hai đầu lông mày có một chút nghiêm túc nó hai ngày này từng mượn nhờ trong tộc thánh vật nhìn trộm lý nguyên thọ mệnh cách lại không cách nào đem nhìn đấu thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn kết quả này quả thực làm nó động dung phải biết món kia thánh vật thế nhưng là nó mạch này đang lâm yêu đạo đỉnh cao nhất đệ cựu cảnh yêu thánh tiên tổ lợi chế lại trải qua mấy đời yêu thánh tiên tổ thai n é n sớm đã là thế gian nhất đàng trí bảo chính là đệ thất cảnh thánh giả nó cũng có thể thăm dò một hay bây giờ lại là không cách nào nhìn thấu một cái đệ lục cảnh võ đạo kim đan bởi vậy có thể thấy được người kia mệnh cách sao mà bất phảm tương lai hẳn là yêu tộc đại địch cho nên so sánh chư vương kỳ thật nó cái này yêu hoàng càng muốn diệt trừ lý nguyên thọ người kia đã có thánh giả khí tượng liền sẽ không an phận ở một góc yêu hoàng ánh mắt cơ t r í giống như có thể xuyên thủng tương lai giống như t h ô n g dong nói ra nhìn t r u n g đại cản có thể làm cho hắn nhanh chóng trưởng thành địa phương ngoại trừ cái kia chỉ có thánh giả địa phương có thể đi cũng chỉ còn lại có tái ngoại bất nguyên cho nên nói đến đây nó trong mắt h à n quan bán ra hoàng giả khí tức hiện thị rõ uy nghiêm như ngục lăng lệ ánh mắt đâm thẳng mấy vị kia yêu vương bản hoàng muốn các ngươi lập tức tiến về cần phải bóp chết người này Bịt! bị bóp chịu vị mặt Trước tức đất. thẳng trên trong trong Đối đó đoán xuống giả nổi kia hôi nói nói mênh mông Mấy làm mồ nặng, Mặc yêu lên yêu như hoàng còn lớn vương, không gánh cùng nhau nhìn vương, càng lạnh chán ròng ròng, lòng dâng lớn khủng hoảng. Mặc dù yêu hoàng không có nói rõ, nhưng chúng nói trong lòng rõ ràng, nếu như không có khả năng hủy khá chứ chạy khả vậy lập lao ác. có có rõ, rõ ký dạp quỷ dù mấy vị yêu vương không có một cái nào dám lùi bước nhao n h a u hướng về phía trước nằm mấy bước liên tục dập đầu lính chỉ giờ này khắc này mấy cái yêu vương hối hận phát điên chuyện cho tới bây giờ bọn chúng làm sao không biết không phải bọn chúng tại giật dây trừ vương bức thoái vị yêu hoàng mà là yêu hoàng đã sớm ở chỗ này chờ bọn chúng đưa tới cửa không hề nghi ngờ liền ngay cả tử dực lang vương cùng yêu thần cung sự tình hơn phân nửa cũng là yêu hoàng chính mình chọc ra tới nhưng bây giờ bọn chúng, đã không có đường lui. Là bọn chúng đánh lấy muốn vì tử dực lang vương báo thù cờ hiệu tới yêu hoàng phân phó bọn chúng hợp tình hợp lý dù là nhào đến lao đ ố i nơi đó c ũ nhưng g k địa phương này xác lệnh nơi đây yêu tộc liên thủ điều tra người kia hạ lạc lúc khi tối hậu trọng yếu có thể liên hợp bắc nguyên tà ma dị tộc thậm chí thả ra yêu thần cung tý i t ứ c tóm lại bản hoàng muốn gặp được người này thi thể nói đến thế thôi mấy vị yêu vương lại thế nào không tình nguyện cũng chỉ có thể lĩnh mệnh nói chúng ta cần tuân linh hoàng phát chỉ đợi cho chúng yêu vương t ố i lui yêu hoàng c h ắ p hai tay sau lưng ngừng chân nhìn chăm chú yêu hoàng đ ị a thật lâu phát ra thở dài một tiếng nếu ta yêu tộc có thiên này tiêu thì tốt biết bao đương kim yêu tộc tích xúc mấy năm trước nội tình sớm đã không so với nhân tộc yếu bao nhiêu chỉ tiếc trong tộc không người kế tục chứ vương chỉ biết nội đấu cho tới khi thế lại không một cái có thể bồi dưỡng thành đời sau hoàng giả lựa chọn Cái này khiến này nó quả theo ự c c sát lấy đi tới một đạo vàng óng ánh thân ảnh thắng tắp trên mặt ngạo khí tùy ý mà khinh quồng nện bước lục thân không nhận bộ pháp quanh thân cũng có nhàn nhạt hoàng giả chi khí quanh quẩn chương một trăm bảy mươi một tu vi tăng nhiều chấp trưởng thanh minh c h ư ơ n một trăm bảy mươi mốt thu vi tăng nhiều chấp trưởng thanh minh thân ảnh kia rất trẻ trung dường như thiếu niên tuấn tú lại tự có vương đạo bà khí dù là đối mặt yêu hoàng người này cũng không chút nào thu liễm tự có một cỗ sắc bén khí phách yêu hoàng hơi nhữ mày quay người nhìn chăm chú không để ý chút nào đối phương mạo phạm ngược lại ánh mắt chỗ sâu mang theo một sợi kinh ngạc tộc ngươi quy ẩn nhiều năm sớm đã không hỏi thế sự bây giờ đây là muốn xuất thế a thiếu niên cười lạnh hai tay vây quanh cái cầm khánh t nói yêu hoàng thả ra tin tức không phải là vì kích ta xuất thủ hoàng giả chi tranh cũng là thánh đạo chi tranh không thể t r á n h n ẽ yêu hoàng thần sắc lạnh nhạt khí độ phi phạm có ý riêng nói nhưng cái này không nên ảnh hưởng yêu tộc ta đ ạ i thế ta không cùng ngươi nói những n à y hư ta chỉ hỏi một câu thiếu niên ngạo nghê nói nếu ta bóp chết người này luật đến yêu thần cung lại nên làm như thế nào tự nhiên v ề ngươi yêu hoàng thong rong mà bình tĩnh hồn nhiên chưa đem yêu thần cung để ở trong lòng tốt thiếu niên gật đầu quay người liền đi hay là kém một chút đưa mắt nhìn thiếu niên bóng lưng rời đi yêu hoàng thăm t h ẳ n t h ẳ n nhẹ một tiếng không biết là c ủ ý hay là vô tình vừa lúc để đi xa thiếu niên nghe được hắn bóng lưng lập tức cứng đờ sắc mặt chấm xuống h ô n g hăng quay đầu nhìn thoáng qua lại là không nói gì cũng không quay đầu lại đi x a bốn đại càn bên trong hoàn toàn như trước đây ai cũng không biết ngoài biên quan đã c u ồ n c u ộ n sóng ngầm vạn yêu c h i quốc càng là phòng ngựa c h ủ đáo yêu hoàng tự mình hạ xuống p h á p t r i sớm bố trí y muốn bóp chết lý nguyên thọ lúc này lý nguyên thọ còn tại trong bế quan tử dực lang vương làm vượt qua hai lần lôi k i ế p cờ giả cho dù một thân thực lực tiêu hao bảy tam phần vẫn có không ít huyết khí cùng chân nguyên tồn lưu phần này chất dinh dưỡng đầy đủ lý nguyên thọ tiêu hóa thời gian không ngắn nếu như chỉ là luyện hóa lang vương tinh khí kỳ thật cũng không hao phí quá lâu chủ yếu là lý nguyên t h ỏ muốn mượn này dung hợp huyền cơ môn kia linh hồn phương pháp tu luyện cùng t ừ huyết ma nơi đó lấy được thôn vệ linh hồn c h i pháp đem dung nhập chính mình hôn nguyên huyền công hắn muốn mượn này thôn vệ lang vương còn lại tàn hồn võ đạo kim đan nạp tại luyện đan cũng tại luyện thần đi đến một bước này chỉ có cả hai sánh vai cùng mới có thể đi xa chỉ có đủ cường đại linh hồn mới có thể rèn luyện ra cường đại hơn kim đan mới có thể khống chế càng nhiều thiên địa c h i lực mà thôn vệ tri pháp không thể nghi ngờ là nhanh nhất tăng lên đường tắt so sánh dưới trình tự này hiển nhiên so đơn thuần luyện hóa tinh khí muốn phức tạp được nhiều lần này b quan trọn vẹn hao phí ba tháng lý nguyên thọ mới thành công đem thôn vệ linh hồn chi pháp dung nhập chính mình huyền công bên trong làm cho huyền công sinh ra mới thể biến tiếp theo đem tử dực lang vương phần này di t à n g hoàn toàn tiêu hóa chờ hắn kết thúc tu luyện kim đan nghiễm nhiên đã trưởng thành đến chứng chim cút lớn nhỏ toàn thân trong suốt như lưu ly sáng trói như liệt nhật như thế tu vi đã không kém gì vượt qua hai lần lôi k i ế p tử dực lang vương thể phách của hắn tăng lên càng hơn võ đạo kim đan sơ bộ đại thành hôn nguyên đạo thể hấp thu đến sinh mệnh chất dinh dưỡng càng thêm dồi dào ngay cả lang vương cái kia một thân cương ép luyện hóa làm cho đạo thể cường độ tăng lên gấp đôi có thừa trừ cái đó ra linh hồn lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều cảm giác lực so trước đó mở rộng gấp hai có thừa hắn hôm nay chỉ cần thêm chút cảm ứng liền có thể lấy tâm niệm bao phủ toàn bộ bình nguyên quận nếu là bắc châu buộc phát tông sư trở lên chiến đấu chỉ cần còn tại bắc châu địa giới hắn đều có thể tùy tiện cảm ứng được kịp thời chạy tới đại tông sư không chỉ lấy tu vi luận cao thấp càng phải nhìn kim đan phẩm chất nhìn nộ kiếp số lần cả hai lẫn nhau liên quan nội tình càng mạnh lịch tiếp càng nhiều mà lôi kiếp rèn luyện được nhiều nội tình cũng sẽ càng mạnh không hề nghi ngờ lý nguyên thọ nội tình hơn xa từ dực lam vương nếu như bây giờ cùng quyết đấu dù là không dùng võ học ta cũng có nắm chắc tay không tiêu diệt đi đương nhiên bốn điều kiện tiên quyết là đối phương không cần yêu thần cung tuyệt thế thánh binh uy năng khó l ư ợ n g tuyệt không phải đại tông sư có khả năng đ ị ợ h nổi cũng may nó đã là ta lý nguyên thọ khó nén trong lòng thỏa mãn hắn vừa kết thúc tu luyện liền không kịp chờ đợi cầm lấy yêu thần cung thánh binh không giống với tiên thiên bảo khí đã linh tính mười phần cường đại thánh binh thậm chí có bản thân ý thức có thể hấp thu thiên địa chi lực tự chủ đà thương người đây chính là thánh binh được tôn là nửa tôn thánh giả căn nguyên bất quá những này đều chỉ tồn tại ở trong ghi chép loại tia chân chính có thể tự chủ đả thương người t h á n h binh phóng nhan thế gian cũng không thấy một kiện rất nhiều ghi chép đều bị coi là phỏng đoán bất kể nói thế nào có thể được đến một kiện t h á n h binh đều đáng giá cao hứng ngao giống lý nguyên thọ vừa mới nắm chặt yêu t h ầ n cung cái này i ê n lặng t h á n h binh lập tức làm ra phản ứng hình như có một tiếng sói chu chuyển đến chấn nhiếp linh hồn rất hiển nhiên cái này thượng cổ yêu thần còn sót lại trí bảo đã có bản thân ý thức nó biết lý nguyên thọ cũng không phải là tử dực lang vương bộ tộc cho nên tự chủ phản kháng chấn động kịch liệt y muốn tuần tay rời đi nhưng mà loại trình độ này phản kháng Cùng phổ trong quá trình này yêu thần cung vẫn thỉnh thoảng phản kháng đối với lý nguyên thọ mượn mâu thuẫn nhưng nó cuối cùng không phải loại kia có thể tự chủ hấp thu thiên địa chi lực không có khả năng chân chính tự chủ khôi phục thánh binh tất cả phản kháng đều là phí công chỉ là cho lý nguyên thọ luyện hóa quá trình gia tăng một chút độ khó thôi cuối cùng lý nguyên thọ lại tốn hao ba tháng sơ bộ nắm trong tay cái này tuyệt thế t h á n h binh bang vừa mới luyện hóa t h á n h binh liền tách ra sáng trói phong mang thanh quang giả dỡ hào quang chạy xuôi cái kia nhàn nhạt t h á n h uy đối với lý nguyên thọ tới nói ôn nhuận như suối nước nhưng nếu thả ra ngoài đủ để khiến tông sư không ngóc đầu lên được có thể làm cho đại tông sư vì đó tìm đập nhanh luyện hóa t h á n h binh nắm giữ thanh binh là cái dài rằng g ặ c mà phức tạp quá trình hắn cái này cũng vẹn vẹn sơ bộ nắm giữ mà thôi còn cần kinh lịch thời gian dài rèn luyện cùng tự thân chân nguyên thanh nén linh hồn lực tẩy l mới có thể để cho cái này yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng thánh binh từng bước khôi phục nó đ ỉ n h phong còn tốt tử dực lang vương thực lực không đủ nếu không ngày đó như cho nó kéo ra cung này đừng nói là ta chính là c à n kinh hai vị kia sợ rằng cũng phải hóa thành cho bụi lý nguyên thọ lục lọi yêu thần cung lòng còn sợ hãi cũng có kinh hỉ chỉ có nắm giữ thánh binh sau hắn mới biết được vật này sao mà cường hành nội tình sao mà bất phạm lúc trước tử dực lang vương ngay cả gia lông đều không có nắm giữ đương nhiên hắn cũng không có nguyên nhân chính là như vậy mới càng khiến người ta phân chấn đối với lý nguyên thọ tới nói thánh binh tự nhiên là càng mạnh càng tốt yêu thần cung đã hoàn mỹ phù hợp hắn mong muốn thậm chí vượt qua rất nhiều tựa như một cái phủ đùi bảo tàng có thể cho hắn không ngừng đắm b ó c cái này thanh m i n h tuyệt đối có thể làm cho hắn dùng tới cực kỳ lâu thu lý nguyên thọ q u á t khẽ tay bấm phát ấn yêu thần cung bên trên tử quang lập lọe quan mang lưu chuyển ở giữa thần bí đường vân phản g phất sống lại giống như thời gian nháy mắt nó liền từ dài ba trượng uy phong lâm lâm trường cung hóa thành hạt nhỏ lớn nhỏ bị lý nguyên thọ thu nhập đan điền hư không phiêu phủ ở nguyên đan bên cạnh đây cũng là thánh binh chỗ tốt một trong không còn giống tiên thiên bảo khí như vậy còn cần tùy thân mang theo, nhiều nhất để vào không gian bảo khí. thánh binh có thể trực tiếp thu nhập tu sĩ đan điển thức hải làm như vậy còn có chỗ tốt không chỉ có thể mượn nhờ thánh uy rèn luyện linh hồn rèn luyện nguyên đan còn có thể mượn nhờ thánh binh cùng tiên h địa liên hệ lĩnh ngộ thiên địa quy tắc càng thêm dễ dàng thật không biết tử dực lang vương l ạ như thế nào tu luyện tốt như vậy bà bối thế mà không có cố gắng vận dụng đứng lên nếu không không cần khuất tại vạn yêu sơn lý nguyên thọ càng là cảm thụ yêu thần cung c ư ờ n g đại càng là cảm thấy vật này trước đó quả thực là minh châu nông trần hắn lại không biết tử dực lang vương nhất mạch bị xa đánh đến vạn yêu sân sau tứ cố vô thân căn bản không dám mượn dùng thánh binh tu luyện thậm chí muốn lấy bí pháp đem nó phong ấn sợ bị đại cản cường ra biết từ đó c ấ p đoạt nó cũng là có khổ khó nói chỉ có trí bảo không dám dùng bất quá bây giờ hết thể đều đã trở thành mây khói món trí bảo này chắc chắn tại lý nguyên thọ trong tay phát huy nó vốn có q u o n mang mà lại là dùng tới đối phó yêu ma sau đó chính là kim càng quyền lý nguyên thọ thu hồi yêu thần cung sau lấy ra khắc lục kim càng quyền phong cách cổ xương ngọc giản trên cánh cửa này của mật tông tri pháp không chỉ có ẩn chứa phương pháp tu hành càng có tuyết học đi là võ đạo kim thân con đường nối thẳng thánh đạo đối với hãn loại này coi trọng nhục thân thể phách võ giả không có gì thích hợp bằng chương một trăm bảy mươi hai kim can quyền nhập môn chương một trăm bảy mươi hai kim can quyền nhập môn kim can quyền chính là thượng c ủ a mật tông t u y ệ t học pháp này chủ t u nhục thân chỉ tại rèn luyện kim cương thân thể đại thành liền có thể luyện thành võ đạo kim thân có thể so với võ đạo kim đan thậm chí c à n g cường thành hơn kim đan dù sao cũng là chân nguyên rèn luyện mà đến mà kim thân lại là đem mỗi một tấc máu thịt ra thịt đều rèn luyện ra bất hủ đặc tính chân chính làm đến kim thân viên mãn thành cựu kim cương đó chính là đệ thất cảnh mật tông kim cương giống như là võ đạo thánh giả đây là một môn hoàn c h ỉ n h kim thân pháp nối thẳng thánh đạo ẩn chứa rất nhiều thánh đạo áo nghĩa lý nguyên thọ tỉ mỉ lĩnh hội c h ọ n vẹn tốn hao hai tháng vừa rồi đem nhập môn bất quá hắn cái này nhập môn đã siêu việt vương sùng mình tiểu thành cực hạ n dù sao hắn nội t ì n h ở châu này b à i biện kim thân nếu có thể tiểu thành liền có thể có thể so với ta đại thành đạo thể cả hai được ra đủ để cho ta thể phép địch phạt chí ít hai ba cái tiểu cảnh giới lý nguyên thọ rất coi trọng môn công pháp này nếu không phải pháp này liên quan đến thánh đạo rất nhiều đạo d i u thời gian ngắn khó mà đầy ra nó nguyên lý hắn nhất định phải đem dung nhập tự thân huyền công. Bất quá, cho dù nên h thể hai Pháp dùng, với hắn ư có cơ nói, với tưởng dung, d vẫn mà là y Hắn thể thông qua chiến đấu, thông qua tu luyện, nhanh chóng tăng lên độ thuần thủ, tiến hành phá cảnh. Cho luyện, tăng lên tiến nên, có tu qua qua đấu, độ sau khi nhập môn hắn liền không có lại tiếp tục tốn hào thời gian lúc này khoảng cách chém giết tử dực lang vương đã đi qua tám tháng bỏ qua cửa hải cuối năm lý nguyên thọ một chút suy tính không khỏi c ư ờ i khổ một tháng trước chính là cửa hải cuối năm nhưng hắn trầm mê ngộ pháp cùng tu hành lại là bỏ qua ăn tết hắn đem cảm giác lực thả ra ngoài vô hình thần n i ệ m bao phủ bạc phương trong nhà quê nhà thậm chí cả chân yêu quan còn giữ ăn mừng giả dạng chỉ là cố không khí kia sớm đã giảm đi t r ợ búa từ lâu khôi phục thường ngày tu luyện không thuế nguyệt lý nguyên thọ lần thứ nhất có cái này khắc sâu nhận biết đi qua tám mươi năm bên trong hắn tối đa cũng liền bế quan nửa tháng càng nhiều là mỗi ngày khổ luyện nhưng hai năm này hắn động một tí bế quan m ấ y tháng cái này khiến hắn rõ ràng nhận thức đến mình đã không còn là võ giả bình thường mà là một tên thọ nguyên đã lâu đại tôn g sư không riêng gì hiện tại về sau bế quan tốn hao thời gian sẽ càng nhiều dù là hắn đem công pháp võ học tăng lên đều đặt ở chiến đấu bên trên luyện hóa bảo vật luyện hóa thần binh cũng sẽ hao phí đại lượng thời gian cảnh giới càng cao cùng võ giả bình giả võ trước h ư ờ n g t ê n lệnh, l đó cùng với những cái khác công sư giao lưu bên trong hắn đã biết hàn châu biên tái chính là đại cản phía bắc môn hộ nơi đó không chỉ có chú đóng hàn châu nội ngoại hai ti binh ngựa càng có các châu điều đi qua cao thủ tựa như tả huyền đến bắc châu trước đó bình định hải châu đến tiếp sau hải châu rất nhiều thế gia nội ngoại hai tư cao thủ đều bị điều đi hàn châu bây giờ bắc châu yêu họa bình định sau đó hiển nhiên cũng muốn đối mặt tuyên điều tuy nói chém yêu làm không giống với bên trong tư nghe điều không nghe tuyên nhưng đi đến t ô n g sư trở lên không khỏi là cùng đại cản triều sâu buộc chặt không có cái nào t ô n g sư có thể đặt mình vào bên ngoài lý nguyên thọ cũng không có ý định không đếm sỉa đến hắn cần đại lượng chiến đấu tăng lên công pháp của mình võ học cũng cần đại lượng tài nguyên cho vợ con tử tôn trải đường hàn châu là nhất định phải đi chỉ là về thời gian tốt nhất có thể đ ẩ y đ ẩ y hắn hy vọng có thể chống đi chút thời gian bồi một bồi người nhà chí ít muốn cho người nhà ở trên võ đạo chỉ rõ phương hướng bây giờ vương nguyệt nhi chính vây ở hóa cảnh vây ở võ đạo ý cảnh một bước này tôn nhi tôn nữ cũng sắp đi đến luyện huyết đường một mươi một m ư ơ i hai tuổi hai cái tiểu gia hỏa năm nay có lẽ liền muốn luyện cốt thanh dương cũng không ngoại lệ gậy chi sau khi trùng sinh nhất định phải nhặt lại võ đạo làm đại tông sư lý nguyên thọ không có lý do không lợi dụng ưu thế này với người nhà võ đạo chỉ điểm thêm việc này có thể tìm tả huyền kiều ý ngay sau đó lý nguyên thọ sau khi xuất quan bồi người nhà tụ hai ngày người trong nhà ngược lại là đều rất thông cảm hắn hai cái tiểu i a hỏa cảng là bị hắn lưu lại không ít ăn ngon hắn bồi tiếp người nhà hưởng thụ lấy hai ngày niềm vui gia đình ngày thứ ba lý nguyên thọ tìm tới tả huyền không nghi tới người vừa bế quan này liền xài tám tháng xem ra lần này thu hoạch quả thực không nhỏ Tạ h u y ề nguyên cười như hưu ha ha, tựa như láo ặ p n h a không có bất kỳ những n gì g có cái bất xa lạ à qua, u làm phiền. Lý phiền. n g y Thọ tay cảm tạ đối phương trong khoảng thời vất chắp phương khoảng cảm gian này vất vả. Nguyên vả. đối bản tạ huyền đã sớm nên tử nhiệm cơ bản xem như vì giúp hắn mới lưu thêm cái này tám tháng thời gian bác châu hết thể giải quyết tốt hậu quả sự vụ cùng nhân sự điều động đều đã bị tạ huyền an bài thỏa đáng không biết cho hắn giảm bớt bao nhiêu thời gian cùng tinh lực đêm nay trong nhà bày rượu người ta hảo hảo uống một chén lý nguyên thọ thịnh tình mời để bày tỏ cảm kích nói đến người ta nhận biết cũng có không ngắn thời gian là nên uống hai chén tạ huyền bây giờ cũng coi như vô sự một thân nhẹ tự nhiên muốn b u n g lòng một chút thuận tiện cùng lý nguyên thọ tâm sự tiếp xuống an bài hai người đơn giản hàn huyên một trận tạ huyền mới nhắc lên càn nguyên kiếm tông cái kia hai sư đổ nhận l ỗ i sự t ì n h như hắn lúc trước lời nói giải quyết việc chung không làm bất luận cái gì bình phán tùy ý lý nguyên thọ xử trí nếu như ngươi không đề cập tới ta đều đã quên lý nguyên thọ lắc đầu bật cười không phải hắn cố ý làm khó dễ đối phương mà là thật quên chuyện này nhận lỗi liền miễn đi gặp mặt cũng không cần để bọn hắn về sau thu liễm chút chính là ta đại c à n yêu họa khắp nơi có trong lúc này đấu công phu k hắn ô n bằng sơn chẳng tính phần án g giã bách bình. đi đi thêm một chút, chứ h yêu ma, mưu vì tùy ý nói hai câu liền đem việc này ném xót nói câu không tính khinh thường lời nói đến hắn một bước này chỉ là một cái bảo thủ từ tông môn loại này tháp ngà đi ra tông sư còn không bị hắn để vào mắt sau đó hắn đem chủ đề đặt ở c à n kinh bên kia tham thính ý việc này ta cũng có phần tạ huyền cũng không d i u d i ế m thản nhiên cười nói nói đến hay là dính ngươi ánh sáng phân đến một phần công lao ta ban thưởng cơ bản đã định ra ngược lại là ngươi hắn dừng một chút có chút không nắm chắc được linh địa tu hành công pháp võ học thần binh bảo khí tiên thiên linh vật n h ữ này g n cũng đã định tốt đối với người khen thưởng khó khăn nhất địa phương ở chỗ sắp c h e lại nói đến đây hắn v ộ i ý thức hạ giọng nói bác châu tổng ti ti chủ chức vụ khẳng định không có chạy chỉ là phong vương công việc bên trên trong triều đình có chút bất đồng thanh âm chủ yếu là thế g i a bên kia đi lý nguyên thọ trong lòng hơi động khẽ cười nói ta nghe nói chúng ta bác châu thế g i a không ít tham gia ta mà ta lại tuần tự tham dự có thể là tự tay d i ệ t người a chu ra vương ra cái này ba cái bác châu lớn nhất lực ảnh hưởng thế ra nghe nói rất nhiều người đều gọi ta cái gì thế ra đào phủ thế ra khắc tinh những này đương nhiên đều là đàm tiếu nhưng nghĩ đến t i ể u gì cũng sẽ gây nên một chút các lao ra không nhanh Húng chi bắt châu mấy cái thế gia cùng với những cái khác các châu nhất là cản kinh một chút uy tín lâu năm thế gia muốn thiệt đều có thật nhiều lợi ích vắng lai、like. chương một trăm bảy mươi ba cự làm vương hầu sư đổ lời nói trong đêm chương một trăm bảy mươi ba cự làm vương hầu sư đổ lời nói trong đêm trụ ra vương ra hành động mọi người rõ như ban ngày không ai dám làm cái này văn chương bọn hắn chủ yếu là tại ngươi điều lệ bên trên công kích ngươi làm việc thô lỗ bất tuân tuần pháp để ý không có chuyện lên trước đấu thứ yếu chính là công kích ngươi giành công tự ngạo bình định bắt châu sau không có trước tiên vào kinh thành báo cáo công tác bất quá những vật này không quan trọng gì ta đã cho ngươi đ ị n h trở về tạ huyên nói đến đây mặt lộ giọng nhiệm g ai khiến mũi coi thường nói những sĩ phu kia con mắt ngay cả cản kinh đều thấy không rõ biết cái gì thiên hạ đại thế muốn ta nói liền nên đem bọn hắn đưa đến hàn châu biên tái không cần đến bọn hắn động thủ chỉ cần để bọn hắn đứng trên đầu thành nhìn xem đảm bảo cả đám đều đến biến thành chi m cút chế độ phong kiến văn võ không cùng chính là trạng thái bình thường đại cản cũng không ngoại lệ khác nhau chỉ ở tại trong triều sĩ phu đa số đều có tu vi bản thân chủ yếu lấy võ đạo thế gia gia tộc quyền thế môn việt đẩy ra người nói chuyện làm chủ những cái tia chân chính quan hệ dân sinh người chấp hành là không có tinh lực lãng phí ở c á i cọ bên trên lý nguyên thọ trong lòng rõ ràng hắn cũng chưa đem này để ở trong lòng chỉ là hỏi chém yêu bộ bên kia nói thế nào hai vị kia chắc chắn sẽ không nói rõ bất quá có ám chỉ ta nhắc nhở ngươi tạ huyền sắc mặt nghiêm túc nghiêm nghị nói ra ngươi như muốn phong vương hai vị kia tự sẽ cho ngươi bình định hết thể lưu n ô n vị ngữ ngươi nếu không muốn đó chính là bắt chu tổng ty treo cái ti chủ bất quá chiếu hưởng vương hầu đãi ngộ mặt khác h à n châu bên kia ngươi có thể chính mình quyết định có đi hay là không hai vị kia cố ý để cho ta nhắc nhở n g ư ơ i hàn châu tình huống không thể so với nội châu muốn phức tạp gấp m ư ờ i gấp trăm lần mà lại vạn yêu quốc bên kia đã có đại động tác không chừng tái ngoại bao nhiêu yêu vương đều đang đợi ngươi đi qua không chỉ là những xuất sinh kia ta đại càn cường giả nhân tộc còn có tái ngoại dị tộc đều đã biết tay ngươi nắm trọng bảo khối này ngươi cũng cần coi chừng đề phòng nói xong tình huống tả huyền tiếp tục nói hai vị kia đã tỏ thái độ nếu như ngươi muốn đi sẽ có một vị mang theo thái tổ pháp chỉ toại t ấ n biên quan đề phòng yêu hoàng xuất thủ nhưng cũng chỉ có thể vì ngươi ngăn trở yêu hoàng những cái kia yêu vương cùng âm thầm dình mỏ xài lang đều cần ngươi tự mình giải quyết nhiều nhất tăng thêm một cái ta tạ huyền đã được đến điều lệnh hồi kinh báo cáo công tác sau nghỉ ngơi tối đa nửa năm liền muốn lên phía bắc tái ngoại hắn cùng lý nguyên thọ khác biệt bản thân liền là hoàng tộc phiên vương thế g i a xuất thân hưởng thụ lấy rất nhiều thường nhân không có chỗ tốt nhưng cũng muốn nhận những chỗ tốt này l ộ i c u ố n hoàng mệnh chỉ hắn không có bất kỳ cái gì kháng mệnh chỗ trống tạm giữ chức bắc châu tổng ty có thể phong vương rất không cần phải lý nguyên thọ chưa bao giờ nghĩ tới làm đại càn vương hầu quả quyết cự t u y ệ t nói ta từ trước đến nay không quen nhìn những thế gia kia chính mình lại làm cái kia nhất định mục nát vương hầu thế nhà chẳng phải là tự đánh mặt của mình về phần hàn châu ta tất nhiên là muốn đi hai vị kia có thể cho ta ngăn lại yêu hoàng đã đầy đủ đối với ta mà nói yêu tộc trừ cái kia yêu hoàng những người còn lại đều không qua cắm bảng giá trên đầu hàng người tất cả đều có thể chạm hắn bây giờ thực lực tăng nhiều lại có hóa nguyên bí điện bách biến huyền công còn có yêu thần cùng cái này thánh binh át chủ bài không nói quét ngang võ đạo kim đan tri cảnh cũng không khác nhau lắm lấy tốc độ tu luyện của hắn tiến về bắc nguyên n h ấ tạ đ ị huyền chấm che này, này tính lại khẽ cười nói đã ngươi không muốn phong vương chuyện kia liền đơn giản rất nhiều ta chỗ này có thể giúp ngươi hướng lên sách đến lúc đó chỉ cần tiến đến thụ phong một chút thi chủ cùng ta tượng trưng giao tiếp một chút sự vụ sau đó chính là tìm hai vị kia cầm vốn có khen thưởng hắn đây cũng là đang đợi lý nguyên thọ không phải vậy đã sớm nên trở về kinh báo cáo công tác vậy liền làm phiền ngươi cái này sẽ rút chuyện còn lại ban đêm đến ta cái kia trò chuyện tiếp lý nguyên thọ đã không có vấn đề gì cáo biệt tạm huyền cố ý tại tổng t i nội vụ c ắ t tốn hao công vân đổi chút rượu ngon thì ngon tổng t i nổi danh nhất rượu ngon tên là ngọc lộ quỳnh tương nghe nói lấy từ thiên địa dựng dục ngọc thủy cùng cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh sữa đặc biệt ngưỡng đối với đại tông sư đều rất có ích lợi bác châu bên này chân tàng không nhiều chỉ có mấy bình mỗi bình nước chừng một cân lại là cao tới ba trăm h ô n g k h ô n g công vân rất nhiều tông sư mười năm đều chưa hẳn có thể tích chữ ba trăm h ô n g k h ô n g công vân bởi vì tu hành bản thân liền rất hao phí công vân còn có vợ con già trẻ luyện võ cần thiết không có ai bỏ được tốn hao công vân tại trên này lý nguyên thọ cũng không sao hắn có là công vân dứt bỏ cuối cùng lần này công vân còn không có kế toán t trước kia tồn liền vượt qua ba triệu tại hỏi tham q u a mọi người thời gian ngắn đều không có cái nhu cầu này s a o hắn trực tiếp tốn hao một năm triệu công vân đem năm bình ngọc lộ quỳnh tương toàn bộ hối đoái về phân t ị t cũng là lần này yêu họa bên trong mặt khác tông sư san giết tông sư cấp đại yêu trên thân phân giải thịt ngon đây coi như là lý nguyên thọ đến b ắ c châu tổng ty sau bữa thứ nhất rất chính thức ra hiến người một nhà đều bận rộn nửa n g à y chuẩn bị rất chính thức cũng rất long trọng mở tiệc chiêu đãi người trừ tạm huyền còn có phó ti chủ phong tiêu giám sát tổng sứ tô huyền cùng mấy cái c h ấ n thủ quan trung nhiều năm lao bối đ ê m đó đám người tân khách đều vui mừng khó được tận hứng b ắ c châu yêu họa liên tiếp phát sinh tất cả mọi người kéo căng lấy tinh thần bây giờ rốt cục có thể thở phào ngoài ra t ạ huyền cùng lý nguyên thọ đều sắp rời đi bắt châu đôi này những người khác tới nói cũng coi là một trận cơm chia tay nhất định phải tận hứng tiến hậu lý nguyên thọ cùng t ạ huyền ước định thời gian ba ngày sau hai người cùng một chỗ xuôi nam tiến về càn kinh báo cáo công tác các loại phong t h ư ờ n g đằng sau t ạ huyền sẽ ở càn kinh bên kia chỉnh đốn nửa năm lý nguyên thọ có thể trở về bắt châu cùng người nhà lại đoàn tụ chút thời gian bốn ngay tại lý nguyên thọ bên này b ả y đến lúc c h ậ n yêu q u a n cái nào đó trong khách sạn tốt nhất trong phòng ngủ càn nguyên kiếm tông sư đổ hai người ngồi cùng một chỗ nhìn xem phía ngoài nhà nhà đốt đèn sắc mặt khác nhau sư tôn ngài cũng là đại tông sư hay là ta kiếm tông kiếm chủ bọn hắn như vậy lạnh lùng ta ta không lời nào để nói sự tình là lỗi của ta ta cũng nhận nhưng bọn hắn khinh thị như vậy ngài trong lòng ta không phục ban đầu ở tả huyền trước mặt run lên cầm cập nói không ra lời lý thương minh bây giờ tại cương triều sư tôn của mình trước mặt lại là đầy bụng bức tức cảm thấy lý nguyên thọ cùng tả huyền quá phận tám tháng bọn hắn dòng dã bị phơi tại c h â n yêu quan tám tháng cuối cùng chỉ đổi đến một câu không thấy còn có những cái kia tràn ngập thiết giáo lời nói cái gì gọi là nội dung đấu nhiều trạm yêu trừ ma khiến cho giống như bọn hắn những tông môn cao thủ này cũng chỉ biết cùng chém yêu tư đoạt công lao giống như chẳng lẽ bọn hắn chỗ chém yêu m à cũng không phải là công tích lý thương minh nuốt không trôi khẩu khí này lý hạo nhiên trầm mặc không nói hồi lâu hắn than nhẹ một tiếng thương minh ngươi đi theo vi sư bao lâu lý thương minh nghe vậy trong lòng run lên ánh mắt của hắn du di liếc qua sư tôn nhìn không ra h ỉ nộ bên mặt nuốt một ngụm nước b ọ t cố tự chấn định lấy suy t ư một lát trả lời hồi sư tôn đã có một trăm mười sáu năm đã hơn một trăm mười năm sao lao nhân nhẹ dọn n h ỉ non một câu lại không âm lý thương minh không khỏi càng thêm tâm thần bất định trong lòng ẩ n ẩn sinh ra một loại dự cảm không tốt chương một trăm bảy mươi bốn sư đồ duyên tận trong nháy mắt đánh rết chương một trăm bảy mươi bốn sư đồ duyên tận trong nháy mắt đánh g i ế t một trăm m ư ơ i sáu trở nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn hạo nhiên kiếm chủ trầm mặt thật lâu uu nói ra vị sư có thể dạy ngươi đều đã chuyển thụ cho ngươi sư tôn lý thương minh sắc mặt đại biến bịch một tiếng quỷ xuống lúc trước vị sư thụ mẹ ngươi phó thác giáo dưỡng ngươi trưởng thành bây giờ cũng coi như công đức viên mãn Lão nhân thần sư ắ mắt c bình tĩnh, nhìn tĩnh, nhà nhà đốt đèn, ánh mắt sâu thẳm nói n thẳm đốt qua sâu g i tôn a nay sau, của duyên phận đăng mình đừng hết, đã đi đi đi. từ t về Sư kim lý thương minh than thở khóc lóc quỳ leo đến l ã o nhân bên cạnh ôm lấy l ã o nhân đ u ổ i sư tôn đồ nhi biết sai đồ nhi nguyện ý đổi ngài về sau nói cái gì đồ nhi đều nghe cầu ngài cầu ngài đừng đem đệ tử trục xuất muôn hạ nói hắn buông hai tay ra quỳ lui lại một bước không ngừng dập đầu dùng hết khí lực sư tôn đồ nhi không nên rời đi ngài cầu ngài xem ở mẹ ta trên mặt mũi khoan dung đến đầu ta lần này hắn là thật sợ trong những năm này hạ tại tông môn đắc tội không ít sư huynh đệ ở bên ngoài cũng đắc tội không ít chém yêu làm trong đó còn có gần trăm năm đặt chân đại tông sư tồn tại nếu như không có sư tôn cái này tên c h ấ n hải châu hạo nhiên kiếm chủ làm chỗ dựa chỉ cần trở lại hải châu trong tông môn bên ngoài không biết bao nhiêu người chờ lấy hắn không biết bao nhiêu phiền phức muốn tìm tới cửa nhìn xem chính mình đệ tử như vậy sợ hãi lý hạo nhiên trong lòng không đành lòng hắn cũng rõ ràng những năm này đối phương t r e o chọc bao nhiêu phiền phức nhưng hắn rõ ràng hơn tiếp tục che chở cho đi sẽ chỉ làm tên đệ tử này càng chạy càng sai lệnh đời này vô vọng đại tông sư Hắn lý à là là là này đành là này m mình, như vậy cũng không phải là vì mình, cũng không lắng phiền vẫn tên nên, không lòng, hắn vẫn nhịn tôn ngươi coi đúng như phải phải thoái, Cho được sư vậy vì vì gây quyết tuyệt có coi lo l sao. tử tốt. đệ dù thương minh bỗng nhiên n g n g đầu hốc mắt đỏ bừng khàn cả giọng t ố t nếu ngài mặc kệ ta vậy ta liền lấy cái chết tạ tội nói hắn trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ tay phải nhanh chóng nắm chặt ba hướng cái cổ xóa đi lần này động tác tàn nhẫn quả quyết nhưng lại há có thể nhanh qua võ đạo kim đan lý thương minh t r ư ờ n g kiếm trong tay tuột tay mà bay siêu đến cắm vào bên cạnh của đá va dội ken ken hồ đồ lý hạo nhiên giận dữ mắng mỏ thanh s ắ c câu lệ n g ư ờ i đang uy hiếp lao phu lý thương minh hồn nhiên không để ý chỉ là b ò đụng lên đến tràn ngập cầu khẩn nói sư tôn đệ tử không thể không có ngài nếu như không có ngài ta sống cùng chết khác nhau ở chỗ nào Ai? nay ma nhiên triệt tiếc nói người cái hiếp vi vi người, đối Lý là hạo thất vọng, chỉ tiếp không thành thép hôm thể thể vọng, rèn dùng này nếu là yêu mặt để đâu. sắc có cứu có sư, sư uy sau đó tiến về tái ngoại cực kỳ ma luyện chính mình nếu không tự giải quyết cho tốt thanh âm chưa dứt lý hạo nhiên đã hai cái dầm chân hóa thành ánh sáng cầu v ò n g đi xa sư tôn lý thương minh bịch một tiếng co u ắ p trên mặt đất mặt sám như cho bốn lúc này lý phủ ra hiến đã tán lý nguyên thọ đang cùng người nhà sau khi ăn xong dùng trà vừa hay nhìn thấy vệ kiếm quang kia đi xa không cần nghĩ hắn cũng đoán ra đó là người nào nhất định là cái kia trước đây không lâu mới bị tả huyền đề cập qua hạo nhiên kiếm chủ đường kim bắc châu trừ tả huyền cùng hắn duy nhất ngừng chân ở đây võ đạo kim đan một tên kiếm đạo đại công sư vừa rồi ra hiến bên trên tả huyền có đề cập qua vài câu nói qua đôi sư đồ kia cái kia hạo nhiên kiếm chủ tại hải châu danh khí rất lớn cũng coi như nước cao vọng trọng hàng người chỉ tiếc tên đệ tử này không nên thân bại phôi đối phương rất nhiều danh vọng nó bản thân đối với đệ tử cũng quá mức cưng chiều đến mức đối phương làm ra rất nhiều chuyện sai đ ắ c tội không ít người xem ra đôi thầy trò này duyên phận là lấy hết lý nguyên thọ ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía nhà khách sạn kia điều phỏng đoán này là tả huyền đề cập qua với hắn mà nói dâu rĩa hắn chú ý chính là đôi thầy trò này nó bẻ cái tia lý thương minh có thể hay không bởi vậy lòng sinh đ o á n hận có thể hay không uy hiếp được người nhà mình mà khi hắn thần n i ệ m rơi vào khách sạn lúc vừa vặn nhìn thấy lý thương minh đang dùng ngọc truyền tin g i ả n cùng người đối thoại cha lý hạo nhiên quyết tâm đem ta trục xuất muốn h ạ phải làm sao mới ở đây phế vật ta không phải nói qua cho ngươi lý hạo nhiên mềm lòng ngươi liền sẽ không động chút thủ đoạn cha ta đã muốn tự tuyệt hắn hay là bất vi sở độc a hắn nói thế nào hắn nói muốn ta trở về bế môn tư quá nửa năm lại đi tái ngoại ma luyện cha tái ngoại quá nhiều nguy hiểm ta không muốn đi vậy ngươi liền nghe nói ngoan ngoan đi hắn nói như vậy nói do còn không có triệt để từ bỏ ngươi chỉ cần ngươi nghe lời còn có cơ hội kế thừa hạo n h i ê n kiếm. nói đến đây cái kêu đạo giàn mua mà thanh n â m lạnh lùng không có đáp lại chỉ còn lại có sắc mặt âm trầm lý thương minh nắm chặt ngọc truyền tin giản sắc mặt âm tình bất định hai cái lao giả nói dễ nghe cái gì đều là vì ta tốt ta nhìn các ngươi chính là muốn ta chết lý thương minh ánh mắt hung ác nội tâm cực hận hai người đồng thời hắn v ộ i ý thức nhìn về phía đèn đốt sáng trưng lý phủ trong mắt cũng có lãnh quang hiện lên tại cái này chấn yêu q u a n trung mọi cử động không thể gạt được đại tông sư mặc dù lý phủ tại tổ chức gia h ế n một h i t phen thay hình đổi dạng sau hắn lặng yên không một tiếng động ra t h ấ n yêu quan thẳng đến gia bình nguyên quận vừa rồi khống chế trường kiếm hóa hồng mà đi đi vào càn châu địa giới lý thương minh hung hăng nhẹ nhàng thở ra nhìn lại bắc trâu nhịn nó nói bất quá một b ú t này ta sớm muộn tính với ngươi nhưng mà lời còn chưa dứt trong hư không bỗng nhiên vang lên một đạo l ạ n h nhạt thanh âm trong lòng c ó a h o á n như thế nào lưu ngươi sau một khắc lý thương minh ngay cả phản ứng cũng không kịp một cái đại thủ vô thanh vô tức đặt tại trên cổ của hắn không lý thương minh vừa muốn phát ra tiếng cự lực đánh tới bàn tay lớn kia đã lặng yên bóp nát cổ của hắn tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt tuyển sinh cơ của hắn lúc này bóng người mông lung vừa rồi hiện hiện không biết sống chết lý nguyên thọ lạnh lùng đem nó bóp thành bột mịn vận chuyển huyền công tùy tiện đem thôn vệ đại tông sư cùng tông sư nhìn như cùng chỗ tiên thiên cảnh nhìn như kém một bước kỳ thực cách biệt một trời nhất là hắn loại nội tình này hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi đại tông sư đánh giết một cái tông sư viên mãn không cần tốn nhiều sức hắn mắt nhìn t r u n g quanh nơi đây ở vào trong đồng hoang t r u n g quanh thành trì đều tại bên ngoài mấy trăm dặm mà lại hắn vừa rồi xuất thủ rất sắc bén rơi không có sử dụng thiên địa chi lực cũng không hề dùng chân nguyên chi lực chỉ lấy thuần túy nhục thân lực lượng đem nó đánh chết không có để lại bất cứ dấu vết gì xác nhận điểm ấy sau lý nguyên thọ trong nháy mắt đem nó nhận chữ vật cùng bảo khí trường kiếm thu nhập đan điển tiểu thiên địa trong đan điển có yêu thần cung tạ i coi như n h ẫ n chữ vật cùng trên trường kiếm có tông môn đ ơ n ký cũng sẽ bị thánh binh khí tức ngăn cách trừ phi thánh nhân đích thân tới lấy lại thần thông ngược dòng tìm hiểu lại là mặt dò xét đan điển của hắn nếu không không ai có thể t r a ra lý thương minh biến mất cùng hắn có quan hệ về phần sau đó có thể hay không bị hoài nghi lý nguyên thọ không chút nào lo lắng lại thế nào hoài nghi cũng không có chứng cứ chẳng lẽ lại muốn bằng mượn phỏng đoán h ư không tắc định lúc đầu đã bưng tha ngươi chỉ trách ngươi không nên suy nghĩ nhiều ư ư thở dài còn tại hư không tiếng vọng cái kêu cao lớn thân ảnh vĩnh đã mấy cái dậm chân biến mất ở chân trời Trước 175, kim đan, đại nội tỉnh Trước 175, kim đan, đại nội tỉnh càn càn Kiểu khiếu kim đại nội Kiểu khiếu kim đại nội đan, đan, võ đạo tu hành thành cựu kim đan sau mới có thể bắt đầu tu luyện linh hồn trừ phi giống u minh ma giáo loại trường hợp đặc biệt này hoặc là tái ngoại bắc nguyên minh tộc bọn hắn con đường tu hành có khác với chủ lưu võ đạo c à n nguyên kiếm tông chủ tu kiếm đạo linh hồn phương diện tương đối yếu kém cùng chủ lưu võ đạo một dạng bọn hắn cũng cần đến đại tông sư mới có thể liên quan đến linh hồn tu hành lý nguyên thọ tại cùng tạ huyền trong lúc nói chuyện với nhau Đã đối với trong ô môn n g có chút hiểu õ c hồn, hồn bài, bài tử tử. Chết, chết chốc lát lý nguyên thọ trở về trấn yêu quan hắn đi được lạc yên không một tiếng động trở về cũng là như thế tu hành qua hóa nguyên bí điện cùng bách biến huyền công sau hắn đã đem hai môn công pháp vận dụng tự nhiên có thể làm được tùy ý biến hóa hình dạng khí thức che giấu tự thân tung tích tại này hai môn hai bi pháp cũng chính hắn trở về ban đêm lý nguyên thọ tổ chức lần thứ hai ra y i ế n mời đến trịnh giật tâu n g u y n ảnh tôn định an khổng minh hoàng nguyên những ngày bằng hữu cũ bạn cũ đêm đó cùng bọn hắn cầm đốt soi giả đảm đương nhiên càng nhiều hơn chính là chỉ điểm đắng người đây là hắn số lượng không nhiều bằng hữu về sau hoặc đem hồi lâu đã không còn liên hệ tiến về bắc nguyên sau bọn hắn gần đây đều là tu luyện chiếm đa số cũng là vì chờ đợi lý nguyên thọ xuất quan tôn định an ba người bởi vì cùng lý nguyên thọ có giao tình tại lâm hà cũng bị đặc thù chiếu cố khổng minh cùng hoàng nguyên đô bị từ hạo thu làm đệ tử thoại nguyện trở thành chém yêu làm ba người cũng coi như lẫn vào phong sinh thủy thời gặp nhau luôn luôn ngắn ngủi rất nhanh ước định thời gian đến Lý Nguyên Thọ cho nên g ư hán à c tử h u ề khi đi tình không Ngươi vào tiên thiên sau liền gián tiếp đến hải châu nhậm chức một đường từ mới vào tiên thiên ma luyện đến thành tựu i võ đạo kim đan nếu như lấy phổ thông tuổi tác so sánh tả huyền đã coi như là đem người bình thường cả một đời dùng tại hải châu chém yêu nguyên bản ta muốn lấy tại bắc châu cũng sẽ đợi thời gian rất lâu đã làm tốt đợi cái mấy chục năm dự định không nghĩ tới à. tả huyền nhịn không được cảm khái lấy lúc trước thế cục tới nói không có mấy chục năm căn bản không có khả năng bình định ai có thể nghĩ tới hắn vừa mới đến hai năm rưỡi đã có thể đi về nơi đó chính là ta quê hương lý nguyên thọ trên mặt cũng có thổn thức tri sắc quan sát dưới chân sơn hà chỉ phía xa hướng t ự như lớn chừng quả đâm vọng hồ thành so sánh tả huyền hắn cảm khái sẽ chỉ càng nhiều vốn cho rằng sinh mệnh chạy tới cuối cùng ai có thể nghĩ tới khổ tận cam lai ngắn ngủi hai năm ra mặt đã thành tựu võ đạo kim đan không nghĩ tới ngươi thế mà xuất thân loại địa phương nhỏ này tạ huyên mặc dù biết nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là cảm thấy ngạc nhiên bất quá nghĩ lại lý nguyên thọ là thánh giả truyền thế loại kia ngạc nhiên cảm giác lại bình thường trở lại hắn thăm dò lên trên đi tìm thánh giả truyền thế bí văn loại tồn tại kia truyền thế trùng tu thường thường đều có rất lớn n g ẫ nhân tính không cách nào tuyển định cố ý địa điểm thậm chí có ghi lại truyền thế thánh giả sẽ tận lực tuyển tại thành nhỏ lấy lẩn tránh một ít phong、hiểm. hai người bên cạnh vượt qua vũ trụ bên cạnh tán gấu cũng là hài lòng võ đạo kim đan c h i cảnh một bước một thiên địa cảnh giới này không còn là sơ kỳ trung kỳ loại phân chia này mà là kim đan cửu luyện cũng gọi kim đan cửu biến biến đổi một l ô i kiếp mỗi biến một lần sinh ra một khiếu cuối cùng thành cựu cửu khiếu kim đan mà kim đan sinh ra cựu khiếu sau liền sẽ hóa thành nguyên thần tự động v u n g ra nuốt vào thiên địa c h i lực lĩnh hội thiên địa phát tác rèn luyện âm dương tiếp theo trả lại nhục thân biến hóa lột xác ra thánh thể thánh hồn cả hai có thể thành thứ nhất liền có thể đặt chân đệ thất cảnh đưa thần thánh giả hàng ngũ nếu là cả hai đều có thể thành đó chính là thánh giả bên trong người nổi bật có vấn đỉnh đ ể b ắ t cảnh tư cách thiên hạ hôm nay chỉ có đương đại yêu hoàng đặt chân k i ể u khiếu c h i cảnh chém yêu bộ hai vị kia còn kém một bước chỉ tu thành bát khiếu kim đan cho nên đối phó yêu hoàng còn cần thái tổ pháp chỉ ra chỉ chẳng lẽ ngày hôm nay ở giữa người mạnh nhất cũng chỉ là k i ể u khiếu kim đan lý nguyên thọ trăm mối vẫn không có cách giải đại cản tám trăm năm quốc tộ có thể nói nội tình không đủ sâu có thể nhân tộc truyền thừa xa xưa có thể ngược dòng tìm hiểu đến mười vạn năm trước chính là võ đạo sinh ra cũng có và tái còn có yêu tộc ghi chép cũng rất xa xưa nhưng bạn yêu c h i quốc xuất hiện giống như cũng chỉ có mấy ngàn năm trong khoảng thời gian này hướng phía trước liền phản g phất một mảnh hư vô giống như là bị người vì xóa đi một dạng còn có thái tổ đó là đương đại vẹn vẹn biết một vị võ đạo thánh giả vậy mà hư không tiêu thất quá mức không thể tưởng tượng võ đạo đã có cựu cảnh đương nhiên sẽ không lấy cựu khiếu kim đan vi tôn tạ huyền trầm mặc một chút tựa hồ rất k i ê n kỵ chỉ là lập lờ nước đôi nói có nhiều thứ người ta còn tiếp xúc không đến không thể nói bừa chờ ngươi tu luyện tới cửu khiếu tự nhiên sẽ biết nói đến đây hắn chuyển đề tài nói kỳ thật kim đan chi cảnh không chỉ có cảnh giới phân chia khác biệt cũng chia phẩm cấp võ giả tự thân nội tình khác biệt ngưng luyện r a kim đan phẩm chất cũng khác biệt đây là ngang nhau cảnh giới chiến lược có khoảng cách căn nguyên một trong tạ huyền cười nhìn về phía lý nguyên thọ nói kim đan phẩm chất bị chia làm nhân đạo kim đan thánh đạo kim đan thần đạo kim đan phẩm chất đại biểu cho nội tình cũng đại biểu cho tiềm lực chúng ta chém y ê u bộ liền có thể kiểm tra thực hư ngươi có hứng thú hay không nghiệm một nghiệm hắn rất ngạc nhiên như lý nguyên thọ như vậy chuyển thế thánh giả chí ít tu luyện hai lời tồn tại có thể hay không thành cựu thần đạo kim đan đến lúc đó lại nói lý nguyên thọ không muốn bại lộ tự thân nội tình. b ấ trong quá, lúc nói cười khí thế rộng rãi càng kinh thành hiện lên ở hai người trước mắt giọng thùng thình to lớn tường thành cao cao đứng vững vương b ứ c như một tôn không đủ phương đỉnh lại như một viên sáng chói minh châu sừng sức ở trên mặt đất pha tạp nặng nghề phong cách cổ xưa mà trầm ổn tràn ngập tế u nguyệt khí tức lại tràn ngập nghiêm túc cùng u y i nghiêm liếc nhìn lại tòa thành lớn này phảng phất liên tiếp chân trời lớn đến không thể tưởng tượng nổi bốn phía vượt ngang chừng năm trăm dặm có hơn cơ hồ có thể so với bắc châu nhất quận t r i điệm càng kinh dù sao cũng là ta đại càn hoàng đô chỗ lớn hơn một chút rất bình thường dù sao người cũng nhiều tạ huyền cười cho lý nguyên thọ giới thiệu những tường thành này đều là tiền triều thời kỳ kiến thiết đã vượt qua ba ngàn năm rèn đúc người là tiền triều thái tổ lấy l vô vĩ thượng thánh giả ự còn tạo thành. Chính là tiếp trên trận thể thánh lại, Chính không có ảnh hưởng gì. Mà lại, trên đó che kín trận văn, nếu như khởi chống là ngàn Mà năm, cũng kín văn, nếu động, đến nay vẫn có thể chống đỡ cản có có c giả. qua mấy gì. sẽ đó đỡ có làm sinh trưởng ở địa phương cản kinh nhân sĩ tả huyền xuất phát từ nội tâm là cản kinh cảm thấy tự hào nơi này mặc dù là tiền triều chỗ tạo nhưng bây giờ thuộc về đại cản đó chính là đại cản nội tỉnh chương một trăm bảy mươi sáu chém yêu bộ ban thường đầy trời cơ duyên chương một trăm bảy mươi sáu chém yêu bộ ban thường đầy trời cơ duyên lý nguyên thọ nghe được cảm xúc chập trùng lần thứ nhất kiến thức đến đại cản nội tỉnh nhưng hắn cũng rất tò mò những n à y nội tình bên trong có không ít đều là tiền triều lưu lại trước đó hướng lại là như thế nào bị diện loại vấn đề này cũng không phải là cấm kỵ tả huyền làm phiên vương thế tộc đều không tị hiểm hắn cũng không cần tị h ủ y cái này ta không có cách nào nói cho ngươi chỉ có thể nói thiên hạ đại thế cũng không phải là ngươi thấy đơn giản như vậy tả huyền chỉ tốt ở bề ngoài nói ngươi nhìn người mạnh nhất chưa chắc là người mạnh nhất ngươi thấy thế lực tối c ư ờ n g cũng chưa chắc mạnh nhất trên đời này có thật nhiều ngươi ta tiếp xúc không đến đồ vật những vật kia chỉ có trở thành thánh giả chỉ ít đi đến tiếp giáp thánh giả tình trạng kia mới có tư cách biết được hắn nói như thế lý nguyên thọ cũng lần i thứ nhất vào kinh thành cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chém yêu bộ phủ nha phủ nha sự rộng lớn kiến tạo chi công sức vượt quá tưởng tượng nhất là cái kia hai tòa cao vút trong lê thác cao tựa như hai thanh lợi kiếm xuyên thẳng thiên cùng nguy nga t h ắ n g quan lại so hoàng cùng trích tinh lâu cũng cao hơn mấy lần lý nguyên thọ tuân theo họ ít hơn nói ít nghe nhiều nguyên tắc cùng tả huyền tới trước l ã thị lang nơi đó báo cáo công tác h à h à h à hà. ngàn trông mong vạn trông mong có thể tính đem các ngươi hai cái trông l ã sung tiêu người mặc đơn bạc tố ý kỉa hạt phát đồng nhan hồng quang đầy mặt chào đón đến ta cái này phủ nhà cùng về nhà mở dạng không cần câu thúc lão lâm bên kia đã chuẩn bị tốt tiệc rượu chờ các ngươi lão nhân không chút nào bị tục lễ câu thúc p h ả n phất bằng h ư u c ũ đoàn tụ bình thường rất là tùy ý lý nguyên thọ lại cảm thấy phần này tùy ý cũng không đơn giản hắn cẩn thận cảm ứng luôn cảm thấy lao nhân ánh mắt nhìn hắn cùng lúc bắt đầu thấy lại có khác nhau luôn luôn như có như không dò xét hắn tựa hồ đang chứng thực cái gì cho đến hôm nay hắn cũng không biết mình bị rất nhiều cường giả hoài nghi là chuyển thế thánh giả đối đại thánh giả dù là thân là đại càn lớn nhất quyền thế đỉnh tiêm cao thủ hai vị lao nhân cũng không dám lãnh đạo chỉ bất quá thân là đại càn chém yêu bộ thượng thư cùng tị lang bọn hắn cũng không trở thành nịnh bợ sợ hãi trừ phi là vị cái thế võ thánh chuyển thế vậy hiển nhiên không có khả năng vị cuối cùng võ thánh đạn sinh tại vạn năm trước vị t i ê hoặc là võ phá hư không trở thành trong truyền thuyết tiên thần hoặc là chính là sớm đã hóa thành sương khô không có khả năng lại xuất hiện tại thế gian về phần đệ thất cảnh đ ệ bắt cảnh thánh giả đại cản hay là có nội tình này chỉ là không làm ngoại nhân biết thôi đây cũng là bọn hắn biết được tạ huyền suy đón o sau ô m lấy thiện ý cùng tích cực thái độ căn nguyên cuối cùng hay là bởi vì bọn hắn có lực lượng c h ấ n trụ loại tồn tại này nếu không cho dù là chuyển thế thánh giả phàm là cùng đại cản không cùng đường cả chiều trên dưới cũng tất nhiên sẽ dốc sức bóc chết lý nguyên thọ đang t ọ lạc tại trong hồ nước trên đỉnh giữa hồ gặp được vị tia chém yêu bộ thượng thư vị này lao thượng thư cũng như thị lang giống như khắc khí trong lòng của hắn nghi hoặc càng sâu chỉ là không tốt hỏi thăm đúng quy đúng cũ cùng tả huyền cùng một châu báo cáo công tác đương nhiên chủ yếu vẫn là tả huyền đăng giảng tả huyền làm bắt châu thi chủ thống ngự bắt châu trong ngoài hai mươi sáu tư vô luận là yêu ma đại sự hay là nhân thủ điều động tiền nhiệm hai năm d ư ớ i đều muốn giảng cái rõ ràng còn muốn có nói qua được lý do nói xong lời cuối cùng tự nhiên không thiếu lý nguyên thọ hai năm này đột xuất biểu hiện hai vị vất vả lâm nam thiên cùng lã sung tiêu sau khi nghe xong từ đ ấ y lòng c ả m thán bọn hắn cũng là từ dưới vừa đi đi lên tự nhiên rõ ràng trong đó không dễ nâng chén nói đến hôm nay là cho hai vị b ả y tiệc h mời khách hai chúng ta lão ra hỏa thay mặt triều đình thay mặt bệ hạ trước cảm ơn hai vị những ngày qua vất vả bỏ ra kính bệ hạ kính lâm thượng thư kính lã thị lang lý nguyên thọ cùng tạ huyền tuần tự lên chén ba lần lấy đó đáp lễ đơn giản một trận hàn huyên đã là qua ba lần r ư ợ u lã thị lang đề cập hai người ngợi khen bệ hạ nơi đó khen thưởng chúng ta không dám làm thay bất quá ta chém yêu bộ ban thưởng hôm nay liền có thể cho các ngươi tạ huyền nơi này trấn thủ bắc châu hai năm rưới yêu túy ma hoạn quản lý đến ngay ngắn rõ ràng thống ngự toàn cục không thể bỏ qua công lao ta cùng lão lâm thương lựa qua t h â nếu như khí n g lấy công vân hối v đoái mỗi bình trí ít tại năm mươi triệu công vân đi lên hơn nữa còn là xếp hàng hối đoái động một tí muốn xếp hạng mấy chục trên trăm năm loại kia chỉ là bình này thiên địa linh thủy liên đầy đủ tạ huyện hoàn thành một lần kim đan rèn luyện sinh ra một t h i ế u không thể bảo là không trần quý vật ề phần h ồ i này tái ngoại ê n đặc bảo địa là so linh địa càng thêm thích hợp tu hành động thiên phúc địa ẩn chứa trong đó thiên địa chi lực cùng thiên địa phát tắc là thánh giả đều muốn nóng mắt phúc nguyên nếu có thể ở trong đó tu luyện một ngày liền có thể so ra mà vượt tại bắt châu linh địa tu hành mười tháng đây là không tính thiên địa càng lộ người sau mới là thánh giới t r â n quý nhất cơ duyên phần thưởng phong phú như vậy tạ huyền tự nhiên không có dị nghị mừng tít mắt nói đa tạ hai vị hắn bình định hải châu sau ngựa không dừng vó lên phía bắc vì cái gì đúng vậy chính là những n à y võ đạo một đường quý ở thiên phú càng nặng tài nguyên dù là hắn xuất thân phiên vương thế tộc cũng không có như thế phong phú tài nguyên tu luyện một dạng cần tranh thủ lý chỉ huy sứ bên này cũng giống vậy đồng dạng là mấy dạng này bảo vật bất quá xét thấy ngươi chém giết tử dực l a n vương công lao càng sâu vì vậy ban thưởng thiên địa linh tủy hai bình hạ phẩm hồn tinh hai mươi t h n h giới tu luyện năm tháng ngoài ra lã thị lan dừng một chút tiếp tục nói chém yêu bộ công pháp võ học ngươi có thể tùy ý là xem nhưng không thể truyền ra ngoài ngươi có gì dị nghị không công pháp võ học tùy ý là xem lý nguyên thọ lấy làm kinh hãi hắn chỉ nhìn tả huyền đối đ a i những bảo vật kia thái độ biến hóa liền biết những cái kia nhìn như số lượng không nhiều kỳ thực chân quý dị thường nhưng hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể tùy ý xem chém yêu bộ truyền công các hắn nhưng là nghe tả huyền nói qua chém yêu bộ chân tàng trên trăm loại đại tông sư tuyệt học còn có nhiều loại thánh đạo công pháp võ học đây đều là ngươi nên được lâm nam thiên ở bên l u ố t dâu cờ ư i dài đáy mắt ý cười có chút nồng hậu dày đặc bọn hắn đã từ tả huyền nơi đó biết được cũng tự mình nghiệm chứng cảm thấy lý nguyên thọ tám chín phần m ộ ư ơ i là chuyển thế thánh giả như như vậy tồn tại bình thường đều có chính mình thánh đạo cưng pháp đã đi ra đạo của chính mình chính là cho hắn lại nhiều võ học cũng chỉ là cung cấp một số khác biệt cảm lộ thôi không đạt được bị đánh cắp võ học tình trạng cho nên bọn hắn mới làm ra quyết định này đã có thể dạy hoa trên g ấ m cho đối phương ngoài định mức chỗ tốt khiến cho đối với đại cản tâm sinh thuộc về lại không cần quá lớn đại giới sẽ không tương lai không có thưởng có thể nói một công nhiều việc nghe hắn nói như vậy lý nguyên thọ trong lòng ngạc nhiên càng sâu nhưng cũng không có nhiều lời đối với hai người tiến hành gửi tới lời cảm ơn so ra mà nói phía trước bảo vật cố nhiên làm cho người mừng rỡ nhưng cũng tùy ý l ầ n xem công pháp tuyệt học lại là càng làm hắn hơn k i n h hỉ đối với những người khác tới nói dù có lại nhiều võ học cũng là tham thì thầm không có khả năng kiêm tu nhưng đối với hắn tới nói chính là chém yêu bộ bao quát thế gian v ă n pháp chỉ cần hắn muốn luyện đều có thể nhanh chóng vào tay thậm chí tinh thông thậm chí viên mãn phá hạn đây quả thực là chỗ tốt lớn vì vậy lý nguyên thọ cũng không sốt ruột tiến về tàn công các về phần phong thưởng bảo vật lã sung tiêu đã tại chỗ tặng cho hai người lúc trước lao phu từng nói qua đợi ngươi vào kinh thành có thể cáo chi ngươi một chút không muốn người biết mặt tân qua ba lần rượu sau l ã sung tiêu dẫn đầu mở ra nói hộp hắn một cái búng tay lấy chân nguyên chi lực thể hiện ra sơn hà bức tranh bao quát thiên hạ c ử u châu vô ngần b i ể n cả vạn yêu tri quốc cùng tái ngoại bắc nguyên nghe tả h g ư ờ i nói ngươi quyết ý đi bắc nguyên l ã sung tiêu gặp lý nguyên thọ gật đầu cũng không nói nhiều nói ngay vào điểm chính vậy trước tiên muốn nói với ngươi nói chuyện bắc nguyên bắc nguyên chi địa đa số vùng đất lạnh đa số hoa nguyên căn cứ hoàng cung thư khố ghi chép nơi đây đã từng cũng như ta đại cản giống như là một mảnh màu mỡ chi địa linh khí dồi dào nhưng ở ước trừng vạn năm trước phát sinh qua một chút thảm liệt đại chiến nghe đồn có thật nhiều thánh giả tham chiến suýt nữa đem bắc nguyên đánh nát từ đó về sau nơi đó liền biến thành hoa nguyên n g vùng đất lạnh có cây t h ư a tớt h tựa như man hoang cũng là trận chiến kia ta nhân tộc cường giả đỉnh cao hợp lực đem rất nhiều yêu ma nhân ma cùng một chút cổ lao di tộc khu trục đến tái ngoại la sung tiêu chỉ vào đen như mực một đầu dây dài đại thủ hướng lên vẽ một vòng tròn bắc nguyên rất rộng lớn không kém gì ta đại cản cương vực thậm chí vẫn còn thắng chi nhưng bởi vì hoàn cảnh quá mức ác liệt linh khí mầm anh khó mà thai n g é n tiên địa linh vật linh dược lại thêm có nhiều như vậy tà ma ngoại đạo cho nên thường xuyên phát sinh sự kiện đấm máu chính là đại tông sư quyết đấu cũng không phải số ít bất luận tài nguyên gì đều đủ để để bọn chúng đoạt b ề đầu bất quá đây cũng không có nghĩa là bắc nguyên cường giả thiếu lã sung tiêu lời nói xoay chuyển sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói ra hoàn toàn tương phản bắc nguyên cường giả rất nhiều tại đại tông sư cấp độ này có một câu lưu truyền thật lâu cổ ngữ thiên hạ cường giả tụ bắc nguyên ngươi có biết vì sao hắn nói đến đây đông nhiên dừng lại lý nguyên thọ nhìn xem cái tia rộng lớn vô ngần bắc nguyên địa đồ trầm ngâm nói bởi vì nơi đó vẫn lạc qua rất nhiều thánh, giả, hẳn là có không ít thánh đạo truyền thừa thậm chí là thành giới không sai lã sung tiêu vỗ tay mà cười nói đúng là như thế cho nên bác nguyên mặc dù cắn cối nhưng lại bị thiên hạ cường giả chỗ hướng tới nhưng cũng chính vì vậy bác nguyên không chỉ có hoàn cảnh ác liệt tình thế cũng càng thêm ác liệt hắn tiếp tục cho lý nguyên thọ giảng thuật bên cạnh tả huyền cũng nghe được say x ư ơ n g ngon lành có chút là tả huyền biết đến cũng có thật nhiều là hắn cũng không rõ ràng bây giờ tại cùng lý nguyên thọ cùng một chỗ bù lại tại lao nhân giảng thuật bên trong hai người dần dần đối với bác nguyên có rõ r à n g giải từ hoàn cảnh đi lên nói bác nguyên không chỉ là vâu gần vùng đất lạnh mà lại nhiều phong t u y ế t quanh năm cắt vàng khắp nơi trên đất gió tuyết đầy trời lại ngày n g ắ n đêm dài từ tình thế đi lên nói nơi đó tràn ngập nguy cơ cũng tràn ngập cơ duyên vì vậy chém g i ế t không ngừng phân tranh không dứt. nơi đó tựa như là sơn giã rừng cây giống như tuân theo lấy nguyên thủy nhất phát tắc hết thể lấy thực lực vi tôn xa so với đại càn nội bộ muốn tàn khốc hơn nhiều bởi vì một ánh mắt liền phát sinh sự kiện đ ấ m máu cũng là chuyện thường xảy ra tại đại càn vẫn lạc một vị đại tông sư cơ hồ là trăm năm khó gặp đại sự nhưng tại bắc nguyên loại chuyện này chỉ có thể coi là chuyện mới mẻ nhiều nhất mấy tháng liền sẽ không người chú ý tại trận này trong lúc nói chuyện với nhau lý nguyên thọ còn phải biết bắc nguyên đại khái thế lực bản đồ những ngày bản đồ lấy chủng tộc làm giới hạn đầu tiên là đại càn cường giả nếu như là triều đình phái đi thì đóng giữ mười vạn dằm d i n g quan hiếm khi bước ra biên quan nếu như là môn phái cường giả hoặc là tàn tu thì có thể là báo đoàn có thể là độc hành xông sáo bên ngoài người trước tương đối khá nhiều người sau thì ít càng thêm ít lao nhân cố ý nhắc nhở mỗi một vị kẻ độc hành đều là không có khả năng tùy tiện trêu chọc tồn tại bởi vì kẻ độc hành phần lớn là kim đan sinh ra ngũ khiếu trở lên cao thủ không chỉ có thực lực cường đại cũng bởi vì ác liệt hoàn cảnh tính tình bạo liệt khó mà tiếp xúc cho dù là bọn họ là đại càn nhân sĩ cũng sẽ không bởi vậy lưu thủ đây là đang nhắc nhở lý nguyên thọ cùng tả huyền phải có càng nhiều lòng phòng bị để ý không có khả năng bởi vì đồng tộc hoặc là đồng xuất đại càn liền dỡ xuống phòng bị bất quá lý nguyên thọ cùng tả huyền đô không phải là nhân từ nương tay h ạ n g người cho nên lão nhân cũng không nhiều lời chỉ là hơi nhấc lên tại tái ngoại đại càn đi ra cơn giả xem như số rất ít càng nhiều hay là bắc nguyên thổ dân cơn giả t ứ yêu ma ma đạo tu sĩ thời cổ di tộc trong yêu ma cần có nhất chú ý có sư đà lĩnh hoàng phong lĩnh yêu thần điện hát sơn yêu vực những địa phương này đều có không kém nội tình lại chuyển thừa xa xưa có chút thậm chí so vài ngàn năm trước vị kia tuyệt đại yêu thánh khai sáng vạn yêu tri quốc còn phải xa xưa hơn chúng ta hoài nghi những địa phương này đều có ngưng luyện r a thất khiếu kim đan thậm chí tiếp cận yêu hoàng không kém gì chúng ta tồn tại la sung tiêu sắc mặt nghiêm túc mỗi nói đến một chỗ liền chỉ hướng một chỗ minh xác cho lý nguyên thọ cùng tạ huyền vạch ra những thế lực này minh xác p h ư vị làm ra trịnh trọng nhắc nhở ngoài ra chính là huyết vực ma vực minh vực tại hắn cốt t h điện, uống rượu nhuận hầu đứng không lý nguyên thọ cùng tạ huyền lính nhau cùng kêu lên hỏi chẳng lẽ liền không có ta đại cản cường giả mở tỉnh thổ cũng không thể đi ra cơn giả từng cái đều là quái tính tình không có một người tốt đi cái kia ngược lại là cũng có lâm nam thiên cười chỉ hướng mấy nơi nơi này lưu xa thành đó là hát phong trại phong tuyết thành tuyết thần c u n g hoang thành thiên kiếm sơn mấy cái này đều là ta đại càn một chút tông môn dọc theo đi tỉnh thổ bất quá vẫn là câu nói kia cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nói hắn cô ý mắt nhìn lý nguyên thọ nhắc nhở ý vị rõ ràng trừ phi đến rất đặc thù trước mắt có thể lâm thời tiến đến tránh đầu sóng ngọn gió không phải vạn bất đắc dĩ không nên tùy tiện tiến về càng không cần hiện lộ thân phận chém yêu tư thân phận tại đại càn dùng tốt xuất quan bên ngoài rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích sẽ bị yêu ma cường điệu nhằm vào tạ huyên còn tốt lý nguyên thọ có được yêu thần cung sự tỉnh đã bị không ít người biết được còn có vạn yêu c h i quốc yêu ma thậm chí sớm đi qua bố trí xuống thiên là địa võng mặc dù thời gian ngắn đều tại che lấp tin tức không có ai đem thánh binh sự tỉnh tuyên dương ra ngoài chỉ khi nào lý nguyên thọ quá mức khó chơi khó đảm bảo những tên kia sẽ không cho cùng rất dậu trắng trận tên liên dương đến lúc đó lý nguyên thọ phải đối mặt khả năng chính là toàn bộ bắc nguyên tất cả thế lực hai vị lao nhân mặc dù không có nói rõ nhưng trong lời nói đã bao hàm tầng kia ý tứ chính là không quá hy vọng lý nguyên thọ hiện tại đi bắc nguyên cho dù là bọn họ cũng cảm thấy lý nguyên thọ rất có thể là c h u y ể n thế thánh giả nhưng xem ra đến bây giờ liền xem như thánh giả c h u y ể n thế cũng là không có thức tỉnh kiếp trước tốc tuệ loại kia đồng dạng là thánh giả c h u y ể n thế có hay không thức tỉnh tốc tuệ có cách biệt một trời chương một trăm bảy mươi tám bắc nguyên thánh giả đại càn song long chương một trăm bảy mươi tám bắc nguyên thánh giả đại càn song long thức tỉnh tốc tuệ chính là có được trí nhớ kiếp trước kể từ đó vô luận tu vi tại cái nào giai đoạn tinh thần cấp độ đều là thánh giả cấp bậc tương đương với một vị cảnh giới thấp thánh giả có nhưng v n cũng mang ý nghĩa không có kiếp trước tốc tuệ gia thân giống như bình thường tu luyện người bình thường giống như chỉ là thiên phú so sánh với thường nhân càng thêm một suất mạnh đến mức có hạn nếu như có thể lâm nam tiên cùng lã sung tiêu càng hy vọng lý nguyên thọ đang thức tỉnh kiếp trước tốc tuệ sau lại đi bắc nguyên lý nguyên thọ tự nhiên cũng nghe ra phần này nhắc nhở hắn thẳng thắn nói đa tạ hai vị nhắc nhở bất quá ta có không thể không đi lý do dưới mắt chỉ có bắc nguyên mới có thể để cho ta càng nhanh đột phá đối với những người khác tới nói bắc nguyên là cái tràn ngập nguy cơ địa phương nhưng đối với hắn mà nói cơ duyên muốn vượt xa nguy hiểm thánh giới thánh nhân truyền thừa nhiều cao thủ như vậy yêu ma b ố n đã có thể thông qua chiến đấu tăng lên độ thuần t h ủ nhanh chóng tăng lên công pháp võ học lại có thể thông qua hôn nguyên huyền công yên tâm to gan đi thôn phệ những tà ma kia không cần giống như lại cản câu nệ như vậy hôn l o ạ n mà vô tự bắc nguyên đơn giản chính là thiên đường của hắn không thể không đi lâm nam thiên cùng lã sung tiêu trong lòng lấy làm kinh hãi hai vị lão nhân lướt nhau đều là nhìn ra lẫn nhau đáy mắt kinh hãi bọn hắn hiện tại càng thêm xác nhận lý nguyên thọ là chuyển thế thánh giả mà lại rất có thể là từ bắc nguyên chuyển thế mà đến thánh giả bọn hắn hoài nghi nơi đó có cái gì hấp dẫn lấy lý nguyên thọ có lẽ cái kia không thể không đi lý do chính là loại kia từ nơi sâu xa hấp dẫn nếu như là dạng này cái kia có lẽ tiến về bắc nguyên lại càng dễ thức tỉnh tốt tuệ nếu nói được phân tưởng này hai người tự nhiên không tốt lại khuyên、can. dù sao đây là một vị chuyển thế thánh giả quyết định sau đó hai người thái độ có rõ ràng biến hóa rõ ràng càng thêm nóng bỏng nói gần nói xa không còn đối với lý nguyên thọ nhắc nhở cùng khuyên can ngược lại càng thêm tỉ mỉ giảng thuật bắc nguyên tình huống chứ nguy hiểm chính là cơ duyên nơi nào có sớm đã xuất thế lại ổn định tồn tại vô chủ thành giới bao lâu mở ra một lần chỗ nào thừa thái hồn tinh nơi nào có đại càn đều tìm không ra thiên địa linh vật đều bị hai người tinh tế cáo chi lý nguyên thọ ngay sau những n à y lý nguyên thọ đáy mắt sốt ruột càng thêm nồng hậu dày đặc những bảo vật kia tất cả đều là đối với đại tông sư hữu dụng thậm chí đối với t r ù n g kích thánh giả thậm chí thánh giả bản thân đều hữu dụng ngoài ra hai vị lão nhân ngắn mùi ánh mắt sau khi trao đổi quyết định cho lý nguyên thọ thêm vào bảo vật bất quá loại chuyện này khẳng định không thể làm tả huyền m à làm dù sao thời gian còn có một số hai người cũng là không nóng n ả à y bốn sáng sớm hôm sau lý nguyên thọ cùng tả huyền thay đổi mới tinh đại càn t r i ề u phục ù n g lâm nam thiên l ã sung tiêu tiến cùng gặp mặt đường triều thiên tử đại khí bằng bạc khi thế rộng rãi càn k h ô n trong điện văn võ bá quan sớm đã đến đông đủ top năm top ba đứng trúng một chỗ c h u y ể n âm giao lưu đây chính là cái kia lý nguyên thọ sách tám mươi hai tuổi đại tông sư ngược lại là dáng vẻ đường đường uy vũ bất phảm bất quá nhìn tựa hồ không tốt như vậy gây À, một cái sinh trưởng ở địa phương bắc châu đại tông sư mà thôi đã không thế ra chỗ dựa cũng không tông môn xác nhận mặc dù chém giết tử dực lam vương thực lực tối đa cũng liền tam luyện cấp độ bản quan thế nhưng là nghe nói người này tám mươi tuổi hay là cái thành nhỏ gỗ mục ngắn n g ủ i hai năm cuộc khởi sợ là có chuyện ẩn ở bên trong a ngươi là hoài n h i hắn có chuyển thế khả năng không phải hoài n h i mà là khả năng rất lớn cơ hồ có chín thành còn hắn có phải hay không chuyển thế thánh giả nếu còn tại chém yêu tư lại tới diện thánh đã nói lên còn chưa thức tỉnh kiếp trước tốc tuệ vậy liền không đáng để lo xem ra mấy vị là hạ quyết tâm muốn xuất thủ à chúng ta thế g i a đồng khí liên tri hạ có thể dung nhịn như thế một cái nhằm vào thế g i a xương cứng nói ít những ngày hư thánh binh làm sao chia tự nhiên là ai bỏ ra nhiều ai liền ưu tiên lựa chọn những người khác nhấn ra lực trình độ tiến hành đồng giá bồi thường đương nhiên nếu ai có bản lĩnh đơn độc bắt lấy hắn độc chiếm cũng chưa hẳn không thể t ư n g tia ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua lý nguyên thọ đáy mắt chỗ sâu ẩn chứa từng, từng sợi tham lam bất quá cũng không ít sống chết mặc bây người còn có bộ phận cùng chém yêu tư giao hảo người nhao nhao hướng lý nguyên thọ q u ă n g tới thiện ý ánh mắt thậm chí trực tiếp đụng lên đến cùng lý nguyên thọ mấy người nhận tình chào hỏi gặp qua lâm thượng thư la thị lang gặp qua định hải vương vị này chắc hẳn chính là lý chỉ huy sứ đi đã sớm nghe nói lý chỉ huy sứ chính là bắc châu giao long thiên tư bất p h ạ m uy trấn tư phương bây giờ thấy một lần quả nhiên bất phảm lao phu đã từng nghe nói lúc đó còn cảm thấy nghe đồn có hư bây giờ xem ra lại là những nghe đồn kia còn đánh giá thấp lý chỉ huy sứ bản quan liếc mắt liền nhìn ra lý chỉ huy sứ tài hoa xuất chúng nhất định có thánh giả chi tư lao phu cảm thấy cũng là ha ha ha ha, trước có định hải vương lại có lý chỉ huy sứ hai vị nếu có thể cùng nhau thành thánh cho ta đại cản đến cái song thánh cũng thế truyền ở kỳ giai thoại lại gần mấy người không thiếu đại tông sư mỗi một vị trên mặt đều tràn ngập thân thiện trong ngôn ngữ đối với lý nguyên thọ không tiết tán thưởng bất quá những người này đều là kẻ ra đời đã nâng lý nguyên thọ cũng xuống dốc tả huyền mặt mũi gọi thẳng hai người là đại cản song hùng nếu không phải kiêm kỵ thiên tử chân long trí mệnh chỉ sợ bọn họ cũng dám xưng hai người là đại cản song long v ề phần lâm nam thiên cùng lã sung tiêu hồn nhiên không thèm để ý bị người ở trước mặt thổi phồng hai cái hậu bối dù sao vô luận là tả huyền hay là lý nguyên thọ đều là bọn hắn chém yêu bộ đi ra nhân kiệt bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là có vung chồng có khai quật hai nhân kiệt công lao những người này thổi phồng hai người giống như là phóng đại công lao của bọn hắn càng lộ ra bọn hắn tuệ nhãn biết trâu trong lòng tự nhiên cũng là cực kỳ thoải mái bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười lý nguyên thọ mặc dù không thích s á giao nhưng đối với loáng lấy lỏng coi như không niệm cùng kết thiệt duyên cũng muốn nhớ tới chém yêu bộ hai vị cũng là vui lòng nhiều kết bạn triều đình những này kẻ ra đời những người này cũng không thiếu võ đạo thế gia xuất thân nhưng càng nhiều hơn chính là chém yêu tư cùng binh bộ xuất thân v õ phu ở giữa rõ ràng càng hợp nhau thành g i a đến không bao lâu trên điện đài cao kết nối hành lang chuyến ra một thanh âm lanh lảnh hô to tàn ảnh trong khi lấp l ó vừa rồi còn tụ cùng một chỗ truyền âm nói chuyện phiếm văn võ bà quan cấp tốc phân loại hai bên đứng ở thuộc về mình vị trí bên trên chỉnh lý tốt dung nhan giá vẻ cầm trong tay hốt bạn đứng vững sau đó cùng kêu lên không người hét to chúng thần cung nên thành giá theo trần bổn hữu l ư c tiếng bất chân đi trí cao trên đài ngồi ngay ngắn xuống dưới bên cạnh lập tức có thái giám hô to kính nô hoàng v ạ n thuế vạn thuế vạn v ạ n thuế lên tạ ngô n hoàng đại càn không có quỳ lệ lệ nói chuyện quần thần vô luận phẩm cấp đều là tiểu lễ hạ thấp người đại lễ không người đơn giản lễ nghi đằng sau vị kia ngồi ngay ngắn ở trên đài cao thân ảnh rốt cục nhàn nhạt mở miệng các khanh có thể có chuyện quan trọng chương một trăm bảy mươi chín bắt châu ti chủ bắc quốc công chương một trăm bảy mươi chín bắt châu ti chủ bắc quốc công khởi bẩm thánh thượng thần có bản tấu hàng trước nhất mấy vị t h ư ợ thư có người ra khỏi hàng tấu xin khỏi ra tấu mỗi ờ i tiêm đại quan, có thể là đề cập dân sinh, quốc quan, Sau châu yêu có có cập có cập các sự. đó, đỉnh đề đề lần lượt là là dân hoạn. thể thể mấy m vị khi có người đưa ra đề tài thảo luận những người khác cần đi theo thương lượng bất quá rất hiển nhiên những người này đều đã sớm chuẩn bị một cái tiếp một cái có thể là thỉnh tấu có thể là đưa ra phe mình quan điểm trong đại điện thanh â m cơ hồ không có ngừng qua về phần phía trên vị kia phần lớn đều là lắng nghe cuối cùng tiến hành đánh nhịp đợi đến tất cả đề tài thảo luận kết thúc c à n k h ô n điện bên trong ngắn ngủi h n tĩnh nương theo lấy vị kia đại c à n thiên mục nhỏ ánh sáng rơi vào lý nguyên thọ trên thân thái n n g kia á mắt theo s t t lấy quăng ớ bắt tư châu chém yêu tư chỉ huy yêu sứ Lý n giám u y ê n Thọ t ế n lên ngại phong. h t i i g á bên cạnh d ơ cao thánh chỉ, tiến lên trước một bước vang dội bên trong mang theo bén nhọn thanh nhầm vang vọng đại điện đứng ở phía sau vị trí lý nguyên thọ vững vàng đi tới trong đại điện đi con người lễ bảo trì hạ thấp người tư thế đây là lâm nam thiên cùng lạ sung tiêu sớm đã thông báo cấp bậc lễ nghĩa nghe phong lĩnh chỉ là con người đại lễ bình thường lĩnh mệnh thì là hạ thấp người tiểu lễ nếu như đã đứng hàng triệu đình thì cần sưng thần giống hắn loại này chỉ có quan địa phương chức thì không cần nhiều lời hành lễ chính là phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết trước sáu cái chữ liền cùng một chỗ ngụ ý là đặc chế hoàng đế chính là phụng tiên mệnh thừa thiên vận ở giữa lời nói chủ yếu là cho thấy lý nguyên thọ sư xuất nội danh trên có thánh mệnh dưới có dân ý loại hình cùng hắn tại bắc châu tổng ti đủ loại biểu hiện phức tạp dài dòng ý chỉ đọc có mấy trăm chữ mới tiến vào chính đề nay ngươi vì ta đại càn bắc châu quét sạch yêu hoạn bình định vũ nội c h n m lòng rất an ủi đặc biệt phong lý nguyên thọ là bắc quốc công làm cho bắc châu chém yêu tổng ti ti chủ chức vụ quan cư nhị phẩm thứ c ấ p ba hộ ban thưởng phụ quốc công thưởng hoàng kim và lượng đối với phong thường này tất cả mọi người không n g o ạ i ý muốn đây vốn là ở đây trọng thần sau khi thương nghị tấu mời đi lên kết quả theo lý thuyết đại tông sư có phong vương tư cách lâm nam thiên cùng lã sung tiêu ban đầu thượng tấu chính là chiếu vào phong vương tấu bọn họ cũng đều biết dạng này sẽ dẫn tới thế g i a muôn phiệt công k í c h vì vậy dù là lý nguyên thọ không muốn phong vương bọn hắn cũng phải chiếu vào tiêu chuẩn này tấu lấy giữ lại trở về chỗ trống quốc công vị chính là hai người lấy phong vương chu toàn kết quả kết quả này mặt ngoài nhìn là bọn hắn lui một bước kỳ thực lại là tranh thủ đã đến thì tốt quá kết quả nếu là ngay từ đầu liền nói rõ lý nguyên thọ không muốn phong vương bọn hắn vì đó xin mời phong quốc công vị cái kia tất nhiên vẫn là phải lọt vào những cái kia võ đạo thế g i a phản đối cuối cùng nhiều nhất là cái quận công vị tóm lại kết quả này tất cả mọi người rất hài lòng ngược lại lý nguyên thọ chính mình cảm thấy kinh ngạc bởi vì hắn cự tuyệt phong vương coi là chỉ có cái bắt châu t i chủ vị không nghĩ tới còn bị phong cái quốc công đây đã là đại đa số võ đạo cực giả có khả năng theo đuổi cao nhất tức vị gần với quân vương tăng thêm nhị phẩm ty chủ vị đã siêu việt bên t r o mặc dù đây cũng không phải là hắn theo đuổi nhưng không cần nghị cũng biết đây là hai vị kia cho hắn tấu xin mời đây là hai vị lão nhân hảo ý bây giờ lại được thánh mệnh tự nhiên không có từ chối chỗ trống lý nguyên thọ chỉ có thể hướng chỗ tốt muốn có tầng thân phận này quên thế dù là hắn không muốn trở thành thế gia cũng có thể vì tương lai khai sáng v õ đạo học viện cung cấp cực lớn trợ giúp đối với hắn người nhà thân bằng cũng coi như nhiều tầng bảo hộ so sánh dưới cùng triều đình một chút như thế ràng buộc thật cũng không trọng yếu như vậy dù sao hắn về sau sẽ không cũng không cần vào t r i ề u thần lý nguyên thọ tạ thanh nhân lý nguyên thọ cúi người hành lễ từ nhỏ chạy tới thái giám trong tay nhận lấy thánh chỉ lại về hàng lúc hắn đã không cần đứng ở phía sau mà là dứt lại phía sau tả huyền nửa cái thân vị đứng ở hàng đầu bãi chiều chúng thần cùng tiến thánh giá chiều hội kết thúc tại mọi người chúc công thanh bên trong lý nguyên thọ cùng mọi người song hành đi ra c ả n k h ô n điện chúc mừng lý quốc công chúc mừng lý quốc công tám mươi hai tuổi quốc công một châu đại tướng nơi biên c ư ờ n g lý quốc công có thể xưng ta đại cản đương đại đệ nhất nhân kịch cũng đúng vậy a chỉ bất quá nghe nói lý quốc công cố ý chinh chiến tái ngoại bắc nguyên lại không biết quốc công có hay không còn có thể bảo trì bắt châu cái kia vô địch chi tư vì ta đại cản khai c ư ờ n g quách thổ l ã o thất phu người đây là xem t h ư ờ n g lý quốc công Buồn cười theo lão phu góc nhìn lý quốc công quét ngang bắc nguyên bất quá trong nháy mắt vung lên thôi không sai lão phu cũng cảm thấy lý quốc công lần này đi nhất định bình định bắc nguyên đem đặt vào ta đại càn cương thổ những cái kia võ đạo thế gia lão bối trọng thần chẳng biết lúc nào lại gần ngươi một hát ta vừa cùng thoạt nhìn như là lấy lòng lý nguyên thọ nhưng hắn như thế nào nghe không ra những người này là tại khích tướng một bên cho hắn mang theo đại càn đệ nhất nhân k i a t sưng hô đến t r e o chọc tất cả mọi người c ứ u hận một bên dùng đến nhất vụng về phép khích tướng khích hắn tiến về bắc nguyên bất quá chân chính muốn cấp yêu thần c u n g người cũng không phải là trước mắt những này lời tớ mà là phía sau những cái kia giật dây bọn hắn đi lên khích tướng mấy thế già kia khôi thủ dù vậy lý nguyên thọ cũng sẽ không n g n g triều bọn hắn cười n h ạ t đáp lại nói làm nghe võ đạo thế gia nhất tốt đổi dưỡng giá áo túi cơm lấy miệng lưỡi bé nhọn miệng lưỡi lưu l o á t thành dành tài thế bây giờ thấy một lần quả nhiên không giả khó trách chư vị lấy võ giả c h i thân dấn thân vào văn đạo ta nguyên lai tưởng rằng là chư vị bỏ gốc lấy ngọn hôm nay xem ra hay là chư vị có thấy xa biết được phát huy sở trường lời vừa nói ra mọi người sắc mặt đều là biến ha ha ha, ha, ha. nói hay lắm khoan hay nói lý quốc công lợi ấy phối hợp chư vị đại nhân như vậy nói chuyện hành động không thể thích hợp hơn c h ắ c không được lao phu nhao nhao bất quá những n à y nghèo kết hủ lầu nguyên lai、like、bọn hắn đều là chút giá áo túi cơm nói như thế chúng ta cùng giá áo túi cơm cãi lộn cùng đàn gậy hai c h â u khác nhau ở chỗ nào chém yêu bộ binh bộ lại bộ bên này võ tướng võ phu đều vô tay mà cười thừa cơ bỏ đá sùn giếng bọn hắn đều là võ phu bất thiện cãi lộn thường xuyên đấu không lại miệng hôm nay lý nguyên thọ lời nói này xem như cho bọn hắn hung hăng thở một hơi đồng thời giải rác vài câu liền đem đối diện những người kia đóng đinh tại sỉ nhục c h i n trụ từ nay về sau lại có cái gì cãi lộn bọn hắn đã không cần cùng nhiều tranh chỉ cần xuất ra lý nguyên thọ hôm nay lời nói này cũng đủ để ngăn chặn những cái kia tanh hôi võ giảm i ệ n g tốt tốt tốt tốt một cái lý quốc công người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh lão phu khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt mấy cái võ đạo thế ra đ ờ i tớ s á t mặt tái xanh khó coi tới cực điểm nhưng loại này trường hợp bên dưới lại không thể thả ra h uy hiếp người ngoan thoại dễ dàng rơi tiếng người trôi chỉ có thể hung giữ chừng lý nguyên thọ vài lần lưu lại hai câu không đau không ngứa ngoan thoại phẩy tay áo bỏ đi từ trong cung đi ra đám người liền tản đi lý nguyên thọ bởi vì không có phù đệ Tăng thêm tàng, tất muốn công chân nhiên chém pháp học yêu xem bộ võ lâm à cùng l nam tiên cùng lã sung tiêu t gọi lý nguyên thọ ngồi trùng bên cạnh uống trà bên cạnh nhắc nhở hắn bọn hắn ngóc nghe yêu thần cùng liền nhất định đối địch với ta lý nguyên thọ thần sắc bình tĩnh nhấp một mụ trà từ tôi nói dù là ta không đắc tội bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ nếu như thế vừa lại không cần cố kỵ xem ra trong lòng ngươi đã rất rõ ràng hai người lính nhau nhờ vào đó cáo chi những thế gia kia nội tỉnh thiên hạ thế gia lấy hải châu thương châu hoàng thị lương châu tạ thị hải châu tô thị vân châu nam cung nhà l ĩ n h châu tần nhà u châu lý gia sáu cái thế tộc cầm đầu mấy nhà này bên trong hoàng thị gia truyền công pháp là tử dương huyền công trí cương trí dương tạ g i a huyền công gia truyền là ly hỏa huyền công hừng hực bá đạo hải châu tô mọi nhà truyền huyền công là hãn hải huyền công đối với khống thủy một đạo rất có tạo nghệ nam cung gia hai vị lão nhân đem mấy nhà am hiệu con đường cùng mạnh nhất cùng chủ lưu công pháp võ học đều c á o chi mấy cái này võ đạo thế g i a ưu khuyết đều bị bọn hắn phân tích đến rõ ràng cuối cùng thì là phỏng đoán mấy nhà nếu như xuất thủ sẽ là người nào phân biệt cho lý nguyên thọ liệt kê đi ra lại tính nhắm vào làm ra phỏng đoán tận khả năng để lý nguyên thọ biết người b i ế t t a đa tạ hai vị nhắc nhở lý nguyên thọ xông hai vị lão nhân trịnh trọng gửi tới lời cảm ơn những tin tức này với hắn mà nói có rất tác dụng l ớ n chỗ có thể cho hắn càng thêm thông rong đi ư n g đối nhiều khi dù là lẫn nhau con đường khắc chế nhưng bởi vì trên l ệ tin tức cũng rất dễ dàng tạo thành lật thuyền trong mương có hai người như vậy nhắc nhở liền thiếu đi rất nhiều lo lắng đây là huyền thiên bảo giáp l ã sung tiêu trong nháy mắt vung lên trong tay hiện hiện một kiện nhuyễn giáp đây là lao phu năm đó đi b ắ nguyên lúc ngẫu nhiên từ một phương thanh giới bên trong đ o ạ c được phẩm chất thượng thừa, thừa có thể chống đỡ cảng i ể u khiếu cường giả lực lượng suy yếu thứ ba thành lý lực nếu là đối mặt thất khiếu trở xuống đại tông sư đủ gọt thứ chín thành lực lượng lao phu thân ở hoàng đô cùng lâm huynh cộng đồng trưởng quản thái tổ phát trị đã không có nó đất giúp võ hắn dừng một chút mỉm cười nói ra hôm nay liền đem nó tặng c ù n ngươi hy vọng nó có thể bảo hộ ngươi từ bắc nguyên bình an trở về nói đi hắn đem bảo giáp đẩy lên lý nguyên thọ trước mặt vật này quá mức quý giá lý nguyên thọ biết đây là tư nhân đem tặng bảo vật mang ý nghĩa nhân tình giàn g buộc vô ý thức liền muốn cự tuyệt ngươi không cần vội vã cự tuyệt la sung tiêu đại thủ đệ lại muốn bị đẩy trở về bảo giáp đánh gây lý nguyên thọ cười nói vật này không phải đổi lấy ngươi nhân tình mà là bảo hộ ta đại cản tương lai thánh giả ngươi tạm thời cho là lao phu đối với ngươi lấy lòng lao phu là xuất phát từ nội tâm hy vọng tương lai ngươi có thể thành thánh gặp lý nguyên thọ tại t r ầ n âm hắn bất đắc dĩ cười một tiếng đành phải nói bổ sùng như vậy đi coi như lão phu cho ngươi mượn nếu như ngươi có thể thành thánh, liền chỉ điểm lao phu một tháng võ đạo nếu không thể thành thánh liền đem nó còn cùng lao phu sau đó lấy một kiện phổ thông tiên tiên cực phẩm bảo khí là bồi thường như thế nào nói được phân thượng này đủ để hiện lộ rõ ràng lao nhân thành tâm lý nguyên thọ nghĩ nghĩ có bảo giáp này đối với mình bắc nguyên tri hành nhất định l à như hồ thêm cánh hắn đã không tốt chối tử bác lao nhân mặt mũi tăng thêm lão nhân cố chấp như thế vậy cũng đành phải nhận lấy lao lã đưa ngươi bảo giáp mà ngươi lại có yêu thần cung lần này đi bắc nguyên công thủ gồm nhiều mặt đã có thể mức độ lớn nhất bảo đảm tự thân an toàn lâm nam tiên trầm ngâm một lát trong nháy mắt lây ra một khối hỏng tính quáng cùng một viên phong cách cổ xưa ngọc giản hắn cười nói lao phu cũng đưa ngươi một vật khối thần thiết này tên là thái dương thần s á t có rèn đúc thánh binh tiềm chất ngọc giản này là luyện khí chi pháp nói hắn đem hai loại bảo vật đẩy lên lý nguyên thọ trước mặt không dung lý nguyên thọ chối tử lâm nam thiên vượt lên trước nói bổ sung cái này đối với ngươi rất trọng yếu môn này luyện khí pháp cũng không phải là bình thường chi pháp mà là một môn bản m ệ n h thần binh tế luyện chi pháp dựa vào thái dương thần sắt có thể giúp ngươi trước thời gian luyện ra bản bệnh thần binh của mình lấy ngươi bây giờ cảnh giới nếu là có thể tại trong ngắn hạn chế tạo ra bản bệnh thần binh để nó cùng ngươi cùng một chỗ lịch k i ế p chờ ngươi đăng lâm cựu khiếu kim đan chi cảnh có lẽ có đưa nó đào tạo thành chuẩn thánh binh khả năng đến lúc đó lấy nó đối kháng người khác thánh binh tất nhiên so không đủ phù hợp yêu thần cung phát huy ra uy lực càng lớn bản m ệ n h thần binh là thần binh bên trong đặc thù nhất một loại nó tế luyện điều kiện cực kỳ hà khắc đầu tiên cần võ giả chính mình tiến hành luyện chế thứ yếu cần đủ tốt vật liệu ngoài ra còn cần không ngừng lấy tự thân chân nguyên thai nén tựa như tiên thiên lúc luyện hóa tiên thiên linh vật đến đột phá bình thường bản bệnh thần binh cũng là như thế vật liệu càng tốt luyện chế ra thần binh càng cường đại loại này thần binh, c đương nhiên đ loại này thần binh cũng có thiếu hụt đó chính là cần đầu nhập rất nhiều chân nguyên cùng linh hồn lực lấy thai nghẽn thần binh linh tính đối với võ giả tự thân tu luyện tạo thành một chút gánh vác mà lại thần binh tổn hại sẽ đối với võ giả tự thân linh hồn tạo thành nhất định tổn thương chỉ bất quá so sánh nó mang tới chỗ tốt một chút khuyết điểm khuyết điểm không che lấp được ưu điểm thái dương thần sắt là rèn đúc thánh binh vật liệu lấy nó đến rèn đúc bản m ệ n h thần binh không phải đỉnh tiêm thánh binh không có khả năng tùy tiện phá hư cơ hồ có thể không nhìn thiếu hụt thứ hai về phần gánh vác lâm nam thiên tin tưởng lấy lý nguyên thọ tốc độ tu luyện ảnh hưởng này cũng cơ hồ là không không thể không nói hãn phần đại lễ này lý nguyên thọ rất tâm động lý nguyên thọ là có h i ể u q u a bản m ệ n h thần binh bất kỳ một cái nào võ giả đều đối bản bệnh thần binh có cực hạn khát vọng một kiện đủ cường đại đầy đủ phù hợp thần binh cơ hồ cùng công pháp võ học bình thường trọng yếu hạ tự nhiên cũng nghĩ có bản bệnh thần binh của mình như rừng nam thiên l nếu như hắn trong ngắn hạn luyện ra bản m ệ n h thần binh mang theo nó độ k i ế p đợi đến kim đan luyện tới cửu khiếu không thể nói trước liền có thể bồi dưỡng được b ả n thánh binh trọng yếu nhất chính là bản m ệ n h thần binh bởi vì đầy đủ phù hợp đối với binh khí chủ nhân tiêu hao cơ hồ có thể xem nhẹ nếu là hắn bồi dưỡng được b ả n thánh binh đến lúc đó đối mặt có được thánh binh lại thực lực tương đương đối thủ lý nguyên thọ túc có thể dùng b ả n thánh binh phát huy ra có thể so với thánh binh u y lực nhưng tiêu hao lại không có thôi động thánh binh lớn như vậy giống như là từ xuất thủ bắt đầu liền nhất định nằm trong tay quyết thắng mấu chốt lao phu bây giờ qua tuổi chín trăm vô vọng th đạt được nó thời gian cũng quá muộn chính là luyện chế bản m ệ n h thần minh cũng vô pháp đưa nó bồi dưỡng thành thánh minh cùng lưu tại trong tay lãng phí không bằng vì ngươi dạy hoa trên tấm lâm nam tiên d ọ n g thành khẩn phát ra từ đ ấ y lòng nói bất quá lao phu cũng có một điều kiện hắn biết lý nguyên thọ loại này nhất định đặt chân thánh đạo nhân vật tuyệt sẽ không tùy tiện ghi nợ ân tình vì vậy cũng thích hợp đưa ra nhu cầu của mình lao phu thọ nguyên đã không đủ trăm năm nếu như ngươi có thể tại trong vòng trăm năm đặt chân thánh đạo còn xin ngươi là lao phu nối liền một chút thọ nguyên đôi này một vị thánh giả mà nói tuyệt không phải vì khó lấy một kiện thánh binh vật liệu cùng tế binh chi pháp đổi lấy một cái tương lai thánh giả kéo dài tính mạng nhân tình thấy thế nào đều là người trước càng chiếm tiện nghi dù sao nếu là không có khả năng thành thánh người trước nhất định trắng kiếm lời mà cái sau chỉ có thể đạt được một cái hư vô mở mịt hy vọng nếu có thể thành thánh người trước vẫn là kiếm lớn người sau độ khó đối với thánh giả cũng không tính là việc khó đôi này lý nguyên thọ tuyệt đối là t r ă m lợi mà không có một hại mà đối với lâm nam tiên tới nói hắn đã không có càng nhiều thời gian chờ lợi một vị có hy vọng thánh giả người tiến hành đầu tư cũng không đủ dùng thái dương thần sắp mời được một vị thánh giả có thể nói lý nguyên thọ là hắn lớn nhất hy vọng cũng là hắn trước mắt nhìn thấy lựa chọn tốt nhất đôi này hai người tới nói xem như cả hai cùng có lợi cục diện cho nên lý nguyên thọ cẩn thận suy nghĩ sau tiếp nhận phần nhân quả này lâm nam tiên cùng lã sung tiêu cho lý nguyên thọ nói qua bắc nguyên trong bảo địa bao hàm một chỗ tế luyện thánh binh bảo đ i ệ cái chỗ kia có được thiên địa thần hỏa thích hợp nhất tế luyện bản mệnh thần binh tục truyền nơi đó từ thượng cổ liền đã tồn tại từ xưa đến nay phàm là có ghi lại thánh giả đều sẽ đi luyện chế thánh binh giống như yêu t h ầ n cung nghe đồn chính là thượng cổ yêu thần tại chỗ kia bảo địa luyện chế mà thành bản m ệ n h thần binh lý nguyên thọ muốn đi bắc nguyên tự nhiên cũng t ổ n phần tâm tư này hắn đã sớm nghĩ tới nếu có thể ở cái nào đó thành giới hoặc là cái nào đó bảo địa đạt được thích hợp vật liệu cũng đi cái chỗ kia luyện chế một kiện bản m ệ n h thần binh bây giờ có lâm nam thiên đem tặng thái dương thần sắt hắn đã không cần đi tìm vật liệu có thể sớm luyện chế bản bệnh thần binh lại thêm huyền thiên bảo giáp lý nguyên thọ đối với tiến về bắc nguyên khát vọng cùng lực lượng đều lật ra gấp bội đi hôm nay liền cho tới nơi này lâm nam tiên cùng lã sung tiêu phản phất cũng chỉ là vì tặng lễ đưa ra hai kiện trí bảo sau hai người liền diên phần mình trở về chỗ mình ở đương nhiên bọn hắn trước khi đi cho lý nguyên thọ an bài nhân thủ phụ trách chiếu cố lý nguyên thọ sinh hoạt thường ngày chém yêu bộ chiếm diện tích rất lớn áo cơm sinh hoạt thường ngày tự có c h ố n g không mang ta đi chuyển công tác lý nguyên thọ không có ý định nghỉ ngơi sai người dẫn đường thẳng đến chuyển công tác hắn đã không kịp chờ đợi muốn lĩnh hội chém yêu bộ chân tàng thánh đạo công pháp và thánh đạo thần thông đại nhân nơi này chính là chuyển công tác dáng người yêu điệu khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử đem lý nguyên thọ mang đến hai nơi kia trong tháp cao một nàng ngôn ngữ cung kính dịu dàng âm thanh lu ngài chỉ cần tại chính mình kim dương tiên trong nhẫn đưa vào một s ợ i chân nguyên liền có thể mở ra nơi đ â y thông đạo ân lý nguyên thọ khẽ gật đầu ngầm đầu mà bước đi đến dưới tháp tòa tháp cao này khí thế rộng rãi đại khí bàn g bạc tựa như sơn nhạc nguy nga cao vút trong mây hùng hồn mà hữu lực toàn thân đen như mực phản phất nước thép đổ bê tông pha tạp vết tích tỏa ra tuế nguyện tăng thương toàn bộ thân tháp đều liền thành một khối hoàn toàn không có cửa có thể nói nhưng khi hắn tại trở thành bắt châu ti chủ sau vừa đổi kim dương tiên trong nhẫn đưa vào chân nguyên phía trước tháp cao lập tức có u quang hiện hiện. sau một khắc p h ả n phất một đạo đường hầm không thời gian trống rỗng h i ể n hiện đen như mực cửa hàng tựa như cự thú miệng lớn lại như một phương lô đen cho người ta một loại khó tả cảm giác khó chịu rất hiển nhiên trong tháp cũng không phải là nơi đây thiên địa đã là một mảnh dị độ không gian cái này tả huyền có để cắt qua nói là c h ấ n yêu bộ trọng y ế u c h â n tảng đều tại c h ấ n yêu dưới tháp trong đó ẩn chứa một phương thành giới tháp này nhìn như là kiến trúc kỳ thực là một kiện thanh binh chính là đại cản nội tỉnh một trong lý nguyên thọ cũng là không tính thật bất ngờ hắn chỉ là nhìn qua liền cất bước đi vào ông phán phất vượt qua thời không giống như lý nguyên thọ chỉ cảm thấy linh hồn ngũ rác đều bị bóp méo một chút sau một khắc hắn xuất hiện tại một tòa phong cách cổ xưa trong lầu các lầu các tràn ngập phong cách cổ xưa cảm giác tang t h ư ơ n g nhưng cũng không mùi khó ngửi ngược lại có loại nhàn nhạc thư hương phóng nhan bôn phía là lít nha lít nhít giá sách có rõ ràng nhãn hiệu cùng phân chia công pháp võ học đều có phân loại bày ra đến phân biệt rõ ràng trong lầu các không gian rất lớn mái vòm cao đến tựa như tinh không trên thực tế cũng có thật nhiều dạ minh trâu giống như tinh quang tại tô điểm chiếu lên trong lầu các tựa như ban ngày chung quanh trên vách tường có quanh co vị tường mà lên thang lầu bậc thang đạo hai bên đều là đối ứng giá sách tầng cùng các thức ngọc giản trong lâu trung tâm phản p h ấ t trưng bày một tòa cỡ nhỏ kim tự tháp tháp thể thượng phân ra từ dưới lên trên bậc thang đạo hai bên cũng là trưng bày các thức giá sách phía trên đánh dấu lấy công pháp võ học phân loại treo thành hàng ngọc giản lý nguyên thọ liếc nhìn lại ánh mắt dừng lại tại đỉnh tháp nơi đó treo trên bầu trời nổi lơ lửng mười mấy mai võ ngánh nhất tựa như bầu trời đem giống như tinh thần trói mắt ngọc giản không hề nghi ngờ đó chính là chém yêu bộ chân tàng thánh đạo truyền thừa thánh đạo truyền thừa không giống với mặt khác truyền thừa công pháp võ học ph tương đối hoàn chỉnh từ trước đến nay nguyên bộ công pháp cùng võ học đều là một thể mỗi cái ngọc giản đều tượng t r ư n g cho một vị thánh nhân t u y ệ t học chỉ là chém yêu bộ liền chân quý hơn mười vị thánh nhân truyền thừa lý nguyên thọ có chút ngoài ý m u ố n hắn rõ ràng từng nghe nói thánh giả chỉ có ba vị một vị là yêu thần cung chủ nhân vị kia thượng cổ yêu thần một vị khác thì là vài ngàn năm trước khai sáng vạn yêu chi quốc yêu thánh cuối cùng chính là đại cản thái tổ trong đó lấy đại cản thái tổ khoảng cách đương đại gần nhất chính là tám trăm năm trước nhân vật chỉ là truyền thuyết vị kia đột phá đệ thất cảnh sau mất tích bí ẩn tung tích không rõ đến nay không ai biết tâm tích của hắn bất quá liền gần nhất hai ngày tiếp xúc đến xem cái này bắc châu số người cực ít biết đến bí mật chỉ sợ hữu danh vô thực vị y ê u thái tổ hơn phân nửa không phải mất tích mà là đi cái nào đó địa phương rất bí ẩn lý nguyên thọ trước mắt tiếp xúc đến đối với thánh giả tin tức quá ít chỉ biết là đại cản tám trăm n ă m đến có vẻ như cũng chỉ có thái tổ hoàng đế vị kia thánh giả về phần phía trên những cái kia thánh đạo công pháp phần lớn là từ bắc nguyên thánh giới bên trong hoặc là có chút chuyển thừa cổ lao tích lũy được lý nguyên thọ leo lên đại cao cẩn thận quan sát trên những ngọc g i n g kia đạo vận đây là thánh đạo chuyển thừa chỗ đặc thủ cần thông qua thần niệm đi cảm giác Không cách nào lấy chân nguyên khắc kỳ cách chân danh. Huyền nào nguyên xuống dương lấy trong h h chân võ kinh bát hoang kinh bách chiến kinh hồn hư không kinh thiên kỳnh chuyển thân á bát n công tiên long tượng bản thiên chuyển kim thân bốn. cựu võ kim t chốc lát lý nguyên thọ từng cái thăm dò qua từng cái thánh đạo truyền thừa từ đó cảm ứng ra đối ứng công pháp con đường cái thứ nhất cảm ứng là trí cương trí dương công pháp đó là một vị tên là huyền dương thánh giả cổ thánh sáng tạo thánh vận khí tức tiếp cận thái dương c h i lực tựa hồ là quan sát thái dương hấp thu thái dương tri lực công pháp mặt khác cơ bản cũng là cổ thánh sáng tạo am hiểu phương hướng đều có đặc sắc có am hiểu quân đạo có am hiểu hòa đạo có là bách chiến tri chi đạo không phải trường hợp cá biệt lý nguyên thọ nhìn một lần sau ưu tiên lĩnh hội thiên địa đại đạo loại chọn lựa đầu tiên huyền dương thành công môn công pháp này ẩn chứa thuộc tính cùng hắn đã từng tu hành cựu dương đa o quyết bây giờ tiên thiên k i mô bảo thuật nhất là phù hợp thuần dương người tìm đường sống địa chi nền tảng cũ lý nguyên thọ đem ngọc giản thu hút trong tay thăm dò vào t h ầ n n i ệ m trong đầu lập tức vang lên một đạo thanh â m giản mua đúng là thánh nhân thần n i ệ m chỗ l à c ấ n truyền thừa điều này làm hắn có chút kinh dị thánh đạo công pháp võ học truyền thừa lấy thánh giả bản nhân dùng thần n i ệ m khắt lục t h ư ợ thứ nhất cơ hồ tương đương tại vị tia thánh giả ở trước m lý nguyên thọ hỏa tốc trầm xuống tâm tinh tâm lắng nghe lão nhân giảng pháp cái này nghe chút chính là mấy ngày bây giờ lý nguyên thọ tuy bị phong làm quốc công tạm giữ chức bắt châu ti chủ nhưng làm đại tướng nơi biên cường không cần ngày ngày vào triều đại cản triều hội cũng không phải mỗi ngày đều tổ chức trừ phi có tình huống đặc biệt nếu không hắn có thể đi có thể không đi lĩnh hội thánh pháp là hai vị chém yêu bộ cự đầu cho phép qua lại l à tấu xin mời trải qua đến nguyên đế đồng ý cũng không tồn tại yêu tiêu thân gì đại cản tuy là lấy triều đình làm chủ nhưng trên bản chất quy củ hay là càng thiên hướng về cường giả lý niệm thiên hướng về dùng võ trị quốc c h ư một trăm tám mươi hai âm dương ngũ hành hóa sinh hỗn độn c h ư một trăm tám mươi hai âm dương ngũ hành hóa sinh hỗn độn mấy ngày sau lý nguyên thọ sơ bộ tiếp thu xong trong ngọc giản chuyến pháp đối với huyền dương thánh công có sơ bộ nhận biết hắn dùng phương pháp này cùng tự thân hôn nguyên huyền công tiến hành so sánh ấn chứng với nhau càng phát ra cảm thấy thánh giả cường đại đệ thất cảnh cùng đệ lục cảnh nhìn như nhất cảnh chi kém lại là t i ê n phẳng có khác đi đến một b ư ớ c kia không chỉ có muốn cô đ ộ n g kim đan từng bước sinh ra cựu khiếu hóa sinh là nguyên thần còn muốn lĩnh hội thiên địa phát tác minh n ộ chính mình thánh đạo kim thân kim đan nguyên thần đều là cơ sở thiên địa pháp tắc mới là thánh đạo căn bản cùng mấu chốt s ắ c thực nói thiên tam giả đạt tới viên mãn mới là lĩnh hội pháp tắc bậc cửa chỉ có sơ bộ khống chế lực lượng pháp tắc mới có thể chân chính đặt chân thánh đạo thành cựu thánh giả dù là như mật tông kim c a n g quyền như vậy mở ra lối riêng hoặc là nói kiếm đầu thiên phong cũng tránh không khỏi thánh đạo pháp tắc một bước này khác nhau chỉ ở tại kim c a n g quyền chủ tu kim thân dùng cái này thành thánh là đem pháp tắc thánh văn khắc họa tại kim thân phía trên dùng cái này thoát tai hoàn cốt tạo nên thánh đạo kim thân huyền dương thành công đi được cũng không phải là loại này pháp này là chủ lưu phương pháp tu hành chỉ đang mượn dùng thái dương chi lực g i a n luyện kim đan diễn sinh trí dương thánh hồn tương đương với mượn nhờ thái dương lực lượng cải thiện tự thân linh hồn giao phó đối ứng thuộc tính tại g i a n luyện trong quá trình cũng có thể cải tạo tự thân thể chất khiến cho thể chất cùng linh hồn đều dần dần hướng tới trí cương trí dương thuộc tính nếu như ta cựu dương đao quyết tiếp tục thuể biến không hề nghi ngờ cùng hắn nhất định là t r ă m sông đổ về một biển lý nguyên thọ cảm thấy môn này thánh đạo công pháp có thể coi là cựu dương đao quyết thượng vị bình thay chỉ là lấy trước mắt hắn cấp độ còn chưa đủ lấy đem một môn thánh đạo công pháp hiểu rõ càng không làm được đem cho nên hắn lại hao t ố n thời gian nửa tháng khó khăn lắm đem nó tu luyện nhập môn huyền dương thành công nhập môn độ thuần t h ụ không một theo lý nguyên thọ tu vi đi vào đại tông sư bảng lại phát sinh một chút rất nhỏ cải biến động một tí một nhóm lớn độ thuần t h ụ tính toán biến thành tỷ lệ phần trăm tính toán tiến độ biểu hiện phương diện càng thêm rõ ràng sáng tỏ nửa tháng mới một phần ngàn lý nguyên thọ nhìn xem cái này độ thuần t h ụ không khỏi thầm g i ậ n mình không hổ là thánh đạo công pháp lấy tốc độ này mà tính lời nói cho dù là hắn như vậy ngộ tính toàn lực lĩnh hội lại cũng cần hơn bốn mươi năm thời gian mới có thể tiểu thành tại tốc độ không đổi tình huống dưới tính toán muốn viên mãn chỉ sợ cần sáu trăm n ă m c ấ t bước đương nhiên trong đó tồn tại rất khó lường số lượng tu vi tăng lên linh hồn mạnh lên tốc độ tu luyện đều sẽ đạt được tăng lên tiến tới đem thời gian rút ngắn bất quá lý nguyên thọ không cần đem tu luyện viên mãn h ắ n chỉ cần đem nó nhập môn đến tiếp sau liền có thể thông qua chiến đấu đến để t h ằ n g tiến độ đưa về huyền dương thành công lý nguyên thọ ánh mắt rơi vào bộ hai trên công pháp c h â n võ trải qua lấy c h â n võ làm tên kỳ thực đi cũng là thiên địa chi đạo công pháp này cùng huyền dương thành công đã song song cùng một chỗ tự có dụ ý bởi vị pháp này cùng huyền dương thành công bình thường chính là hóa dụng nhật nguyệt chi lực huyền dương thành công chúa dương hấp thu thái dương chi lực rèn luyện bản thân mà chân võ trải qua thì là chủ âm hấp thu hạ nguyệt chi lực tinh thần chi lực rèn luyện tự thân phụ thuộc tính phương diện tới nói hai môn công pháp này không thể nghi ngờ là xung đột đổi lại người khác tuyệt không dám tùy tiện nếm thử đồng thời tu luyện hai môn công pháp này lý nguyên thọ lại khác hắn chủ tu vẫn là tự thân thôi diễn hôn nguyên huyền công chỉ tại thống ngự chư pháp chư huyền hôn nguyên vô luận là mới nhập môn thái dương chi lực hay là hạ nguyện tinh thần chi lực đều không đủ lấy tại hôn nguyên chi lực khống chế bên dưới đột phá cân bằng vì vậy lý nguyên thọ lại tốn hao hai mươi ngày tả hữu đem chân v õ i trải qua tu luyện nhập môn chân võ trải qua nhập môn độ thuần thục một kế tiếp là bách chiến trải qua bát hoang trải qua hán hải trải qua cái này ba môn thánh đạo công pháp phân biệt đối ứng kim lửa nước ba loại t h ổ tính lý nguyên thọ khai sáng hôn nguyên huyền công đi hôn nguyên tri đạo cuối cùng đường về chính là hỗn độn đại đạo bởi vì cái gọi là âm dương ngũ hành hóa sinh hỗn độn hắn đã tể tụ trí dương trí âm tri pháp tự nhiên không có khả năng rơi xuống ngũ hành thánh pháp cái này ba môn thánh đạo công pháp lại tốn hao hắn trọn vẹn hai tháng về phần còn lại công pháp lý nguyên thọ nhìn tới nhìn lui chỉ nhìn chúng một môn hôn thiên hư không trải qua pháp này là mười mấy loại thánh đạo trong truyền thừa cá nhân hắn cảm giác mạnh nhất một đạo liên quan đến rõ ràng là không gian t r i đạo trừ thiên trong đại đạo không gian đại đạo không hề nghi ngờ là đứng đầu nhất đại đạo một trong mặc dù tu hành đến hắn trình độ như vậy đã có t u y ệ tình t nhẹ tở ở thực lực thậm chí đến thất khiếu kim đan đằng sau còn có thể xé rách hư không nhưng đây chỉ là thực lực cường đại đối với cố định không gian ảnh hưởng cũng không phải là chân chính nắm giữ lực lượng không gian không gian ở khắp mọi nơi lại vô hình vô tướng khó khăn nhất không chế vì vậy có thể lấy không gian chi đạo thành thánh nhân lác đắc không có mấy lấy đ ạ i càn nội tình cũng chỉ có môn này không gian thánh giả truyền thừa lý nguyên thọ lưu ý một chút vị này thánh giả tin tức được tôn là hôn thiên đại thánh có thể bị mang theo một cái đại thánh danh s ư n g nghĩ đến không chỉ có là đạo đủ mạnh tu vi sợ là cũng viễn siêu mấy vị k h á c thánh giả quả nhiên tại hắn nghe vị này cổ thánh giảng pháp lúc trong đó có đề cập đây là một vị đệ bắt cảnh cổ thánh gần như sắp muốn đặt chân đệ cựu cảnh cái thế võ thánh cảnh hư không chi đạo viết vô danh viết vô hình rất nhanh lý nguyên thọ đắm chìm tại hôn thiên hư không trải qua trong tham lộ so sánh phía trước mấy môn thánh đạo công pháp pháp này rõ ràng huyền ảo rất nhiều trọn vẹn tốn hao hắn hơn ba mươi ngày mới sơ bộ nhập môn hôn tiên hư không trải qua nhập môn độ thuần t h ủ không một đến tận đây lý nguyên thọ xem như đem chính mình cần thiết thánh đạo công pháp toàn bộ nhập môn trân nguyên cùng trong kim đan cũng diễn sinh ra sáu cỗ tân sinh lực lượng thái dương thái âm ngũ hành chi kim thủy lửa cùng hư không chi lực những học sinh mới này lực lượng còn chưa đủ mạnh vẹn vẹn chiếm cứ hắn hôn nguyên chi lực bên trong rất nhỏ bẽ một bộ phận cơ hồ một phần vạn không đến nhưng lại đều là có tiềm lực nhất tiên địa chi lực nhưng theo thời gian trôi qua thái dương chi lực cùng ba loại ngũ hành lực lượng thế tất sẽ cùng lúc trước tương tự chân lực dung hợp đến lúc đó cái này bốn loại lực lượng tất nhiên sẽ viễn siêu mặt khác thuộc tính các loại tiến vào bắc nguyên nếu là có cơ hội cần sớm ngày gom góp một thuộc tính cùng thổ thuộc tính thánh đạo công pháp nếu như không có thành thuộc công pháp vậy cũng chỉ có thể một lần nữa tăng lên ta tu luyện qua cái kia hai môn đem đẩy lên thánh đạo công pháp t ấ c độ nếu không không công bằng thuộc tính tất nhiên sẽ đối với ta tự thân lực lượng tạo thành ảnh hưởng lý nguyên thọ tinh tế cảm thụ tự thân lực lượng biến hóa trong lòng suy tính lấy chính mình con đường phía trước con đường của hắn cùng người khác khác biệt muốn bao hàm toàn diện chư pháp hôn nguyên thành tựu hôn đột, thế tất yếu các loại lực lượng đạt tới cân bằng, mới có thể thử triệt hôn hợp. lượng cân bằng, nếm dung lực yếu để các có loại mới vì ề phần hư không chi lực, hắn đã làm tốt dự định, dùng trong đó khai thiên dùng trong rộng đan điển lực, của làm dự đã đó địa, mở m tốt nói h không gian. n Tuy nói thánh giả mới có thể gánh chịu thể nội t h i ê n địa mở thành giới nhưng hắn nếu là nắm giữ đến đủ cường đại lực lượng không gian chưa hẳn không có khả năng sớm làm đến lý nguyên thọ đối với mình tu hành lộ thấy rất thấu triệt chính mình cần gì muốn làm sao đi đều có rõ ràng quy hoạch tả huyền lên phía bắc bác nguyên chi biến tiểu niên gia canh đã qua bốn tháng thời gian lý nguyên thọ sau khi dừng lại bấm ngón tay tính toán không khỏi cảm thán trước k i a cảm xúc còn không thế nào rõ ràng đột phá đại tông sư quả nhiên là bản thân cảm nhận được cái gì gọi là tu luyện không tuyến nguyện lần trước bê quan tốn hao tám tháng có thửa lần này lại là bốn tháng mắt thấy một năm này lại qua gần nữa bất quá thời gian của hắn còn rất dư dư ả vợ con thọ nguyên rất sung túc các loại phá vỡ mà vào thiên tiên lại đem tăng nhiều thời gian ngắn cũng sẽ không bị thọ nguyên sợ khống nhiễu về phần triều đình bên này hắn cũng có đầy đủ tự do c ự tuyệt phong vương nhìn như ăn t h i t t h i kỳ thực độ tự do cao hơn tựa như tạm huyền nhiều nhất tính dưỡng nửa năm nếu như không chủ động đi hàn châu bên trên tự sẽ có c ư ơ n g chế điều lệnh mà hắn cái này đại tướng nơi biên cương chỉ là tạm giữ t r ư ớ c bắc châu tổng ty mặt ngoài nói là muốn tỏa chân bắc châu trên thực tế chỉ cần bắc châu an ổn hắn muốn đi chỗ nào đi chỗ nào tiếp tục khó được có cơ hội tốt như vậy lý nguyên thọ hoàn toàn không nóng nảy ra ngoài hắn từ trên xuống dưới tiếp tục tham lộ đại tông sư công pháp hấp thu các loại đi thiên địa tri đạo công pháp đến hoàn thiện cùng bổ sung chính mình hôn nguyên huyền công m bốn nguyên. Nguyên đối,、so、đối với người bình thường mà nói hai tháng là cái thời gian không ngắn nhưng đối với đại tông sư tới nói bất quá một cái bung tay thời gian may mắt lý nguyên thọ cùng tạ huyền đã hồi kinh nửa năm hai tháng trước tạ huyền đã kết thúc thành giới ba tháng tu hành hôm nay là hắn lên phía bắc hàn châu thời gian chém yêu bộ ư u tính trong tiểu viện lâm nam thiên l ã x u n g tiêu t ạ huyền ba người ngồi đối diện nhau hai vị lao nhân ánh mắt từ trấn yêu thắp bên trên thu hồi hướng về phía t ạ huyền bất đắc dĩ cười một tiếng xem ra lý quốc công hôm nay là không thể tới đưa ngươi hắn đi được đường rất đặc biệt cần tốn hao càng nhiều tinh lực t ạ huyền bật cười lớn nói khó được có cơ hội tốt như vậy hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ đối với lý nguyên thọ loại tu luyện này của nhân hắn sớm thành thói quen nếu như thế ta liền không đợi hắn vốn định đồng hành nhưng bây giờ xem ra tiễn đưa đều là hy vọng xa vời bất quá hắn cũng không phải rất để ý lúc trước đi hải châu đi b ắ c châu đều là độc hành cũng là không kém hàn châu chuyến này tình huống của ngươi mặc dù tốt hơn hắn bên trên một chút nhưng cũng không thể chủ quan nếu như muốn xuất quan nhất thiết phải cẩn thận hai vị lao nhân trịnh trọng căn dặn dĩ vang tả h u y ề n hồi kinh chí ít sẽ tiêu một nửa thời gian dùng để bồi người nhà nhưng lần này chỉ tốn một tháng liền hội vàng tiến vào thành giới sau khi ra ngoài cũng không dừng lại tu luyện bọn hắn như thế nào nhìn không ra vị tiêu lý quốc công hành không xuất thế cho vị này đại cản trẻ tuổi nhất vương hầu áp lực rất lớn võ giả đều có lòng hào thắng xác t h nói là mỗi cái tiến tới có khát vọng võ giả đều có lòng h à o thắng tạ huyên loại này hoàn toàn nghiền ép người cùng thế hệ càng là như vậy bình tĩnh mà xem xét võ giả có lòng h à o thắng là chuyện tốt có thể đẩy mạnh trưởng thành nhưng lâm nam thiên cùng lã sung tiêu lo lắng tả huyền bởi vì lòng h à o thắng quá mạnh mà ảnh hưởng chính mình trưởng thành quy hoạch từ đó làm cho một chút không nên có chỗ sơ xuất tại tái ngoại bắc nguyên loại địa phương kia bất luận cái gì chỗ sơ xuất đều có thể trí mạng hai vị yên tâm tạ huyên ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú trấn yêu tháp lắc đầu nói trong lòng ta tự có phân tức sẽ không theo một vị chuyển thế thánh giả phân cao thấp nói hắn cười ha ha một tiếng thế dân này luận tốc độ tu luyện ai có thể hơn được chuyển thế t h à n h h í n h giả cùng loại người này tranh đây không phải là tìm cho mình không thoải mái thôi trước đó thật sự là hắn từng có loại tâm lý này nhưng bây giờ sớm đã nghĩ thông suốt sẽ không ảnh hưởng việc tu luyện của mình tiết tấu như vậy rất tốt hai vị lão nhân nhìn ra được tả huyền là thật muốn được rõ ràng không phải ra vẻ thoải mái như vậy bọn hắn cũng yên lòng cáo tử trân trọng ba người như vậy cáo biệt tả huyền nhẹ lướt đi bốn lúc này b ấ c nguyên kinh lịch vạn yêu tri quốc vài đầu yêu vương cường thế và ở lại trải qua hơn một năm thời gian lên men sớm đã ám lưu hùng dũng chứ hát sơn yêu vực có chút đặc thù sư đà lĩnh hoàng phong lĩnh yêu thần điện ba cái yêu ma thế lực sớm có yêu vương đến nhà tiến hành b á i phỏng có yêu hoàng pháp chỉ tại ba cái yêu ma thế lực cũng không k i n h thường cùng những yêu này vương tiến hành mưu đồ bí mật phàm là cùng ba bên yêu ma có liên hệ yêu tộc đều bị bọn chúng thông báo qua lại đã được đến lý nguyên thọ chân dung cùng cơ bản tin tức hàn châu biên quan có mười vạn dằm long thành lại có đại cản chém yêu tư một nửa cao thủ tòa chấn tái ngoại yêu tộc rất khó thu hoạch đại cả nội bộ tin tức bọn chúng cũng không biết tử dực lang vương vất lạc à n g không biết tử dực lang vương trong tay có yêu thần cung vạn yêu chi quốc yêu vương là vì yêu thần cung mà đến đương nhiên sẽ không tự buộc mục tiêu bất quá bác nguyên yêu vương cũng không phải dễ gạt như vậy cho nên đối với cái này vạn yêu quốc yêu vương cấp ra một nửa thật nửa giả lại làm cho bác nguyên yêu vương tin phục lý do đó chính là tử dực lang vương bị buộc đến tuyệt cảnh sư hoàng tự mình xuất thủ c ứ u rút kết quả đại càn một cái đại tông sư gan to bằng trời thừa dịp đại càn đ ỉ n h tiêm cao thủ ngăn cản yêu hoàng xuất thủ cường sát tử dực lang vương việc này giống như là đánh yêu hoàng mặt làm cho vạn yêu quốc hoàng giả giận dữ đằng sau nhận được tin tức nói người kia muốn xuất quan ma luyện tu hành bọn chúng liền phụng sư hoàng pháp chỉ đến đây giết người lý do này sở dĩ làm cho người t i n phục hay là bởi vì bắc nguyên yêu vương từng cảm nhận được sư hoàng tràn ngập nộ khí khí cơ hôm đó sư hoàng xuất thủ mượn thanh minh không chỉ có vượt ngang lĩnh châu cùng lương châu giao giới đem yêu hoàng khí tức lan tràn đến bắc châu cũng làm cho bắc nguyên không ít cự đầu cảm ứng được đối với một vị hoàng giả mà nói b ị chỉ là một cái đại tông sư tổn hại mặt mũi tuyệt không phải việc nhỏ chớ nói chi là đối phương còn mang theo yêu hoàng p h á p chỉ đây chính là vạn yêu quốc yêu vương hoặc là nói yêu hoàng khôn k é o chỗ bọn chúng nếu là mang theo bảo vật ân uy tị mấy cái yêu ma cự đầu cơ bản không có lo lắng nhiều liền liên hệ các nơi yêu tộc đồng thời đem thế lực của mình khuyết tạng ra liền đợi đến lý nguyên thọ vào cuộc tái ngoại bác nguyên lấy yêu tộc di tộc ma đạo cắt cứ làm chủ bốn cái yêu tộc thế lực bên trong có ba cái đều khuynh xảo mà động tự nhiên không gạt được những các phương thế lực khác nhau tuyến trong khoảng thời gian này thượng cổ di tộc cùng ma đạo thế lực cũng cơ bản biết lý nguyên thọ tồn tại bọn hắn cũng đều tràn ra nhãn tuyến cũng không phải muốn giúp yêu tộc mà là trở lấy xem việc vui tại cỗ phong ba này bên trong ngược lại là cho u minh tôn giả bắt lấy cơ hội bác nguyên các thế lực di động tự nhiên gây nên c h ấ n thủ mười vạn dặm long thành đại cản cường giả chú ý u minh chính là thừa cơ hội này trốn vào t á n h ngoại tại kinh lịch mấy tháng lặng yên thôn vệ sau thương thế của hắn đều phục hồi như cũ thực lực còn có chút ít tình tiến gần như sắp bốn tháng qua không có thánh binh tử dực lang vương còn chưa đủ u minh tôn giả mỗi lần nhớ tới lý nguyên thọ đều nghiến răng n g h ĩ n lợi trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ là cột tóc lên xả nhà lấy dùi đâm đùi đang khôi phục cùng tăng lên một lát chưa từng ngừng qua thời gian lâu như vậy hắn tất nhiên đã sơ bộ khống chế thánh binh ta muốn đối phó hắn hoặc là làm kiện thánh binh hoặc là liền phải sớm ngày xông vào thất khiếu kim đan c h i cảnh nhưng là hắn gần nhất động tác quá nhiều đã gây nên các phương p h á t giác tiếp tục trắng trận thôn vệ bắc nguyên sinh linh khẳng định là không thể thực hiện được cũng được chứ cần nút một chút thời gian chờ đợi thành giới mở ra u minh tôn giả thở dài một tiếng quyết định cuối cùng chứ cần nút đứng lên một lần nữa phát triển u minh mà giáo hắn tại bắc nguyên cũng không có căn cơ ánh mắt khắp nơi bị ng trong c khoảng thời gian này hắn không phải tại xem các loại công pháp chính là tại thôi diễn tự thân huyền công cơ bản ngày đêm không phân ngày đêm không ngừng lĩnh hội công pháp còn dễ nói thôi diễn công pháp tiêu hao tinh lực cơ hội là tu luyện gấp một 10 mươi gấp trăm lần cũng chính là đại tông sư tinh lực đầy đủ thịnh vượng nếu không liền hắn tiêu hao lớn như vậy đổi lại bất luận cái gì tồng sư đỉnh phong cao thủ đều được tinh lực tiêu hao nhiều năm bổ không đến cho dù là lý nguyên thọ chính mình đều cảm thấy tâm thần mỏi mệt trước nay chưa có mệt mệt mỏi nhưng hắn vẫn kiên trì thẳng đến thời gian tới gần lại một lần cửa hải cuối năm lý nguyên thọ mới rốt cuộc hoàn toàn tiêu hóa tiếp cận hai trăm số lượng đại tồng sư công pháp hắn hôn nguyên huyền công c ũ n g t ạ i nhiều như vậy chất dinh dưỡng đắp lên bên dưới nên đón hoàn toàn mới thuế biến hôn đồn kinh chuẩn thánh đạo công pháp nhập môn độ thuần thục một trải qua rất nhiều công pháp cùng mấy môn thánh đạo công pháp bộ phận áo nghĩa dung hợp lý nguyên thọ rốt c ụ c thôi diễn ra hôn nguyên huyền công thánh đạo bộ phận hình thức ban đầu đem đẩy lên đại t ô n g sư công pháp cực hạn chỉ k é m tiến một bước hoàn thiện liền có thể trở thành chân chính thánh đạo công pháp thôi diễn đến một bước này đã là cực hạn của hắn hoàn toàn mới hôn đ ộ i kinh gần như sắp có thể so sánh được những cái kia thánh đạo công pháp từ luyện huyết đến võ đạo kim đan bộ phận hô đầy đủ lý nguyên thọ thở dài ra một hơi dùng sức xoa bóp nợ mi tâm liên tục nửa năm cường độ cao tinh thần tiêu hao làm hắn thể xác tinh thần đ ề u m ệ n c ũ may thu hoạch cũng làm cho người kinh hỉ bây giờ hôn nội kinh cơ bản có thể xưng là một bộ truyền thế kinh điện nếu như hắn bỏ được nộp lên tuyệt đối có thể gây nên to lớn tiếng vọng đủ để kinh động đại càn tất cả đại tông sư cường giả bất quá đây chính là một trong các lá bài tẩy của hắn hiện nhiên không có khả năng nộp lên càng không khả năng truyền đi phương diện nào đó tới nói h ô n độn kinh đều có thể được xương tụng làng n ị c h thiên cải mệnh c h i pháp chính là so với những cái kia thánh đạo công pháp cũng có được chính mình đặc biệt ưu thế trừ phi mình đặt chân thánh đạo không phải vậy lý nguyên thọ ngay cả hậu thế cũng sẽ không chuyển cương đại công pháp cần đủ thực lực mới có thể giữ được nếu không chính là dẫn lựa thiếu thân ta còn có năm tháng thế giới tu luyện cơ hội v ừ như nhưng c khi cảm ứng ra tình trạng của hắn hai người giật nảy cả mình không chút nghĩ ngợi thuấn di đến chấn yêu dưới tháp ngươi không phải ở bên trong lĩnh hội công pháp làm sao lại mệt mỏi thành cái dạng này lã sung tiêu trong mắt tràn ngập nghiêm trọng ngôn ngữ tràn ngập nồng đậm lo lắng lĩnh hội công pháp cố nhiên mệt mỏi nhưng tuyệt không về phần đem một vị đại tông sư hao tồn thành bộ dáng này nếu không phải lý nguyên thọ thần sắc coi như bình thường hắn đều muốn hoài nghi lý nguyên thọ có phải hay không tàu hòa nhập ma thôi diễn công pháp hơi mệnh chút người mà thôi không có gì đáng ngại lý nguyên thọ lắc đầu khôi phục chút tinh thần xông hai người tùy ý cười cười thôi diễn công pháp la sung tiêu lập tức im miệng h ắ n không thể quất chính mình hai bàn tay hắn liền không nên hỏi lâm nam thiên dứt khoát không mở miệng nhưng trong lòng cũng cảm thấy mình nhiều chuyện quả nhiên truyền thế thánh giả liền không thể dùng thường nhân góc độ đi cân nhắc mạnh như bọn hắn cũng là còn chưa đi đến khai sáng tự thân pháp m mà lý nguyên thọ mới vào đại t ô n g sư liền đã đi đến con đường này xem ra còn không phải vừa mới bắt đầu thôi diễn mà là đã có không nhỏ hiệu quả cũng chính là hai người không biết lý nguyên thọ từ l ĩ n h ngộ hôn nguyên ý cảnh sau liền bắt đầu tự sáng tạo công pháp không ngừng thôi diễn hoàn thiện đến nay nếu không sợ là muốn c h ấ n kinh ánh mắt sáng tạo pháp là mỗi võ giả thông hướng thánh đạo công pháp cũng rất khó cùng một pháp môn thành tựu hai vị thánh giả dù sao trên đời không có hoàn toàn giống nhau hai người dù cho là cùng loại huyết mạch giống nhau thuộc tính thể chất cũng có nó chỗ khác biệt không cách nào hoàn toàn thích chứng cùng một loại pháp đây cũng là lâm nam thiên cùng lã sung tiêu không thèm để ý lý nguyên thọ tùy ý, ý lật xem thánh đạo công pháp nguyên nhân một trong thánh đạo công pháp hoàn toàn chính xác rất mạnh có thể tạo ra được đỉnh tiêm đại tông sư nhưng lại không đủ tạo nên thánh giả nó thánh đạo bộ phận kinh văn đối với k i ể u khiếu kim đan cường giả hữu dụng lại chỉ có tham khảo ý nghĩa không có khả năng theo bước dập hơn bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra lý nguyên thọ phương diện này cũng là dị loại hoàn toàn có thể phục khắp mặt khác thánh giả đường chỉ bất quá tâm hắn có cả khôn g i tâm rất lớn không muốn câu nệ tại bình thường thánh giả đường thể phải đi ra chính mình vô địch lộ ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi chút thời gian hai vị lao nhân trầm mặc một lát tỉnh táo lại thiện ý nhắc nhở nếu như thuận tiện ta muốn hiện tại tiến vào thành giới chỉ cần tu luyện một trận tâm thần tự nhiên sẽ khôi phục lý nguyên thọ thản nhiên nói ra bản thân ý nghĩ tả huyền thật đúng là không có nói sai ngươi chính là cái tu luyện cuồng lã sung tiêu con mắt chừng đến căng t r ọ n nhịn không được phát ra như vậy cảm thán hắn gặp qua không ít say mê tu luyện võ si có thể cho dù là những cái kia võ si cũng so ra kém lý nguyên thọ phần này cần cù khó trách n g ư ờ i có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến hôm nay trình độ như vậy lâm nam thiên cũng không nhịn được cảm thán coi như truyền thế thánh giả khác hẳn với thường nhân thiên phú chắc tuyệt có tự nhiên ưu thế đang thức tỉnh t ú c tuệ y trước t cũng chưa chắc liền có thể mạnh hơn đương đại thiên tiêu nhân kiệt bởi vì tu luyện như đi ngược dòng nước không vào mặc dù không đến mức lối bước nhưng cũng dễ dàng dậm chân tại chỗ dứt bỏ thiên phú không nói cần cù là có thể nhất cân nhắc một võ giả tương lai trọng yếu tiêu chuẩn không hề nghĩ ngờ lý nguyên thọ là trong loại người này người nổi bật hắn không chút nghi ngờ dù là lý nguyên thọ không thức t ỉ n h tiếp t r ư ớ c tốt tuệ chỉ bằng phần này cần cũ cũng sẽ có không kém gì thất khiếu kim đan thành cựu t h á n h giới ở bên trong tòa tháp này hai người cảm thán đằng sau cũng tôn trọng lý nguyên thọ ý nguyện bọn hắn chỉ vào bên cạnh tòa kia hùng hồn tháp cao đồng thời lấy chân nguyên kết tấn vận dụng b í pháp hợp lực mở ra thành giới thông đạo thông đạo này cùng truyền công các thông đạo có chút tương tự nhưng lại càng thêm rực rỡ sáng ngũ quang thập sắc bao phủ mông lung màu sắc rực rỡ mây ngủ tựa như tiên cảnh đa t ạ lý nguyên thọ xông hai người ô n quyền mà hậu quả đoạn bước vào thành gi Cùng trước đó tiến truyền công các cảm thụ không sai b ị lắm tiến vào thánh giới lúc cũng có một loại hư không vặn vẹo cảm giác không biết có phải hay không là tu luyện hồn thiên hư không trải qua nguyên nhân lý nguyên thọ đối với hư không chi lực cảm xúc càng thêm rõ ràng hắn thậm chí có loại có thể cẩn thận thăm dò giống như từ đó rút ra mấy phần lực lượng cảm thụ bất quá ý nghĩ thế này hắn không d á m bỏ ra thực tiễn đường hầm hư không ổn định xây dựng ở thánh giới ổn định trên cơ sở loại thông đạo này toàn bằng bí pháp cùng lâm nam tiên là sung tiêu hai người chân nguyên trèo trống có khả năng điều động lực lượng không gian m ư ơ i phần có hạn nếu như lý nguyên thọ rút ra một ch chắc chắn tạo thành thông đạo sụp đổ đến lúc đó dù là hắn có yêu thần cung hộ thể cũng sẽ bị trục xuất tới trong hư không loạn lưu trừ phi có thánh giả đi vào vớt không phải vậy hắn cũng chỉ có thể chờ chân nguyên hao hết sau đó lực lượng hư không trôn vùi thành một mịn suy nghĩ bay tán loạn ở giữa lý nguyên thọ đã đặt chân thánh trong giới bộ phía sau đường hầm hư không biến mất theo cùng lúc đó có thể xưng rộng lượng thiên địa nguyên khí đan sen từng tia từng sợi thiên địa bản nguyên đập vào mặt chương một trăm tám mươi năm đan sinh một hiếu kinh người nội tỉnh chương một trăm tám mươi năm đan sinh một hiếu kinh người nội tỉnh t lý nguyên thọ nhịn không được hít vào mùa hơi lập tức thánh giới bên trong giống như hiệu ứng hồ điệp giống như nhấc lên gọn sóng to lớn dẫn tới bốn bề mây mụ giống như nồng đậm nguyên khí điên c u ồ n g phun trào nơi này nguyên khí quá mức r ồ i r à o cơ hồ có thể che đậy ánh mắt so bác châu khối kia tu luyện bảo địa linh khí tối thiểu mạnh lên gấp m ộ ư ơ i lần có thừa trọng yếu nhất chính là nơi này nguyên khí có dư thừa lực lượng bản nguyên lý nguyên thọ dương mắt nhìn lên bốn phía không người không cần lại giống bác châu như vậy cố kỵ lần kia tu luyện ảnh hưởng không ít người nhưng hôm nay nơi này chỉ có hắn một cái hắn lúc này ngồi xếp bằng xuống theo công pháp vận chuyển đỉnh đầu lại hiện ra vầng tiết như lỗ đen vòng xoay trong chốc lát bốn phương tám hướng thiên địa chi lực đan sen bàng bạc linh khí mạnh liệt mà đến vô tận linh lực phảng phất tại đỉnh đầu hắn hóa thành màu sắc rực rỡ đầm nước theo vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy dòng thác xuống như mây trôi thác nước rộng lượng linh lực đem lý nguyên thọ bao phủ hắn quanh thân lỗ chân lông đều hóa thành lỗ đen cỡ nhỏ trắng trận thôn phệ lấy c ố này mênh mông linh lực huyết dịch đang sôi trào chân nguyên đang c u ộ n trào mánh liệt tại toàn thân mỗi đường kinh mạch bên trong quần quận không nớt ào hát u â n chảy đến đan điền hư không tại cái này dư thừa trong hoàn cảnh lý nguyên thọ triệt để đắm chìm tại trong khi tu luyện thời gian thu vi mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng tăng trưởng bốn một cái búng tay năm tháng vội vàng đi qua đắm chìm tại trong tu luyện lý nguyên thọ rõ ràng cảm nhận được chung quanh linh lực tại biến mất phảng phất thủy chiều xuống bình thường đã đến giờ sao trong lòng của hắn có cảm giác chậm dần tốc độ tu luyện cho đến thu công lại lúc mở mắt ra chung quanh cái kia đủ để che đậy tầm mắt linh lực đã một mảnh thanh minh chỉ còn lại có chim hót hoa nở an tĩnh thiên địa lại nội thị đan điển ngắn ngủi năm tháng thời gian vo đạo kim đan đầy đủ trưởng thành to bằng đậu tam nguyên đan kinh lịch mấy lần trưởng thành lại kinh lịch mấy lần áp xúc như cũ trưởng thành đến lớn nhỏ cỡ nắm tay đây cũng chính là lý nguyên thọ thể phách cường hành nội tình hùng hậu nếu là đổi lại người bên ngoài tuyệt không có khả năng ngưng luyện ra lớn như vậy kim đan kim đan là chân nguyên rèn luyện mà thành mỗi tăng trưởng một chút đều muốn áp s ụ n g rộng lượng chân nguyên phổ thông đại tông sư có thể ngưng luyện ra to bằng đ ầ u tầm võ đạo kim đan đều đã được xưng ơ tụng thiên tư không tầm thường nếu là nội ngoại kim tu có lẽ có thể lớn hơn mấy lần nhưng nhiều nhất không cao hơn lớn chừng quá chừng cả bởi vậy có thể thấy được lý nguyên thọ nội tình sao mà hùng hậu bất quá hắn có thể cảm nhận được kim đan đã rèn đã rè không thể phá vỡ nguyên đan phía trên dần dần sinh ra một khiếu dung hợp một bộ phận linh hồ n lực cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn đạt đến một khiếu kim đan tình trạng đồng thời cũng mang ý nghĩa hắn rất nhanh liền sẽ đứng trước chính mình lần thứ hai lôi k i ế p chỉ đợi vượt qua lôi k i ế p lý nguyên thọ liền sẽ đạt tới lúc trước tử dực lang vương cảnh giới ông đông nhiên t r u n g quanh hư không d u n g động có cố vô hình lực lượng không gian quanh quẩn quanh thân buông lỏng không cần thiết phản kháng lâm nam thiên thanh âm mở miệch chuyển vào trong hai lý nguyên thọ buông lỏng tâm thần thu liễm tự thân lực lượng tùy ý nguồn lực lượng kia dẫn dắt thân thể của mình từ từ đi lên cho đến bị kéo vào cái kia vô hình trong không gian thông đạo cảm thụ như thế nào ngoại giới thời gian qua đi năm tháng lý nguyên thọ lần nữa nhìn thấy hai vị lao nhân hai người đều đẩy mặt nụ cười nhìn xem hắn rất không tệ lý nguyên thọ ngăn không được lộ ra dáng t ư ơ i cười chân nguyên tăng lên gấp hai có thừa trên thực tế hắn chân nguyên chỉ ít lật ra gấp năm lần nhưng b ự c này nội tình khẳng định không có khả năng tùy tiện truyền ra ngoài cho dù là hai vị này lao nhân cũng không được gấp hai ngay cả như vậy hai người vẫn kinh hãi không thôi tả huyền tu hành ba tháng cũng bất quá tăng lên ba thành mà thôi lạ sung tiêu nhịn không được hỏi ngươi đến tột cùng l ạ như thế nào làm được Khu khu. lâm nam thiên ho nhẹ một tiếng chừng lã sung tiêu một chút thói quen thói quen lã sung tiêu ngượng ngùng cười một tiếng k h o á t tay nói thuận miệng hỏi một chút bỏ qua cho tu luyện bí ẩn đều là võ giả tư ẩn dù là giao tình tâm hậu cũng không thể tùy ý tìm hiểu nếu không rất dễ dàng đắc tội với người hắn ngược lại là không có ý đồ xấu thật sự là trong lòng quá mức rung động bất quá lý nguyên thọ cũng không trong vấn đề này xoắn suýt hắn mắt nhìn phía sau thắt cao vẫn chưa thỏa mãn nói bắc nguyên thành giới cũng có chỗ tốt như vậy sao vậy phải xem là cái gì thành giới khác biệt thành giới tác dụng mỗi người mỗi vẻ l ã sung tiêu vừa cười vừa nói cho lúc trước ngươi nói mấy cái kia có giống như ta đại cản t h á n h giới hiệu quả thương cận bất quá tu luyện hiệu suất lại là kém xa ta đại cản t h á n h giới dù sao những cái kia t h á n h giới là vật vô chủ dựa vào hấp thu thiên địa pháp t ắ c vật chuyển mà đại cản t h á n h giới có thánh nhân bày ra thủ đoạn ngươi nếu có thể giết mấy cái không kém gì t ử d ự c lang vương yêu ma hoặc l à tạ túy mỗi cái đều có thể cho ngươi thay đổi một tháng t h á n h giới thời gian tu luyện lâm nam thiên từ bên cạnh bổ sung một câu từ d ư c lang vương thực lực cũng không tính rất mạnh bản thân hoàn toàn không đủ để ban thưởng năm tháng thời gian chủ yếu vẫn là yêu thần cung tồn tại trong lúc vô hình gia tăng tử d ự c lang v ư ơ n g kèm theo công tích nhưng bởi vì yêu thần cung cũng không nộp lên cho nên cũng chỉ có thể cho năm tháng nếu không chỉ là một kiện thánh binh liền đầy đủ để lý nguyên thọ tu luyện cái trăm năm không thành vấn đề mà cái này cũng là võ đạo thế g i a vạch tội hắn nguyên nhân một trong những người kia đánh lấy nộp lên cơ hiệu hy vọng thông qua bên trên tạo áp lực để lý nguyên thọ đem yêu thần cung giao ra kể từ đó bọn hắn liền có thể bằng vào thủ đoạn của chính mình đem lấy tới trên tay mình kết thúc thành giới tu luyện lý nguyên thọ đã mất đi tại càn kinh dừng lại hứng thú ngày đó hắn cùng hai vị l a o nhân thiển đàm một phen võ đạo trao đổi lẫn nhau một chút buổi chiều liền trở về bắc châu lúc này bắc châu đã tiến vào mùa đông giống như lúc trước tử vọng hổ thành đến lâm hà chém y ê u t i thì một dạng xanh úng tươi tốt sơn lâm hóa thành mảng lớn t r ù i lùi cành khô có cây tàn l ù i hắn phong điều hữu lý nguyên thọ không vội mà đi bắc nguyên hắn chuẩn bị trước khi rời đi cùng người trong nhà hào h à o họ gặp trước cửa hải cuối năm đã bỏ lỡ năm này quan chuẩn bị cùng người nhà cùng một chỗ vượt qua thời gian kế tiếp lý nguyên thọ không tiếp tục bế quan tu vi của hắn đã đạt tới một khiếu trí cảnh xuất phát từ ý nghĩ này lý nguyên thọ tạm thời lưu lại thiên địa linh thủy tướng bộ phân thời giàn tiêu và võ học cùng hồn tinh bên trên chuyến này đạt được hai mươi khối hồn tinh đây là chỉ có bắc nguyên mới có thể dựng dục ra đặc sản mỗi một khối đều đầy đủ chân quý có thể dùng đến để thăng linh hồn lực tu vi của hắn cùng nhục thân đều không kém linh hồn phương diện xem như cái thiếu khuyết vừa vặn mượn nhờ trong khoảng thời gian này hảo hảo tăng lên một chút ngoài ra lý nguyên thọ càng nhiều thời gian dùng để chỉ điểm người nhà tu hành vương nguyệt nhi khoảng cách tiên tiên đã không xa hãn trọng điểm đem thời gian tiêu vào chỉ điểm thê tử bên trên muốn rời đi trước t r ợ thê tử đặt chân tiên thiên có chút yêu mà, các ch tiểu nơi chém yêu ma, phong tiêu cũng đã chuyển tốt lại thỉnh thoảng hỗ trợ xử lý một chút việc vật ánh lý nguyên thọ cái này ty chủ quả nhiên là so bất luận kẻ nào đều thanh nhàn cho nên thời gian của hắn cơ hồ đều tiêu vào trong nhà bình thường ra ngoài đều là cùng chém yêu tư đồng liêu cùng tôn định an chính giật tâu nguyện ảnh hoàng nguyên khổng minh bọn hắn tụ họp một chút tại b ự c này nhàn hạ thời kỳ thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh trong c h ư ớ c mắt lại một cái năm mới đi qua đại càn đi vào nguyên đế ba mươi năm năm mới tình cảnh mới vương nguyệt nhi vội vàng cửa hải cuối năm rốt cục đặt chân tiên tiên kinh lịch một trận tây lễ lại có lý nguyên thọ mới quen thời điểm tư thế hiên ngang hai cái tiểu gia hỏa cũng tới vội vàng tu luyện tiểu võ tại đầu năm một năm tuổi niên kỷ đặt chân luyện quất cảnh trở thành lý gia đệ nhất thiên tài nha nha năm nay một ư ơ i bốn tuổi hơi chậm một bước còn tại luyện huyết cảnh bắt trọng nhưng lấy nàng tốc độ cuối năm hơn phân nửa cũng có thể chạm đến luyện quất cảnh một ư ơ i năm tuổi luyện quất tuyệt không vấn đề so sánh dưới tiến bộ c h ậ m nhất ngược lại là lý thanh dương hắn thời kỳ đỉnh phong cũng bất quá luyện huyết bắt trọng bây giờ bỏ lỡ tốt nhất niên kỷ mặc dù có lý nguyên thọ tìm đến thiên địa linh vật tây lễ làm h ắ n có không kém gì mẫu th nhưng muốn thời gian ngắn tu vi đuổi kịp vương nguyện nhi thậm chí đuổi kịp hai cái tiểu gia hỏa cũng không dễ dàng cha ta là đại tông sư bắt châu tổng ti ti chủ đại càn bắc quốc công mẹ ta là tiên tiên h cường giả nhi nữ của ta đều là mười lăm tuổi thiếu niên tiên tiêu luyện huyết cảnh thế nào lý thanh dương kinh lịch nhiều năm lắng đ ọ n g tâm tính phá lệ tốt hắn xuất phát từ nội tâm vì chính mình người nhà cảm giác thành thiệu đến kiêu ngạo bây giờ hắn cũng coi là bắt châu thân phận cao nhất nha nội mặc dù không đến mức khi dễ người nhưng cũng không trở thành bị người cưỡi đến trên mặt bất quá lời tuy như vậy Lý Nguyên Thọ lại Nguyên thường xuyên tại trong Thọ tại đây ê bên Nguyên, m cảm ấm cảm muốn một được đứa con cố được chế Bắc ứng đứa này đang len len cố gắng. Tại loại này ấm áp thời gian bên trong. Hắn dần dần cảm nhận được tu vi sắp tháp chế không nổi, không thể không tiến về Bắc Nguyên, nếu không sợ là muốn bỏ lỡ một lần đại đ sợ trai loại Tại thời Tu tháp thể Vi lôi kiếp đại chiêu. là lỡ sắp áp bỏ về chính là hắn cho những đối thủ kia tỉ mỉ chuẩn bị k i n h hỉ nếu không phải thiên địa linh tụy không đủ để để hắn sau khi đột phá tái sinh một khiếu hắn nhất định phải lại phá nhất cảnh dùng lần thứ ba lôi k i ế p đến chào hỏi trúc lý lao lần này đi bình an trôi chảy trúc lý lao đường này thuật gió tu vi từng bước cao thăng trúc lý minh trung tuần tháng b ố cỏ mọc én bay lý nguyên thọ người nhà cùng thân bằng đều tại c h ấ n yêu quan bên ngoài tiện đưa chư vị bảo trọng hắn như thường ngày giống như cười cùng mọi người cá o biệt quay người mấy cái lắm mình đã biến mất ở chân trời c h ấ n yêu quan bên ngoài đám người ngừng chân hồi lâu vừa rồi trở về lý nguyên thọ không quay đầu lại trong lòng của hắn đã mất bao nhiêu lo lắng thê tử đi vào tiên thiên diên thọ đến hai trăm nhi tử có hắn lưu lại linh vật sớm muộn cũng có thể đặt chân tiên thiên lại thêm hắn cái này bắt châu tổng ti ti chủ b ắ c quốc công danh hảo trong quan cường giả cao thủ đều sẽ cho bọn hắn ư u lãi tuyệt sẽ không bị khuất vợ con của hắn tử tôn có thể nói hậu cố vô ư hắn sở dĩ dừng lại lâu như vậy Trừ thê tử đột phá cũng có quan sát cả nguyên kiếm tông suy nghĩ bất quá bên kia từ đầu đến cuối không có động tĩnh phản phất cũng không thèm để ý lý thương minh biến mất coi như để ý lý nguyên thọ cũng không quan trọng hắn trước khi đi lấy bí pháp ngưng luyện ra năm đạo chân nguyên pháp kiếm tuy là hàng dùng một lần nhưng lấy tu vi của hắn chính là cái k i a hạo nhiên kiếm chủ tới cũng không có khả năng đỡ được năm đạo pháp kiếm đủ để gạt bỏ năm cái tam khiếu trong vòng võ đạo kim đan cả nguyên kiếm tông cũng không có nội tình này lý nguyên thọ đi tại lý nguyên thọ rời đi không lâu chất yêu quan bên trong không ít người có động tác phát ra một đầu lại một đầu đưa tin chuyển hướng từng cái danh gia vọng t ộ u cơ hồ không bao lâu mấy cái thế gia m ô n việt đều có đại tông sư lạc yên lên phía bắc a làm nghe kẻ này gan to bằng trời bây giờ xem ra quả nhiên không giả biết rõ chúng ta tại c h ấ n yêu quan bên trong có nhãn tuyến vẫn g i ố n g c h ố n g khua chiên rời đi xem ra rất có lực lượng thôi chân kim hay là gỗ mục vẫn là phải luyện một chút mới biết được những nhân vật lao bối này đều là thành danh mấy trăm năm cao thủ sớm đã quy ẩn không hỏi thế sự bọn hắn trải qua mưa gió so rất nhiều người thấy qua người đều nhiều tự nhiên nhìn ra được lý nguyên thọ dự định t r u n g quy là cái dân quê mặc dù có thể là chuyển thế thánh giả vẫn khó thoát khỏi thiện cận tầm mắt như vậy không phải tốt hơn nói do hắn túc tuệ chưa tỉnh ngược lại là có thể tiết kiệm không ít khí lực khắc khắc tự cho là có thánh binh đã cảm thấy lực lượng m ư ờ i phần lại không muốn lúc trước từ dực lang vương còn không phải như vậy nếu là mới vào đại tông sư liền có thể khống chế thánh binh vậy còn tính là gì thánh những nhân vật lao bối này lơ lẽn lặng yên lên phía b ắ c bốn không thức thời người luôn luôn nhiều như vậy bắt châu biên giới lý nguyên thọ vừa mới thu đến phong tiêu đưa tin không khỏi ngừng chân hư không nhìn lại nam thiên đáy mắt bình tĩnh không lay động cho đến ngày nay thắng thân tại dưới tay hắn yêu m à đến không hết chính là đại càn thế gia cũng có ngụy gia chu gia vương gia ba cái điển hình loại chuyện này lần thứ nhất còn sẽ có khúc m ắ t nhiều lần cũng liền thản nhiên giờ này ngày này lý nguyên thọ sớm đã nuôi ra một viên sát tâm mặc kệ sẽ đến bao nhiêu vô luận có phải hay không đại càn xương cánh tay hoặc là vương h ậ u chỉ cần dám đi theo hắn biên cương xa xôi hắn một cái đều không có ý định để nó còn sống trở về n i ệ m động ở giữa lý nguyên thọ tiếp tục lên phía bắc bước vào h à n châu địa giới hàn châu ở vào bắc châu chính bắc đã từng không thuộc về đại cản chuẩn xác mà nói không thuộc về tiền triều ở tiền triều lúc nơi này hay là tái ngoại bắc châu mới là biên quan vì vậy mới có bắc châu tên thang đến đại càn thái tổ thời kỳ thu phục hàn châu đem y ê u m a tả đạo cự tri bắc nguyên so sánh bắc châu hàn châu đã có mấy phần tái ngoại lãnh tịch bắc châu đều đã cỏ mọc em bay hàn châu nhưng vẫn là một mảnh đ i ể u hữu có cây không sinh đến hàn châu biên tái lúc nơi này thậm chí còn có liên hạ mấy ngày tuyết lớn ngoa hồ quan liễu kình gặp qua lý ti chủ xế chiều hôm đó lý nguyên thọ đến biên tái ngoại hồ quan nơi đây quan chủ tự mình ra khỏi thành đón lấy đây cũng là một vị đại tôn g sư bởi vì tái ngoại cơ duyên phong phú quan chủ cũng có thể ngẫu nhiên xuất quan vì vậy biên quan đại tôn g sư tu vi càng hơn bên trong châu liễu kình chính là như vậy đây là một vị thực sự tam khiếu kim đan cừng giả bác châu lý nguyên thọ gặp qua liễu quan chủ lý nguyên thọ chắp tay đáp lễ duy trì mấy phần k h á c h khí không chỉ có bởi vì đối phương là vị đáng giá kính trọng quanh năm t o ạ trấn biên quan cao thủ cũng bởi vì đây là vị xuất thân bắc châu đồng hương đồng thời cũng giống hắn đồng dạng không quen nhìn bắt châu thế ra vị này lúc trước cũng không ít cùng vương g i a có mã sát chẳng qua là lúc đó chưa bắt được cơ hội không phải vậy chỉ sợ cũng giảm đối với vương gia vùng nào người ta xem như đồng hương về sau cũng đừng có như vậy xa lạ liễu kình nhìn có mấy phần nho nhã kỳ thực tính tình ngay thẳng mười phần hào sảng ta mặc dù trấn thủ biên quan nhưng cũng không ít nghe bắt châu lão hưu để cặp ngươi đã sớm muốn cùng ngươi đem rượu ngân hoan hôm nay thật vất vả có cơ hội uống v à i chén như thế nào vinh hạnh đã đến lý nguyên thọ tới đây cũng là đạt được tạ huyền thông báo tạ huyền xuất quan chính là ở đây tả ra trưởng bồi có người cùng vị này quan chủ giao hảo nguyên nhân chính là như vậy chương một trăm tám mươi bảy tám vạn dặm hòa diệm sơn tế luyện bản mệnh thần binh đêm đó lý nguyên thọ ngủ lại ngoại hồ quan nhận quan chủ liễu kình long trọng tiếp đãi hướng đông ba trăm linh dặm hướng tây ba trăm i n h dặm mấy cái thành nhỏ quan tông sư đều bị triệu tập tới là lý nguyên thọ bày tiệc mời khách chúng ta biên quan khổ là đáng một chút nhưng thu hoạch linh vật cơ hội nhưng so sánh t r o n g q u a n nhiều nhiều lắm đúng vậy a trước kia c h ấ n thủ q u y ế quán bốn chỗ chạm yêu trừ ma hoàn toàn bị trói lại khó mà bước ra tu hành tại biên quan bên này p h ù cận hai trăm dặm đều không có cái gì bất tính trong thành đều là các châu đến đây lịch luyện võ giả không thiếu t ô n g sư thậm chí đại t ô n g sư dù là chúng ta tranh thủ lúc rảnh rỗi xuất quan thăm dò thăm dò bắc nguyên bí địa đều không phải là vấn đề qua ba lần rượu đám người hàn huyên một trận bắt đầu cho lý nguyên thọ giảng thuật gần mấy tháng bắc nguyên tình thế chém yêu bộ hai vị kia mặc dù đã nói qua nhưng dù sao người tại c à n kinh lấy được tin tức có lạc hậu tính không không、so、chấn thủ quan, cao thủ càng thêm rõ ràng, gần nhất hai bình. nơi biên quan càng ràng gần năm này, bên ngoài cũng so cao được đó quá rõ dĩ vãng sư đà lĩnh hoàng phong lĩnh yêu thần điện những tên kia hiếm khi xuất hiện tại nam cảnh nhưng gần trong hai năm ta tại phong tuyết thành phủ cận gặp qua nhiều lần xuất thân tam đại yêu ma thế lực gia hỏa cái này ta cũng gặp trong lúc đó bắt mấy cái đại yêu t r a hỏi ra chút tin tức là vì lý quốc công mà đến nghe nói vạn yêu c h i quốc yêu hoàng hạ xuống pháp chỉ do bảy đại yêu quân dẫn không ít yêu vương vượt qua đến bắc nguyên lại cổ động sư đà lĩnh hoàng phong lĩnh yêu thần điện những đại yêu kia bố trí xuống thiên la địa võng liền chờ lý quốc công người xuất hiện hiện tại mắt của bọn trùng tuyến cũng đã trải rộng phong tuyết thành hát phong trại h o a n g thành một vùng bất quá mấy ngày trước đây định hải vương truyền về tin tức t r u n g cảnh bên kia hư hư thực thực có thành giới xuất thế nghĩ đến sẽ hấp dẫn không ít thế lực đi qua mười vạn dặm long thành bên ngoài gần nhất thế lực đều là đại cản bản thổ cường giả khai sáng thế lực nhân tộc từ đông đến tây tuyết t h ầ n cung h o a n g thành phong tuyết thành hát phong trại lưu x a thành thiên kiếm sơn đại khái hiện lên hình cung hướng ra phía ngoài khai thác ra một mảng lớn khu vực đầu này như dây lửa lĩnh vực tương đương với biên quan đạo thứ nhất phòng tuyến chính là bởi vì triều đình cổ vũ tông môn khai hoang thác thổ mới dễ dàng tha thứ rất nhiều sự lớn mạnh của thông môn cũng bởi vì bọn h ắ n đệ vào quan ngoại trong lúc vô hình mở ra một đầu phòng tuyến mới khiến cho c h ấ n thủ biên quan cường giả có thể thanh nhàn ngẫu nhiên có thể xuất quan đi thăm dò cơ duyên bắc nguyên rộng lớn vô ngần vì vậy bị người vì phân ra đông cảnh tây c ảnh nam c ảnh bắc c ảnh trung c ảnh ngoa hồ quan cùng chính bắc phong tuyết thành đông bắc hoa thành tây bắc h ắ c phong trại đều thuộc về bắc nguyên nam cảnh sư đà lĩnh hoàng phong lĩnh đều tại bắc nguyên trung bộ dựa vào tây gần như sắp cùng tây cảnh giáp giới yêu thần điện ở vào trung bộ dựa vào bắc h á c sơn yêu vực thì tại bắc nguyên phía đông nhất khoảng cách ngoại hổ quan cùng mặt khác ba cái yêu ma thế lực đều có có thể so với vượt ngang đại c ả n nam bắc khoảng cách đương nhiên trong đó cũng xen lẫn không ít ma đạo thế lực cùng thượng cổ di tộc cứ điểm tại một đám đồng liêu giảng thuật bên dưới lý nguyên thọ đối với bắc nguyên địa thế hình thức có càng thêm rõ ràng nhận biết lấy liêu kình cầm đầu cao thủ trả lại cho hắn một chút đề nghị cao chi yêu ma thế lực ma đạo thế lực chỗ bạc l ư ợ c cùng một chút thích hợp vượt qua một lần l ô i tiếp đến kim đan sinh ra một khiếu đại tông sư lịch luyện địa phương đối với cái này lý nguyên thọ vui vẻ tiếp nhận về phần muốn hay không đi hắn tự có suy tính không cần nhiều lời đêm nay lý nguyên thọ xem như thấy ư đ ợ cáo Bắc cảnh Nguyên hoàn biệt đám người đạp không lên phía bắc căn cứ ngoại hồ quan chủ liễu kình tin tức tả huyền đi bắc nguyên trúng cảnh muốn dọ xét ký thành giới xuất thế tin tức hắn không có ý định trực tiếp đi trúng cảnh cũng không nghĩ tới đi các đồng liêu để cử địa phương sau khi xuất quân một đường lên phía bắc thẳng đến ra phong tuyết thành địa giới hướng tây mà đi nghiêng chơi qua hát phong trại bên biên giới đến bắc nguyên tây nam cùng chung cảnh giáp giới khu vực không giống với bắc nguyên đại bộ phận địa khu hoa nguyên n g vùng đất lạnh nơi đây cắt vàng đầy trời khô hạn thiếu mưa ánh nắng liệt liệt làm cho người miệng đắng lưới khô nơi này là bắc nguyên kỳ lạ nhất mang tính tiêu chí địa điểm một trong tên là h ỏ a diệm sơn chính là thiên hạ ít có luyện binh b ả o địa hòa diệm sơn do đại cản tây bắc biên quan ngoại lưu xa thành biên giới tiếp tục hướng về tây bắc kéo dài tám và dặm toàn bộ dây núi đều là nham thạch vùng đất này rất đặc thù nghe đồn thời kỳ thái cổ vẫn lạc qua một tôn hòa thần cũng có nghe đồn nói nơi đây là trên trời hạ xuống một đoàn tiên hòa bố trí vô luận loại nào nghe đồn đều có một cái điểm giống nhau đó chính là nơi đây có giữa thiên địa cực nóng trí cường hòa diễm nghe nói hòa diễm sơn ngoại vi nhiệt độ cao cùng hòa diễm cũng đủ để hòa tan tiên tiên cường giả vòng trong càng là tông sư cũng không thể tùy tiện đặt chân hạch tâm nhất khu vực chỉ có thánh giả mới có thể đặt chân thậm chí còn có nghe đồn có thánh giả ý muốn thu phục tiên hòa bị đốt cháy thành cho bụi lý nguyên thọ muốn luyện chế bản mệnh thần đầu tiên cần dung luyện thái dương thần sắt chỉ ít đều được đặt chân hỏa diệm sơn vòng trong khu vực hắn một đường hướng về tây bắc sơn mạch xâm nhập ven đường c h ỗ qua bao cắt phần phật khắp nơi đều có hỏa d i ệ m động đá vôi không ít trong động đá vôi khí tức bốc hơi thần quang trong t r ẻ o chuyến ra võ đạo c ứ n g giả hoặc là trận pháp khí cơ đó là có người tại luyện chế thần bình bày ra thủ đoạn để phòng ngoại nhân tự tiện xông vào lý nguyên thọ mắt nhìn căn bản là nhân tộc nơi đây khoảng cách lưu xa thành rất gần chính là bắc nguyên nhiều yêu mà cũng sẽ không đến bên này luyện binh hắn một đường xâm nhập đến hỏa diệm sơn vòng trong rốt cục tìm được một chỗ thích hợp động đá vôi. t o à này n động đá vôi địa phương rộng rãi thông đạo chừng vài trăm mét hướng phía dưới kéo dài có hai ba mươi dặm bên trong nhiệt độ rất cao hỏa diễm đầy đủ ư ừ n g n ự c cho dù hắn thân ở không trung vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được trong động đá vôi nhiệt độ cao liền nơi này đi lý nguyên thọ niệm động ở giữa cấp tốc hạ xuống đi nơi đây nhiều cánh đồng bắt ngát động đá vôi cũng đủ nhiều cũng là không cần đi đoạn hắn rơi vào trong động sau không ngừng rơi xuống cho đến đến nơi đây r u n g nham trô đập vào mắt chỗ tựa như phương viên hơn m ư ơ i dặm hỏa diễm hồ lớn sóng nhiệt quần quận nhiệt độ cao b ư c lên hư không đều đang vặt mèo lý nguyên thọ chỉ là nhìn tho nơi đây không nên m ệ y trận dù là tiên tiên cực phẩm b ả o khí không phải đỉnh tiêm chất liệu cũng không thể gánh vác nơi này nhiệt độ cao t h i ê u đốt chỉ sợ nửa tháng liền có thể hỏa tan hắn suy nghĩ một chút trong nháy mắt đem luyện hồn cờ tế ra phân phó huyền cơ hộ đạo sau đó đem ném ra ngoài đi cắm ở lúc đến thông đạo trên nửa đường nơi đó tại hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến phạm vi như có ngoài ý m u ố n có thể kịp thời làm ra phản ứng khoảng cách này cũng sẽ không ảnh hưởng đến cả thể sắc và tinh thần hắn tế binh làm xong những này lý nguyên thọ quanh thân ánh lửa bốc hơi bên cạnh vận chuyển công pháp thôn vệ hấp thu nơi đây trí thuần lực lượng hỏa diễm liền lấy ra thái dương thần sắt bắt đầu dung luyện thái dương thần sắt chính là thánh binh vật liệu có rèn đúc thánh binh tiềm lực cũng không phải là một sớm một chiều có thể luyện hóa bất quá hắn cũng không đội có nhiều thời gian rất nhanh lý nguyên thọ liền toàn thân tâm đầu nhập luyện binh bên trong chương một trăm tám mươi tám thần binh sơ thành đại đạo lò luyện chương một trăm tám mươi tám thần binh sơ thành đại đạo lò luyện nơi đây là tám vạn dặm hỏa diệm sơn vòng trong khu vực nóng bỏng dung nham liên hòa có thể đem đỉnh phong tông sư xấy khô chính là trải qua hai ba lần l kim đan sinh ra hai khiếu thậm chí tam khiếu đại tông sư cũng không thể tùy tiện ngăn cản tại b ự c này nhiệt độ cao h ò a tan bên dưới mạnh như thái dương t h ầ n thiết cũng bắt đầu tan r ã từ ngoài vào trong dần dần hòa tan làm kim thủy chỉ là quá trình rất chậm chạp dự tính cần ba tháng mới có thể hòa tan lý nguyên thọ nhữ mày lúc này hắn đã rõ ràng cảm nhận được nơi đây trong động đá vôi đối với chân nguyên tiêu hao hết sức kinh người chỉ là hai cách giờ hắn tiêu hao liền không thua gì vận dụng một lần tiên thiên bảo thuật theo tốc độ này tiếp tục nữa nhiều nhất hai ngày cho dù lấy hắn nội tình lấy hắn rộng lượng chân nguyên cũng có thể là không tiên chỉ nổi mà luyện binh muốn làm một mạch mà thành không có khả năng gián đoạn nếu không thần binh tất có tỷ vết lý nguyên thọ không muốn lùi lại mà cầu việc khác đ ổ i kém hơn một bậc động đá vôi nào sẽ để luyện binh thời gian gấp bội hắn nghĩ nghĩ thế ra huyền thiên bảo giáp bảo giáp này rất cường đại gần như tại thánh binh có thể suy yếu c ử u khiếu kim đan ba phần sức mạnh đối với thất khiếu phía dưới kim đan c ứ n g giả có chín thành suy yếu hiệu quả đối với nơi này dung nham thiếu đốt cũng có kém không nhiều chín thành suy yếu kể từ đó lý nguyên thọ liền có thể vận dụng chút ít chân nguyên khiêu động càng nhiều hỏa diễm dung nham chân nguyên liền không cần tiêu hao tại tự thân trong ă n g thêm nháy mắt ba tháng trôi qua tại lý nguyên thọ không dừng ngủ đem dung luyện bên dưới thái dương thần thiết rốt cục toàn bộ nóng chảy là kim thủy trong đó tạp chất bị đều loại bỏ tại hắn tiếp tục dung luyện bên dưới trở thành kim thủy thần thiết lại bắt đầu dần dần thành hình đây là một cái lặp đi lặp lại loại bỏ tạp chất quá trình sẽ để cho thần thiết càng kiên cố hơn bản nguyên càng thêm thuần túy từng bước bắt đầu hấp thu nơi đây lực lượng h ỏ a diễm màu đỏ vàng h ỏ a diễm sóng nhiệt bốc hơi khí diễm c u ộ n cuột ngậm nhờ n như vậy lực lượng lý nguyên thọ lấy dung nham là lò luyện lấy chân nguyên là truy bắt đầu rèn luyện thần binh phôi thô ba tháng thời gian lấy hắn hôn nguyên đạo thể tăng thêm hôn đ ộ n kinh đ ặ c tính đã sơ bộ thích ứng nơi đầy hoàn cảnh sớm đã không cần giống người bên ngoài như vậy chống cự tính tiêu hao hắn t ạ i hấp thu dung nham luyện khí trong quá trình thậm chí còn có thể hấp thu không ít lực lượng h ỏ a diễm bổ sung tự thân chân nguyên làm cho tự thân lực lượng đi theo đạt được rèn luyện tu vi đều tăng lên một kia thời gian dần qua lý nguyên thọ không vừa lòng tại ao dung nham bên cạnh hắn đặt chân hư không băng vào tự thân lực lượng cưỡng ép đ ạ t thành cân bằng đi vào trong dung nham thâm nhiệt độ của nơi này cao hơn càng tiếp cận địa tâm màu đỏ vàng hỏa diễm cơ hồi hoàn toàn hóa thành màu vàng kim quang lập loại mỹ lệ dung nham bên l i ớ i là đủ để bốc hơi bình thường đại tông sư khủng bố luyện diễm chính là thái dương thần thiết kinh lịch mấy lần rèn luyện ở đây đều có lại lần nữa hòa tan dấu hiệu lý nguyên thọ lấy chân nguyên là truy không ngừng rèn luyện giúp đỡ gia tốc rèn luyện thời gian trôi qua theo một lần lại một lần rèn luyện thái dương thần thiết tạp chất tật trừ từ màu đen hóa thành màu vàng phản phất một vòng mặt trời nhỏ giống như chiếu lấp lánh đây là thần thiết bản chất ẩn chứa một sợi thái dương bản nguyên lý nguyên thọ biết giờ phút này là thần thiết trạng thái tốt nhất trong tay chân nguyên đại truy huy động như gió ném ra trận, trận âm vàng thanh âm b á c luyện ngàn luyện vạn luyện lý nguyên thọ rèn luyện ra một tôn lò luyện giống như khí phôi v õ đạo một đường binh khí ngàn vạn có v õ giả lựa chọn đao kiếm có lựa chọn trung đ ỉ n h lựa chọn có rất nhiều nhưng muốn tế luyện ra thích hợp nhất chính mình thần minh vẫn là phải nhìn tự thân nhu cầu luyện kiếm người nhất định là kiếm đạo cường giả luyện đao giả nhất định là đao đạo cường giả mà lý nguyên thọ lựa chọn là lò luyện ý là dung luyện vật vật h á n pháp con đường của hắn đều là như vậy. Bản mệnh thần minh cũng nên như vậy muốn luyện một tôn đại đạo lò luyện đi ra thứ yếu hắn công phạt phương diện có yêu thần cung phương diện phòng ngự có huyền thiên bảo giáp nhu cầu đi lên nói lý nguyên thọ cũng càng có khuynh hướng một kiện công thủ gồm nhiều mặt thần binh cho nên hắn muốn tế luyện một tôn đại đạo lò luyện một tôn thái dương thần lô đi ra khi thần binh có hình thức ban đầu phôi thô đằng sau lý nguyên thọ tán đi chân nguyên không còn rèn luyện mà là ngồi xếp bằng dung nham hư không tay bấm phát ấ n lấy c ả n g kinh lấy được tế binh c h i pháp dựa vào chân nguyên c h i hỏa tăng thêm nơi đây dung nham liệt hỏa bắt đầu khắc cấn chính mình pháp bản mệnh thần binh danh xưng nhất phù hợp tu sĩ thần binh không chỉ có riêng là cần chủ nhân tự mình luyện chế càng cần hơn võ giả lấy tự thân lực lượng đối với nó tiến hành chân nguyên chân pháp rèn luyện cùng thai n Tựa như là lý nguyên thọ lấy tự thân lực lượng là mới rèn đúc khí phôi quán thông nó kinh mạch bình thường đang vì đó quán thông trong quá trình lưu lại chính mình chân nguyên dân ký đem tẩy luyện thành cùng mình đồng căn đồng nguyên khí cơ như vậy mới có thể cùng tự thân càng thêm phù hợp liền thành một khối từ dung luyện đến rèn luyện lý nguyên thọ tuần tự tốn hao năm tháng đợi đến rèn luyện quá trình này liền muốn dễ dàng rất nhiều n g a y đầu tiên hắn ở trên đó khắc họa hạ hạ hôn nguyên tri lực lấy tự thân hôn nguyên ý cảnh đem rèn luyện ra một mảnh hỗn độn hư không lại dung hợp lấy hư không tri lực để lô này có hư không thủ đoạn ngày thứ hai, hắn cứ thế vừa trí dương thái dương chi lực. dựa vào tiên thiên kim ô bảo thuật khắc họa vị tiếp theo đại n h ậ t đồ án ngày thứ ba hắn lấy trí âm trí thuần thái âm trí lực dựa vào chân võ trải qua khắc họa vòng tiếp theo hạ nguyện hình hỗn độn âm dương ngũ hành từng bước một khắc họa trên đó đợi cho nửa tháng trôi qua lý nguyên thọ đem tự thân sở học c h i pháp sở tu c h i võ học đều diễn biến thành đạo văn khắc họa trên đó là tân sinh thần lô du nhập g n cùng mình đóng x u ấ t nhất mạch cơ sở bản nguyên đến tận đây bản mệnh thần binh sơ thành sau đó chỉ cần đem thu nhập đ ă n điển quanh năm tháng giải lấy tự thân chân nguyên tiến hành thay n é n tại mỗi lần độ lôi kếp thời điểm mang theo nó cùng một chỗ độ kiếp liền có thể để nó từng bước trưởng thành là đỉnh tiêm thần b i n h thậm chí là trưởng thành là thánh b i n h lúc này lại nhìn bất quá lớn t r ư ờ n g bàn tay màu vàng lò luyện rực rỡ n g ờ i n g ờ i hào quang bốc hơi tại vô tận trong rung nham chập t r ù n g lên xuống tựa như trong ánh nắng chiều đỏ sáng chói chiều dương tràn ngập m ê n h mông rộng rãi khi thế thái dương thần thiết cực kỳ chân quý chính là tế luyện thánh b i n h vật liệu lý nguyên thọ tuy chỉ là tu thành một khiếu kim đan nhưng nội t ì n h có thể so với tam khiếu thậm chí tứ khiếu đại thông sư thực lực tuyệt đối không kém là lấy thái dương thần lô chỉ là sơ bộ luyện thành liền có siêu việt rất nhiều tiên tiên cực phẩm bảo khí kh vô luận là chất liệu hay là nội tình hoặc là h uy lực cũng có thể xưng là c h u ẩ n thánh b i n h cái này bản mệnh thần b i n h tuyệt đối viễn siêu c ự c phẩm báo khí lý nguyên thọ cảm xúc chập trùng khó nén vui sướng hắn đem thần lô nâng ở trong tay phản phất nâng một vòng liệt nhật ánh sáng trói mắt cũng không lóa mắt đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng đối với người bên ngoài chỉ sợ sẽ thương tới hai mắt thần lô vào tay hơi trầm xuống cho dù là hắn vị chủ nhân này nâng vẫn còn ặ n g như vạn tấn cảm giác phản phất một ngọn núi nhỏ nếu là dùng để đối địch chỉ cần thêm chút vận dụng hư không chi lực đem tôi hóa đứng lên đủ để hóa thành một tôn sơn hà núi lớn. trong đó còn có lý nguyên thọ khắc họa rất nhiều lực lượng bản nguyên chỉ cần đợi một thời gian nhất định cũng có thể diễn hóa vạn đạo trở thành một tôn chân chính đại đạo lò luyện không hề nghi ngờ dạng này bản mệnh thần m i n h hẳn là thế gian nhất lưu về sau l i ê n bảo ngươi đại đạo lò luyện lý nguyên thọ nguyên bản định lấy chất liệu đặt tên là thái dương thần l ô nhưng càng nghĩ cảm thấy thái dương có mất thiên vị không đủ để làm nổi bật lên chính mình vị thần này lỗ chỗ c ư ờ n g đại nó có bao hàm toàn diện trí năng xưng là đại đạo thực chí danh u y chương một trăm tám mươi chín ngoài ý muốn đ ư đến ba thành thiếu chủ chương một trăm tám mươi chín ngoài ý muốn đ ư đến b à thành thiếu chủ lý nguyên thọ làm bản mệnh thần binh đặt tên là đại đạo lò luyện không chỉ là muốn muốn thần binh cùng mình bình thường đi đến dung luyện vạn đạo đường càng là muốn đem nó chân chính luyện thành như vậy chỉ là thái dương thần sắt còn chưa đủ chỉ có thái dương bản nguyên bất lợi cho ta diễn hóa hữu n ộ n diễn hóa vạn đạo đây là lý nguyên thọ sớm có tâm tư dưới mắt hắn cũng không đủ vật liệu có thể được đến một khối thái dương thần sắt đã là cơ duyên to lớn nhưng chỉ là thái dương thần sắt không đủ để thỏa mãn nhu cầu của hắn hắn lần này tiến vào bắc nguyên chứ muốn n ư ợ n nhờ những yêu ma kia tà ma tinh k h í tăng cao tu vi chấn sắt những cái kia âm thầm rình mỏ đại địch cũng là vì bắc nguyên kỷ nộ g mà đến hắn muốn gom góp âm dương ngũ hành bên trong thiếu hụt hai môn thánh đạo công pháp cũng muốn tìm kiếm mặt khác như thái dương thần như sắt thép phẩm chất cao bản nguyên thần vật dùng cái này tiến một bước hoàn thiện đại đạo của mình lò luyện nên ra ngoài đi một chút lý nguyên thọ ở đây bế quan nửa năm tại luyện binh trong quá trình hấp thu đến không ít lực lượng hòa diễm bản nguyên lại tăng lên không ít cho dù hắn tận lực áp chế đem những n à y bản nguyên dung nhập thể phách lớn mạnh chính mình hôn nguyên đạo thể nhưng cũng khó tránh khỏi tiến một bước đều đã đạt tới cực hạn chủ nhân có người đến đông nhiên huyền cơ mềm mại đáng yêu thanh âm chuyển vào trong động cùng lúc đó luyện hồn trong cờ ma khí dân trào bay phất phối phóng xuất r a khiếp người khí thế đây là huyền cơ đang cảnh cáo người tới nơi đây có chủ cũng là tiến một bước nhắc nhở lý nguyên thọ có người ngoài lý nguyên thọ lông mày nhữ lại thu hồi đại đạo lò luyện một cái d ầ m chân thân ảnh biến mất sau m ộ t khắc phảng phất na di giống như xuất hiện tại luyện hồn cờ bên cạnh tốt một cái ma tu dám chạy cắt chạy thành địa giới đến luyện binh ta nhìn hắn là chàng sống lúc này ngoài động lôi âm quần quận xem trước một chút lại nói lý nguyên thọ p h ấ n tay háo thu hồi luyện hồi cờ cao giọng mở miệng nói ta chính là đại cản tàn tu cái này ma khí là ta đánh giết một cái ma tu là được cũng không phải là chính mình luyện nói hắn hóa thành lý thương minh hình dạng đi ngược lên trên thoáng qua bay ra sân động đang lâm hư không theo hắn n g ô n nữ g ngoại giới ba cố khí tức đều là chỉ trệ đợi lý nguyên thọ xuất hiện bốn người đối mặt xem xét đối diện mấy người phân bố ba cái phương vị đem lý nguyên thọ vây lại cảnh giác tường tận xem xét tại xác nhận hắn đến cùng có phải hay không ma tu lý nguyên thọ cũng đang quan sát ba người kia theo thứ tự là hai nam một nữ hình dạng đều là tại trường ba mươi nam tử cường t r ắ n g mà tốn lãng nữ tử hiệu điệu mà đẹp đẽ khí chất đều rất bất phảm giống như là xuất thân thế lực lớn ự c l nuôi thành quý khí y theo tạ huyền là đại càn trẻ tuổi nhất đại tông sư để phán đoán ba người này tuổi tắc hẳn là đều tại hơn một trăm tuổi bất quá đối với đại tông sư tới nói Niên, niên, t r người người một tên khác cầm trong tay quạt xếp thanh niên mặc dù ngôn ngữ bình hòa mang theo vài phần nho nhã nhưng trong ánh mắt cũng là tràn ngập cảnh giới quanh thân khí thế dương cung mà không phát lúc nào cũng có thể tùy thời mà động nữ tử kia không có mở miệng nhưng hai đầu lông mày đều là người sống chớ gần lạnh nhạt tại hạ lý thương minh xuất thân càn nguyên kiếm tông chư vị hẳn nghe nói qua r a sư hạo nhiên kiếm chủ danh hảo lý nguyên thọ chắp hai tay sau lưng đề cập hạo nhiên kiếm chủ đầy mặt nạo n g h ẽ không thể nói hoàn toàn phục khắc lý thương minh cử chỉ hẳn là cũng đủ đến lừa gạt người hắn không muốn phức tạp không có khả năng tùy tiện báo lên chính mình danh hảo chỉ có thể để chết đi lý thương minh vật tận kỳ dụng lại dùng dùng một lát đối phương danh hảo dù sao cái kia lý hạo nhiên cũng không xuất quan lý thương minh hạo nhiên kiếm chủ ba người nghe vậy đầu tiên là n h ữ mày lắc đầu nhưng nghe nói người sau. ánh mắt hơi trầm dần liếc mắt nhìn nhau khẽ gật đầu nói nguyên lai là cản nguyên kiếm tông bằng hữu làm hải châu tông môn đỉnh tiêm một trong c à n nguyên kiếm tông danh hảo h i ệ n nhiên không chỉ ở đại càn lưu truyền những này biên quan bên ngoài thế thấy. chỗ nghe lực cũng có chỗ nghe thấy. Dù sao, biên quan bên ngoài Dù sao, mấy nhân tộc k i a thế lực bản thân cũng là đại càn tông môn dọc theo người ra ngoài mặc dù liên hệ dần dần làm nhạt có chút thậm chí đã tự l ậ nhưng cũng cùng trong quan có chút liên hệ tại hạ kỷ phong vân phong tuyết thành thiếu thành chủ tên tiêu cầm trong tay quạt xếp thanh niên nho nhã thu liễm vị t r chắp tay cười nhạt nói làm nghe hạo nhiên kiếm chủ hành hiệp trưởng nghĩa chảm yêu chứ ma tại hải châu uy danh có phần thịnh không nghĩ tới vị tiền bối này cao đ ồ cũng chắc tuyệt như vậy tuổi còn trẻ đã tu thành võ đạo kim đan nói hắn chỉ hướng bên cạnh nữ tử giới thiệu nói vị này là cắt chạy thành thiếu thành chủ tâu ngọc tuyết vị này là khoe miệng của hắn khẽ nhất chỉ hướng bên cạnh mặt lệnh thanh niên cười nói vị này là hắc phong trại thiếu đương gia diệp vân kim giới thiệu này rõ ràng ẩn chứa t r e o chọc ý vị để vốn là lanh khóc diệp vân kim lông mày cao chặt dù sao đường đường đại tông sư ba chủ một phương tri tử tại kỷ phong vân giới thiệu bên trong phản phát sơn giã thổ phỉ bình thường làm sao có thể để hắn dễ chịu lý nguyên thọ ngầm hiểu hai người này sát xuất lớn là người cạnh tranh quan hệ không có mặt ngoài như vậy hòa hợp nguyên lai、like、là ba vị thiếu thành chủ kính đã lâu kính đã lâu hắn cười nhạt một tiếng chắp tay hoàn lễ một tiếng này đ ặ t song song thiếu thành chủ lập tức để diệp vân kim lông mày giãn ra không í t nhìn về phía lý nguyên thọ ánh mắt không còn như vậy có địch lý nhưng hắn hiển nhiên không phải người hiền lành chỉ gặp diệp vân kim mắt nhìn động đá v ô i ánh mắt nhắm lại ý vị khó hiểu nhìn về phía lý nguyên thọ nói ra nơi đây thế nhưng là h ò diệm sơn vòng trong nổi danh đốt hư động chính là rất nhiều sinh g a ngũ khiếu kim đ a n cao thủ tế bên chỗ không biết lý h u y n như thế nào vào tới động này lại là tế luyện cỡ nào binh khí lại cần đặt mình vào nguy hiểm lời vừa nói ra nguyên bản không chút lưu tâm điểm này kỳ phong vân cùng tông ngâm tuyết cũng là khuôn mặt có c h ú t động hai người mắt nhìn động đá vôi lại nhìn mắt lý nguyên thọ vừa mới hòa hoạn ánh mắt lại mang lên cảnh giới còn không tự giác lui lại một đoạn kéo dài khoảng cách bọn hắn mặc dù chỉ là từng nghe nói hạo nhiên kiếm chủ cùng càn nguyên kiếm tông danh hảo nhưng cũng biết càn nguyên kiếm tông cũng không phải là hải châu mạnh nhất tông môn trong môn việt không tứ khiếu kim đan trở lên cao thủ đừng nói chỉ là tam đại kiếm chủ đệ tử chính là càn nguyên kiếm tông tam đại kiếm chủ đích thân đến cũng chưa chắc có thể đặt chân đốt hư động nơi đây lại nổi danh như vậy lý nguyên t ộ i nhữ mày hắn chỉ là tùy tiện tìm cái động đá đ ô i không ngờ rằng vậy mà liên quan đến nhiều chuyện như vậy bất quá như là đã bại lộ hắn cũng không che giấu nữa t h ẳ n g nhiên nói mặc kệ ta như thế nào đi vào luyện binh khí gì tựa hồ cũng cùng chư vị không có quan hệ đi a nếu là người bên ngoài tự nhiên không quan hệ diệ p vân kim cười lạnh một tiếng nói có thể ngươi đầu tiên là lấy ma khí hộ đạo lại giả báo cản nguyên kiếm tông đệ tự tên như vậy che, che lấp lấp coi như không phải ma đạo chỉ sợ cũng cùng ma đạo có chút liên quan nếu là như vậy ta há có thể lưu ngươi nói hắn tiến lên trước một bước đưa tay nắm vào trong hư không một cái một thanh trường đao c h ố n g d n g hiện lên ở trong tay hẹp dài sắc bén mũi lao chỉ hướng lý nguyên thọ nói đi ngươi đến cùng là ai tới đây có gì ý đồ thế nhưng là sớm biết được ba người chúng ta muốn tới lệnh u y binh cố ý đến đây phục kích Trưng 190. Bác nguyên Thiên Tiêu. Trưng 190. Bác nguyên Thiên Tiêu. Trưng 190. Bác Thiên Tiêu. Trưng Thiên Tiêu. Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên Vân Bác Bác Bác Bác Diệp Kim phóng xuất ra riêng phần mình bị áp chỉ một thoáng gió nổi mây phun đại tông sư khẽ động phong vân biến ả o thiên điệu biến sắc lấy diệp vân kim làm trung tâm cương khí phun trào có màu đen kình phong vân quanh kỳ phong vân quanh thân thì nhiệt độ trợt hạ xuống thiên điệu ảm đạm ẩn ẩn có hàn phong gào thét băng x ư ơ n g ngưng kết tông âm tuyết cũng có dị tượng vân quanh nàng như trích tiên lâm trần đứng ngạo nghễ hư không tách ra tuyệt đại phong hoa hòa diệm sơn bốn bể cắt bụi quần quần mà lên vợn quanh tại nàng bốn phương tạm hướng tựa như lốc xoáy bao tác ba người đều là một thành thiếu chủ nơi đây thành bang mặc dù khai sáng thời gian không lâu nhưng riêng phần mình đều đã tích lũy xuống không tầm thường nội t ì n h có riêng phần mình truyền thừa lý m ẫ không muốn cùng đồng tộc đậu thủ nhưng chư vị nếu là khăng khăng bức bách lý nguyên thọ than nhẹ một tiếng hai đầu lông mày hiện hiện vẻ lạnh lùng tại hạ đao cũng chưa hẳn bất lợi giữa thiên địa chân lực c u ồ n c u ộ n dù là hắn không có tận lực phóng thích khí tức trong lúc giơ tay nhấc chân vẫn là điều động nơi đây thiên địa chi lực liệt diễm ngọn lửa rừng rực trên núi nhiệt độ cao bốc hơi không khí vạt mẹo nóng bỏng nhiệt lưu khóe động mà lên lên như diều gặp gió vờn quanh quanh thân giờ này lý nguyên thọ phản g phất cùng hòa diệm sơn hòa làm một thể liền như là trong ngọn lửa kia đi ra thần minh tuy là một người độc đấu ba vị đại tôn g sư nhưng khí cơ cường thịnh còn thắng ba cái thành danh nhiều năm thanh niên tuân kiệt hòa đạo đại tôn g sư k ỷ phong vân hơi nhữ mày sắc mặt rõ ràng có biến hóa trong tay hắn quả xếp vừa thu lại hơi chút chấm ngâm chắp tay ô m q u y ề nói n đã là hòa đạo cường giả vậy liền không phải ma tu là tại hạ đường đột nói hắn thu liêm tự thân khí tức bước ra lui lại kỷ mỗ mặc dù xuất thân bắc nguyên nhưng cùng đại cản rất có lui tới tự nhận cũng là chính thống nhân tộc ta cũng không cùng đồng tộc là địch phong tuyết thành hát phong trại cùng lưu xa thành lẫn nhau d i p giới lẫn nhau có nhiều l ư u tới được cho đồng khí liên tri nhưng phong tuyết thành t ự có phong tuyết thành q u ý củ kỳ gia cũng có kỳ gia q u ý củ bọn hắn là tuyệt đối nhân tộc có khuynh ê ư ớ n g đại càn đồng tộc từ trước tới giờ không cùng bất luận cái gì yêu ma dị tộc l ư u tới tự nhiên cũng sẽ không làm khó nhân tộc đương nhiên trọng yếu nhất chính là đối thủ không kém kỳ phong vân cũng nhìn ra được diệp vân kim là đối với lý nguyên thọ thủ đoạn động tâm tư hắn có thể không nguyện ý vì diệp vân kim tư tâm mà đắc tội một tên không biết lai lịch hòa đạo đại tâm sư nhất là nơi đây hay là hòa diệm sơn là đối phương sân nhà kỳ phong vân người muốn lùi bước diệp vân kim thấy thế sầm mặt lại cái gì gọi là lối bước k ỷ phong vân tay trái thả lòng phía sau tay phải soạt một chút chống ra quạt xếp n h ẹ lay động quạt xếp c ư ờ i n h ạ t nói cùng là nhân tộc kỷ m ộ i chỉ là không muốn cùng tộc tương tản diệp vân kim nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu không có lại nhiều nói bọn hắn vốn là người cạnh tranh từ trước đến nay không đối phó nếu không có vì tâu ngâm tuyết cũng sẽ không gom lại cùng một chỗ nếu k ỷ phong vân không muốn nhúng tay hắn cũng không bắt buộc lấy thực lực của hắn làm theo có lực lượng đối phó một cái không có danh tiếng gì tàn tu thậm chí thiếu đi kỳ phong vân phần này hắn ngược lại có thể càng thêm yên tâm thoải mái độc hưởng phần cơ duyên này bất quá bọn hắn có ba người ngâm tuyết ngươi nói thế nào diệp vân kim ánh mắt rơi vào tâu ngâm tuyết trên thân lãnh khóc ánh mắt hơi có hỏa hoãn mặc dù hắn cũng không trông cậy vào tâu ngâm tuyết nhưng dù sao đều là thế g i a o trong nhà trưởng bối còn có ý thúc đẩy hắn cùng lưu sa thành thông ra dùng cái này củng cố hai nhà quan hệ ta lưu sa thành từ trước đến nay không làm khó dễ đồng tộc tâu ngâm tuyết thản nhiên nhìn mắt lý nguyên thọ lại có chút nhữ mày nhìn chăm chăm diệm vân kim đồng dạc lựa chọn rời khỏi ba nhà tuy là thế dao nhưng hát phong trại giống như kỳ danh bình thường. là từ một chút màu đen thủ đoạn bên trên lập nghiệp diệp vân kim có thể không quan tâm nhà mình thanh danh bọn hắn riêng có hy vọng hòa hảo danh vọng phong tuyết thành lưu sa thành không thể không quan tâm mặc kệ cái khác người như thế nào chí ít kỷ phong vân cùng tâu ngâm tuyết tự nhận không làm được loại chuyện này tốt diệp vân kim khẽ gật đầu cũng không nhiều lời dù sao hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào tâu ngâm tuyết hỗ trợ giam ba câu ở giữa diệp vân kim cùng hai người đã định tốt quay đầu lại nhìn lý nguyên thọ lúc đã không thêm che lấp ta mặc kệ n g u y ê là tàn tu hay là xuất thân cản nguyên kiếm tông người như tức thời tốt nhất đem món bảo vật kia cùng tế luyện thần binh giao ra. nếu không trên mặt hắn hiện hiện lanh ý chỉ là còn chưa nói xong liền bị lý nguyên thọ đánh gãy lời không hợp ý không hơn nửa câu hắn mặt không thay đổi nhìn xem diệp vân kim thản nhiên nói chỉ là ngươi có thể từng nghĩ tới nếu ngươi không địch lại ta tất xác ngươi mà bọn hắn hắn mắt nhìn hai người khác ta há lại sẽ để lại người sống lời vừa nói ra ba người sắc mặt đều là biến nói khoác mà không biết ngượng diệp vân kim kiếm m i giận dựng thẳng hai con ngươi lăng lệ như n à o mà kỷ phong vân cùng tông ngâm tuyết thì là sắc mặt nghiêm túc một lần nữa xem kỹ lý nguyên thọ cái này ngắn gọn hai ba câu nói bên trong để lộ ra tin tức Thật không đơn giản đối phương biết do nói như vậy sẽ làm cho bọn hắn cùng một chỗ hạ tràng nhưng vẫn là muốn như vậy đủ để chứng minh đối phương có mười phần lực lượng đối phó bọn hắn đại can lúc nào ra cái ngang như vậy hòa đạo đại tông sư kỳ phong vân cùng tâu ngâm tuyết lết nhau đều là những mày cảm thấy có chút khó giải quyết các ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn có thủ đoạn gì đi d i ệ p vân kim cười lạnh nói nếu như hắn thật có lực gáp chúng ta thực lực há lại sẽ cùng chúng ta ở chỗ này lãng phí thời gian theo ta thấy bất quá là phô trương thanh thế thôi nói quanh người hắn chân nguyên cuồn dót vào trường đao đen như mực trường đao lập tức tách ra kinh người s á t khí vô tận hát phong khói động thiên điệu bỗng nhiên ảm đạm hôm nay ai cũng không có khả năng ngăn ta d i ệ p vân kim thét dài một tiếng s á t cơ bắn ra cầm đao đánh tới trong hư không hiện ra như giang hà chạy xiết giống như mênh mông hát phong cơ ư n g khí quét sạch bốn phương tạm hướng tựa như lào yêu xuất thế chấn động khắp nơi làm nghe bắc nguyên lúc chính là loạn thế yêu tả khắp nơi trên đất có chút nhân tộc thậm chí so yêu mà còn tàn nhẫn bây giờ thấy một lần mở rộng tầm mắt lý nguyên thọ phát ra thờ g i i lời tuy như vậy nhưng hắn động tác không chậm chút nào đón cái tia sắc bén vô địch phản phất có thể sẽ hắn không lùi mà tiến tới đưa tay lên tiếp cùng lúc đó quanh thân chân nguyên phun g trào vô tận tử khí dâng lên cả người phảng phất hóa thành màu tím liệt dương lôi cuốn lấy nơi đ â y lực lượng hòa diễm trong nháy mắt đánh tan cái kia quần quận yêu phong tam khiếu kim đan diệp vân kim sắc mặt đột biến chỉ từ khí cơ đến xem vậy mà không kém gì hắn mấy vị kia lao sư tu vi thỉnh lỉnh cao hơn hắn ra một đoạn thì tính sao đao khách liền muốn thẳng tiến không lùi mặc dù cảnh giới cỡ này một bước một t r ọ n tiền nhưng lịch phạt cao giai cường già sự tỉnh lúc đó có phát sinh diệp vân kim tự nghĩ cũng có như vậy nội tỉnh trọng yếu nhất chính là đối phương lại lấy n ụ c thân cùng hắn đ ố i bính chỉ là huyết n ụ c chi khu mặc dù ngươi là khổ luyện kim thân lại há có thể chống đỡ được ta cực phẩm b ả o khí diệp vân kim lực lượng mười phần mặt lộ tàn nhẫn chi sắc nhưng mà sau một khắc chỉ nghe ken h một tiếng trường đao cùng tay không đụng vào nhau kết quả đúng là lý nguyên thọ tay không bắt lấy lơi ư đao tùy ý cái kia lăng lệ lưỡi đao khoảng cách lòng bàn tay bất quá hai tấc lại khó tiến thêm cái kia đủ để xé rách trường không đao khí rơi vào lòng bàn tay kia bên trong càng là ngay cả bọn nước đều không có tràn ra đến không có khả năng diệp vân kim tại chỗ đổi sắc mặt thế này là sao lại cùng á tán tu? Rõ ràng là láo i quái vi tới, với khiếu kim kim ngoài kiềm tu cường giả tu, vật. tu đặt thể tam thân tu thành thân, trong tu ràng Không đan, nhục cũng đúng bên cường đỉnh rõ là là là là hoặc so cao. chỉ có có c đó Ấm ẩm.、Cùng、lúc đó cựu thiên lôi động lý nguyên thọ bị ép xuất thủ cuối cùng là áp chế không nổi lưu cho yêu ma lôi k i ế p bị sớm dẫn động hắn nắm thanh trường đau kia ngần đầu nhìn một chút thiên c u n g lại nhìn mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin diệp vân kim u u thở dài tội gì khổ như thế chứ lời con chưa dứt tay phải h o n h kích sau một khắc giống như lúc trước đánh giết ngoại hồ sơn cùng ưu yêu cùng cái kia bạch vân lộc vân giản bình kia yêu trong đầu của hắn hiện lên từng cái có quan hệ hỏa đạo đại tông sư tin tức cuối cùng dừng lại tại hư hư thực thực có tu luyện hỏa đạo nhưng đến nay chưa từng xuất hiện tại bắc nguyên cao thủ trong tầm mắt lý nguyên thọ trên thân nếu biết ta tên thật cũng nên chết cũng không tiếc lý nguyên thọ cánh tay phải dùng sức chấn động trong nháy mắt đem diệp vần kim thân thể chấn vỡ thành huyết vụ đầy trời theo sát lấy vung tay lên cái kia tiêu tán sinh mệnh tinh khí cùng dậy sóng chân nguyên đều bị hắn cuốn vào trong tay á o tạm thời đặt vào thái dương thần trong lò chính là cái kia nhìn không rõ linh hồn đều bị hắn tế ra luyện h ồ n cờ đem cương ép thu nhập trong cờ về phần trong hư không bảo đao cùng chữ vật lê giới tự nhiên cũng bị bỏ vào trong túi toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi một mạch mà thành thường xuyên giết người đ u biết giết người cùng giết yêu trên bản chất không có gì khác biệt chỉ là như vậy động tác rơi vào kỳ phong vân cùng tâu ngâm tuyết trong mắt coi như thay đổi hoàn toàn ý vị nếu như lý nguyên thọ chỉ là giết diệp vân kim bọn hắn cố nhiên cảm thấy quá bá đạo nhưng diệp vân kim động lòng tham phía trước bị giết cũng là hợp tình lý có thể lý nguyên thọ còn thu diệp vân kim một thân sinh mệnh lực tu vi cùng linh hồn như thế hành vi cùng ma đạo có gì khác biệt lý nguyên thọ người thân là đại càn quốc công bắt châu chém yêu tổng ti tri chủ sao có thể làm ra như thế ma đạo hành vi kỳ phong vân biến sắc lại biến hắn đang lùi lại đồng thời rất muốn như vậy chất vấn nhưng hắn không dám dù là thân ở bắc nguyên hắn cũng từng nghe nói vị này b ắ c châu tổng ti ti chủ đại càn miền bắc trung quốc công truyền kỳ sự tích tám mươi tuổi như cũ không đốn tại luyện huyết cảnh lại tại ngắn ngủi trong vòng bốn năm lên như diều gặp gió thành tựu một đời đại tông sư rất nhiều thế gia tông môn đều đang đồn nói người này là thời cổ thánh giả truyền thế nhưng b ắ c nguyên tu sĩ đều là coi là người này có thể là ngẫu nhiên đạt được ma đạo truyền thừa nhìn như chính đạo kỳ thực cùng ma đạo không khác chỉ là hất lên chém yêu làm ra mà thôi trước kia kỳ phong vân cảm thấy truyền môn cùng lời đồn không khác vô luận người trước hay là người sau chỉ sợ đều cùng sự thật không hợp có thể hôm nay gặp mặt kỳ phong vân không tự giác nhớ tới những nghe đồn kia bên trong có quan hệ lý nguyên thọ hủy diệt mấy cái võ đạo thế g i a cùng tàn sát vô số yêu ma ma tu hung danh mặc kệ người này làm sao có thời cái kia hiển hách hung danh thế nhưng là chân thật r ế t ra tới bằng không cũng sẽ không người còn chưa tới bắc nguyên đã lưu truyền người này danh hảo lý quốc công kỳ phong vân sắc mặt biến hóa ở giữa lộ ra một vòng gượng ép dáng tươi cười chắp tay nói văn bối làm nghe lý quốc công ân đoán rõ ràng từ trước đến nay đối với nguy hại nhân tộc con sâu làm dầu nội canh cùng những yêu ma truyện à túy đậu thủ, dù là người bình thường đều có thể tới tương、giao. Ta cùng tuyết t đậu đều bình dù cùng là người giao. có âm o phong giao n nhà cùng tình, nhưng chúng ta hai cái cũng không thích Diệp Vân g hát hai thích h mặc Kim. có cái c dù Diệp trại ta hôm nay lý quốc công rất rõ ràng đều là hắn một người lòng tham nổi lên chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng tiền bối là địch còn xin quốc công xem ở chúng ta thiện niệm vẫn còn tồn tại phân thượng v u n g tha chúng ta hắn tư thái thả rất thấp thân là phong tuyết thành thiếu chủ hắn tự nhiên cũng có ngạo khí nhưng đối diện là lý nguyên t h là bác châu hủy diện qua vương hầu thế nhà hung thần lại nhiều ngạo khí đều là phú vân t â ngâm tuyết cũng lấy lại tinh thần đến trong đôi mắt đẹp đều là kinh hãi nàng làm lưu sa thành thiếu t h à n h chủ tự nhiên cũng nghe qua lý nguyên thọ huy danh trước khi ra cửa còn bị phụ thân c ô ý dặn dò qua lúc đầu nàng còn chẳng hề để ý cảm thấy b ắ c châu v õ giả chỉ thường thôi người mạnh nhất cũng bất quá ngọa hổ quan liêu kình tam khiếu kim đan m à thôi cùng với nàng phụ thân so có t r ê n lệch không nhỏ có thể hôm nay nhìn thấy vị này truyền kỳ quốc công nàng mới ý thức tới chính mình thân ở lưu sa thành mật bình bên trong chưa từng nhờ thế chỉ từ trong truyền thuyết nghe được nhìn thấy đồ vật cùng hiện thực có bao nhiêu sai biệt lý Hình, ta ta cũng tuyệt không có đối địch với người tâm tư tâu ngâm tuyết không cách nào lại thận trọng thanh âm linh hoạt kỳ ảo như chim hoàng oanh ngựa khí cũng mất mảy may thanh lãnh nàng tuy là trong mật bình lớn lên được bảo hộ rất tốt ra thế bối cảnh đầy đủ hùng hậu thế nhưng biết cái gì gọi là nước xa không cứu được lửa gần lý nguyên thọ có thể lấy thế xét đánh lôi đình đánh g i ế t diệp vân kim như vậy cùng diệp vân kim khó phân trên dưới bọn hắn cũng tuyệt đối khó mà chống lại đối phương chớ nói chi là đỉnh đầu còn có vận sức chờ phát động thiên lôi chỉ nhìn cái kia uy thế liền đã so với nàng thấy qua tam khiếu kim đan lôi tiếp còn kinh khủng hơn đã chậm lý nguyên thọ tâm lệnh như sát thế như lôi đỉnh như thiểm điện đối với hai người xuất thủ hai bàn tay to c u ố n banh lấy mênh mông trân nguyên hóa thành hai tôn cự thủ che trời tựa như trời khoảnh giống như trong nháy mắt bao phủ hai người lý nguyên thọ ngươi đường đường quốc công như thế hành vi cùng ma đạo có gì khác k ỷ phong vân sắc mặt đại biến vẫn là không nhịn được gầm thét lối ra đồng thời xuất thủ cực lực phản kháng lý huynh ta nguyện ý trả bất cứ giá nào thông âm tiết hoa dung tất sắc nàng ngược lại là cũng nghĩ đi theo phản kháng làm sao trong lòng lo lắng trong ngày thường rất quen tại tâm tuyệt học liên tục xảy ra sự cố làm sao cũng vận dụng không ra dưới tình thế cấp bách nàng đ ộ i vàng kết ấ n phóng xuất ra một viên ngọc phù nói ta là ma đó chính là thôi lý nguyên thọ từng đánh chết đến yêu ma vô số kể chính là võ đạo thế gia dứt bỏ bất nhập lưu nhìn hồ thành triệu gia cũng có ba nhà ngoài ra còn có không ít tù u minh ma giáo nhân tộc ma tu những người kia t i ề n kỳ đều là hủy thi diện tích hậu kỳ cơ bản đều bị t h ô n p h ệ như kỳ phong vân lời nói dứt bỏ chém yêu làm cùng quốc công thân phận cùng giết chết người chính nghĩa tính hành vi hoàn toàn chính xác cùng ma đạo không khác lý nguyên thọ xưa nay không quan tâm mình bị coi là chính đạo hay là ma đạo hắn chỉ biết là hắn cái này ma một mực tại c h ạ m yêu trừ ma mà những thế gia kia t ô n g môn lại tại l à m khó hắn cái này c h ạ m yêu trừ ma người thật muốn nói đến những người này lại cùng ma đạo có gì khác biệt vê anh lý nguyên thọ xuất thủ như bô n lôi có che trời chi thế nhưng mà làm hắn kinh dị là tông âm t u y ế t tế g i a viên ngọc phủ kia tách ra qua mang rất là kinh người cái kia bắn ra khí tức thình lình có sánh vai cùng hắn thực lực đúng là có thể cùng hắn chống lại đứng vững hắn đại thủ che trời a lý nguyên thọ trong lòng k h é động cẩn thận bưng ma ngọc phủ kia đó l ạ như cùng hắn chân nguyên pháp kiếm bình thường lấy bi pháp cùng chân nguyên ngưng luyện ra tới duy nhất một lần b ạ o vật xem như cấm khí trên đó đường vân c h i phức tạp đó có thể thấy được so với hắn bi pháp càng hơn một bậc cô động vật này võ đạo cường giả ít nhất là tứ khiếu kim đan thậm chí ngũ khiếu kim đan thực lực sự hùng hậu cũng hơn xa với hắn bắc nguyên võ giả nội tình thật đúng là thâm hậu phải biết bi pháp của hắn thế nhưng là từ c ả n kinh tàng thư các được đến đã là bất p h ạ m tâu ngâm tuyết pháp này vậy mà càng hơn hắn pháp chỉ sợ là thánh nhân ít nhất là tiếp cận thánh giả cường giả tuyển đỉnh khai sáng có thể thì tính sao lý nguyên thọ ngẩm đầu nhìn lên trời từ dẫn động lôi k i ế p đến lúc này bất quá trong chốc lát đầu đội trời lôi tường đến dù là hắn không xuất thủ đối phương cũng đã cuốn vào trận lôi k i ế p này tự có k i ế p lôi cho hắn giảm bớt khí lực phá mất đôi phương cầm khí chương 192. Thánh giới tin tức, Chương tức, chớp. chấp thác, Thánh khí thông linh. Chương 192, thánh giới tin tức, bảo khí thông linh ẩm ẩm. Kiểu thiên lôi động, nhanh như thiên khung, như tinh thần rơi xuống, lại như ngân hà rơi tin tin tiên động, điện Trong từng long xuống, ngân dòng 192. 192, mắt rơi ra Kiểu lôi lôi rơi lại bảo bảo bổ đạo ẩm ẩm. vẫn như cũ nguy nga như sơn nhạc ngôi nhưng bất động vô tận lôi quan g bao phủ đều bị hắn cùng thần binh hấp thu lấy hắn bây giờ tu vi đủ để có thể so với tam khiếu kim đan nhưng thực lực tổng hợp sát xuất lớn có thể sánh vai tứ khiếu kim đan cảnh cừng giả e a y theo hắn nội tình mà tạo ra lôi kiếp tự nhiên không cách nào dung chuyển hắn trái lại kỳ phong vân cùng tông ngâm tuyết liền muốn gian nan rất nhiều bọn hắn tuy có viên kia c ấ m khí ngọc phủ tương trợ tạm thời ngăn cản được đợt thứ nhất lôi kiếp nhưng vật này dù sao cũng là duy nhất một lần át chủ bài chỉ đợi lôi kiếp đi qua ngọc phủ liền sẽ tiêu tán đến lúc đó bọn hắn còn muốn đối m đáng giận người này sao có thể ác độc như vậy k ỷ phong vân nghiến răng nghiến lợi thật hy vọng lôi k i ế p đánh chết lý nguyên thọ làm sao cái kia vô tận lôi k i ế p tại bọn hắn mà nói không khác tử kiếp nhưng đối với lý nguyên thọ tới nói dễ như t r ở bàn tay thậm chí không cần đ ộ u thủ như thế t r i n h l ệ n h làm người tuyệt vọng chúng ta nên làm cái gì tâu âm tuyết gương mặt xinh đẹp tái nhuận lại không thanh lãnh t h o n g rong nàng chỉ là đi ra ngoài tế luyện cái thần bình sao có thể nghĩ đến sẽ gặp phải loại này thai bày vạ gió hòa diệm sơn khoảng cách lưu xa thành không tính rất xa thường có nhân tộc cường giả đến đây tế binh vì vậy mảnh địa giới này cơ hồ không có ma tu Yêu mà. dị tộc phần lớn là tại tây b ắ c đầu kia luyện minh cho nên nàng mới an tâm đi ra vừa mới bắt đầu thậm chí không muốn mang kỷ phong vân cùng diệp vân kim làm sao phụ thân thái độ kiên quyết bất đắc dĩ mới khiến cho hai người đi theo sớm biết như vậy nàng liền không nên để diệp vân kim đi theo không có hỗ trợ không nói ngược lại rước lấy phiền t h á i lớn như vậy cũng mặc kệ nói thế nào nguy cơ sinh tử đang ở trước mắt tâu ngâm tuyết không có tâm tư nghĩ lại cũng không tâm tư lại đi trách một người chết chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía kỷ phong vân ta cầm khí này một khi vận dụng liền không cách nào đưa tin mà lại hắn thực lực mạnh như vậy lại có ma khí nơi tay ngăn chặn đưa tin cũng không phải v i ệ c khó tình huống hiện tại không khác chờ chết có thể nàng chính là thời gian quý báu còn có tám trăm n ă m thọ nguyên còn muốn trùng kích thánh đạo còn muốn s ô n g s á o bắc nguyên đường n ó n g n ộ i kỳ phong vân sắc mặt biến hóa thâm tư nhanh bay ngược trở lại hắn biết rõ loại thời điểm này càng là bối rối càng là dễ dàng dối tung lên ta nghe nói nơi đây có mấy vị luyện binh cường giả tiền bối có lẽ sẽ bị lôi kếp i hấp dẫn hắn đầu tiên nghĩ đến những tiền bối kia cao thủ nữ tốc cực nhanh nói trong đó có một vị cùng ta phong tuyết thành có gia tình chúng ta có thể đợi lôi k i ế p đi qua trong n y mắt một bên hấp dẫn người này chú ý một bên phát ra đưa tin xin mời vị kia xuất thủ đó là một vị tu thành tứ khiếu kim đan cương giả thực lực có thể so với ngũ khiếu kim đan trước đây không lâu mới từ một tôn ma đạo cự đầu trong tay đoạt đến một khối thần vật ở đây tây binh nếu là vị kia chịu ra tay tuyệt đối có thể cùng lý nguyên thọ chống lại vấn đề duy nhất là hắn không xác định vị kia là không đã hoàn thành luyện binh liền không có biện pháp tốt hơn sao tâu ngâm tuyết vẫn không có khả năng an tâm cắn chặt n ô i đỏ phàn nàn nói trên đời tại sao có thể có loại người này hắn chẳng lẽ là ý chí sắt đá sao nàng đều đã nói có thể trả bất cứ giá nào đối phương đều thờ ở cái này khiến nàng cảm giác sâu sắc vô lực đồng thời lại cảm thấy trước nay chưa có đ ạ t kích nàng là tái ngoại sáu nhân tộc trong đạo thống chỉ có hai tên đương đại nữ thiên k i ê u một t r o n g bị các đạo thống tuổi trẻ tuấn kiệt phụng làm thần nữ ai gặp nàng không được bảo trì phong độ hiện ra tốt nhất một mặt đối với nàng có nhiều l ị n h ngọt kỳ phong vân rất im lặng trước kia mọi người cùng nhau lớn lên cũng đã gặp không ít mặt nhưng hắn chưa từng cảm thấy diệp vân kim cùng tâu ngâm tuyết có cái gì vấn đề lớn cho tới hôm nay đứng trước nguy cơ sinh tử hắn mới phát hiện hai người tính tỉnh lại như thế không hợp t h o i thưởng một cái vì lòng tham mất mạng còn cho bọn hắn đưa tới tai nạn một cái khác tại thanh lãnh bề ngoài bên dưới vậy mà ẩn giấu đi như thế một viên bản thân tâm ma đức ba người bên trong thế mà liền hắn một người bình thường nếu như không phải đại địch phía trước kỳ phong vân thật muốn phẩy tay háo bỏ đi về sau không gặp lại tâu n g â m tuyết hắn biết nữ nhân này xem như không đáng tin cậy dứt khoát không nhìn đối phương đầu góc phi tốc vận chuyển tự hỏi đối sách vê n h vê n h vê n h lôi kiếp vẫn còn tiếp tục nhưng lại càng lúc càng nhanh giữa thiên địa bị nhộn thành màu tím ánh mắt chiếu tới đều là lôi đình lý nguyên thọ canh giữ ở ngọc phủ bên ngoài kết giới cùng đại đạo lò luyện cùng một chỗ liên k i ế p vô luận là bản thân hắn hay là thần lô đều tại trong lối kiếp thăng hoa mắt thấy thời gian từng giây từng phút chuẩn bị kết thúc một người một lò khí thế càng ngày càng mạnh kỳ phong vân lòng nóng như lửa đốt đông nhiên trong đầu hắn linh quang loại lên bận điệu q u á c to lý quốc công ta có thành giới xuất thế tin tức hắn càng nghĩ đối với lý nguyên thọ loại người này trừ công pháp võ học chỉ sợ cũng chỉ có cơ duyên có thể khiến cho cảm thấy hứng thú a tắm rửa tại trong lôi kiếp lý nguyên thọ thản nhiên nhìn về phía kỳ phong vân giảng tin tức có thể nói nhưng người muốn kỳ phong vân cắn răng muốn đổi sinh cơ không có người còn có nàng lý nguyên thọ đạ mạc c o n n g ư ơ i rơi vào tâu ngâm tuyết trên thân tâu ngâm tuyết t i ể u khu run lên nhét môi đỏ mọc nói ta là biết nhưng ta cũng muốn ngươi thả chúng ta rời đi kỳ phong vân thật muốn chụp chết cái này gấu lớn vô nào nữ nhân cha của hắn làm sao lại để hắn truy cầu loại đạo lữ này hắn làm sao lại cùng loại người này đồng hành nguyên bản hắn còn có thể ỉ vào tin tức quanh co một chút hiện tại đối phương biết có hai người đều biết dùng giết một cái uy hiếp một cái khác biện pháp giải thích như thế nào thật sự là p h ụ ta biết so với nàng nhiều kỳ phong vân tức g i ậ n đến không được nhưng vẫn là cắn răng kiên trì nói nàng lưu xa thành tin tức hơn phân nửa đều là ta phong tuyết thành đượt qua mà lại thừa dịp lôi k i ế p vẫn còn tồn tại kỳ phong vân ngữ tốc càng nhanh vội vàng nói ra lý quốc công ngươi ta cũng không t h ủ oán ta biết ngươi là không muốn bại lộ tự thân tin tức dẫn tới ta ma ngoại đạo truy sát không thể không phong miệng của chúng ta ta có thể chỉ thiên lập t h ể phát hạ thiên đạo lời t h ể tuyệt không tiết lộ ra ngoài hành tùng của ngươi cùng tu hành phương thức nếu ngươi không tin còn có thể đem ta thu nhập món kia thần binh bên trong kể từ đó ngươi đã có thể khống chê sinh tử của ta lại có thể dựa dẫm vào ta nhận được tin tức cớ sao mà không làm ta có thể đợi ngươi trở về đại cắn lúc lại đem ta thả ra như thế nào đây là hắn sau cùng biện pháp không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn như vậy nhưng hắn không muốn chết trọng yếu nhất chính là tâu ngâm tuyết không đáng tin cậy hắn sợ tâu ngâm tuyết buộc lộ ra chính mình có biện pháp đưa tin nơi đây là bối tin tức lý nguyên thọ trầm mặc một lát đợi đến hai người mặt lộ lúc tuyệt vọng vừa rồi c h ầ m c h ầ m nói ra là c i ý đồ không t ồ i bất quá các ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa dạng nếu không biết hậu quả hắn lời tuy như vậy nhưng sát tâm còn tại thời khác phòng bị chỉ đợi lôi k i ế p kết thúc nhất định phải trước tiên xuất thủ lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h đem hai người chấn áp sau đó rời xa nơi đây yên tâm t a tuyệt không sinh sự ta cũng là hai người nghe được lý nguyên thọ n h ả ra trên mặt lập tức hiện hiện sống sót sau hai nạn vui mừng liên tục không ngừng gật đầu ứng thanh cũng là giờ phút này lôi k i ế p kết thúc trên vòm trời lôi vân bắt đầu tiêu tán lý nguyên thọ chính thức đi vào lúc trước tử dực lang vương cảnh giới thái dương thần lô kinh lịch một lần lôi kiếp quang mang càng săn trói hừng hực thái dương bản nguyên bên trong đan xen một vòng lôi đình chi lực diễn sinh ra một chút huyền diệu hoa văn tràn ngập kinh người linh tính trải qua tai h nạn này nó đã siêu việt tiên thiên c ự c phẩm bảo khí phạm chủ. bước vào thông linh bảo khí cấp độ cơ hồ cùng một thời gian lý nguyên thọ như thiểm điện xuất thủ chụp vào kỳ phong vân cùng tông nam tuyết chương một trăm chín mươi ba trung cổ thánh giả thiên ất thánh giới chương một trăm chín mươi ba trung cổ thánh giả thiên ất thánh giới người lật lọng sắc mặt hai người đại biến hộ thân ngọc p h ù kết giới vừa mới theo lôi kiếp tán đi đối mặt lý nguyên thọ cường hoành thực lực mặc dù hai người toàn lực phản kháng vẫn bị tùy tiện đánh tan bị cự thủ che trời kia chộp vào trong lòng bàn tay trân nguyên đại thủ thu hồi lúc hai người đã bị thả nhỏ đến đốt ngón tay lớn nhỏ tựa như hai cái mini tiểu nhân lý nguyên thọ đón hai người vừa kinh vừa sợ nhìn h ầ m h ầ m hờ hưng nói ta thích tướng chủ quyền giữ tại trong tay mình hai người các ngươi tốt nhất ngoan ngoan nghe lời trong nháy mắt đại đạo lò luyện rơi vào tay trái tay phải lòng bàn tay quang cầu trở tay chụp nhập trong đó hai người lập tức bị thu vào trong lò luyện tu di hóa giới tử người này lại còn tu hành có không gian chi lực thân lô bên trong kỷ phong vân cùng tâu ngâm tuyết trên mặt tràn ngập nồng đậm vẽ kinh ngạc mà lấy nội tình của bọn hắn cũng khó có thể tưởng tượng có người có thể tu luyện nhiều như vậy thủ đoạn đã có lực lượng hòa diễm lại có cường đại kim thân còn nắm giữ lực lượng không gian lại thêm trước đó một chút nghe đồn chỉ là bọn hắn nghe được liền có tầm mười loại sức mạnh nhiều như vậy thuộc tính khác nhau chân lực đan vào một chỗ sẽ không lẫn nhau x ù n g đột sao hắn lại như thế nào cân bằng nhiều như vậy cố lực lượng hai người vừa kinh vừa sợ nội tâm không cách nào bình tĩnh mọi người đều biết võ đạo một đường quý tinh bất quý đa đạo lý này tại hóa cảnh liền bị nghiệm chứng chỉ có những cái kia khó mà phá cảnh đi đến cực h à n người mới có thể nếm thử đi tu hành loại thứ hai công pháp hoặc là nhiều loại võ học có thể coi là muốn làm như thế cũng là lựa chọn kiêm dung thuộc tính nào có ảnh hình người lý nguyên thọ một dạng tu hành như thế hô tạp thế mà còn có thể hoàn mỹ tương dung có nghe đồn nói hắn là thánh giả truyền thế thông âm tuyết khẽ nói ai kỳ phong vân thở dài thật sự là thay bay vạ gió a sớm biết như vậy liền nên ngăn cản diệp vần kim người đ ế n kia a không liền không nên cùng bọn hắn đi ra g i a hỏa kia đến tột cùng t r e o chọc dạng gì quái vật ta thần lô bên ngoài lý nguyên thọ từ trấn áp hai người đến thu nhập trong n h lại đến trốn xa một mạch mà thành hắn đã cảm nhận được hỏa diễm sơn bên trong có không chỉ một cố cường đại khí cơ dâng lên có mấy đạo thần niệm g i ỏ xét tới quả quyết lợi dụng hỗn độn kinh cùng hóa nguyên bí đ i ể n đặc tính bước ra trôn xa cho đến rời xa hỏa diễm sơn đi vào một mảnh hoa n g g ố c lý nguyên thọ vừa rồi tùy chỗ mở một chỗ s ơ động hoàn toàn thu liễm tự thân khí thức tại sơn nhạc hòa làm một thể làm xong những n à y hán bên cạnh luyện hóa diệp vân kim sinh mệnh lực chân nguyên cùng tàn hồn biên tướng thần niệm đầu nhập thần l ô nói đi thanh em này mặc dù nhạc nhưng ở trong thần lô tựa như hồng trung đại lữ vẫn còn đắm chìm tại kinh sợ bên trong kỷ phong vân cùng tâu năm tuyết đâu bị chấn động đến ông ông tác hưởng tâm thần câu chiến đây là lý nguyên th hắn không quan tâm có thể hay không cho hai người tạo thành áp lực tâm lý thậm chí tạo thành tâm ma hắn chỉ cần hai người an phận chia sẻ tin tức chúng ta nói ngươi có thể lưu chúng ta đường sống sao tâu ngâm tuyết mặc dù sợ sệt nhưng vẫn là cắn chặt môi đỏ dáng chống đỡ lấy không muốn yếu thế kỳ phong vân đã không muốn nói chuyện vị này lưu sa thành đại tiểu thư thực sự được bảo hộ hơi bị quá tốt rồi hắn thật sự là bị lừa thảm rồi đầu tiên là diệp vân kim lại là tâu ngâm tuyết thậm chí liền ngay cả có cao thủ cùng đi đề nghị đều bị vị đại tiểu thư này cực lực cự tuyệt nói phải thật tốt lịch luyện một chút mà lại hỏa diễm sơn tới gần lưu sa thành an nguy không lại hiện tại ngược lại top bốn ta không muốn hỏi lần thứ hai lý nguyên thọ thanh â m đạm mạc xen lẫn lanh ý tưởng như lôi đình thiên âm ẩn chứa trong đó tinh thần áp bách cũng rõ ràng cất cao một cái cấp độ ta tâu ngâm tuyết sắc mặt t r ắ n g bệnh vừa muốn nói gì bên cạnh kỳ phong vân vội vàng lấy ra một khối vải rách giống như bào khí rót vào chân nguyên trong nháy mắt phóng đại cho tâu ngâm tuyết toàn bộ che lại n g ư ờ i bất tranh c ã i đi kỳ phong vân sợ lý nguyên thọ hiểu lầm lại vội vàng giải thích nói lý quốc công nhân hậu ta đã biết lấy ngài nhân vật như vậy chắc chắn sẽ không khó xử hai chúng ta không hiểu chuyện tiểu bối dĩ vang hắn có phong tuyết thành thiếu thành chủ tên tội tại tăng thêm tự thân cũng là đại tông sư dù là tại một ít trường hợp không cẩn thận đắc tội một vị nào đó cao thủ như thế vãn hồi một chút đối phương bao nhiêu sẽ cho mấy phần chút tình m ọ n không còn so đo cho dù có tâm kế so sánh cũng sẽ cố kỵ mặt mũi nhưng lý nguyên thọ hiển nhiên không ă n hắn bộ này hắn ngược cười đối mặt y m ắng đáp lại chỉ có thể gọn gàng mà linh hoạt nói ra tự mình biết một chút tin tức hai năm trước lần lượt có vạn yêu chi quốc bên kia đại yêu tiến vào bắc nguyên cùng sư đà lĩnh hoàng phong lĩnh yêu thần điện tiến tới cùng nhau căn cứ ta phong tuyết thành lấy được tin tức bọn chúng hội tụ vào một chỗ. chính là vì đối phó lý quốc công kỳ phong vân tổ chức một chút ngôn ngữ dùng cái này mở đầu càng có thể nổi bật giá trị của mình đợi nói đơn giản qua bắc nguyên yêu ma độc tính hắn mới dẫn vào t h á n h giới tin tức bắc nguyên t r u n g cảnh bên kia ban sơ phát hiện t h á n h giới tin tức chính là trong những yêu ma này lưu truyền tới bắt đầu chúng ta đều tưởng rằng bấy dập là vì lý quốc công bố trí nhưng sau đó có vị ta phong tuyết thành tiền bối vừa lúc tại phụ cận thừa cơ dò xét một phen phát hiện hoàn toàn chính xác cùng trong ghi chép thành giới xuất thế không khác nhau chút nào cái kia thành giới tên là thiên ấ t thành giới căn cứ ta phong tuyết thành cùng g i á o hảo vài tòa trong cổ thành tin tức tập hợp cùng đối với một chút cổ lao ghi lại nghiên cứu xác nhận cái này thánh giới là trung cổ thời kỳ thiên ất thánh giả lưu lại cái này thánh giới lần gần đây nhất từng tại hai ngàn năm trước xuất thế căn cứ kỳ phong vân g i ả n g thuật lý nguyên thọ dần dần nhìn trời ất thánh giới cùng thiên ất thánh giả có sơ bộ nhận biết thiên ất thánh giả lúc đầu ghi chép xuất hiện tại trung cổ sớm nhất cũng là vạn năm trước nhân vật là một vị tiếp cận đệ bắt cảnh thánh giả loại tồn tại kia cổ kim ít có đặc ở bất kỳ thời đại nào đều là có thể bệ nghệ thiên hạ tuyệt đại cờ giả cho nên thế lực khắp n tương đối nhiều hơn một chút có thật nhiều bằng chứng có thể chứng minh cái đ i a phương t h á n h giới lai lịch nhất làm cho lý nguyên thọ chú ý chính là thiên ấ t thánh giả tu hành đạo là trong ngũ hành mục có trước mắt hắn vừa v ặ n khiếm khuyết một thuộc tính thánh đạo cưng pháp nghe nói thiên ấ t thánh giới ẩn chứa tinh thuần m ộ c hệ bản nguyên còn có được một gốc thượng cổ thần thụ là cho đến tận này bị phát hiện thánh giới bên trong thích hợp nhất một thuộc tính võ giả bảo điện vậy phần phải t r ă n g còn có thánh binh tồn tại kỷ phong vân cũng không rõ ràng chỉ biết là thiên ấ t thánh giả thánh bí cũng quá mức tương đại dù là thiên đất t h á n h giới nhiều lần xuất thế bị người biết rõ nhưng không có thăm dò ra bao nhiêu hữu dụng tin tức đến nay vẫn là bắc nguyên lớn nhất bí địa một trong căn cứ ta phong tuyết thành cao thủ suy tính thiên đất t h á n h giới mở ra thời gian đại khái tại hai tháng sau cuối cùng k ỷ phong vân nói ra t h á n h giới mở ra thời gian làm tổ ba người bên trong chỉ có trí giả trong lòng của hắn rất rõ ràng ứng đối lý nguyên thọ loại này tính tình không tốt cao thủ chỉ có thể đến mềm cho nên hắn chưa từng nghĩ tới dùng bối cảnh đến uy hiếp cái kia sẽ để cho bọn hắn đã chết càng nhanh hắn không để ý hai nhà giao tình lấy bảo khí phong bế t ô ngâm tuyết cũng là sợ sệt nữ nhân này tại nguy hiểm trước mặt đột nhiên tuân gia kinh người ngôn ngữ vạn nhất bị nàng uy hiếp một chút hai người bọn họ coi như triệt để chơi xong trước mắt như này chỉ có thuận tâm ý người thể hiện giá trị của mình lòng trác g ầ n là không đổi được chỉ câu hắn có thể tại t h á n h giới đạt được chỗ tốt đối với chúng ta có cái ấn tượng tốt thứ yếu chỉ cần hắn tu vi phóng đại bằng trong tay hắn có thánh binh rất nhanh liền có thể không nhìn chúng ta thậm chí không nhìn chúng ta bậc tra chú đến lúc đó nghĩ đến hắn không có cái tia lòng dạ thanh thản khó xử chúng ta loại tiểu nhân vật này kỳ phong vân trong lòng âm thầm đánh giá chương một trăm chín mươi bốn lục kiếp bảo khí thánh đạo thần thông chương một trăm chín mươi bốn lục kiếp bảo khí thánh đạo thần thông lý nguyên thọ gặp hai người coi như thức thời đạt được muốn tin tức sau thu hồi t h ầ n nhiệm tĩnh tâm tu luyện nửa tháng sau hán triệt để tiêu hóa diệp vần kim một thân tu vi làm cho tự thân tu vi tiến thêm một bước kinh lịch lôi k i ế p tẩy lễ sau một lần nữa áp suất đến to bằng đậu tầm kim đan lại lần nữa trưởng thành đến lớn chừng quả trứng gà khoảng cách kỷ phong vân nói tới thời cơ còn có chút thời gian lý nguyên thọ cũng không nắm này thuận thế luyện hóa từ cản kinh thiên địa linh thủy thiên địa linh thủy là giá trị liên thành trí bảo mỗi một giọt đều đầy đủ c h â n quý có thể trợ đại tông sư tẩy luyện kim đan cô động kim đan tăng cao tu vi lấy trái huyện nội tình luyện hóa một bình đều có thể tăng lên một hiếu có thể thấy được nó bất p h ẳ m bất quá so sánh lý nguyên thọ nội tình chỉ dựa vào thiên địa linh thủy hiển nhiên không đủ để để kim đan sinh ra khiếu thứ hai cho nên lúc trước hắn không có nóng lòng đột phá muốn giữ lại lôi k i ế p xem như át chủ bài cho bác nguyên đối thủ một kinh hỉ thay vào đó cái kế hoạch bị diệp vân kim loại ngu xuẩn này đột phá hắn không thể không sớm đột phá bất quá cũng coi như có mất có được lý nguyên t h ọ k h ỏ miệng c n h nết tâm tình rất không tệ ngoài ra hắn kiểm tra diệp vần kim chữ vật pháp giới cùng thanh bảo đao này pháp giới bên trong có gần một trăm khối hồ tinh còn có hai viên ngọc giản phân biệt khắc lục lấy tu luyện linh hồn bí pháp cùng hát phong trại công pháp tuyệt học thanh bảo đao này cũng là trải qua một lần lôi kép thông linh bảo khí mặc dù chất liệu còn kém rất, rất xa đại đạo lò luyện nhưng cũng không thể so với côn ngô đao kém thậm chí bởi vì trải qua một lần lôi k i ế p uy lực còn muốn càng hơn mấy phần những bảo vật này tất cả đều là lý nguyên thọ có thể dùng tới so sánh phần này thu hoạch hắn cảm thấy bị tiểu tiểu phá hư một chút kế hoạch cũng không phải không có khả năng lý giải sau đó lý nguyên thọ lại tốn hao nửa tháng luyện hóa thiên địa linh thủy vừa kinh lịch lôi k i ế p tẩy luyện võ đạo kim đan trong khoảng thời gian ngắn lại bị cô động đến lớn nhỏ cỡ n ắ m tay đã sinh ra khiếu thứ hai hình thức ban đầu hắn thuận thế mắt nhìn bảng hệ thống ký chủ lý nguyên thọ tuổi tác tám mươi bốn tu vi thiên thiên kim đan cảnh hai khiếu thể chất hôn nguyên đạo thể đại thành không bốn b à n mệnh công pháp hỗn độn kinh chuẩn thánh đạo thánh đạo công pháp c h â n võ trải qua huyền dương thành công hôn tiên hư không trải qua bát hoang trải qua bách chiến trải qua hán hải trải qua kim càng quyền tiên tiên công pháp bách biến huyền công hóa nguyên bí điện tiên tiên bạch hổ chân công bốn tiên tiên võ học bạch hổ liệt thiên ấn tiểu thành tiên tiên kim ô bảo thuật tiểu thành tiên tiên phong lôi bảo thuật tiểu thành bát hoang phần tiên ấn tiểu thành du long đạo thiên bức tiểu thành huyền nguyên hóa cốt tay tiểu thành bốn bản mệnh thần binh đại đạo lò luyện một kiếp thông linh bảo khí À, Lý nguyên thọ cái này tùy ý một chút thình l i n h phát hiện nhiều chỗ chưa từng để ý tin tức đầu tiên là hôn nguyên đạo thể đạo thể đại thành sau có thể so với võ đạo kim thân phần trăm không điểm nhìn quanh giống như rất thấp kỳ thực đủ để sánh vai tứ chuyển võ đạo kim thân tương đương với đi vượt qua năm lần lôi kép kim thân đại tôn sư bực này thể phách đủ để quét ngang đi ngây thơ nguyên con đường nội ra tứ khiếu, khiếu cường giả đều thành thạo yêu luyện vì、so、tiêu thượng của yêu thần hàm kim lượng tại lý nguyên thọ trong ấn tượng bị cất cao không ít thứ yêu chính là đại đạo lò luyện lâm nam thiên đưa tặng huyền thiên bảo giáp còn có được từ diệp vân kim bảo đao đều bị phán định là thông linh bảo khí vây phân tiền tố cùng độ kiếp số lần ngang nhau lý nguyên thọ thế mới biết huyền thiên bảo giáp đúng là lục k i ế p thông linh bảo khí khó trách h ắ n nói bảo giáp này có thể ngăn cản cựu khiếu kim đan cường giả suy yếu thứ ba thành thực lực còn nói đối với thất khiếu phía dưới có thể suy yếu chín thành dứt bỏ nó bản thân chất liệu bất p h à m bên ngoài còn có đi theo lâm nam thiên lịch gấp sáu lần nội t ì n h b ự c này đ ã n h n ộ cơ hồ giống như là đối phương bản m ệ n h t ầ n b ì n h lý nguyên thọ là thật không nghĩ tới nhiều giống như chối tử hay là mắt lựa nhân tình này cũng không phải bình thường lớn lão hồ ly này không hổ là có thể trở thành chấn yêu bộ thượng thư lão cổ đồng lý nguyên thọ lắc đầu bật cười cũng là không thèm để ý đối phương cố nhiên cất tiểu tâm tư nhưng cũng là cho hắn suy nghĩ bảo giáp này cũng coi là hắn sông sáo bắc nguyên át chủ bài gần với yêu thần cung sớm muộn có thể phát huy tác dụng hấp thu xong những tin tức này lý nguyên thọ liền không còn quan tâm bảo khí ngược lại lại nhìn một chút võ học hắn am hiểu mấy môn tiên thiên võ học cơ bản bị đẩy vào tiểu thành cấp độ bởi vì võ học tiềm lực đủ mạnh cấp độ đủ cao cho dù là tiểu thành ngang nhau cũng là đại tông sư cấp độ tiểu thành việt học uy năng không tầm tưởng phương diện này hắn cơ bản không có rơi xuống qua nhưng hắn cũng chú ý tới một sự kiện đó chính là hắn hiện tại khuyết thiếu một môn đại chiêu loại tuyệt s á t võ học bất quá đối với điều ấy hắn cũng có chỗ chuẩn bị trước đây tại càn kinh trạm yêu bộ lĩnh hội thánh đạo trong công pháp ẩn chứa đối ứng với nhau thánh đạo thần thông trước đó không có giành tu hành nhưng cũng mạnh ghi xuống trước tu luyện chân voi trải qua ghi lại chân voi thất tinh quyền lý nguyên thọ nhắm mắt suy nghĩ một lát tuyển định môn này cùng tinh thần hạo nguyện cộng minh có thể kết ấn tinh thần c h i lực thần thông thần thông chi thuật là thánh đạo võ học gọi chung thánh đạo cường giả vượt lên trên chúng sinh quan sát thương hải sơn hà nó võ học tự nhiên có khác với hậu thiên cùng tiên thiên đó là hoàn toàn mới cấp độ đã chạm đến thiên địa đ vì vậy được tôn là thánh đạo thần thông bực này tuyệt học bởi vì cấp độ quá cao tu hành cực kỳ khó khăn c h ỉ ít cần đại tông sư tu vi mới có thể sơ bộ đọc lướt qua còn muốn tuyển chọn tỉ mỉ c ù n g mình phù hợp tốt nhất tại thánh đạo trong thần thông cấp độ cũng không phải đặc biệt cao loại kia không phải vậy liền sẽ giống lúc trước phong tiêu một dạng lấy tông sư đ ỉ n h phong tu vi vận dụng thần thông chi thuật đều suýt nữa thân tử đạo tiêu còn để lại không ít hậu hoạn dù cho có lý nguyên thọ xuất thủ cứu vãn vẫn chưa triệt để trừ tận gốc nó h a i h o à ẩm trừ phi có thánh giả xuất thủ hoặc là lý nguyên thọ thành thánh lại lần nữa ra tay vì đó tẩy luyện thể nội còn xuất lại đại đạo chi lực. nếu không phong tiêu đời này vô vọng đại tông sư đây cũng là lý nguyên thọ trước đó không có gấp tu luyện thần thông nguyên nhân một trong bất quá bây giờ hắn vượt qua hai lần lôi k i ế p kim đan cũng tu thành hai khiếu tu luyện thần thông cơ sở tu v i đã đạt tiêu chuẩn lấy hắn nội t ì n h chỉ cần không phải để bắt cảnh thánh giả khai sáng thần thông cũng sẽ không ảnh hưởng đến tự thân tăng cơ bên cạnh đi đường bên cạnh lĩnh hội đi lý nguyên thọ không có ý định bế quan lĩnh hội bác nguyên mặc dù danh sưng khắp nơi trên đất cơ duyên khắp nơi trên đất bảo vật nhưng thánh giới xuất thế vẫn là trăm ngàn năm khó gặp một lần thật vất vả gặp được hay là thích hợp hắn tuyệt đối không dung bỏ lỡ. chương một trăm chín mươi lăm đánh giết hoàng phong lĩnh đại yêu chương một trăm chín mươi lăm đánh giết hoàng phong lĩnh đại yêu họa diệm sơn ở vào bắc nguyên góc tây nam từ nam cảnh biên giới miên diên đến tây cảnh nơi đây trong khoảng cách cảnh có không ngắn khoảng cách cũng may lý nguyên thọ lần nữa sau khi đột phá thực lực tăng nhiều tốc độ có thể so với ngũ khíếu kim đan ngắn ngủi mấy ngày hắn liền vượt ngang tây nam bước vào trung cảnh địa giới trên đường cũng không bình tĩnh lý nguyên thọ một đường gặp được không ít yêu ma không thiếu mới vào đại tông sư cảnh giới đại yêu tuy bị hắn trong nháy mắt đánh giết nhưng cũng có thể nhìn ra bắc nguyên yêu ma nhiều thực lực cường đại Viễn vân siêu đại nội. diệp kim kinh điển diễn hóa nó khí tức, lại có hát thần đao nơi cản cảnh Hắn này, thành hình dạng. hôn độn cùng nguyên nó thần thường nhân căn bản nhận không suất đao lúc tức, có hóa hóa hóa khí hát sắt Lấy tay, ra. bí ý theo kỳ phong vân thuyết pháp hát phong trại tại trong thế lực nhân tộc phong bình không tính rất tốt thường xuyên đối với nhân tộc tán tu hạ độc thủ chỉ là nội tình đủ mạnh lại có rất nhiều yêu ma tà tùy áp lực tại thế lực khắp nơi mới không cùng nó so đo nhưng cũng không phải rất thân cận dù là phong t u y ế t thành cùng lưu xa thành cùng có chút giao tình đó cũng làm ấy cái trưởng bối ở giữa giao tình trong thế hệ tuổi trẻ chư kỳ phong vân cùng tâu ngâm tuyết trở ngại trường b ố i ngẫu nhiên cùng diệp vân kim đồng hành bên ngoài thế lực khác thiếu chủ cơ hội đều không cùng hắn lui tới nguyên nhân chính là như vậy lý nguyên thọ mới lựa chọn ngụy trang thành diệp vân kim dáng vẻ người này không được h o a n g lên vòng tròn tương đối nhỏ bé hắn bị vạch trần sát xuất rất thấp c h ỉ ít đặt chân t r u n g cảnh sau ngẫu nhiên gặp đến mấy cái đại tông sư đều không có đem hắn nhận ra thậm chí đối phương cũng không nhận ra hắn ngụy trang diệp vân kim diệp vân kim mặc dù là đại tông sư nhưng dù sao cũng là thế hệ tuổi trẻ tại bác nguyên loại hoàn cảnh này mới vào đại tông sư chỉ là đi ra ngoài lịch luyện cơ、sở. thiếu xa đánh ra danh vọng như vậy ngược lại là chính hợp lý nguyên thọ tâm ý cứ như vậy hắn đ ỉ n h lấy diệp v â n kim thân phận một đường hoành hành không sợ cho đến kỳ phong vân phát ra nhắc nhở lý quốc công hướng phía trước lại đi ngàn dặm liền đem tiến vào hoàng phong lĩnh địa giới hắn đã tiếp nhận hiện thực vì cung cấp tự thân giá trị tại trong thần lô tay lấy ra cổ lão quyển sách bằng da đó là bọn họ phong tuyết thành nội t ì n h từng có tổ tông đi khắp rất nhiều nơi tự tay vẽ ra tấm địa đồ này đã bao hàm nam cảnh về phần đông cảnh tây cảnh trung cảnh đều có một bộ phận thiếu thôn bộ phận không ngoài dự tính đều cùng dị tộc thế lực đỉnh tiêm g i giới Kỷ phong vân đại Khái suy tính khoảng Phong tính cách cùng thời gian, ở trong Vân cùng gian, Đại suy ở lý lấy là l đất nguyên này chân phát hỏa ra mảnh đất này hình, ra nguyên thọ c ù n g cấp lập ộ tuyến Thọ Nguyên dẫn. Ngoại lăng chỉ giới, Lý l trời cao ngừng chân trông về phía xa cuối chân trời lờ mờ có thể thấy được một đầu nhập n h ạ t dây núi tựa như nhìn không thấy bờ cắt vàng phát h ỏ a thành màu vàng dây lụa nghĩ đến đó chính là hoàng phong lĩnh hắn trước khi đi lâm nam thiên cùng lã sung tiêu đều cố ý nhắc nhở qua như hoàng phong lĩnh loại này yêu tập thế lực định tiêm trong đó nội tỉnh sâu không lường được có lẽ có tất khiếu trở lên kim đan cường giả hai người còn từng suy tính qua lý nguyên thọ thực lực đột phá trước đó hắn nếu là thôi động yêu thần cung đối địch nhiều nhất có thể uy hiếp được t ứ khiếu ngũ khiếu cường giả đột phá hai khiếu lời nói có lẽ có thể uy hiếp được thất khiếu nhưng sát xuất lớn không đủ để đánh giết mà động dùng yêu thần cung hậu quả chính là dẫn động thiên tượng chấn động toàn bộ bắc nguyên bị tất cả cường giả cảm ứng được thậm chí khóa chặt đối với hai vị lão nhân suy tính cùng nhắc nhở lý nguyên thọ thời khắc nhớ ở trong lòng chỉ là xa xa mắt nhìn liền dịch ra lộ tuyến đường vòng tiến lên hắn hiện tại còn không thể cùng hoàng phong lĩnh xung đột chính diện nhân tộc nhưng mà có đôi khi thời vận chính là như vậy thần kỳ càng là không muốn gặp phải cái gì phản phất liền càng dễ dàng bị thời vận trêu đ ù a lý nguyên thọ mới c u ố n gian lận bên trong không đến đón đầu liền gặp được một tôn từ nam cảnh phương hướng mạnh mẽ đâm tới bay vào chung cảnh đỉnh tiêm đại yêu đầu đại yêu này khí thế quân quận yêu khí quân quận quanh thân bao phủ tại khí tức cường đại bên trong thấy không rõ hình dạng chỉ từ khí tức đến xem ít nhất là sinh ra tứ khiếu kim đan đại yêu khắc khắc chuyến này xuôi nam không thể chặn giết đến nhân tộc đại tôn g sư bản vương còn có chút thất vọng không n g tới lại có huyết thực đưa tới cửa tôn này đại yêu khí diễm mặt trời hung thân đ c sát phát ra một chuỗi lạnh lẽo cười quái dị nó không chút do dự đối với lý nguyên thọ xuất thủ. một cái đỉnh tiêm yêu thuật khiêu động tiên h địa chi lực diễn hóa suất vô tận báo cát quét sạch thiên cung mây khói quần quận như núi hồ biển động chỉ một thoáng nửa bầu trời khung hóa thành báo cắt vòi rồng cuốn ra đếm không hết đen kịt vết nước đó là thực lực quá cường đại sẽ rách hư không đây chính là bắc nguyên đại yêu chỗ khác biệt dù là nó cảm thấy lý nguyên thọ tu v i không bằng chính mình xuất thủ cũng là đại s á t chiêu không cho lý nguyên thọ bất luận cái gì thợ cơ hội m u ố n chết lý nguyên thọ ánh mắt bắn ra tìm mang giống như hai tia chớp l ạ lẽo lờ mờ có răng rắc giống như tiếng sấm rung khắp tứ phương hai bó lãnh điện trong nháy mắt đánh xuyên vô tận báo cát lấy thế xét đánh không kịp bưng thai rơi vào đại yêu kia trên thân a đại yêu kinh hô một tiếng thương hoàng tránh né khó khăn lắm tránh thoát lại nhìn bên cạnh hư không lại bị hai tia chớp lạnh leo xuyên thủng ra hai cái lớn chừng miệng chén vết nứt hư không để lộ ra lực lượng làm nó tim đập nhanh thân phận của hắn mất cảm không dễ bại lộ so đại yêu gấp hơn tại đánh giết đối thủ xuất thủ càng hung hiểm hơn tựa như tứ chuyển kim thân cường hoành đạo thể trực tiếp đi ngang qua qua vô tận cường phong đồng thời trong tay h i ể n hiện hát sắt thần ao dựa vào tiên tiên kim ô bảo thuật chém ra kinh thế đ a o mang đón đầu đánh xuống khá lắm âm hiểm nhân tộc đại yêu vừa sợ vừa giận bận hiệu thế ra một cây đại thương nó cầm trong tay trường thương cùng lý nguyên thọ chém giết trong lúc nhất thời ánh lửa bắn ra b ố n phía sóng lớn t r ậ n t r ậ n lại có không phân sản sản nhau khí tượng nhưng rất nhanh đại yêu liền đ ẩ y mặt hãi nhiên tứ chuyện kim thân nội ngoại kim tu thực lực đến bọn hắn tình trạng này chỉ cần giao thủ ngắn ngủi liền có thể nhìn ra lẫn nhau sâu cạn vô luận là lý nguyên thọ đao mang bên trên bắn ra lực lượng kinh người hay là cái kia không kém gì nó chân nguyên trí lực đều làm nó trong lòng hãi nhiên đây là nơi nào xuất hiện cao thủ đại yêu sợ hãi không d á m khí lực va chạm phẫn nộ quát nộ hải cùng đảo nó vận dụng ra bản thân cường đại nhất yêu thuật đánh ra một đòn kinh thế sau đó q u á quyết q u a n người như báo cắt quá cảnh giống như đảo mắt công phu nó đã trốn xa bên ngoài mấy trăm dặm còn m u ố n trốn lý nguyên thọ đã sớm phòng bị chiêu này theo đuổi không bỏ cùng lúc đó trong tay hiện ra vạn yêu cung cùng, cùng tử dương nuôi tên cái này được từ tử dực lang vương dòng roi trong tay bảo cung đã sớm bị hắn lấy chân nguyên tẩy luyện đến tiên tiên cực phẩm bảo khí cấp độ lấy hắn bây giờ tu vi cũng rốt cục có thể phát huy nó toàn bộ u y lực h á n tại chạy vội ở giữa dương cung lắp tên hai tay phát lực trong nháy mắt đem bảo cung kéo căng thùng dây một cái trước mắt ba tri tử kim trường tiễn xuyên thủng hư không s á t na đuổi đến đại yêu kia sau lưng ta chính là hoàng phong l ĩ n h đại yêu bị mũi tên khóa chặt trong lòng biết khó mà t r á n h n ẽ chỉ có thể quay đầu toàn lực ngăn cản nó còn muốn báo ra thân phận của mình lấy c h ấ n nhiếp lý nguyên thọ nhưng mà nó còn chưa nói một nửa cái kia sát nó trường thương bay tới cuối cùng một cây mũi tên đã xuyên thủng mi tâm của nó cuồn cuộn yêu khí trong khoảnh khắc tán đi hơn phân nửa cái kia cao tám thức thân ảnh hình người rơi xuống hư không ở giữa không trung hóa thành một đầu cỡ lớn con t r ồ n đã không có nửa phần sinh cơ nhưng lý nguyên thọ vẫn chưa dừng tay đen như mực ma khí tràn ngập nửa mảnh trời luyện hồn cờ từ c ồ n c ồ n ma vân trung bay ra đảo qua phía trước cái kia muốn tán đi yêu vân a yêu vân trung hét thẳng một tiếng lại là con t r ồ n kia lấy bí pháp bỏ chạy linh hồn bị lý nguyên thọ thu nhập luyện hồn trong cờ hôn trướng người nào tự tiện xông vào ta hoàng phong lĩnh tàn sát tộc ta cao thủ cùng lúc đó xa xa trong các vàng đầy trời vang lên một đạo gấm hét mấy đạo màu vàng óng cột sáng phóng lên tật trời tựa như tinh thần diệu thế sang chói trói, trói mắt cuốn sạch lấy kinh người bị áp cùng nhau phóng tới nơi đây chương một r ă m chín lao yêu truy sát bí địa lạc phượng g ố c chương một r ă m chín lao yêu truy sát bí địa lạc phượng g ố c lý nguyên thọ đã sớm chuẩn bị hắn nhanh chóng cuốn lên con chồn kia thi thể vội vàng t r ố n xa nguyên bản liền định vòng qua hoàng phong lĩnh bây giờ càng là trực tiếp hướng ngang t r ố n xa do tây hướng đông mà đi đáng giận á c tặc chạy đâu mấy đạo quang trụ màu vàng trước mắt liền tới cũng đã không thấy tộc nhân mình thi thể vài tôn yêu vương dẫn tí mật từng cái uy thế nghiêm nghị tản mắt ra cường hoành không gì sánh được khí tức bọn chúng không có dừng lại theo đuổi không bỏ ít nhất là ngũ khiếu thậm chí tu thành lục khiếu kim đ a n cường giả lý nguyên thọ hơi có kinh hãi hắn đánh giết con trồn kia địa phương khoảng cách hoàng phong lĩnh hai dặm có thừa mặc dù khoảng cách này đối với đại tông sư không tính là gì có thể bị cảm ứng rõ ràng đến nhưng những cái kia lão bối không có khả năng thời khắc bảo trì thanh tỉnh bọn chúng có thể từ trong bế quan bừng tỉnh lấy thời gian ngắn nhất tốc độ nhanh nhất vào tới có thể thấy được thực lực của bọn nó sao mà bất phàm ta đang bị hoàng phong lĩnh vài đầu đại yêu truy sát phụ cận nơi nào có nơi h ẻ lánh có thể tránh thế lực khắp nơi lại có thể tránh đi cắt lộ cao thủ lý nguyên thọ trong mắt l á n h quang xen lẫn tâm thần chìm vào đại đạo lò luyện tiến hành hỏi thăm thực lực của hắn cố nhiên không đủ đánh giết cái kia vài đầu lao yêu nhưng có huyền thiên bảo giáp phòng ngự trí bảo này chưa hẳn không thể cùng nó cùng nhau dù sao bảo giáp này đối với thất khiếu phía dưới đại tông sư có thể suy yếu thứ chín thành lực lượng mà hắn lại có thần thông chi thuật tại thân chỉ cần mượn cơ hội đem chân võ thất tinh quyền độ thuần thục tăng lên dù là không sử dụng yêu thần cùng cái này lợi và hại nửa nọ nửa kia át chủ bài hắn cũng có năm chắc phản sát vài đầu lao yêu ngươi còn có thể bị đuổi giết kỳ phong vân vô ý thức lấy làm kinh hã có hai lựa chọn thứ nhất hướng đông nam đi bên kia có mảnh địa vực gọi là phượng hoàng hoàn cảnh cùng hỏa diệm sơn không sai biệt lắm có thể cổ vũ lý quốc công thực lực của ngươi đồng thời còn có thể khắc chế hoàng phong lĩnh những đại yêu kia thứ hai hướng đông bắc đi tiến về thiên đất t h á n h giới bên kia biện pháp này tương đối nguy hiểm một chút có lẽ sẽ gặp được ta nhân tộc cao thủ cũng có lẽ sẽ gặp được yêu ma khác thậm chí tả ma dị tộc kỳ phong vân rất nhanh cung cấp hai đầu tin tức lý nguyên thọ không có nhiều lời quả quyết chuyển hướng đông nam thẳng đến lạc phượng cốc thiên đất t h á n h giới khoảng cách nơi đây không tính xa nhưng biến số quá nhiều có quá nhiều không cách nào khống chế đồ vật vạn nhất gặp được mặt khác đối thủ sẽ chỉ càng thêm phiền phức không phải ma tu hay là nói hà nội với chỗ này không quen không biết bên kia sẽ xâm nhập lạc phượng cốc nơi xa đổi s á t không đông vài đầu lao yêu mỗi ngày tế lưu quang chuyển hướng đông nam không khỏi ánh mắt ngưng tụ bọn chúng xuất thân hoàng phong lĩnh đối với c h u n g cảnh địa giới không nói như lòng bàn tay cũng không sai b ư n c nhiều tự nhiên rõ ràng phía đông nam sẽ đi về nơi nào q u ả n hắn có biết hay không lạc phượng cốc dám giết tộc ta cao thủ hôm nay nhất định phải giết hắn ta nhìn hắn khí thức giống như là xuất thân h ắ c phong trại nhưng lại có ma khí có lẽ là h ắ c phong trại nhập ma g i a hỏa nếu là như vậy hắn cũng sẽ bị lạc phượng cốc khắc chế cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào vài đầu lao yêu ngắn ngủi giao lưu tâm tư kiên định sắc cơ lộ ra bọn chúng gần nhất vừa bởi vì thiên đất thánh giới sự t ì n h tổn thất không ít c a o thủ còn bị vạn yêu quốc bên kia hai cái yêu vương dùng yêu hoàng pháp chỉ khắp nơi khó xử chính kìm nén một luồng khí nóng bây giờ lại có người dám ở hoàng phong lĩnh vụ cận đánh giết tộc nhân của bọn nó làm sao có thể nhịn song phương ngươi đ u ổ i t a đ u ổ i nhanh chóng hướng phía lạc phượng cốc đi vào lý nguyên thọ thể phách cường hành lại có hùng hồn chân nguyên gia trì dựa vào tiểu thành du long đạt thiên bước tốc độ không kém chút nào ngụ khiếu kim đan cái kia vài đầu lao yêu mặc dù thực lực mạnh mẽ thấp nhất đều là ngụ khiếu kim đan thậm chí còn có lục khiếu kim đan nhưng chúng nó dù sao tại thời gian cùng về khoảng cách rất lại phía sau không ít lý nguyên thọ đánh giết con chồn kia địa phương vốn là khoảng cách hoàng phong lĩnh có hơn hai ngàn dặm lại thêm t r ê n lệch thời gian thời gian ngắn muốn đuổi kịp hắn cũng không phải chuyện dễ dàng tu vi của người này tối thiểu có thể so với ngũ k h ế u kim đan cầm đầu một đầu con chồn giả vốn định đi đầu truy sát đi lên nhưng nhìn ra lý nguyên thọ sâu cạn đằng sau từ bỏ quyết định này cùng mặt khác ba cái ngũ k h ế u kim đan lao yêu cùng một chỗ truy sát bởi vì nó không có năm chắc có thể tại lạc phượng cốc trước vượt qua đối phương nhưng nếu là các loại tiến vào lạc phượng cốc nơi đó phức tạp địa thế c ù ngược thù lại địa là n giống cảnh, cho t như da một triệt cháy bỏng cùng hoang thổ khắp nơi trên đất có cây không sinh sóng nhiệt bút hơi lạc phượng cốc rất đặc thù dải đất kia là bắc nguyên ít có nhiệt thổ c ũ mà, bị bị mà lại nơi đây không phải tinh tu hỏa đạo đại tông sư không có khả năng khiêu động nơi đây thiên địa chi lực đại đạo trong lò luyện kỷ phong vân không ngừng cung cấp tin tức đồng thời hắn không ngừng lấy chân nguyên miêu tả là phượng cốc hình dạng mặt đất bên cạnh vẽ bên cạnh giới thiệu nơi đây dị thường cùng có thể xác nhận là địa phương an toàn đầy đủ lý nguyên thọ ánh mắt lấp lóe phi tốc hạ xuống xông vào trong cốc vay ngặt chân nơi đây trong né mắt hắn liền cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt nóng rực khí tức nối thẳng phế phủ làm cho người cháy bỏng nếu không có hắn tu luyện qua hỏa thuộc tính công pháp lại sơ bộ tu thành hỏa thuộc tính thánh đạo công pháp bát hoang trải qua chỉ sợ đều cần nửa thành lực lượng đến chống cự nơi đây thiên hỏa thiêu đốt nửa thành lực lượng nhìn như không nhiều kỳ thực mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao giống như là thời khắc đang dùng t u y ệ t học bình thường cho dù là ngũ khiếu kim đan cũng gánh không được quá lâu quả nhiên là c h ỗ t ố t lý nguyên thọ trong lòng r u n động trong lúc mơ hồ còn cảm nhận được có cố lực hút vô hình đang hấp dẫn hắn xâm nhập trong đó vấn đề này dương nam tiên từng đề qua vị tiêu chém yêu bộ thượng thư mặc dù không tu h ò a đạo cũng chưa từng tới qua lạc phượng cốc nhưng lại nói qua nơi đây từng là rất nhiều h ò a đạo đại tông sư thăm dò bảo đ ị a n ơ i này có cùng h ò a diệm sơn không sai biệt lắm truyền thuyết tục truyền thời đại thái cổ vẫn lạc qua một tôn tu vi thông tiên triệt địa thái cổ phượng hoàng tôn tiêu phượng hoàng là giữa thiên địa sau cùng tiên tiên h thần thánh nó bản nguyên cuối cùng dung nhập vùng địa vực này đem nơi đ â y hóa thành bảo đ ị a n ơ i này dựng dục mấy loại thế gian hiếm thấy hỏa đạo trí bảo đối với cái này rừng nam thiên cũng biết chi không rõ chỉ là thô sơ giản lược để cập qua hai miệng vị trí cụ thể đều không rõ ràng. bởi vì nơi này rất khó thăm dò ra bảo vật cho nên sớm đã bị vứt bỏ đến nay cơ bản có thể nói là không người hỏi thăm địa phương cho nên rừng nam thiên không có đi tận lực hiểu rõ bất quá kỳ phong vân rất tốt đền bù nhược điểm này nếu không phải như thế lý nguyên thọ cũng sẽ không lưu bọn hắn đến bây giờ khoảng cách thiên ấ t t h á n h giới mở ra còn có hơn một tháng thời gian nếu là thời gian đủ liền thuận thế thăm dò một chút nếu như không đủ dùng vậy thì chờ t h á n h giới sau khi ra ngoài lại đến nghĩ như vậy hắn đã xâm nhập trong đó chương một trăm chín mươi bảy quyết đấu ngàn năm lão yêu rơi phượng cốc là bắc nguyên danh khí rất cao địa phương nơi đây quá mức cà thủ cùng hỏa diệm sơn một dạng cà thủ thuộc về mang tính tiêu chí bí địa một trong nơi này cùng hỏa diệm sơn giống như khắp nơi trên đất liên h ỏ a khắp nơi đều là hoang nguyên đất khô cằn cùng ngoài cốc hoang thổ lãnh nguyên hình thành s o sánh rõ ràng ngoài cốc không có một n mặt cỏ thưa thất cổ lâm cũng là màu xanh lá cây đậm chịu rét thảm thực vật khắp nơi đều bao trùm lấy phong tuyết t h ư ợ n h ư mùa đông giống như trong cốc đồng dạng không có một mặt cỏ không có thảm thực vật khắp nơi trên đất hòa diễm động đá vôi trải rộng một cố cường đại huy áp huy g hình ư tàu ở chỗ này thượng u á như là thân ở hòa lô mặc dù không giống như là hòa diệm sơn bên kia thời khắc ở vào thiêu đốt bên trong nhưng cũng có cỗ pháp tắc giống như nóng rực lực lượng làm cho người không thể không dùng chân nguyên ngăn cản còn tốt hắn tu hành hỏa thuộc tính công pháp ngược lại là có loại như cá gặp nước nhẹ nhõm bất quá hắn cũng nhận chút ảnh hưởng lấy lý nguyên thọ hai khiếu kim đan tu vi thân nhiệm lẽ ra có thể khuếch tán ra ngàn dặm nhưng tại nơi này nhiều nhất có thể phóng xuất ra trăm dặm bị áp suất gấp m ộ ư ơ i lần cũng vô pháp làm tiếp đến phi hành nhưng hành tàu ở trên mặt đất tốc độ liền sẽ không thụ ảnh hưởng bất kể nói thế nào cái này địa thế đối với hắn rất có lợi rơi phượng thung l ũ n g thế rất thấp dốc núi t h ư a thớt chật có sườn núi hoang cũng như cồn cắt giống như thấp bé ngược lại là có rất nhiều răng khắp nơi khe r á n h vết nước sườn đồi sâu không thấy đáy ánh mắt có thể nhìn thấy lại có ảo hạt dung, dung nham cũng không thể k i n h thường mặc kệ nghe đồn là thật là giả bên trong thiên địa quy tắc đều cùng ngoại giới khác biệt những cái kia dung nham so phổ thông dung nham nhiệt độ cao không biết gấp bao nhiêu lần chính là đại t ô n g sư rơi vào cũng khó thoát khỏi cái chết lý nguyên thọ nhanh chóng tiến lên đến bên ngoài thung lũng cùng vòng trong giao giới lờ mờ có thể nhìn thấy vòng trong có thưa thất cổ thụ trọc trời che khuất bầu trời cao vút trong m â y toàn thân đỏ chót như lửa chạm ngọc khắc mà thành xa xa nhìn lại tựa như là từng cây hỏa thụ lý quốc công không phải vạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện đặt chân vòng trong khu vực bên trong rất nguy hiểm từng có tu thành ngũ khíu kim đan cương giả đi ngang qua một đầu kẽ đất bị dâng trào đi ra hỏa diễm dung nham tại chỗ thiêu đốt thành cho đ Kỳ khắc phong vân như thời vân xứng dẫn đường, tiện đây trước cái cắt tức. tin nơi lý nguyên thọ đứng tại mắt nhìn ỗ m i cảnh vật chung quanh hắn chỗ dốc núi liên miên mấy trăm dặm đặt ở bên ngoài không tính lớn tại rơi phượng cốc đã tình núi lớn chung quanh lực lượng hỏa diễm rất nồng nặc có thể mượn dùng lực lượng đầy đủ đầy đủ lại trong ngàn dặm không có đất khé hở không đến mức đụng phải loại kia bên ngoài đột phát tình huống hắn đứng chắc tay hai con ngươi khép hở tinh tâm thể ngộ trần võ thất tinh quyền trải qua những ngày này lĩnh hội môn thần thông này đã nhập môn chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa trần võ thất tinh quyền là trí âm thuộc tính quyền pháp tinh tụy ở chỗ cùng hạ o nguyện tinh thần cộng minh dẫn động tinh đấu chi lực tiến hành sát phạt mà rơi vượng cốc hoàn cảnh càng tích hợp trí dương hòa đạo nếu như lúc đó lựa chọn là huyền dương thành công bên trong thần thông có thể là bắt hoang trong kinh thần thông ở chỗ này nhất định có thể chiế nhưng hắn không có lựa chọn phụ cận chỉ có như thế một chỗ bí địa chỉ có thể từ tự thân tiến hành điều chỉnh dưới mắt lại lĩnh hội một môn thần thông hiển nhiên không kịp cho nên lý nguyên thọ vẫn dự định ở đây sử dụng chân võ thất tinh quyền đây cũng là căn cứ hoàn cảnh ảnh hưởng làm ra tổng hợp suy tính bởi vì nơi đây trừ hòa đạo đều muốn thụ ảnh hưởng trí dương thần thông có thể điều động tiên địa chi lực đều rất có hạn kể từ đó tất cả mọi người phải bị áp chế mà lại rơi p h ư ợ n g c ố c hoàn cảnh đặc thù bản thân cũng quyết định không cách nào tiếp dẫn ngoại lực nếu mượn không được ngoại lực lấy cái gì thân thông dùng cái gì lực đều là tự thân quyết định tương đối mà nói ảnh hưởng cũng liền không có lớn như vậy lý nguyên thọ duy nhất phải làm chính là lấy hôn nguyên chi lực diễn hóa hỏa đạo chất lực lại dùng cái này cấp độ cạn đi phù hợp c h â n võ thất tinh quyền dứt bỏ nó tiếp dẫn tinh thần chi lực thần thông hành tâm xem như một môn thánh đạo võ học đến dùng siêu siêu siêu âm thanh xe do liên tiếp vang lên nơi xa bình nguyên thân ảnh từ nhỏ điểm đen dần dần biến thành rõ ràng hình ảnh cái k i a bốn đầu lao yêu rốt cục đuổi theo thân hình cao lớn tựa như lang yêu giống như trên thực tế nhưng đều là con trồn quả nhiên là nhân tộc vài đầu lao yêu nhìn xa xa lý nguyên thọ hình dạng hai con n g ư ờ i như muốn phun lửa bác nguyên yêu ma hóa hình cũng là hình người nhưng đều sẽ giữ lại mấy phần yêu tộc đặc tính dùng cái này cùng nhân tộc khác nhau miễn cho tạo thành hiểu lầm lý nguyên thọ đã không có yêu tộc đặc tính cũng không có những dị tộc khác đặc tính tất nhiên là nhân tộc không thể nghi ngờ nhưng cái này lại làm cho bọn chúng càng thêm nổi nóng nho nhỏ nhân tộc khuất tại nam cảnh đã là đối với các người đặc biệt khai ân chúng ta còn không có xuôi nam gây phiền phức cho các người cũng dám tự tiện xông vào ta hoàng phong lĩnh giết tộc ta binh sĩ không thể tha thứ không cần nhiều lời hôm nay tất giết hắn vài đầu lao yêu tạt ra hiện lên hình quạt vây giết mà đến k h lý nguyên thọ phút ô n g chốc mở mắt trong mắt chiếu sáng dạng dỡ đón vải tôn lao yêu chúng sát thân xác hắn phong rong ánh mắt bế nghễ cho đến bọn chúng dết tới trong hai mươi dặm vừa rồi giơ tay lên một cái cất bước như ngựa hoang phân tông hai tay vây quanh hư không đánh ra kỳ dị thức mở đầu đây là chân võ thất t i n h quyền lên tay chiêu thức vốn nên cùng thiên địa cộng m ì n h dẫn động thiên khung tinh đấu chi lực ra thân nhưng lấy hắn tự thân chân nguyên dựa vào lực lượng hỏa diễm cũng có khác một phen phong thái hòa đạo đại tông sư vài đầu lao yêu ánh mắt ngưng tụ lấy làm kinh hãi nhưng rất nhanh bọn chúng liền nhìn ra thần thông này cũng không phải là hỏa đạo thần thông nguyên lai chỉ là giả kỹ năng lấy hỏa đạo chất lực diễn hóa các loại thần thông chỉ có thể làm làm thánh đạo võ học nếu như thế đối bọn chúng liền không có lớn như vậy uy hiếp vài đầu lao yêu lần nữa gia tốc trước mắt xông đến mười dặm phạm vi bên trong khoảng cách này đầy đủ bọn chúng bộc phát sát chiêu lại không ảnh hưởng uy lực giết các lao yêu khẽ quát một tiếng cùng nhau bộc phát đánh ra riêng phần mình sát chiêu trong chốc lát c u ầ n c u ộ n khói bùi quét sạch bắt phương vô tận báo cắt tựa như hình quạt sóng gió t ầ n g tầng lớp lớp c u ố n r a ngập trời chi thế ẩm ẩm đại địa chấn động như núi h ô biển động vài đầu lao yêu sát chiêu trùng điệp cùng một chỗ đúng là dẫn động nơi đây thiên tượng cuốn lên vô tận liệt diễm đang e n sóng cắt đi ngược dòng nước lý nguyên thọ bốn bề đại địa trong nháy mắt sụp đổ báo cắt sói mòn b thiên,、so、thiên điệu chấn động bao cắt tàn phá bờ bãi tựa như điệu long xoay người thanh thế dọa người đây là bốn đầu ngàn năm lao yêu lấy chân nguyên hợp lực bộ phát ra sát chiều lôi cuốn lấy bao cắt đá vụn lại như cùng khiêu động thiên điệu bình thường như thế vì thế chỉ sợ sẽ là tứ chuyện kim thân hoặc là ngũ khiếu kim đan cũng không dám t h ọ i cứng đối mặt bực này sắt chiêu lý nguyên thọ ánh mắt sắp bén quanh thân chân nguyên khuấy động động tác của hắn nhìn như chậm chạp kỳ thực cực nhanh c h ư ớ c mắt bước ra bảy bước dưới chân ánh lửa chạy xuôi hai cánh tay quấn quanh lấy từng đầu chân nguyên diễn hóa xuất h ỏ a long bảy bước ở giữa hai tay đánh ra huyền diệu phát ấn hỏa long hóa thành lập loại tinh thần thuần thúy lấy chân nguyên cùng nơi đây lực lượng hỏa d i ễ m diễn hóa xuất bảy ngôi sao chiếu sáng rạ rỡ cũng như tinh quang giống như sáng chói chói mắt t i ê n su thức lý nguyên thọ trong lòng hình như có đại đạo thiên âm vang lên trong khoảnh khắc lòng trời lở đất bảy viên màu lửa đỏ lóa mắt tinh thần tựa như thất tinh diệu thế quét ngang hết thảy trong nháy mắt đánh tan cái kia đầy trời bao cát làm cho biển cắt phá diện cơn g phong t ứ tán chỉ là hơi có vẻ ảm đạm t i n h quang s u thế không giảm như biển sao chiều rơi mang theo uy thế hủy thiên diệt điệu hành ép hướng bốn đầu lao yêu đây là chính thống nhân tộc thánh đạo tuyệt học chân võ thất tinh quyền đây là chân võ thất tinh quyền là nhân tộc thất tinh thánh giả khai sáng đại thần thông người này tuyệt không phải hát phong trại người cũng không phải ma tu hắn là đại t à n người chân võ thất tinh quyền tuy bị xem như tuyệt học đến sử dụng vẫn u vài tôn lao yêu quái tại chỗ trở mặt là thất thanh trong đó tôn kia tu thành lục khiếu kim đan lao yêu càng là nhận ra môn thần thông này lai lịch dùng cái này suy đoán ra lý nguyên thọ lai lịch thần thông này là trí âm thần thông lại bị hắn lấy hỏa đạo diễn hóa người này thiên phú tuyệt không phải bình thường đại càng khi nào toát ra như thế một cái thiên phú chắc tuyệt hạng người hoàng phong lĩnh vài đầu lao yêu rất giật mình vốn cho rằng là cái hát phong trại đầu nhập ma đạo ma tu ai ngờ đúng là một dân tộc hoàng triều đi ra cao thủ chẳng lẽ lại là tinh vương láo giả kia lại đang câu cá một đầu lao yêu sắc mặt liên tiếp biến hóa liên tưởng đến một cái người không biết xấu hổ tộc la bối trong lòng bắt đầu sinh ra một loại muốn chạy trốn xúc động không có khả năng tinh vương cũng không phải là hòa đạo cơn giả đối với chân võ thất tinh quyền cũng tu luyện tới cực kỳ cao thâm tình trạng tuyệt sẽ không như thế không lưu loát không sai nếu như là hắn chúng ta sớm đã vất lạc như thế nào còn có thể truy sát mấy ngàn g i ả m mặt khác lao yêu cũng bị giật này mình nhưng rất nhanh kịp phản ứng chân võ thất tinh quyền chính là chân võ trong kinh thần thông đây là đại cản chém yêu tư không chuyển ra ngoài trí cao pháp quyết người này nhất định là đến từ đại cản chém yêu tư lý nguyên võ hắn là lý nguyên võ nhất định là hắn đ ồ nghe n i ê n c ầ đồn u Lao y ê người này có thể là chuyển thế thánh giả tám mươi tuổi mới tỉnh lại tự thân thiên phú từ đây một bước lên mây nghịch thiên mà lên ngắn ngủi thời gian bốn năm từ hậu thiên nhập tiên tiên lại thẳng vào đại tông sư cảnh còn tại trùng kích võ đạo kim đan trong lôi tiếp dựa thế chém giết lúc trước lưu lạc đến đại cản tử dực lang vương nhất mạch đương đại yêu vương căn cứ mấy cái tia từ vạn yêu c h i quốc đi vào bắc nguyên ra hỏa lộ ra tin tức lúc đó yêu hoàng xuất thủ can thiệp đều bị người này không nhìn cường thế chém giết tử d ự c lam vương phật yêu hoàng mặt mũi bị yêu hoàng phái ra nhiều vị yêu vương sớm tới đây bố trí xuống tiên h la địa võng lại là hắn hắn bất quá mới vào đại tông sư d á m độc thân xâm nhập bắc nguyên tốt một cái gan to bằng trời nhân tộc t r e o chọc vạn yêu c h i quốc đắc tội yêu hoàng không nói mới vào bắc nguyên liền dám giết ta hoàng phong lĩnh cao thủ tội đáng phải chém coi như dứt bỏ những ân o á n này một vị đến từ nhân tộc truyền thế thánh giả cũng tuyệt đối không thể lưu ngắn ngủi nửa cái hô hấp không đến. vài đầu lao yêu tâm thần nhận mấy lần trúng kích trong lòng sát ý miêu tả sinh động bọn chúng đoán ra được bất luận cái gì một đầu tin tức đều đủ đem người trước mắt giết chết vô số lần hoàng phong trưởng phá thiên chỉ bốn đầu lao yêu buộc phát ra lực lượng kinh người xuất thủ so trước đó càng h u n g hiểm hơn r i ê n g phần mình đánh ra tự thân tuyệt học cường thế phá mất cái kia còn sót lại tinh quang đỉnh lấy lý nguyên thọ diễn hóa xuất thất tinh áp bách đi ngược lên trên bốn loại tuyệt đỉnh yêu thuật mở đường trong lúc nhất thời trên sườn núi hoang chân nguyên quận quận hào quang mút trời thiên toàn thức lý nguyên thọ đánh ra thần thông t h ứ hai trong thất tinh trụ ộ t là trời tuyệt là thiên su thiên toàn tự thành c á k h ô n dù làm ấ t đi tinh đấu chi lực gia trì bị xem như võ học sử dụng vẫn có uy thế ngập trời phản phất có thể điên đảo c á k h ô n vê anh vê anh vê anh phong vân biên ả o sân băng địa liệt nơi đây dù có thái cổ phượng hoàng nghe đồn có đặc thù thiên địa pháp tắc bảo hộ vùng núi hoang này vẫn là bị đánh nát bị khủng bố lực lượng san thành bình địa nam đạo tuyệt thế thân ảnh cấp tốc hạ xuống vô luận là lý nguyên thọ hay là vài đầu lao yêu cũng không thể ở chỗ này ngự không loại này hạ xuống chi thế không thể ngăn cản nhưng vài đầu lao yêu vẫn không đông tha lý nguyên thọ không cho hắn bất luận cái gì thở cơ hội liên tiếp đánh ra riêng phần mình sắt chiêu lý nguyên thọ có được có thể so với tứ chuyển kim thân đại thành hôn nguyên đạo thể hắn có cường hành thể phách làm hậu thuẫn không chút hoang mang tiếp tục diễn hóa đến tiếp sau thần thông cùng quyết đấu vài đầu lao yêu đã biết hắn nội tình muốn trừ hắn cho t h ô n g khoái hắn sao lại không phải dạng này bốn đầu ngàn năm lao yêu ba cái tu thành ngũ khiếu kim đan một cái càng là lục khiếu kim đan tại lý nguyên thọ trong mắt đây quả thực là mấy ngàn năm tu vi tập hợp thể nếu như có thể đem thuấn vệ chí ít có thể làm cho hắn đột phá hai cái tiểu cảnh giới thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c h đất đến lúc đó hắn đem sơ bộ có được tung hoành bắc nguyên lực lượng đối với hắn sau đó đi thiên đất t h à n h giới c ư ớ p đ o ạ t cơ duyên cũng có lợi í c h khổng lồ song phương đều ôm ý quyết giết chiến đ ấ u rất m a u tiến vào gây cấn chiến túi bụi lý nguyên thọ tại trên tu vi thế yếu rất nhanh h i ệ n lộ ra mất đi thần thông tinh túy gia trì chân võ thất tinh quyền uy năng liền một thành đều không phát huy ra được mặc dù hơn xa tiên thiên tuyệt học cũng k h ó sửa đổi mấy cái cảnh giới cách xa t r a n lệch đến mức rơi vào hạ phòng bị vải đầu lao yêu đệ lên đánh cũng may hắn có rừng nam thiên tặng huyền thiên bảo giáp cái này lục tiếp thông linh bảo、khí. vừa v ẫ n có thể phát huy nó sở trường đem v à i đầu lao yêu lực lượng suy yếu chín thành kết quả là lý nguyên thọ nhìn như bị áp chế kỳ thực căn bản không bị thương hắn chỉ là công kích lực không đủ mạnh không thể phá các lao yêu phòng nhưng v à i đầu lao yêu cũng không phá được hắn phòng chỉ có thể không ngừng đem hắn bước lui thế nhưng là nói trở lại vượt cấp ma chiến thực lực không đủ lui hai bước thế nào cho nên lý nguyên thọ không chút nào hoảng hắn khí định thần nhàn phản phất lao tăng nhập định giống như không ngừng lấy chân võ thất tinh quyền cùng chém giết dù sao chỉ cần chút ít chân nguyên kích hoạt bảo giáp đối phương liền không đả thương được chính mình một mực tăng lên môn này thánh đạo thần thông độ thuần thục chính là tình cảnh như thế tất nhiên là bị đám lao yêu quái nhìn ra đáng giận hắn có một kiện đỉnh tiêm bảo giáp hộ thể thể phách cũng có thể so với tứ chuyển kim thân căn bản không đả thương được hắn một đầu lao yêu cảm thấy n g ẹ i lửa trong lòng phá phỏng tức giận đến h oa hoa kêu to chương một trăm chín mươi chín đoạt thanh binh cưới t ẩ u t ẩ u chương một trăm chín mươi chín đoạt thanh binh cưới t ẩ u t ẩ u t â n nhiên ra canh tuyệt đỉnh bảo khí cần tiêu hao chân nguyên t h i động rơi phượng cốc giã có thánh đạo pháp tắc áp chế lao phu không tin hắn có thể hao tổn từng chiếm được chúng ta một đầu khác lao yêu cũng rất ngại l nhưng trong lòng tự có lực lượng không sai lấy hắn hiện ra thực lực tới nói mặc dù rất kinh người có thể có thể so với ngũ khiếu kim đan nhưng cũng chỉ thế thôi hắn toàn lực mới có thể có thể so với ngũ khiếu mà chúng ta từng cái ngũ khiếu huyền g i ả càng là lục khiếu hắn lấy cái gì so gần nhất đầu kia ngũ khiếu kim đan láo yêu cho đồng bạn động viên lý nguyên thọ có huyền thiên bảo dắt tại bọn chúng ba cái không đả thương được hắn không nói thậm chí liền đánh lui đều rất miết cưỡng vài đầu lao yêu toàn bộ nhờ tôn kia lục khiếu cường giả chuyển bận đó là bọn chúng lớn nhất lực lượng cho dù riêng phần mình chân lực hao hết vẫn có một vị cảnh giới cao cường giả lật ấy trái lại lý nguyên thọ đâu mặc dù danh s ư n g truyền thế thánh giả nội tình kinh người có thánh giả chi tư nhưng dù sao còn không có nhìn ra thức tỉnh tốt huệ cái kia nhiều lắm là cũng coi như là một nhân tộc thiên kiêu cường giả sớm muộn sẽ bị mái chết không nên k i n h thường đừng quên hắn có yêu thần cung còn có một cái có thể thương linh hồn m à khí tôn kia được s ư n g là huyền g i ả lao yêu quái ánh mắt nghiêm trọng nó rất cẩn thận xuất thủ từ đầu đến cuối có lưu d ư lực lại sớm tế ra một viên linh đang giống như b ả o khí treo lên đỉnh đầu bảo vệ quanh thân đổi lại đối phó mặt khác có thể so với ngũ khiếu kim đan cường giả nhân tộc làm như vậy khẳng định là vẽ vời trò thêm chuyện ra nhưng lý nguyên thọ khác biệt át chủ bài thực sự quá nhiều cho nên cho dù chiếm hết thượng phong đầu này mạnh nhất lao yêu quái vẫn không dám k i n h thường nó từng chứng kiến thánh binh nghi lực mặc dù tự nghĩ thực lực đủ mạnh bảo khí của mình cũng tế luyện đến mức nhất định có thể miễn cưỡng ngăn cản nhưng đối với cái này cũng rất cố kỵ nếu không có có lực lượng chỉ sợ nó sớm tại nhận ra lý nguyên thọ thời điểm liền chạy đi coi như thế nó hay là thời khắc tỉnh táo chính mình không thể vì ham thánh binh mà chủ quan bác nguyên nhiều cường giả như vậy hàng năm bởi vì chủ quan mà lật thuyền trong ương bị đối thủ lật bàn ví dụ chỗ nào cũng có nó cũng không muốn biến thành trò cười không sai hắn còn có một cái thánh binh ba đầu tu thành ngũ khiếu kim đan đại yêu nghe vậy phiếm hồng trong con ngươi bắn ra tinh mang nếu như nói trước đó truy sát lý nguyên thọ là vì hậu bối báo thủ như vậy giờ phút này cỗ sát ý này càng nhiều đến từ đối với nhân tộc chuyển thế thánh giả kiếm kỵ đến từ đối với thánh binh tham lam thánh binh thế nhưng là danh s ư n g nửa tôn thánh giả tuyệt đỉnh trí bảo nếu như có thể bị bọn chúng đạt được đủ để hoành hành tiên tiên h kim đ ă n g cảnh tại bắc nguyên trong tranh đấu thắng được gấp mười 10 gấp trăm lần lợi ích thậm chí chính là bọn chúng muốn trở thành hoàng phong lĩnh yêu chủ cũng không phải không có khả năng thánh binh ảnh hưởng quá lớn. không có người nào có thể đối mặt thánh binh t h ơ ơ tại lòng tham thúc đẩy bên dưới vài đầu lao yêu phảng phất trở lại t r ắ n g nhiên càng đánh càng hăng ra tay càng ngày càng h u n g ác hồn nhiên không để ý chân nguyên tiêu hao hận không thể lập tức mài chết lý nguyên thọ nhưng chúng nó từ đầu đến cuối không thể phá phòng huyền thiên bảo giáp mà lý nguyên thọ nội tình cũng làm cho bọn chúng kinh hại không thôi từ buổi sáng đại chiến đến trạm vào tối lý nguyên thọ vẫn long tinh hổ mãnh còn có thể lấy thánh đạo t u y ệ n học đánh trả cái t i ê cường hành thể phách cũng rất là kinh người ăn không ít yêu thuật áo bảo đều bị chém ra không ít lỗ rách nhưng da thịt đều không có lưu lại vết tích không hổ là chuy người này nếu là không chết nhất định có thể thành thánh vài đầu lao yêu kinh hãi đồng thời s ắ t cơ nồng đậm hơn quyết ý không chết không thôi lao phu trong lòng có c ố dự cảm không tốt cầm đầu lao yêu quái lông mày càng nhăn càng sâu nó mơ hồ cảm thấy lý nguyên thọ nội tình có chút quá cường đại vượt quá tưởng tượng lại nhìn hắn thong dong như vậy trong lòng ngược lại cảm thấy bất an và nham n g ư ờ i rút khỏi đi nhanh chóng về núi thông chi hai yêu chủ lao yêu quái dù sao tung hoành bắc nguyên nhiều năm lịch duyện phong phú biết bao tâm tính đã sớm bị mãi đến không gì sánh được cẩn thận nó kiến thức không ổn lập tức thông báo đồng bạn viện binh huyền giả hắn bất quá một cái mới vào đại tông sư không lâu ra hỏa cố nhiên có chút thủ đoạn thế nhưng không đủ để đối phó chúng ta giao thủ lâu như vậy nghĩ đến hắn đã không đủ để vận dụng t h á n h minh lúc này còn thông chi hai yêu chủ có phải hay không quá để mắt hắn cái kia được xưng là vàng nham lào yêu rất là khổ sở nói mà lại ta như rời đi chẳng phải là cho hắn cơ hội thở dốc Thánh binh gần ngay trước mắt, rút biết, thủ, Minh hả hai chủ chúng phần cái gần ngay nó nếu còn bọn Mà đi lại, kia gì yêu vậy có đắc có để nó rút đi đạo lý? Mà lại, nếu là bị hai yêu chủ biết, bị vị đường đường thất khiêu yêu đan cường giả sao lại cảm kích vàng nham huynh đệ nói không sai hai yêu chủ cấp độ kia tu vi đối phó chỉ là một cái lý nguyên thọ không khỏi quá bị hư hỏng mặt mũi mà lại chuyến đi này một lần cũng cần không ít thời gian cho cái kia lý nguyên thọ nhiều thời gian như vậy hồi sức khó đối phó hơn không nói vạn nhất bị hắn chạy chẳng phải là có l ừ a gạt hai yêu chủ hiểm nghi một đầu khác ngũ khiếu lao yêu đi theo phụ họa ý nghĩ của nó cùng vàng nham không có sai biệt chỉ là lời không thể nói rõ không phải vậy bị hai yêu chủ biết mười đầu mệnh đều không đủ đã chết bất quá cuối cùng lao yêu kia liền rất trực tiếp nó cùng huyền lão quan hệ thân cận có thể xưng tâm phúc từ trước đến nay quan hệ mật thiết cho nên nó không e rẽ nói ra ý nghĩ của mình lão huyền theo ta thấy hôm nay có thể bắt được lý nguyên thọ chính là chúng ta cơ duyên huynh đệ ta chỉ ăn hắn thân này ra thịt thánh binh trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác đến lúc đó ngươi về núi chi ít có thể vớt cái ba yêu chủ vị trí thậm chí lên làm đại yêu chủ cũng không phải không được dù sao huynh đệ ta làm u ố n cùng ngươi ăn ngon uống say nhiều nhất đến lúc đó bảo ngươi cho ta làm ra hai yêu chủ thân bên cạnh tiểu hồ ly kia làm tiểu tiếp khác tuyệt không làm khó dễ ngươi lời nói này phát ra từ đáy lỏng thậm chí dám nói trở ra tội hai yêu chủ kinh người ngôn ngữ tuyệt đối là hảo huynh đệ mới dám nói lời từ đ á y lòng nó như vậy thẳng thắn ngược lại để cái k i a được xưng là huyền già lao yêu quái trần trở phía trước hai cái lòng tham quá nặng giao tình cũng cạn nói cái gì vàng huyền đô có thể làm thành gió thoảng bên hay thậm chí có thể cưỡng ép mệnh lệnh cái k i a vàng nham trở về có thể người sau là hảo huynh đệ của nó nói chuyện đều là xuất phát từ tâm can quả thực là vì nó cân nhắc cũng được vàng huyền hít sâu một hơi ánh mắt dần dần sắp bén chấm dọng quát nhân tộc có câu nói gọi trời cho không lấy át gặp thiết h i ể n ta lão huyền cẩn thận hơn chín trăm n ă m chính mình cũng cảm thấy mình bất thức hôm nay ta liền có khí phách lần này cầm xuống thánh binh mang các h u y n h đệ trở về hưng phúc lời nói này chém đinh chặt sát âm vang hữu lực cũng là phát ra từ đáy lòng huyền giả chúng ta đi theo ngươi hôm nay chúng ta cộng đồng trợ giúp huyền giả cầm xuống thánh binh trở về xương thần sứ chủ đến lúc đó ta cũng chỉ cầu huyền lao tướng đại yêu chủ thân bên cạnh vị kia tiểu phu nhân ban thường ta mặt khác hai cái lao yêu vội vàng phụ họa để bày tỏ trung tâm hai bọn chúng thực lực yêu nhất liên thủ đều không địch lại huyền giả khẳng định không có cơ hội cầm thánh binh nhưng nếu như có thể đi theo có được thánh binh huyền đến giả vậy nhưng so đi theo hai vị yêu chủ đều muốn phong quang tung hoành bắc nguyên đều không phải là m ộ n g ha ha ha ha nếu các huynh đệ như vậy tin tưởng ta l ã o huyền vậy ta hôm nay nói cái gì đều muốn hoàn thành mọi người tâm nguyện cùng một chỗ trở về chia cắt hai vị yêu chủ l ã o bà và huyền bị ba yêu như vậy thổi phồng trong lúc nhất thời hăng hái hào khí vượt mây cuộc sống tốt đẹp p h ả n phất đang ở trước mắt bất quá nó hay là âm thầm đã tính toán một chút xác nhận lý nguyên h ọ thực lực không đủ để lại sử dụng thánh binh đã như vậy nó cũng liền không cần lại lưu thủ chương hai trăm thần thông chi uy liên trạm bốn yêu chương hai trăm thần thông chi uy liên trạm bốn yêu g i ế tu t thành lục khiếu kim đan lão yêu quái hoàng huyền hét lớn một tiếng đỉnh đầu lơ lửng hộ thể kim linh đón gió căng phồng lên hóa thành sơn nhạc nguy nga có thế thái sơn áp đỉnh đây là hắn bản mệnh t h ầ n binh lấy tài liệu bất p h ạ m trải qua ba lần lôi tiếp là một kiện rất cường đại thông linh bảo khí linh tính mười phần thấy vậy lý nguyên thọ trong lòng báo động tỏ ra cái kia uy thế kinh người tuyệt không phải hắn dùng võ học có thể ngăn cản không có chút gì do dự trong đan điển thư không chấn động đại đạo lò luyện tách ra quan hoa săn trói lên như diều gặp gió trôi nổi tại đỉnh đầu cùng lúc đó hắn nhanh chóng tế ra một thanh màu tím đen trường cung chính là thánh binh yêu thần cung lúc này lại dùng thánh binh không cảm thấy quá muộn sao hoàng huyền trên mặt lộ ra giữ tợn cười lạnh trước đó nó liền có phòng bị tự hỏi có thể ngăn cản một cái mới vào đại tông sư không lâu ra hỏa thôi động thánh binh bây giờ đối phương lực lượng tiêu hao nhiều như vậy nó càng thêm có ỷ lại không sợ gì k e n đang khi nói chuyện hai kiện bảo khí đánh vào cùng một chỗ va chạm ra nổ vang dung trời vô biên chân nguyên quần quận hóa thành tầng tầng vận sóng quét sạch bát phương đẩy trời bao cắt quần quận như sóng lớn lý nguyên thọ thân ở trong đó cuối cùng hay là tu vi rơi xuống chênh lệch đến mức vô luận là thánh đạo võ học hay là cường đại thần binh đều không đủ lấy đối cứng một vị lục khiếu kim đang thúc giục tam kiệp thông linh bảo khí nhưng lý nguyên p h ọ cũng không bị đến cái gì thương thế vẹn vẹn khí huyết sôi trào mà thôi lẫn nhau tu vi cách xa không giả nhưng hắn phòng ngự cũng có thể xưng vô địch cũng không phải một kiện tam k i ế p thông linh bảo khí có thể tùy tiện phá phòng lao yêu quái tự nhiên cũng rõ ràng điều ấy nó cũng không cầu có thể nhất kích tất sát càng nhiều hay là tiêu hao đều cho ta dùng toàn lực cùng tiến lên đánh giết hắn nó hét lớn một tiếng một ngựa đi đầu lần nữa thôi động từ kim linh trùng sát mà đến mặt khác tam đầu đại yêu cũng nghiêm túc từng cái tế ra thần m i n h nở rộ loá mắt thần quang lấy vây kín chi thế vây g i ế t mà đến lý nguyên thọ áp lực đột nhiên tăng nhưng trên mặt cũng không cái gì loạn tượng đỉnh đầu hắn đại đạo lò luyện rủ xuống ngàn vạn hào quang bảo vệ quanh thân yêu thần cung trôi nổi tại sau lưng phòng bị tập kích sát chiêu hai tay tiếp tục diễn hóa trần võ thất tính quyền trải qua nửa ngày áp chiến hắn đối với môn thần thông này dần dần rất quen tại tâm sắp lên tay nhập môn đã tới t độ thuần thục tán thành bên trên nhập môn đến lúc đó uy lực chắc chắn nhảy lên đến hoàn toàn mới cấp độ v a n n v a n n chiến đấu tiến vào gai cấn bốn tôn láo yêu triệt để vây quanh lý nguyên thọ từ bốn p h ư ơ n g tám hướng xuất thủ thế muốn đem hắn đánh giết tại bực này hoàn cảnh bên dưới lý nguyên thọ bị kích phát ra vô tận tiềm lực cho dù cảnh nộ không ổn vẫn có thể kiềm chế lại vận dụng yêu thần cung xúc động dùng bản mệnh thần binh hỗ thể chấm dứt học cùng chống lại rốt cục mấy trăm lần sau khi giao thủ trần võ thất tinh quyền chân chính đạt tới nên có nhập môn điểm giới hạn trong thất nét h thục, n không mắt thần thông lý nguyên thọ trong đầu hiện lên vô số màu vàng đạo văn có cố hoàn toàn mới lĩnh ngộ sông lên đầu đó là trước đây điệp ra độ thuần thục tại thời khắc này tập thể tiêu hóa triệt đề hóa thành tự thân lĩnh ngộ mà phát sinh thuế biến cái này thuế biến cùng thánh giả đem tu luyện nhập môn một dạng uy lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thời cơ đã đến lý nguyên thọ đột nhiên ngừng chân ánh mắt bắn ra tinh mang bốn tôn láo yêu lại một lần từ bốn phương tám hướng đánh tới vẫn là liệu mạng tư thế hắn cũng đồng dạng là vận dụng chân võ thất tinh quyền nhưng đem so với trước trong lúc giơ tay nhấc chân đã phát sinh biến hóa to lớn theo hắn bắt đầu lên tay toàn bộ hư không đều đang vặt mèo thế nội một nửa chân nguyên bay lên điên cùng tràn vào hai tay lại diễn hóa thành từng viên hỏa hồng tinh thần có chấn áp đương đại phong thái đây là cấp độ nhập môn thánh đạo t u y ệ t học hãn thời gian ngắn như vậy đem chân võ thất tinh quyền tu luyện đến nhập môn giai đoạn không có khả năng đây là thánh đạo thần thông mặc dù xem như võ học sử dụng độ khó cũng sẽ không thu nhỏ làm sao có thể nhanh như vậy nhập môn vài đầu lao yêu sắc mặt đại biến h ã i nhiên n g ạ i nào bọn chúng tung hoành bắc nguyên nhiều năm mặc dù không có tu luyện thánh đạo thần thông cơ hội nhưng cũng được chứng kiến một chút tỷ như vị kia đồng dạng đến từ đại cản chém yêu tư đồng dạng tu luyện chân võ thất tinh quyền được tôn là tinh vương cường giả cũng đem môn thần là đối với so tiên thiên t u y ệ t học tương tự nhập môn mà không phải lý nguyên thọ như vậy đúng nghĩa có thể ngang nhau thánh giả nhập môn thần thông cả hai uy lực có cách biệt một trời không tốt mau lui lại hoàng h u y ê n đến cùng là cẩn thận trở mặt trong nháy mắt quả quyết bước ra lui lại đồng thời l i ề u mạng chân nguyên lịch chuyển tổn thương kinh mạch cũng muốn c ư ơ n g ép triệu hồi hộ thể kim linh treo ở đỉnh đầu bảo vệ quanh thân có thể mặt khác ba cái lao yêu liền không có tốt như vậy phản ứng đến một lần bọn chúng thần binh đều là đao kiếm là sát phạt thần binh không tốt hộ thể thứ hai bọn chúng từ trước đến nay hoành hành không sợ đi được sát phạt tri đạo ầm ầm chỉ gặp lý nguyên thọ hai tay thôi động hư không như là thôi động tinh hải giống như t r ô n vùi hết thảy tam đầu lao yêu chỉ tới kịp lấy thần binh hành o kích liều chết ngăn cản nhưng vẫn là trong chớp mắt bị nghiền nát thành huyết vụ lại bị thoáng qua s ấ y khô hoàng huyền không lo được bọn chúng cắn răng toàn lực thôi động kim linh liều chết ngăn cản nhưng mà hay là không địch lại thánh đạo thần thông n g lực t m vang ở giữa bay rớt ra ngoài kim linh rơi vào hoang thổ sa mạc chính mình cũng đụng vào một chỗ sườn núi nhỏ không hổ là thánh đạo thần thông lý nguyên thọ ánh mắt rực rỡ sáng trong lòng âm thầm sợ hai thán phục đây là rơi phượng c ố c quy tắc đặc thù không có khả năng điều động thiên địa chi lực thuần túy lấy chân nguyên diễn hóa xuất u i lực nếu là đặt ở n g o ạ i giới dẫn động tinh đấu chi lực còn đến mức nào chỉ là đáng tiếc tam đầu lao yêu một thân công lực hắn mắt nhìn ba khu huyết sắc bao cát t h ầ m than một tiếng đáng tiếc không có cách nào thần thông uy lực vượt qua năm trước một khi thành hình không thể người chuyển lấy tu vi của hắn cũng không cách nào k h ô n g chế uy lực của nó không thể làm đến giết người lại không hủy thi trình độ cuối cùng cái này không có khả năng lãng phí lý nguyên thọ bước chân phi nhanh đổi đến sườn núi nhỏ trước đ á g i ậ n lấn giả phu quả đáng ngọn núi vỡ nát hoàng huyền nổi giận gầm lên một tiếng tóc hai bủ sủ xông ra nó màu đỏ tươi lấy hai mắt toàn thân bờ b ộ n áo bào pha thoái phản vất tên ăn mày bình thường đường đường hoàng phong lĩnh lục khiếu kim đan cực giả khi nào nhận qua như vậy khuất đ ủ lao phu không tin ngươi có thể một mực vận dụng thần thông như vậy hoàng huyền nộ khí cấp trên liên tiếp đánh ra hoàng phong trưởng đồng thời đưa tới t ử kim linh thánh đạo t u y ệ t học uy lực t u y ệ t luân nhưng tiêu hao cũng không thể coi thường cũng không phải một cái miễn cưỡng có thể so với ngũ khiếu kim đan tu sĩ võ đạo có thể liên tiếp vận dụng ngươi coi ta yêu thần cung là bài trí sao lý nguyên thọ cười lạnh cầm trong tay yêu thần cung. cũng không đem nó kích hoạt nhưng lấy thánh binh n g i lực coi như xem như thiêu hỏa cô r ù n g cũng không phải bình thường b ả o khí có thể ngăn cản hắn cầm cung khí đao dựa vào tiên tiên kim ô bảo thuật cùng chém giết phanh bất quá mấy trăm chiêu công phu lý nguyên thọ nắm lấy cơ hội trong tay yêu thần cúng hung hăng đánh vào kim l i n h phía trên viên kia bị hoàng huyền thai ngén nhiều năm hộ thể thần binh lập tức không chịu nổi gánh nặng hiện ra lít nha lít nhít vết dạng theo sát lấy vỡ vụn ra a bản mệnh thần binh bị đánh nát hoàng huyền gặp phản vệ phát ra tiếng kêu thắm chết lý nguyên thọ sát chiêu từng bức ép sát hung hăng một kích cắt ngang đối phương đầu l cùng lúc đó luyện hồn cờ bay ra đảo qua hư vô chỗ đem hoàng huyền linh hồn cưỡng ép thu hút trong đó chúng ta chính là hoàng phong lan g tộc n g ư ơ i dám giết ta tộc ta yêu chủ sẽ làm cho n g ư ơ i hoàng huyền tàn hồn rất mạnh cơ hồ cô động đến hơi mở tình trạng còn muốn mở miệng uy hiếp ai nghe người nói nhảm lý nguyên thọ dứt khoát quả quyết trực tiếp đem đập nát vận dụng hôn đột kinh đem nó thôi vệ chương hai trăm linh một người cùng thế hệ b i hay chương hai trăm linh một người cùng thế hệ b i h a i theo chiến đấu lắng lại mênh mông trong hẻm núi liệt diễm dậy sóng lại khôi phục thường ngày tính mịch cùng hoang vu lý nguyên thọ thuần thu hồi vài đầu lao yêu di vật cùng hoàng huyền tôn này lục khiếu kim đan cảnh đại yêu thi thể đơn giản kiểm tra một lần xác nhận không có bỏ sót quay người đi hướng ngoài q u ố c trận chiến này thu hoạch rất tốt hắn bên cạnh đi ra phía ngoài bên cạnh xem trải vớt hôm nay thu hoạch trận chiến này thu hoạch lớn nhất không ai qua được thần thông nhập môn nắm giữ một môn đại s á t chiêu không có thiên địa chi lực giá trị đều có thể trọng thương một tôn có được tam tiếp thông linh bảo khí hộ thể lục khiếu đại công sư như tại ngoại giới chắc là có thể đem nó trực tiếp gặt bỏ đôi này từ trước đến nay cân đối tăng lên lý nguyên thọ tới nói ý nghĩa phi phàm bất quá loại chiêu thức này hao tổn cũng quá lớn điểm hắn tại trải vớt ưu thế cũng không có xem nhẹ thiếu khuyết vừa rồi hoàng huyền phỏng đoán không sai hắn đã vô lực vận dụng chiều thứ hai liền xem như thời kỳ toàn thịnh tối đa cũng liền dùng cái năm lần t à hữu nhiều một lần đều sẽ nhịn không được liền muốn tiêu hao tiềm lực dễ dàng lưu lại đạo thương dành thời gian cũng phải đem tiên tiên tuyệt học tăng lên đi lên lý nguyên thọ không ngừng quy hoạch lấy chính mình tăng lên phương hướng tu luyện tới bây giờ một bước này chỉ dựa vào tiểu thành tiên tiên tuyệt học đã không đủ dùng như là bạch hổ liệt tiên ấ n những võ học này có khả năng mang tới tăng lên mười phần có hạn đối phó ngũ khiếu kim đan liền đã có chút không đáng chú ý đây cũng là h ắ n trừ du long đạp thiên bức môn thân pháp này bên ngoài không chút vận dụng võ học khác nguyên nhân cũng liền cuối cùng dùng tiên thiên kim ô bạo thuật ra chỉ một chút chưa khôi phục yêu thần c u n g đem nó xem như một thành đào để đến dùng uy lực miễn cưỡng đủ nhìn dùng để phá đối thủ thần binh dùng rất tốt dùng để đả thương địch thủ kém chút dù sao không phải ai đều sẽ cho binh khí ngắn giao tiếp hoặc là thần binh đụng vào đối phương võ thể cơ hội bốn kết thúc rồi ạ tại lý nguyên thọ trải vớt tự thân thu hoạch lúc đại đạo trong lò luyện rung động ngừng lại tâu ngâm tuyết nhịn không được nhỏ giọng hỏi thăm. lúc này nàng đã bị kỷ phong vân nhiều lần cảnh cáo còn kém bị buộc chỉ thiên thể mới đưa nàng p h o n g xuất nếu là lúc trước nàng nhất định phải phát táo tìm kỷ phong vân lấy thuyết pháp nhưng bây giờ kinh lịch một kiếp này tâu ngâm tuyết cảm thấy mình trưởng thành rất nhiều đã học được làm nhiều nói ít học được xem xét thời thế kết thúc kỷ phong vân nằm tại thần lô một góc hai tay ôm đầu nhìn lên miệng lò mịt mờ hư không phát ra một tiếng cảm thán không hổ là đại càn đương đại trói mắt nhất nhân kiệt hoàng phong linh mấy cái tia đổi giết hắn tuyết không phải hạ người bình thường chỉ sợ tại tứ khiếu cừng giả nhưng vẫn là bị hắn phản xác sức chiến đấu cỡ này c ổ kim ít có lấy hắn có thể xương yêu nhiệt tăng lên tốc độ chỉ sợ không được bao lâu liền muốn dòm ngó thánh đạo lần này cảm thán từ đ ấ y lòng m à phát cũng không phải là vì mạng sống tận lực thổi phồng gần nhất kinh lịch những sự tình này không chỉ để tâu ngâm tuyết trưởng thành cũng làm cho kỳ phong vân mở rộng tầm mắt làm phong tuyết thành thiếu thành chủ có thể ở vào tuổi của hắn thành cựu một khiếu kim đan cũng coi như thiên phú c h ắ c tuyệt phóng nhãn toàn bộ bắc nguyên tất cả nhân tộc đạo thống hắn cũng coi như trung thượng tri tư không lạc hậu tại người cùng thế hệ cũng liền khó tránh khỏi có chút nạo khí chỉ là hắn cố này nạo khí Càng vậy mà n ộ liền m h như thế bị một cái mới vào bắc nguyên gia hỏa quất ngang dù là hắn là truyền thế thánh giả mà dù sao không có thức tỉnh tốt tuệ hiện tại liền có tranh lệch lớn như vậy chờ hắn thức tỉnh t ú c tuệ chân chính khai quật ra tiềm lực còn đến mức nào kỳ phong vân nghĩ đến đây đã cảm thấy tiền đồ hoàn toàn lũ ám hắn thực sự nghĩ không ra chính mình làm thế nào mới có thể đổi kịp lý nguyên thọ bước chân dù là chỉ đổi một hai thành đâu m ã đức cùng loại người này cùng thế hệ thật sự là một loại bi a i kỳ phong vân trong lòng giận mắng ngươi hắn tâu ngâm tuyết nguyên bản còn muốn hỏi kỳ phong vân làm sao biết kết thúc còn muốn hỏi hỏi hắn làm sao một chút không lo lăng lý nguyên thọ bị thua hai người mình rơi vào hoàng phong linh yêu ma trong tay có thể thấy được kỳ phong vân một bộ không còn muốn sống dáng vẻ nàng lời đến vẹn miệng lại nuốt trở vào yên lặng phỏng đoán lý nguyên thọ đến cùng là thế nào thắng chẳng lẽ là dùng yêu thân cung nghĩ đi nghĩ lại tâu ngâm tuyết liền bắt đầu ra đầu ngửa cảm giác có đồ vật gì muốn mọc ra đến cuối cùng nàng thậm chí đang suy nghĩ cứ như vậy đợi tại lý nguyên thọ thần binh bên trong cũng không tệ an nguy đã không ngại dưới mắt đi theo như thế một vị tuyệt đại nhân kiệt vào nam ra bắc kiến thức càng nhiều trước kia không thấy được sự tình giống như cũng là t r ù n g rất không tệ thể nghiệm nghĩ tới đây t â ngâm t u ế t không khỏi có chút vui vẻ mát nước ngốc bản nương kỳ phong vân k h ỏ mắt liếc qua bắt được tâu ngâm trên mặt biến hóa vi diệu, càng thêm tâm phiền ý loạn dứt khoát lật người đưa lưng về phía tông ngâm tuyết hắn đã không muốn lại nhiều nhìn nữ nhân ngu ngốc này một chút thân lô bên ngoài là phượng q u ố c bên trong lý nguyên thọ đã tổng kết xong trận chiến này hấp thu kinh nghiệm bằng vào ta thực lực hôm nay dù là không cần yêu thần cùng cũng có thể cùng lục khiếu kim đan đọ sức một hay đương nhiên giới hạn tại tư chất phổ thông chút nếu là tả huyền loại kia thiên phú đột xuất chút nhiều nhất có thể ngang nhau đến ngũ khiếu thậm chí tứ khiếu tại chân võ thất tinh quyền khối này nhập môn đã là cực hạn đây là thánh đạo thần h ô n g không phải tiên thiên võ học mỗi một bước t r a n lệch đều quá mức cách xa tu luyện tới tiểu thành cũng không kh có thể ta bây giờ tu vi tuyệt đối nhịn không được cấp bậc kia thần thông coi như lại phá mấy cái tiểu cảnh giới sợ cũng m i ế t cưỡng sau đó hẳn là phát triển thần thông độ rộng kéo dài thần thông khác lấy ứng đối hoàn cảnh khác nhau tựa như lạc phượng cấp loại này rõ ràng càng thích hợp bắt hoang trải qua ánh sáng tại võ học trên công pháp có ưu thế không được lý nguyên thọ còn phải chính mình có thể đem nắm chặt những ưu thế này không ngừng đem nó mở rộng tối đại hóa kéo ra cùng người khác trên lệnh đương nhiên trọng yếu nhất hay là tăng cao tu vi thần thông cũng tốt thánh binh cũng được đều là ngoại vật cần nội lực tiến hành khu động tu vi mới là phát huy bọn chúng ưu thế nền tảng lý nguyên thọ Kim từng muốn đem lôi kiếp lưu cho những cái kia sớm có ân oán đối thủ ai có thể nghĩ tới còn chưa chạy tới thiên đất thành giới còn không có gặp được đối thủ cũ ngược lại thêm ra đến hoàng phong lĩnh cái này chặn ngang một gạch giá hỏa đã như vậy vậy trước tiên đối với hoàng phong lĩnh đậu thủ dù sao đều như thế nghĩ tới đây lý nguyên thọ trên mặt dáng tươi cười xuất cốc sau thẳng đến hoàng phong lĩnh bước chân đều nhẹ nhõm gấp m ộ ư ơ i lần chương hai trăm linh hai sự việc đã bại lộ hoàng phong đại trận chương hai trăm linh hai sự việc đã bại lộ hoàng phong đại trận không xong xảy ra chuyện ngâm tuyết vân kim phong vân tất cả đều mất tích tại lý nguyên thọ tiến về hoàng phong lĩnh lúc hỏa diệm sơn nhắc lên một cô đến chậm phong ba lưu xã thành phong tuyết thành hát phong trại ba nhân tộc đỉnh tiêm đạo thống la bối tệ tụ nơi này từng cái sắc mặt tâm trầm tìm nén một cơn lửa giận tại t r u n g quanh bọn họ mấy vị danh túc sừng sững hư không sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra lao phu chất nhi bất quá là đến bồi ngâm tuyết nha đầu kia lệ u y n minh làm sao lại thân tử đ ạ o tiêu tô phó thành chủ n g ư ơ i hôm nay nhất định phải cho cái thuyết pháp hát phong trại tới ba vị la bối hình dạng có chín phần tương tự thình lình ba cái đồng bào huynh nệ bọn hắn là diệp vân kim p ụ thân kết bái huynh nệ cũng là hát phong trại phó trại chủ xem diệ vân kim vì bản thân g i xem như cháo ruột đối lã phong tuyết h i thành g tới cũng là phó thanh chủ chỉ có một người là một người nho nhã trung niên hắn bạch thi tung bay khí định tần nhàn là ở đây duy nhất còn có thể ngăn chặn hóa khí giờ phút này không thể không đứng ra hòa giải lao phu c ẩ n thận tra xét nơi đây vết tích xác nhận một vị hỏa đạo đại tông sư thủ m ú t tu vi ước chừng tại tam thiếu tứ khiếu cấp độ vừa mới kinh lịch một trận lôi k i ế p khoảng cách ngũ khiếu hẳn là còn có đoạn khoảng cách cảnh giới này hỏa đạo đại tông sư tại bắc nguyên không coi là nhiều trải qua hắn như thế trật tự phân tích đám người cuối cùng ngăn chặn hòa khí sắp mặt hòa hoãn mấy phần chỉ là t ứ khiếu dám giết ta hát phong trại thiếu trại chủ ta nhìn hắn là an gan hùm báo bất kể là ai lao phu muốn hắn muốn sống không được muốn chết không xong hát phong trại hai vị lao còn có một vị thì đối xử lạnh nhạt nhìn về phía mấy người khác mấy vị ở đây t ế binh coi là thật chưa thấy qua lão phu chất nhi diệp vinh ngươi đây là ý gì một tên dâu quay n ó n trung nhân nhân dâu tóc đều dựng tức giận q u á t lên ngươi là đang hoài nghi chúng ta liên thủ hấu ngươi chất nhi một tên tiểu bối bọn hắn là ở đây luyện binh tán tu vô duyên vô cớ bị lôi k i ế p quấy nhiễu suýt nữa lãng phí vật liệu thật vất v ả tốn hao đại giới lớn ổn định khí phôi lại bị hát phong trại ba huynh đệ này bắt tới không phân tốt xấu một trận văn luồng nếu không phải quả bất được chúng cũng kiên kỵ hát phong trại nội tỉnh hắn hôm nay nhất định phải cùng ba huynh đệ này nói, dóc nói dóc. lão phu kính chư vị tổ thượng vì ta đại cản khai cương thái thổ vì bọn ta tán tu cung cấp không ít tiện lợi mới bung ô xuống luyện binh bực này đại sự đi ra cùng chư vị bàn bạc chuyện quan trọng có thể chư vị nếu là cảm thấy chúng ta cũng tham dự trong đó mặt khác mấy vị danh túc sắc mặt âm chầm như nước đối với hắc phong trại chỉ trích cảm thấy bị nhục nhã l ờ i tuy còn chưa nói hết nhưng thái độ đã lãnh đ ạ m bọn hắn đơn độc đối đầu hắc phong trại ba huynh đệ tự nhiên không phải là đối thủ thật là muốn ép bọn hắn mấy người liên thủ không nói có thể quét ngang ba thành sáu vị cao thủ chí ít cũng có sức đánh một trận g á m đốc thân phát cáo diễm sơn tế binh có cái kẻ y d i ệ p huynh tuyệt không có hoài nghi chư vị ý tứ phong tuyết thành phó thành chủ kỷ viện bất đắc dĩ cười một tiếng xông mấy vị danh túc chắp tay xin lỗi nói hôm nay thật thất lễ mong rằng mấy vị thứ lỗi bất quá hôm nay chúng ta việc v ặ t quân thân không thể b ồ i tội đợi chư vị hoàn thành luyện b i n h có thể tiến về ta phong tuyết thành kỷ mỗ định bày xuống rượu ngon h ả o h ả o cho chư vị nhận lỗi hắn t i ể u nói này mấy vị danh túc trong lòng mặc dù có khí cũng không tốt dây dưa nữa dù sao phong tuyết thành nội tỉnh cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội đường đường phong tuyết thành phó thành chủ lục khiếu kim đan cừng giả cho bọn hắn cười làm lệ m hãng h ư l phong trại ba huynh đệ vẫn tức giận bất bình vừa rồi nếu không phải cho kỷ viễn mặt mũi bọn hắn nhất định phải cho dù tốt sinh đề ra nghi vấn một phen ba vị kỷ mẫu nhiệm tình các ngươi hao tổn chất nhi có thể thông cảm được mới tốt nói khuyên bảo không muốn các ngươi không duyên cớ trêu chọc mấy cái đối thủ nếu như các ngươi lại xúc động như vậy tha thứ kỷ mô không phục bồi kỷ viễn cho dù tốt tính tình cũng không chịu nổi bị như thế chống đối sắc mặt lập tức lạnh xuống hắc phong trại hao tổn một cái chất nhi không giả hắn chất nhi không phải một dạng mất tích tất cả mọi người có hỏa khí cũng đều là la bối ai nguyện ý một mực nông c h i ề u không biết cấp bậc lệ nghĩa ra hỏa đi đều nói ít vài câu lưu sa thành phó thành chủ tô thiên cùng nhữ mày mở miệng trầm giọng nói ra việc cấp bách là đem người tìm ra không phải ở chỗ này loạn phát tỉ khí hắn khuôn huy n mặt giờ h ê phút ô n h này g ngờ g h i nói, mọi n ba trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong đang trên đường tới hắn luyện hóa một bộ phận trước đó đầu kia tứ khiếu con trồn công lực tu vi cũng triệt để đẩy lên hai khiếu kim đang thực hạ tùy thời có thể dẫn tới lần thứ ba l ô i kiếp hoàng phong lĩnh nội tình thâm hậu là bác nguyên tứ đại đ ỉ n h tiêm yêu ma đạo thống một trong ngay cả mấy cái nhân tộc đại thành cũng không dám tùy tiện trêu chọc nhưng lý nguyên thọ không sợ bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay hoàng phong lĩnh dám ra vài đầu đại yêu đối phó hắn vậy hắn tự nhiên muốn lấy lại nhan sắc không phải vậy thật coi hắn cái này tân tấn đại tông sư là dễ bắt nạt về phần có thể hay không động nổi hoàng phong lĩnh hắn lỗi kiếp lại có thể không dung chuyển đối phương nội tình sau đó có thể hay không đào tẩu lý nguyên thọ đều đang trên đường tới làm cẩn thận suy tính đồng thời phân biệt hỏi tham q u a kỷ phong vân cùng tâu ngâm tuyết từ góc độ của hắn phỏng đoán lúc đó hoàng phong lĩnh đối phó hắn bốn đầu đại yêu cao nhất bất quá lục khiếu kim đan sát xuất lớn nói rõ trong đó không có thất khiếu đại yêu chí ít hiện tại không có rất có thể bị dẫn đi thiên đất thành giới điều phỏng đoán này tại kỷ phong vân cùng tâu ngâm tuyết trong miệng đều chiếm được nhiệm g chứng theo bọn hắn nói tới phàm là bắc nguyên bài thượng hào thế lực bá chủ vô luận chủng tộc gì đều sẽ tiến về thành giới tìm kiếm cơ duyên bao quát bọn hắn bậc tra chú chính là rất nhiều ngũ k h i ế u phía trên tán tu đều sẽ đi thiên đất thanh giới thử thời vận đây cũng là tâu ngâm tuyết cự tuyệt trong nhà an bài người hộ đạo lưu sa thành chủ theo nàng ý tùy ý mấy người bọn hắn tiểu bối đi ra lịch luyện nguyên nhân một trong bởi vì cường giả đều đi thiên đất thanh giới yếu một ít không có mấy cái dám đắc tội bọn hắn thế lực sau lưng vấn đề duy nhất chính là hoàng phong lĩnh có đại trận hộ sơn đó là hoàng phong lĩnh sơ đại yêu chủ từ một cái thanh giới ở bên trong lấy được trận pháp nghe đồn có thể ngăn cản thanh giả chỉ là nhiều năm qua không có ai có thể đánh lên hoàng phong lĩnh trận pháp kia chưa bao giờ mở ra có phải là thật hay không có thể ngăn cản thánh giả, không ai biết. bất quá hoàng phong lĩnh hoàn cảnh chính là tòa đại trận này diễn biến mà thành bàn sơ nơi này cũng không gọi hoàng phong lĩnh mà là căn cứ hoàng phong đại trận đổi tên gọi hoàng phong lĩnh chương 203, b ả n tôn u minh đến đây độ k i ế p chương 203, b ả n tôn u minh đến đây độ k i ế p hoàng phong đại trận là hoàng phong lĩnh mạnh nhất cũng thần bí nhất nội t ì n h bắc nguyên các đại thế lực phàm là có tên tuổi cơ bản đều có tương tự nội t ì n h hoàng phong lĩnh tự nhiên cũng không ngoại lệ trừ cái đó ra hẳn là còn có mấy cái lục khiếu kim đan ngũ khiếu cảnh giới kim đan cừng giả kỳ phong vân đối với cái này tiến hành bổ sung cuối cùng hắn nhịn không được khuyên c a n nói lý quốc công hoàng phong lĩnh nội t ì n h sâu không lường được chưa hẳn giống chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy theo ý ta việc này nên bàn bạc kỹ hơn dù hắn là cao quý phong tuyết thành thiếu thành chủ tự hỏi kiến thức rộng rãi cũng vì lý nguyên thọ ý nghĩ cảm thấy h ã i nhiên tuy nói lý nguyên thọ là đại càn quốc công là bác châu trảm yêu ti ti chủ phía sau là như quái vật khổng lồ đại càn hoàng triều nhưng nơi này là bắc nguyên không phải đại càn mặc dù đại càn nội t ì n h càn mạnh thế nhưng rất khó đưa tay ngã vào bắc nguyên tại đại càn còn không có sáng lập niên đại liền có nhân tộc cường giả cùng bắc nguyên dị tộc đặt thành ước định song p ư ơ n g không xâm phạm lẫn nhau. vô luận n h â n tộc là đạo thống nào chấp trưởng thiên hạ không có khả năng quy mô xâm nhập bắc nguyên bắc nguyên các tộc cũng không thể quy mô xâm nhập n h â n tộc lãnh thổ phạm là đến bắc nguyên người lịch luyện tộc cường giả cơ bản cùng tán tu không có gì khác biệt nhiều nhất tựa như phong tuyết thành lưu sa thành những đạo thống này mở dạng lấy tông môn danh nghĩa khai cương thác thổ không cùng n h â n tộc phía quan phương thế lực có bất kỳ liên hệ bắc nguyên các tộc có thể dễ dàng tha thứ tông môn nhưng không thể chịu đựng nhân tộc vương hầu cả hai đại biểu ý nghĩa khác biệt cho nên la sung tiêu lúc trước nói là lý nguyên thọ ngăn cản yêu hoàng cũng chỉ có thể thoại ấ n biên q a n không có khả năng tùy ý xuất cảnh. nếu không sẽ bị bắc nguyên cắt tộc coi là đại cản xâm lấn bắc nguyên mà lý nguyên thọ đã xâm nhập bắc nguyên thân ở chung cảnh ở chỗ này không ai khả năng giúp đỡ được hắn dưới loại tình huống này hắn muốn t r e o chọc hoàng phong lĩnh sẽ cùng tại lấy sức một mình đối kháng một tôn đạo thống cổ lão giống hoàng phong lĩnh loại đạo thống này nội tình không thể khinh thường coi như hoàng phong đại trận không phải thánh đạo t r ậ n pháp không có khả năng ngăn cản thánh giả cũng không phải chúng ta có khả năng d ù n g chuyển bọn chúng trêu chọc cự địch không thiếu tu thành thất khiếu kim đan cừng giả cấp độ kia cường giả nếu là độ kiếp tất nhiên so ngươi và ta lôi kiếp càng khủng k h ủ n có thể hoàng phong lĩnh đến nay vẫn bình yên vô sự tồn tại ở trên đời này kỳ phong vân cảm thấy lý nguyên thọ là gan quá lớn quả thực là gan to bằng trời thậm chí nói câu khó nghe nói hắn là đang tìm cái chết đều không đủ ý của ngươi là ta không có khả năng đỉnh lấy đại c à n quốc công danh nghĩa giết tới hoàng phong lĩnh lý nguyên thọ khẽ gật đầu nói cái này không có vấn đề ta thay cái thân phận chính là kỳ phong vân rất bất đắc dĩ tình cảm hắn nói vô í c h nhiều như vậy hắn nói rõ ràng là không thể đi hoàng phong lĩnh a nhưng mà lý nguyên thọ căn bản không nghe hắn nhiều lời quả quyết che giấu giữa lẫn nhau giao lưu hoàng phong đại trận lý nguyên thọ ánh mắt nhắm lại nhìn qua phía trước mênh mông cao nguyên kéo dài bắt ngát hoàng phong lĩnh cắt bùi đầy trời tựa như hoa nguyên n g trên vùng đất lạnh sa mạc màu vàng đặc biệt trói sáng hắn đứng ở hư không xa xa t ư ơ n g vọng quanh thân hàn phong trận trận sen lẫn lanh ý cùng thưa thất bông tuyết cũng không thể cẩn thân mặc dù hắn không có nghe kỷ phong vân k h u y ê n can nhưng trong lòng cũng rõ ràng như hoàng phong lĩnh như vậy có thể sừng sững bắc nguyên nhiều năm đạo thống khẳng định không phải hắn một cái hai khiếu kim đan có thể hủy đi bất quá hắn lúc đầu cũng không có trông cậy và hủy đi hoàng phong lĩnh hắn chỉ là đến báo thù một chú hoàng phong lĩnh nội tình không thể khinh thường nếu như lôi k i ế p không đủ nhất định phải vận dụng yêu thần cung nhưng yêu thần cung tồn tại là hắn rõ ràng nhất thân phận tiêu chí một khi vận dụng giống như là hướng bắc nguyên tuyên cáo chính mình tới hắn hiện tại cũng không quá quan tâm bại lộ thân phận vấn đề dù sao cá nhân hắn đặc điểm vốn là rất rõ ràng chân chính động thủ rất khó che giấu hắn hiện tại muốn biết rõ ràng chính là mình bị nhận ra thân phận sau sẽ có ảnh hưởng gì nghĩ tới đây lý nguyên thọ liền vấn đề thân phận cẩn thận hỏi tham kỷ phong vân nếu như ta vận dụng yêu thần cung có thể hay không bị coi là đại cản hướng hoàng phong lĩnh tuyên chiến k lý, lý, lý quốc công ngươi có được thánh binh chứ yêu hoàng nhất hệ chỉ có ta nhân tộc cường già biết thân phận của ngươi tuyển sẽ không bởi vì vận dụng thánh binh mà bị trắng trợn tuyên dương việc này can hệ trọng đại các phương đều muốn tranh đoạt cho nên vô luận là ai cũng sẽ không tùy tiện đem thánh binh tin tức tiết ra ngoài bọn hắn khẳng định không nguyện ý gia tăng đối thủ trừ phi kỳ phong vân đốn một chút cảm thấy mình suy đoán quá mức tin người nhưng nghĩ nghĩ hắn hay là thành thật trả lời trừ phi bọn hắn liên thủ cũng vô pháp làm sao lý quốc công đến phân thượng kia cũng chỉ có liên hợp tất cả thế lực coi như đến một bước kia ta muốn bọn chúng cũng sẽ không thông qua hướng đại cản tạo áp lực tới đối phó ngươi dù sao bọn chúng muốn là thành binh mà không phải cùng đại cản khai chiến thật nếu để cho đại cản hạ tràng c ò n đoạt cái giám thanh binh đối bọn chúng chỗ tốt gì đều không có nhưng ta cảm thấy coi như vận dụng thanh binh kỳ phong vân vô ý thức lại mối khuyên nhưng lý nguyên thọ đã quả quyết che đậy đại đạo trong lò luyện thanh n m đã như vậy, vậy liền không có gì cố kỵ lý nguyên thọ đạp không mà đi long hành h ồ bộ thẳng đến hoàng phong linh âm ẩm theo bước đầu tiên phóng ra cựu tiên lôi động phong vân hội tụ thương khung chỗ sâu mây đen c u ồ n c u ộ n lôi điện tung hành trong vòng vạn g i ả m kiếp vân đều tại t ụ đến h ô trướng ai tại ta hoàng phong l ĩ n h độ kiếp là ai gan lớn trùm trời như vậy là muốn cùng ta hoàng phong l ĩ n h không chết không thôi sao lão phu ngược lại muốn xem xem là ai không mở mắt khiêu khích ta hoàng phong lĩnh hoàng phong l ĩ n h chỗ sâu núi non trùng điệp khi t h ấ rộng rãi liền khối trong cổ điện từng tôn ngàn năm lão yêu bị bừng tỉnh đàng không mà lên nhìn qua đỉnh đầu lôi kiếp tức giận đến giận sôi lên lôi k i ế p lực phá hoại c ư ờ n g đại lại phạm vi bao trùm kinh người tất cả đại tông sư độ kiếp đều là tiến về nơi yên tĩnh rời xa đạo thống của chính mình để tránh cho nhà mình tổ đ ị a tạo thành phá hư nhưng bây giờ lại có thể có người chạy bọn chúng tổ đ ị a đến độ kiếp hiển nhiên không có đem bọn nó hoàng phong lĩnh để vào mắt đây là trần chùi đến nhà khiêu khích hoàng phong lĩnh trên không mười mấy đầu lao yêu đứng lơ lửng trên không trong mắt lộ h ô g q u a n g nhìn hằm hằm phương xa chỉ gặp hướng tây nam một bóng người đạp không mà đến như nhàn nhã đi dạo thong rong hài lòng cứ như vậy hai tay chắp sau lưng đỉnh lấy lôi kép tiến vào hoàng phong lĩnh nhân tộc tốt t bao nhiêu năm chưa từng gặp qua như thế cản r ỡ nhân tộc xem ra ta hoàng phong lĩnh gần nhất á a lĩnh người đều để người cảm thấy chúng ta muốn ăn làm lại dám xông đến chúng ta trước cửa đến khiêu khích tứ khiếu kim đan có chút thực lực còn không đủ như vậy đ ụ c nhã ta hoàng phong lĩnh chúng lao yêu g i ậ n tí m ặ t nội trận lôi đình đừng xúc động đầu tóc t r ắ n g xóa hóa thành thân người vẫn giữ lại con t r ồ n đầu lao yêu quái mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng cũng không choáng váng đầu vóc nó lạnh lùng nhìn xem người tới quát khe nói trước khởi trận ngăn cản lối tiếp các loại lôi kiếp đi qua sẽ cùng hắn tính số sách thực lực đối phương mặc dù không mạnh nhưng lôi k i ế p đặc tính không chỉ là nhìn người độ kiếp đối phương như vậy nên ngang tiến vào hàng o phong lĩnh lôi k i ế p sớm đã bao trùm nửa mạnh sân lĩnh lấy đối phương hiện ra tốc độ nhiều nhất mấy hơi thở lôi k i ế p liền đem bao trùm đến bọn chúng nơi này đến lúc đó lôi k i ế p sẽ theo bọn chúng gia nhập uy lực gấp đôi lật lên trên không d ậ y nổi trận lời nói bọn chúng rất khó bảo trụ nhà mình tổ đ ị a càng khó bảo toàn hơn hộ tổ đ ị a bên dưới mấy chục vạn chưa thành kim đàn tử tôn đáng giận trước hết để cho hắn sống lâu một lát hắn chết tử tế nhất tại trong lôi kiếp nếu không lão phu sẽ làm cho hắn biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. l ã o phu còn là lần đầu tiên hy vọng một tên nhân tộc có thể bình yên vượt qua lôi kiếp đông đảo l ã o yêu nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể không khởi động t r ậ n pháp nhưng mà không đợi bọn chúng kích hoạt t r ậ n pháp cái tiêu đạo nhìn như chậm c h ạ m kỳ thực cực nhanh thân ảnh đã như là na z i giống như c h ư ớ c mắt là tới cũng là giờ khác này một đạo như kinh lôi thanh âm vang vọng hoàng phong l ĩ n h bản tôn lưu minh đến đây độ kiếp chương hai trăm linh bốn kiếp lạc hoàng phong thánh binh kinh thế chương hai trăm linh bốn kiếp lạc hoàng phong thánh binh kinh thế ầm ầm phảng phất vì chiếu dọi lý nguyên thọ cái này tràn ngập khí thế lời nói sơ bộ ấp ủ đúng chỗ lôi v vang lên nổ vang dung trời ẩm vang rơi xuống chín đạo kiếp lôi lúc này lý nguyên thọ đã đến hoàng phong lĩnh chỗ sâu cùng những cái tia giải các phe ngàn năm lao yêu gần trong căn tấc lẫn nhau không đủ trăm g i ả m hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ b ắ t phương kiếp vân kịch liệt c u ộ n cuộn càng khủng bố hơn khí tức tại lan tràn đó là thiền kiếp cảm ứng được ngoại nhân gia nhập đưa tới b i ế n hóa kiếp vân phạm vi bao phủ trong nháy mắt mở rộng gấp trăm lần không chỉ trong đó ấp ủ lôi kiếp cũng lật ra không biết gấp bao nhiêu lần bất quá cái này đệ nhất trọng lôi kiếp trung quy là rơi xuống lý nguyên thọ mi tâm ánh sáng nở rộ đại đạo lò trôi nổi tại trên đỉnh đầu gian g g i ắ c lôi k i ế p gia thân như tinh thần rơi xuống cự lực lôi cuốn lấy thiên địa ý chí rơi vào thần lô phía trên vô tận lôi quang xen lẫn như sơn băng hải tiếu đem lý nguyên thọ cùng đại đạo lò luyện toàn bộ bao phủ trong đó nhưng hắn giống như cái k i a đ ỉ n h thiên lập địa cự nhân giống như đứng chắc tay khinh thường thương thiên tùy ý kiếp lôi ra thân mà mặt không đổi sắc lần này lôi k i ế p sớm đã vượt qua năng lực của hắn phạm trù cái tia uy lực đủ để hủy diệt ngũ khiếu kim đan thậm chí trọng thương lục khiếu kim đan nhưng rơi vào lý nguyên thọ trên tân lúc ó hơn phân nửa đều bị đại đạo lò luyện h đem cái này có thánh binh nội tình bản mệnh t h ầ n binh rèn luyện chiếu sáng rặng rỡ càng thêm l ó a mắt còn lại k i ế p lôi đã không có dọa người như vậy lấy lý nguyên thọ bây giờ thể phách cùng tu vi nhẹ nhóm đem toàn bộ dẫn vào thể nội rèn luyện tự thân kim đan dư thừa thậm chí có thể dùng để rèn luyện thể phách không hề nghi ngờ cái này so với hắn chính mình lịch kép chỗ tốt càng thêm rõ ràng nhưng đối với phía d ư ớ i hoàng phong linh yêu ma tới nói không thể nghi ngờ là một trận tính hủy diện tai nạn lao tổ cứu ta a thương tiên tha mạng tiền bối tha mạng không cần ta không muốn chết a vẹn, vẹn đợt thứ nhất lôi kiếp lớn như vậy hoàng phong lĩnh đã kêu trên khắp nơi cảnh hoàng tàn khắp nơi hơn một trăm không không không sinh trưởng ở đây con trồn tại chín đạo dưới kiết lôi hôi phi yên d i ệ t hóa thành hư vô hôn trướng hôn trướng a tức chết ta cũng tức chết ta cũng tốt một cái u minh tốt một cái ma đầu hôm nay nếu không thể đem ăn sống nuốt tươi lão phu lấy cái chết tạ tội lớn mật nhân ma như vậy giết hại tộc ta binh sĩ mọi loại tội nghiệt gia thân ngươi liền không sợ bị thiên khiển sao u minh lão tặc lão phu cùng ngươi thế bất lữ lập chung quanh khởi trận ngàn năm lào yêu n ử a mặt lên trời giận mắng thật ý ngập trời trơ mắt nhìn xem tộc nhân của mình vẫn lạc tại trước mắt bọn chúng trái tim đều đang chảy máu đó cũng đều là bọn chúng tử tôn hậu bối huyết mạch thân tộc ta tiết kiệm nhĩ đẳng còn dám lớn lối như thế có thể thấy được hay là không sợ ta t h à n h giáo vi danh trong hư không lý nguyên thọ không chỉ có hóa thành ưu minh bộ dáng thanh âm ngự a khí cũng cùng ưu minh tôn giả không có sai biệt hắn lạnh lùng cười quái dị làm ra ôm ấp hư không trạng đầy mặt thành tín cao giọng nói hôm nay bản tôn sẽ lấy hoàng phong lĩnh một trăm nghìn không yêu tộc chi huyết tuyên cáo ta vạn thánh giáo tái nhập thế gian ta vạn tháo chắc chắn tại bản tôn trong tay của kh hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bầy yêu r ồ i ra một c h ỉ n h ị đẳng nếu là gia nhập ta vạn thành giáo bạn tôn có thể mở một mặt lưới d ù n g nhị các loại những sâu kiến này vì ta t h à n h giáo hiệu lực nếu không liền theo những cái kia chết đi sâu kiến cùng một chỗ hóa thành cho bụi đi đang khi nói chuyện lại nhất trọng lôi kiếp rơi xuống lý nguyên thọ tắm rửa tại trong kiếp lôi tựa như tân sinh khí tức không ngừng tăng vọt mà hoàng phong lĩnh yêu ma lại là lại có hơn một trăm l i n g không không tăng thân tại dưới kiếp lôi những cái kia tại khởi trận ngàn năm lào yêu đều nắm chắc vị bị kiếp lôi đành đến bị thương không nhẹ nếu không có bọn chúng giờ khắc này ở bảy trận đông đảo cường giả khí cơ dung nhập đại trận dung nhập thiên địa chỉ sợ l ư ợ n g trọng tiếp lôi liền muốn hao tổn vài tôn cao thủ mà cái này sẽ chỉ làm bọn chúng càng thêm phẫn nộ Mà Một đám ngàn năm láo yêu gầm mục thành toàn ngàn đầu, đợi định cầu Phu yêu yêu Lao linh láo liên lên. ta xanh giáo, bảo giáo phải phi thí chủ nhất hồi thét chán hẳn tất sát tộc trở trên diệt. tục, từng tợn, Cái diện mục tợ, cái cái ngươi. vạn ngươi yên diện gân gì dưới, về, dữ vô trong dạy núi liên miên cung điện biến mất không thấy gì nữa còn sót lại mười mấy vạn yêu ma cũng biến mất không thấy gì nữa đều bị đại trận ẩn ấp sơn hà địa thế đều đổi chỗ ma đầu lao phù muốn người chết cái kia tóc trắng xóa lục khiếu lao yêu ngửa mặt lên trời cùng nộ nó kiềm chế l ử a giận nơi này khắc phong thích liên thủ đông đảo đồng tộc thôi động đại trận bắn ra s á t cơ có hoàng phong đại trận phù hộ toàn bộ hoàng phong lĩnh khí tức đều bị che lấp mặc dù mắt trần có thể thấy nhưng ở cảm ứng bên trong đã như là biến mất chính là thiên kiếp cũng không thể bắt nó chỗ lúc này kiếp lôi chỉ rơi vào lý nguyên thọ trên thân mà bọn chúng lại có thể bằng vào đại trận chi lực phát động công kích hoàng phong đại trận quả nhiên bất phàm trong hư không lý nguyên thọ khẽ nhũ mày hán định lấy kiếp lôi phát động sắc cơ sớm xuất thủ lại không thể khiến cho hao tổn nhân thủ vô luận là thủ đoạn thần thông hay là vận dụng thần minh đều không có làm bị thương những cái tia ngay tại bảy trận lao yêu quái bọn chúng tại khởi trận lúc liền phảng phất hỏa làm một thể lực lượng của hắn công kích tại bất luận cái gì một cái lao yêu trên thân đều sẽ bị đồng đều bày ra ngoài bị tùy tiện ngăn cản đến mức chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng thành trận bởi vậy có thể thấy được hoàng phong đại trận đúng như là nghe đồn bình thường chính là thánh đạo cấp trận pháp k h i đặc tính cùng yêu thần cung bình thường kích hoạt thời điểm sẽ bị thánh m i n h thánh trận bản thân khí cơ chỗ phù hộ ngoại lực không cách nào thương tới g i t rất nhiều lao yêu quái tiếng giống rung trời têu giết như sấm hoàng phong linh p h ả n g phát sống lại giống như như điệu long xoay người đầy trời bao c ắ t hội tụ ra vô tận p h o n g nhận xé rách hư không lôi cuốn lấy uy thế ngập trời của tới lý nguyên thọ t r ậ t cảm thấy như hám sâu vũng bùn giống như chu thân hư không bị cắt ra giống như là bị độc thân đánh ra một mảnh tự thành thiên địa tiểu không gian chung quanh thiên địa hư không lực lượng đều tại áp suất đè ép tiểu thiên địa này cái kia mênh mông như sơn hải lực lượng giống như là muốn đem hắn đè ép cái kia vô tận phóng nhận cắt lưới đao càng là muốn đem hắn xoắn nát bình thường đây là xé nát hư không lực lượng đã chạm đến thánh đạo chỉ ít có thể so với cựu khi t u y ệ t không phải phổ thông đại tông sư có thể chống lại nếu là người bên ngoài cho dù là thất khiếu kim đan cảnh cường giả cũng chỉ có thể không biết làm gì hốt hoảng trốn xa nhưng lý nguyên thọ nếu dám đến há lại sẽ như vậy coi như thôi ông thư không run lên thanh quang trợ hiện lý nguyên thọ không chút do dự tế ra yêu t h ầ n cung toàn thân đen k ị thánh cung phía trên thần uy tràn ngập t ử quang diệu thế theo thánh uy c h ả y xuôi thần bí mà huyền diệu đường vân màu tím như dòng máu c h ả y xuôi cấp tốc xuyên qua không lưng kích hoạt từng đầu pháp tác đạo văn uy áp kinh khủng đang tràn ngập phảng phất một tôn thánh giả khôi phục thánh binh xuất thế hủy thiên diệt địa vẹn vẹn một sởi thánh uy liền vỡ nát cái k i a đầy trời phong nhận lý nguyên thọ quanh thân bị cắt ra hư không cũng trong nháy mắt khôi phục như thường đại trận phát động sát chiêu tại chỗ bị vỡ nát đây là thánh m i n h đáng chết thiên ma đầu này thế mà có được thánh m i n h đáng giận cái này cái gọi là ưu minh tôn giả đến tột cùng là nơi nào xuất hiện ra hỏa lại có thánh m i n h hoàng phong trong đại trận đông đảo lao yêu quái sắc mặt đại biến h ã i nhiên n g ẹ n nào mà tại thánh m i n h khôi phục đồng thời cái tia hào quang trói mắt cái tia kinh thế khí cơ đã như dậy sóng sóng biển quét sạch toàn bộ bắc nguyên đây là một vị có thể so với ngũ khiếu kim đan cường giá t h u ố c d i ụ c thánh m i n h Vi lực tuyệt luân thanh thế ngập trời hoàn toàn không phải lúc trước tử dực lang vương nhưng so sánh chương hai trăm linh năm chấn động bắc nguyên bát khiếu đương đại chương hai trăm linh năm chấn động bắc nguyên bát khiếu đương đại thánh m i n h có thánh m i n h xuất thế đây là hoàng phong lính phương hướng hoàng phong lĩnh xuất hiện một kiện thánh m i n h hoàng phong yêu chủ hoàng sơn yêu chủ các ngươi hoàng phong lĩnh không đơn giản a hoàng phong linh ở vào trung cảnh phía tây thiên đất thánh giới ở vào trung cảnh lệnh đông bắc phương hướng cùng chỗ bắc nguyên trung cảnh hai địa phương khoảng cách không tính xa xôi bây giờ bắc nguyên cường giả lại đều tụ tập ở này tất nhiên là sớm nhất cảm ứng được hoàng phong lĩnh t r u y ề n đến thánh binh uy áp cái này khiến rất nhiều đại yêu cảm thấy chân kinh bọn chúng tự hỏi giữa lẫn nhau xem như hiểu rõ nhưng bây giờ đối phương địa bàn xuất hiện thánh binh d ấ u thực sự quá sâu ngay cả bọn chúng những minh hữu này đều bị che đậy nhiều năm như vậy có thể nào không đối hoàng phong lĩnh hai vị yêu chủ sinh ra lòng đề phòng hoàng phong lĩnh lại có thánh binh huyết vực ma vực bạch cốt thần điện minh ngữ các loại cổ lão dị tộc thậm chí nhân tộc mấy đại đạo thống đến từ đại cản tám tu chém yêu làm đều vì thế cảm thấy kinh hãi tại cái này không thấy thánh nhân thời đại thánh binh chính là không hề nghi ngờ đỉnh cao nhất tồn tại bất luận một cái nào đều có thể gây nên thiên hạ cách cục đại biến thánh binh thực sự quá mức cường đại cường đại đến truyền thừa mấy ngàn năm đạo thống đều muốn sợ ném chuột vỡ bình không đ ố i cái này thánh binh có chút quen thuộc đây là các phương đạo thống quay t r u n g quanh thiên đất thanh giới cửa vào đóng quân tại bọn hắn bên ngoài ẩn n ấp lấy đến từ vạn yêu c h i quốc yêu vương những yêu này vương là lưng meo sứ mệnh mà đến mang theo yêu hoàng pháp chỉ tới đây chặn giết lý nguyên thọ bọn chúng tự nhiên rõ ràng đó là kiện nào thánh binh khí tức yêu thần cung là lý nguyên thọ. lý nguyên thọ tới bắc nguyên vài tôn yêu vương cùng nhìn nhau lẫn nhau truyền âm giao lưu ý kiến hoàn toàn nhất trí bọn chúng không có khả năng đặt chân đại càn lĩnh vực đối với lý nguyên thọ biết rất ít có thể nếu tới đây tự nhiên có yêu hoàng thủ đoạn trợ bọn chúng hoàn thành nhiệm vụ mỗi cái yêu vương trong tay đều có một đạo khí tức đó là thuộc về yêu thần cung khí tức dùng cái này làm bằng chứng tìm kiếm lý nguyên thọ hạ lạc bây giờ bọn chúng cảm nhận được khí tức quen thuộc cơ hồ có thể xác nhận là lý nguyên thọ sư hoàng đoán không lầm tên kia quả nhiên dằm đến không chỉ tới hắn lại còn thừa dịp hoàng phong lĩnh hai vị yêu chủ không tại giết đi vào quả nhiên là cái vô pháp vô thiên gia hỏa dám ngay ở ta hòa mặt đánh g i ế t tử d ự c lang vương cướp đi yêu thần cung hiện tại lại trêu c h ọ c hoàng phong lĩnh hắn là thật không sợ bị bắc nguyên tất cả ngoại tộc cùng một chỗ tập g i ế t t a vài tôn yêu vương kinh hãi không thôi trước đó yêu hoàng hạ l ệ n h lúc bọn chúng đều rất kháng cự cũng là bởi vì bắc nguyên quá mức rộng lớn tìm kiếm một người giống như mỏ kim đáy biển gần như không có khả năng tìm tới dù là có yêu hoàng ban cho pháp chỉ cùng yêu thần cung khí tức cũng phải lý nguyên thọ vận dụng yêu thần cung mới có tác dụng bọn chúng cảm thấy chỉ cần lý nguyên thọ không đốc chắc chắn sẽ không tùy tiện vận dụng yêu thần dù sao cung này uy lực quá lớn một khi thôi động khí cơ khó mà che giấu sẽ bị toàn bộ bắc nguyên đều cảm ứng được cái kia không thể nghi ngờ là tự báo vị trí cho nên bọn chúng căn bản không có ôm hy vọng này đi vào bắc nguyên đằng sau bọn chúng trước cùng các phương yêu tộc đạo thống bàn bạc mượn nhờ những n à y bản thổ đạo thống lực lượng đem nhãn tuyến khuyết tản ra trừ cái này bọn chúng có khả năng làm cũng chỉ có chờ đợi ai có thể nghĩ đầu tiên là t i ê n ấ t t h à n h giới sắp xuất thế dẫn bác nguyên phong vân k u ấ y động sau có lý nguyên thọ vận dụng yêu thần cung giết tới hoàng phong lĩnh bọn chúng tha thiết ước mơ thời cơ nhanh như vậy liền xuất hiện tốt một cái lý nguyên thọ thiên đất thánh giới phụ cận một chỗ hoang vu trên núi tuyết một đạo ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh tuổi trẻ hai đầu lông mày thần q u a n g chạy sôi hắn xa xa nhìn về phía hoàng phong lĩnh trong đôi mắt bắn ra sáng chói kim mang cái k i a chiến y kinh người không chút kiên kỵ khuyết tán ra đến dẫn tới không ít cường giả vì đó tim đập nhanh bản vương tự mình đến bắc nguyên tìm ngươi hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng tràn ngập uy nghiêm cùng quý khí thiếu niên mặc kim bảo không coi ai ra gì nói nhỏ một tiếng trước người hư không đột nhiên vỡ ra hắn chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu mà bước cứ như vậy bước vào hư không đ nơi đó thế mà cất giấu một vị không rõ lai lịch cường giả tuyệt đỉnh thế lực khắp nơi đạo thống khôi thủ đều hai hùng khiếp vía nhìn xem cái kia biến mất vết nứt bọn hắn từng cái đều là vì c h ấ n bắc nguyên cao thủ không thiếu tu thành thất khiếu kim đ ă n g người nhưng có thể thành tựu i bát khiếu người có thể đếm được trên đầu ngón tay ở đây nhiều cao thủ như vậy không có một vị đi vào bát khiếu cảnh giới bọn hắn sao có thể không kinh hãi cũng may vị không có đ ố i bọn hắn độc thủ nếu không hôm nay nhiều cao thủ như vậy chỉ sợ không có mấy cái có thể còn sống loại tồn tại kia tầm mắt cao ngất sớm đã không câu nệ vào thế tục phân tranh chỉ sợ cũng chỉ có thánh binh mới có thể gây nên vị kia chú ý vốn còn muốn phân ra một chút lực lượng tiến đến tranh đoạt thánh binh hiện tại xem ra ngược lại là suy nghĩ nhiều bát khiếu cơn ư giả g thế gian hiếm thấy ai có thể tới chống đỡ ai lại dám cùng nó tranh chấp vô luận là nhân tộc đạo thống hay là yêu ma dị tộc không có người nào có thể đối mặt thánh binh mà thờ ơ làm sao một vị bát khiếu kim đang tự mình xuất thủ những người khác chỉ có thể không biết làm gì lại là vị kia yêu hoàng vậy mà đưa nó tìm tới vị kia thế mà tự mình xuất thủ xem ra chúng ta là một chuyến tay không đến từ vạn yêu tri quốc yêu vương bọn họ than thở trong lòng vắng vẻ bọn chúng chính là v ì thánh binh mới nguyện ý đi một lần này kết quả ngược lại tốt gặp phải một vị không có khả năng t r e o t r ọ c cũng không dám t r e o t r ọ c tồn tại mặc dù bọn chúng mang theo thánh binh mà đến cũng chỉ có thể cam bái hạ phòng x i n không nổi bất luận cái gì cùng tranh đoạt tâm tư dù sao vị kia phụ thân thế nhưng là từng cùng sư hoàng tranh đoạt yêu hoàng vị trí tồn tại mà vị kia chính mình càng là trò giỏi hơn thấy năm gần tám trăm tuổi đã tu thành bát khiếu kim đan nghìn tuổi bên trong có hy vọng trở thành đ ờ i tiếp theo yêu hoàng cũng không thể nói trắng ra chạy đây không phải còn có thiên ấ t thánh giới thôi một vị lao yêu vương ánh mắt rơi vào thiên đất thánh giới thất lạc tâm rất nhanh lại khôi phục bình thường trải qua nó kiểu nói này mặt khác yêu vương tâm tình cũng h ò a hoãn lại là cực kỳ cực coi như không có thánh binh chúng ta còn có thánh giới có thể thăm dò dù sao chúng ta nhiệm vụ thứ nhất là đánh giết người kia bây giờ có vị kia tự mình xuất thủ cũng là b ấ t đi phiền phức của chúng ta về phần thánh binh người tài có được không có gì đáng nói mà lại thiên đất thánh giới đến nay không có thăm dò ra chân quý thánh vật nói không chừng nơi này còn có cả nhiều cơ duyên đang chờ chúng ta có đạo lý bọn chúng tâm tình chuyển biến nhanh yêu ma khác dị tộc cũng không chậm bắt khiếu cường giả ra mặt không ai có thể ngăn cản bọn chúng dứt khoát coi như không biết chuyện này tâm tư rất mau thả hồi thiên đất thanh giới thiên đất thanh giới xuất thế mấy lần trải qua rất nhiều lao bối thăm dò ở đây không ít cao thủ đều đối với cái này đi khai quật thánh vật có không nhỏ nắm chắc hỏng so sánh yêu ma dị tộc nhân tộc trong đạo thống có không ít cao thủ khó mà bình tĩnh những cao thủ này có đến từ đại cản võ đạo thế gia cũng có chém yêu làm trong đó còn có lý nguyên thọ người quen định hải vương tả huyền cùng ngoại hồ quan chủ yếu kình người trước tất nhiên là ảo nao thánh binh muốn di thất ngoại tộc trí thủ người sau thì là lo lắng lý nguyên thọ lúc này tạ huyền cùng liễu kình đi theo mấy vị người mặc áo t r o à n g khí tức yếu đớt đến không thể tra thân ảnh bên cạnh mấy vị này đều là đại cản chém yêu tư đi ra tiền bối cao thủ không thiếu tu thành thất khiếu kim đan cường giả đỉnh cao cố ý mang theo bọn hắn tới gặp việc đợi làm sao các người biết người thánh binh kia lai lịch có vị nhân vật già cả kinh ngạc quay đầu chỉ là không đợi hai người đáp lại hắn liền kịp phản ứng sắp mặt biến hóa gấp rút hỏi không phải là bắt châu tiểu tử kia đi chương hai trăm lẻ sáu lã lao hộ đạo thân hợp thiên địa chương hai trăm lẻ sáu lã lao hộ đạo thân hợp thiên địa bắt châu cái kia lý nguyên t h Mặt k hiện á c lao ố c tại ngược lại tốt hắn vừa mới biết rõ bên này tình thế còn đang do dự muốn không để lý nguyên thọ đến bên kia liền đã xảy ra chuyện thánh binh xuất thế chấn động bắc nguyên lần này chỉ sợ bắc nguyên tất cả thế lực rất nhanh đều sẽ biết có nhân tộc chém yêu làm mang theo thánh binh tới bắc nguyên đến lúc đó bốn tính toán không nói khi đó liền hiện tại một vị bác khiếu kim đan tự mình xuất thủ cũng không phải lý nguyên thọ có thể đối phó đ ó à. đều nói tiểu tử kia gan to bằng trời đối mặt yêu hoàng đều không hề sợ hãi còn dám mạnh mẽ bắt lấy yêu tộc thánh binh hôm nay gặp mặt quả nhiên bất p h m a hạo phích lực một mình mang theo thánh binh tiến vào bắc nguyên thì cũng thôi đi còn dám đánh lên hoàng phong lĩnh cũng không nút nhát không có đọa ta chém yêu tư vi danh tạ huyền vốn cho rằng các vị tiền bối sẽ dẫn khiển trách một phen lý nguyên thọ không hiểu chuyện không nghĩ tới những lao bối này ngược lại đều đang k h e n hay thế nhưng là bốn gọi tốt cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi a t ạ huyên d á n g tươi cười càng khổ quyết tâm trong lòng không để ý mạo mội chắp tay hỏi không biết các vị tiền bối có thể hay không nghĩ một chút biện pháp bát khiếu kim đan tự mình xuất thủ chúng ta có thể có biện pháp nào một tên thân hình rõ ràng cường tráng rất nhiều đại hán tùy tiện cười nói chẳng lẽ lại ngươi cho rằng dựa vào chúng ta mười cái liền có thể ngăn trở một vị bát khiếu kim đan cái này t ạ huyên nghe lời không biết làm sao đi ngươi đừng đùa tiểu ra hòa này bên cạnh một tên thanh em dán mua người á o choàng lắc đầu bật cười nói yên tâm đi lã lao đầu đã lặng lẽ tiến vào b á c nguyên có h ắ n tại không ai có thể thương tổn được tiểu t ử kia ha ha ha ha đ ề u nói tả tiểu t ử ngươi là trong thế hệ tuổi trẻ cùng lao l ã đi được gần nhất ta nhìn ngươi là một chút không hiểu rõ hắn yên tâm đi cái kia hai cái lao quỷ nhiều đầu góc đây ngươi sẽ không thật sự cho rằng bọn hắn sẽ thả tâm tiểu t ử kia độc thân tiến b á c nguyên đi mấy cái lao bối đều cười c ư ờ i đến rất không tử tế lã lao tới tả huyền trừng to mắt nghẹn họ nhìn chân chối hắn là thật không biết chuyện này nhưng vấn đề là triều đình trọng thần không phải là không thể tùy tiện tiến bắc nguyên quy củ là đã chết người là sống tiểu tử ngươi hào hào học cái kia đại hán cường tráng nhìn ra tả huyền ngạc nhiên cười trêu kẹo nói chúng ta gọi các ngươi tiểu bối cũng không phải bởi vì các ngươi nhỏ tuổi đừng nhìn các ngươi đều đã thành t i ể u võ đạo kim đan đang chơi tâm nhãn khối này các ngươi nên học cũng nhiều đây đối với cái này tả huyền chỉ có c ư ờ i khổ hắn thở nhỏ r a nhập chém yêu tư một đường hoành hành không sợ đánh đâu thằng đó nuôi ra một thân s á t phà khí từ cái kia đến nay còn không có gặp được khó giải quyết như thế sự tỉnh đối với trước kia hắn tới nói không có cái gì là võ lực khó mà giải quyết nếu có vậy liền nhiều tu luyện các loại luyện đủ trở ra hắn trước kia là thật không có nghiên cứu qua những này con con quân tuấn ai có thể nghĩ tới từ trước đến nay tuân thủ nghiêm ngặt quy củ lã lão lao, vậy mà cũng chơi một bộ này à không đối thánh binh tại ta hoàng phong lĩnh hỏng đây là có người mang theo thánh binh đánh lên ta hoàng phong lĩnh nơi xa hoàng phong lĩnh hai tôn đại yêu mới vừa vặn cho các phương yêu vương nói rõ theo sát lấy hậu chi hậu giác k i ệ m phản ứng sắc mặt biến đổi lớn còn không phải sao không phải chính bọn chúng thánh binh vậy khẳng định chính là người khác nếu như không phải định nhân ai sẽ vô duyên vô cớ mang theo thánh binh đến bọn chúng hoàng phong lĩnh khoe khoa a chư vị chúng ta cáo tử hoàng phong l ĩ n h hai đ ạ i yêu chủ lòng nóng như lửa đốt không dám trì hoãn vô cùng lo lắng chắp tay cáo tử ngay sau đó hai tôn yêu chủ xé rách hư không vội vã trở về hoàng phong lĩnh cùng lúc đó hoàng phong l ĩ n h bên ngoài trên núi hoang vang lên một tiếng thăm thẳm thở dài ai tiểu tử này thật là khiến người ta vừa vui vừa hận trước kia bị mấy tiểu tử kia dày vò ra ra còn phải bị tiểu tử ngươi dày vò ta bộ xương giả này ai lã s u n g tiêu nửa ẩn vào hư không trước người bày biện bằng gỗ sầu mi khổ kiềm uống chút rượu thàng đến phía trước chậm rãi hiện hiện một đạo bóng người và nóng chính là tới từ vạn yêu chi quốc thiếu niên cũng là vị kia thiên đất thành giới xuất hiện tức kinh thế bát khiếu kim đan cường giả đại càn chém yêu tư l ã sung tiêu thiếu niên đứng ở trước núi hư không lăng lệ ánh mắt đâm thẳng lão nhân thực lực của nó đã có thể xưng tuyệt đỉnh trên vùng đại địa này có thể cùng nó sánh vai cường giả không cao hơn một bàn tay trong đó có thể cản nó đường đi dám cản nó đường đi chỉ có hai cái mà trong hai người kia sẽ vụng trộm chạy đến chỉ có một cái người tốt xấu cũng là tu thành bát khiếu kim đan tuyệt đỉnh cao thủ lấy thân phận của ngươi tu vi đối phó một cái mới vào kim đan tiểu bối không khỏi có mất thân phận không bằng lưu lại cùng lao đầu t ử uống hai chén như thế nào lá sung tiêu thần sắc cùng d u n g mặt cười vẫn như cũ cười ha hả nâng chén ra hiệu sau đó uống một hơi cạn sạch yêu tộc thiếu niên cao mày nhìn chăm chú lá sung tiêu hồi lâu nó khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh thanh âm lãnh đạo nói ta không tin ngươi có thể một mực đi theo hắn lời con chưa dứt vị thiếu niên này vương giả đã thân ảnh làm nhạt trong lúc vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa hô lá sung tiêu thấy vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra nhân tộc thọ nguyên không thể so với yêu tộc ưu thế ở chỗ trưởng thành nhanh nhưng có hạn thiên phú và thọ nguyên nhất định chỉ có số ít người có thể đang lầm tuyệt đỉnh rất hiển nhiên hắn không ở trong đám này bây giờ hắn cũng qua tuổi chín trăm vô vọng thánh đạo tăng thêm trước đó động thủ mấy lần thương qua bản nguyên ngay cả cựu khiếu kim đan đều khó mà nhảy tới vốn cũng không đủ trăm năm thọ nguyên cũng chỉ còn lại mấy chục năm như thiếu niên này yêu vương lời nói hắn không có khả năng một mực tre trở lý nguyên thọ cho dù có tâm tướng hộ tối đa cũng liền hộ đạo mấy chục năm phàm là ở giữa động một lần tay thời gian đều muốn áp dụng một nửa hy vọng tiểu tử kia không cần cô phụ lao phu kỳ vọng bảo trì tốc độ này sớm ngày trưởng thành lạ sung tiêu bất đắc dĩ lắc đầu hơi có vẻ cô đơn tiếp tục uống rượu chỉ là lúc này rượu không biết sao uống vào uống vào liền thành rượu b ồ n luôn có cô đang c h á t mùi vị mã ước cái gì phá yêu mà nhiều lao tử nhã hứng đang yên đang lành cho lão tử rượu ngon này nhiễm một bầu mùi khai b ú n lúc này hoàng phong lĩnh bên trên tế gia yêu thần cung lý nguyên thọ hồn nhiên không biết vạn yêu quốc tới vị bát khiếu kim đan càng không biết càng kinh hai vị kia tự xưng không có khả năng xuất cảnh l o bối có một vị lặng lẽ tới bắc nguyên còn thay hắn đuổi đi một vị bát khiếu yêu vương hắn lúc này đang chìm ngâm ở rượu cảnh bên trong đây là lý nguyên thọ đạt được yêu thần cung đến nay lần thứ nhất thôi động cái này tuyệt thế thánh binh không thể không nói thánh binh không thẹn với tuyệt thế hai chữ cái này thể nghiệm cảm giác chính là không giống với hắn chỉ là tiện tay nắm chặt liền có loại thân hợp thiên địa phản p h ấ t hóa thân đại đạo hóa thân thánh giả cảm giác giờ k h ắ c này phản p h ấ t tiên h địa vạn vật đều trong lòng bàn tay cái gì hoàng phong lĩnh cái gì hoàng phong đại trận trong mắt hắn đều hóa thành m ị mờ mây khói nhỏ bé như hạt bụi đây chính là thánh binh lực lượng lý nguyên thọ phúc đến tâm linh lòng sinh minh ngộ giờ này k h ắ c này cái kia hơi có vẻ hư vô thánh đạo chi lộ lại rõ ràng mấy phần cái kia huy hoàng thánh đạo phản phất đang ở trước mắt chương hai trăm linh bảy hoàng phong lĩnh hủy diệt chương hai trăm linh bảy hoàng phong lĩnh hủy diệt thánh binh ma đầu này lại có thánh binh hoàng phong đại trận bên trong rất nhiều yêu ma kinh hồn t ă n g đảm sắp nước cả tim gan thánh binh xuất thế một k h ắ c này chủ trì đại trận đám lao yêu quái liền đổi sắp mặt bây giờ trơ mắt nhìn đối phương khôi phục thánh binh cái kia u y thế ngập trời bên dưới đại trận lung lay sắp đổ bộ dáng trong lòng biết hôm nay hoàng phong lĩnh n g y rồi ma đầu ta hoàng phong lĩnh hai vị yêu chủ đều là thất khiếu cường giả người nếu dám xuất thủ hai vị yêu chủ sẽ làm cho người muốn sống không được muốn chết không xong chúng lào yêu trong lòng hồi hộp ánh mắt bối rối ngoài mạnh trong yếu g ầ m thét hoàng phong đại trận trong tay bọn hắn có thể ngăn cản c ử u khiếu kim đan uy năng không thể bảo là không cường đại làm sao so sánh thánh binh hay là yếu đi một bậc dù là thôi động thánh binh võ giả chỉ là cái ngũ khiếu kim đan cũng không phải hoàng phong đại trận có khả năng đánh vác thánh binh danh xưng nửa tôn thánh giả mà trận pháp lại là vật hư ả o dựa vào người bảy trận tu vi nếu như là một vị thất khiếu kim đan ở đây trong u y ệ t đ ố hư không lý nguyên thọ toàn thân nhiễm lên màu tự kim tựa như thần chi lâm trần tay hắn nắm yêu thần cung trên thân tản ra giống như thánh giả giống như khí tức hào quang rừng rực cơ hồ có thể cùng nhật nguyệt sánh vai ông hắn kéo động dây cung thiên địa chi lực hội tụ mắt trần có thể thấy linh khí chen trúc mà đến toàn bộ hoàng phong lĩnh không gian đều đang v n mẹo còn phát ra cung hoàng phong linh đã đất dung núi chuyển dường như địa long xoay người trời đất sụp đổ nếu không có có hoàng phong kia đại trận chống đỡ chỉ sợ chỉ là thánh binh hấp thu thiên địa chi lực quá trình cũng đủ để sụp đổ cái này vạn dặm sơn a o r i x u ố g lại n hà ư huy h o n nhật, đem nửa khung nhuộm thành màu tử kim. Tại quang mang g liệt trời kim. Tại trói tử mắt đem đều màu bầu k thân t i ễ n tựa như biến mất giống như là chưa từng xuất hiện trừ cái kia hảo quang rừng rực đang nhấp nháy không có bất kỳ cái gì ba động cũng không có bất kỳ thanh âm gì nơi này giống như là thành chân không giống như là bị dừng lại gian g g i á c một đoạn thời khắc bên trong không biết nơi nào vang lên một tiếng v a n g dọn giống như là tấm gương vỡ vụ n bình thường gian g g rắc i a n g g i á c thanh âm này xuất hiện gây nên phản ứng dây chuyền lý nguyên thọ ngưng mi nhìn lại chỉ gặp dưới chân hoàng phong đại trận chỗ chống lên vô hình kết giới lại hóa thành thực chất chân nhắn như mặt cường lại tại như vỏ trứng giống như vỡ vụ thầm ầm đông nhiên đất bằng một tiếng xét hoàng phong đại trận bao phủ vạn lý hà sơn phát sinh trước nay chưa có đại phá diện s ơ n nhà ạ sụp đổ đất s ụ t khe ránh nước sông đ ả o lưu hoàng phong lĩnh giải đất trung tâm xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lô đen tản ra vô tận hấp lực đem núi đá xoắn nát nuốt vào trong đó lô đen còn tại k h u y ế t tán càng lúc càng lớn mắt trần có thể thấy từng bước thôn p h ệ toàn bộ hoàng phong lĩnh lý nguyên thọ chỉ là nhìn thoáng qua không chút do dự quay người bỏ chạy hắn vốn còn muốn thu lấy những lao yêu quái kia thi thể muốn vơ vét hoàng phong lĩnh nội tỉnh chân tàng nhưng bây giờ xem ra toàn bộ hoàng phong lĩnh đều sẽ triệt để hủy diệt nơi đó sẽ biến thành một mảnh đất chết bị phá nát hư không thuấn vệ cái gì cũng sẽ không lưu lại tại cái kia cố lực lượng không gian phá hư bên dưới phàm là lý nguyên thọ lưu thêm một khắc liền đem cùng những yêu mà kia c h n cùng đây chính là thánh binh uy lực lý nguyên thọ kinh hại không thôi rất khó tưởng tượng đây là chính mình tạo thành hắn lúc đầu chỉ tính toán dùng yêu thần cung phá vỡ hoàng phong đại trận ai có thể nghĩ tới trực tiếp hủy toàn bộ hoàng phong lĩnh không hổ là nửa tôn thánh giả quả như là khủng bố như vậy nhưng chính là loại uy lực này lại cũng chỉ có thể trọng thương thất khiếu kim đan Chân、chính â n c h kiến thức đến yêu thần cung tại trong tay mình nợ rộ hà o quang lý nguyên thọ một bên kinh hãi tại thánh binh n g lực một bên ngạc nhiên tại thất khiếu cường giả thực lực h ắ n trước đây không lâu mới chém giết một tôn lục khiếu kim đan cảnh đại yêu tự nghĩ so sánh thất khiếu hẳn không phải là rất xa hoài nghi mình thực lực bị hai vị kia đánh giá thấp nhưng hôm nay xem ra lục khiếu cùng thất khiếu ở giữa quả thực là khác nhau một trời một vực bằng vào ta bây giờ tu vi vận dụng chân võ thất tinh quyền nhiều nhất không cao hơn năm chiêu nếu như mượn dùng thiên địa chi lực uy năng nói chúng có thể gấp bội nhưng tiêu hao sẽ không tăng lên quá nhiều có lẽ còn là có thể làm được hai ba lần so sánh dưới hay là yêu thần cung càng kinh khủng một lần liền có thể hao phí hơn chín phần m ộ ư ơ i chân nguyên giờ này khắc này lý nguyên thọ thể nội chân nguyên sớm đã chưa tới một thành nếu không phải đỉnh đầu còn có lôi k i ế p bị hắn điên cuồng lấy ra lực lượng đền b ù tự thân chống d i ố n g chỉ sợ đều muốn hư thoát đây cũng là hắn vội vàng bỏ chạy nguyên nhân một trong thánh binh xuất thế chấn động thiên hạ hoàng phong linh cái kia hai cái yêu chủ tất nhiên lòng có cảm giác cấp độ kia sẽ rách hư không như ăn cơm uống nước tốc độ nhanh chóng khó có thể tưởng tượng lý nguyên thọ cũng không muốn tại chính mình nhất chống rông thời điểm bị hai tôn thất khiếu cảnh lao yêu quái ngăn cản cấp độ kia cường giả thời kỳ toàn thịnh còn không phải hắn có thể trêu chọc thúng chi hiện tại như vậy suy yếu ẩm ẩm đỉnh đầu lôi kếp i lần nữa rủ xuống lý nguyên thọ đỉnh đầu thái dương thần lô bảo vệ quên thân trước đây hắn khó mà ngăn cản vượt qua tự thân cực hạn lôi kếp i t ù y ý thái dương thần lô thôn vệ hơn phân nửa kiếp lôi chi lực nhưng bây giờ hắn đang đ i ể n trống rỗng cơ hồ thấy đ ấ y chỉ có thể phân cho thái dương thần lô một nửa lực lượng còn lại lực lượng dù là không cách nào trong nháy mắt luyện hóa cũng muốn tạm tổn đến trong thần lô đi cùng lúc đó lý nguyên thọ cũng đang mượn cơ luyện hóa trong tay vài đầu lao yêu quái công lực hai bút cùng、vẽ. trong ngoài cùng bổ tại cái này hai cố lực lượng bổ sung bên dưới lý nguyên thọ chỉ phí phí hai canh giờ ra mặt đ a n điền chân nguyên lại lần nữa tràn đầy đứng lên mà bản thân hắn cũng đã rời xa hoàng phong lĩnh ba vạn dặm có thừa trốn vào một mảnh trong đại tuyết sơn ẩn nạp tung tích kiếp lôi tại một giờ trước tiêu tán hắn không cần lại lo lắng bị kiếp lôi bại lộ vị trí không cần lại lo lắng bị hoàng phong lĩnh cái kia hai tôn yêu chủ khóa chặt bất quá trong lòng của hắn lại có nghi hoặc theo lý thuyết thất khiếu cường giả có thể sẽ rách hư không danh xưng một cái hô hấp một vạn đường từ ta xuất thủ đến rời đi chỉ ít đi qua năm cái hô hấp mà thiên ất thánh giới khoảng cách hoàng phong lĩnh bất quá chín và dặm bọn chúng chi ít nên đuổi đến một nửa đường đến tiếp sau cũng có cơ hội khóa chặt kiếp lôi truy tung ta có thể sự thực là căn bản không gặp người hẳn là ở trên trời ất thánh giới bị đối thủ c ủ a lấy lý nguyên thọ càng nghĩ chỉ có thể đem vấn đề đổ cho này hắn lười nhác xoắn suýt dù sao hiện tại đã an toàn coi như bọn chúng là thất khiếu c ẩ n giả cũng không có khả năng tại cái này mênh mông giữa thiên địa tìm ra chính mình dù sao hắn bỏ chạy thời điểm cố ý dùng thánh binh xóa đi khí tức của mình lôi kép tiêu tán đằng sau lý nguyên thọ đối với kết quả của trận chiến này rất hài lòng nhưng đối với thu hoạch cũng có chút thì đau thế nhưng là không có cách nào thành binh khôi phục đằng sau hấp thu thiên địa chi lực bắt đầu cũng không phải là hắn có thể khống chế hoàn toàn không cách nào lưu thủ mà lại nói thật ra loại tình huống kia cũng không thể lưu thủ không phải vậy rất có thể không đánh tan được hoàng phong đại trận nói như vậy hắn sẽ phải trở thành những lao yêu quái kia đợi làm thịt cựu non từ từ sẽ đến trước lạ sau quen hoàng phong l ĩ n h mặc dù không có nhưng cái này bất nguyên nhưng còn có ba cái yêu ma đạo thống còn có nhiều như vậy dị tộc nhân ma đạo thống luôn có có thể hào hào vơ vét một trận thời điểm chương hai trăm linh tám tiềm long xuất h u y ê n thánh binh tú hoặc chương hai trăm linh tám tiềm long xuất h u y ê n thánh binh tú hoặc khoảng cách thiên ấ t thánh giới mở ra còn có thời gian chỉ ít có thể luyện hóa một nửa ngũ khiếu đại yêu công lực để tu vi triệt để củng cố thiện thể tăng lên một chút lý nguyên thọ ngay tại chỗ mở ra một cái không đáng chú ý sân động phong bế cửa vào bắt đầu luyện hóa lao yêu kia sinh mệnh tinh khí cùng chân nguyên rút cục đã trôi qua đại đạo trong lò luyện tông ngâm tuyết ngồi tại nơi hẻo lánh hai tay ôm đầu gối hung hăng nhẹ nhàng thở ra vừa mới lôi k i ế p quá dọa người dù là có thần l n g ngăn cách k i ế p lôi nàng cũng bị dọa cho phát sợ mà lại lý nguyên thọ còn lưu giữ một bộ phận kết lôi khoảng cách nàng không bao xa cái tia cố hủy thiên diệt địa khí tức làm nàng kinh hồn tán đảm tông â m tuyết hoài nghi nguồn khíu kim đ a n c ư ờ giả đối với nàng cái kêu lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán kỳ phong vân chỉ coi không nghe thấy bất quá trong lòng của hắn cũng nổi lên kinh đào hải lãng hắn so tâu ngâm tuyết thông minh được nhiều nhìn thấy tự nhiên càng nhiều vừa mới qua đi không đến một tháng hắn liền từ mới vào hai khiếu đặt đến độ kiếp tình trạng mà lại lôi kếp i này là hai khiếu kim đan có thể có kỳ phong vân người đều t ê hắn tự hỏi chính mình cũng coi như cái nhân vật thiên phú cũng coi là thừa có thể cùng lý nguyên thọ so ra lại cảm thấy chính mình nhỏ bé như bụi bặm quả thực là phủ du chi tại thanh thiên hắn nghiêm trọng hoài nghi đây không phải người bình thường có thể có nội tình có lẽ đây chính là c h u y ể n thế thánh giả chỉ là ta chưa thấy qua ghi chép cũng rất ít trên thực tế bọn hắn vốn là thánh giả trung tu tương đương với mang theo thánh giả bộ phận nội t ì n h tại tu hành cùng chúng ta những người bình thường này có chút khác nhau cũng có thể lý giải kỳ phong vân chỉ có thể như vậy tự an ủi mình không phải vậy hắn sợ chính mình đạo tâm sập không đối hắn lần này tựa như là đi hoàng phong lĩnh độ cướp đông nhiên hắn nhớ tới lý nguyên thọ dự định nhớ tới những cái kêu hỏi tham q u a chính mình vấn đề cả người lại không tốt hắn đi hoàng phong lĩnh kết quả kia thế nào kỳ phong vân lòng hiếu kỳ bị câu lên chỉ cảm thấy toàn thân ngứa cấp thiết mới biết nhưng hắn lại không thể trực tiếp hỏi liền xem như hỏi lý nguyên thọ cũng sẽ không phản ứng hắn trời ạ tại sao muốn để cho ta biết nội tâm của hắn thống khổ kêu g ê n rốt cuộc khó mà gắng giữ lòng bình thường bốn tại lý nguyên thọ bế quan đằng sau hắn không có cảm ứng được núi tuyết bên ngoài la sung tiêu nhắm mắt theo đôi bảo trì ba ngàn dặm khoảng cách khoảng cách này sẽ không ảnh hưởng lý nguyên thọ cũng sẽ không bị phát giác càng sẽ không nhìn trộm đến lý nguyên thọ tư ẩn bị hắn nắm đến vội vặn mà lại khoảng cách này hắn trong nháy mắt liền có thể đổi tới đủ để đưa đến hộ đạo tác dụng đây là một đầu tiềm lòng a la sung tiêu nhìn qua núi tuyết kìm lòng không được cảm、khái. hãn hộ đạo bảo trì khoảng cách bất quá ba ngàn dặm tự nhiên cảm ứng rõ ràng đến hoàng phong linh biên hóa vẹn vẹn một lần xuất thủ tiện thể độ cái tiếp liền hủy diệt một tôn đạo thống cổ l a o đây là bao nhiêu tiền bối tiên hiển bao nhiêu nhân tộc cường giả muốn làm lại làm không được sự tình bây giờ lại bị mới vào bắc nguyên lý nguyên thọ làm được mặc dù mượn thánh binh lực lượng nhưng này thánh binh vốn là lý nguyên thọ là lý nguyên thọ lấy mệnh đỏ sức tới ai có thể nói đây không phải lý nguyên thọ thực lực bản thân một bộ phận đâu chiếu vào xu thế này nói không chừng ta lão la lá sinh thời còn có thể chứng kiến một tôn thánh giả ở trước mắt chứng đạo nếu là dạng này vậy ta cũng coi như chết cũng không tiế nghĩ như vậy lã sung tiêu trước đó bị cái kia b á t khiếu kim đan yêu tộc vương giả làm hỏng tâm tình lần nữa trở nên mỹ diệu trong lòng chờ mong lại hy vọng kết thúc cùng lúc đó thiên ấ t thánh giới ngoại vô số cường giả tâm còn tại này có thể ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn qua hoàng phong lĩnh phương hướng bọn hắn cảm nhận được thánh binh buộc phát uy lực vì đó tim đập nhanh cũng cảm nhận được thánh binh biến mất vì đó thất lạc không biết là ai mang theo thánh binh lên hoàng phong lĩnh cái gì thủ hoán gì à bất kể là ai thánh binh khó đảm bảo một tôn bác khiếu chi cảnh cường giả tuyệt đỉnh đương đại trừ phi nó có lục khiếu trở lên tu vi nếu không tuyệt không có khả năng ngăn cản vị k Bản vương cảm thấy c ố uy lực kia không giống như là lục khiếu thôi động đi ra nhiều nhất ngũ khiếu lao phu cũng có n ả y cảm giác xem ra mọi người cảm ứng đều không khác mấy nói như thế vị tiêu bát khiếu cường giả hơn phân nửa muốn thu lấy được một kiện thánh binh đi đông đảo cường giả lại là tiếp hận lại là cực kỳ hâm mộ tiếp hận không thể tự kiềm chế đi đoạt một đoạn cực kỳ hâm mộ vị tiêu bát khiếu cường giả hữu duyên đắc thủ một kiện thánh binh đáng tiếc bọn chúng thực lực trên lệ một chút nếu không nhất định phải đi tranh một chuyến nếu có thể tới tay đừng nói bát khiếu chính là cựu khiếu cường giả ở trước mặt bọn chúng cũng dám cùng đánh một trận a vị tia trở về có tôn ma đạo cường giả phát ra kinh dị vô số cường giả theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp trước đó mảnh kia trên núi tuyết y mắng ngừng chân lấy một đạo di thế độc lập thân ảnh chính là vị kia sẽ rách hư không tiến đến tranh đoạt thánh binh bát khiếu cường giả nhanh như vậy các cao thủ cảm thấy kinh hãi đồng thời lòng sinh cảnh giác dù sao vị kia nhìn tư thế là muốn tiến thiên đất t h á n h giới đi một lần đó chính là đối thủ của bọn nó một trong một vị bát khiếu cường giả vốn là toàn ú i lớn lại thêm một kiện thánh binh ở đây đừng nói đạo thống nào đó chính là tất cả cường giả cộng lại đều khó có khả năng là đối thủ của nó không đối hẳn hẳn là không đắc thủ không sai nếu như đắc thủ chắc chắn n ắ m chặt thời gian luyện hóa chỗ nào còn có công phu tới này dính vào lời ấy có lý thiên ấ t t h á n h giới tuy có cơ duyên nhưng cũng có nguy cơ trong đó thu hoạch cơ hồ không so được một kiện t h á n h binh không đáng mạo hiểm như vậy t nói như vậy chấp trưởng t h á n h binh vị kia cũng không đơn giản à b á t khiếu cường giả xuất thủ thế mà thất bại tan tắc mà quay trở về lao phu cảm thấy bọn hắn rất có thể không có giao thủ thậm chí không có chạm mặt không phải vậy không nên không có động tĩnh chẳng lẽ lại còn có những cường giả khác xuất thủ vậy ai biết bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chúng ta nói không chừng còn có cơ hội t có đạo lý nói nói không ít cường giả ánh mắt lấp lóe động tâm tư thiên đất thánh giới tuy tốt nhưng dù sao cùng lao phu đạo khác biệt từ xưa đến nay cũng không thấy thánh v ậ t nghĩ đến lần này cũng khó có thể toàn nguyện không bằng đi tìm kiếm thánh binh một vị thất khiếu cảnh ma tộc động tác nhanh nhất n i ệ m động ở giữa đã xé rách hư không mà đi lão phu còn có việc xin cáo từ trước đúng dịp bản vương cũng muốn đi xem nhìn không bao lâu liên tiếp mấy vị thất khiếu cờ ư n giả g phá không mà đi bọn chúng cấp độ này thực lực đủ mạnh tự nghĩ có thể cùng thánh binh bộ phát ra cỗ uy lực kia đỏ s u ấ một hai mặc dù không biết vị kia b á t khiếu cường giả vì sao thất bại tan tắc mà quay trở về nhưng thánh binh tú hoặc bậy ở đó không nhìn tới nhìn thực sự không cam tâm chúng ta cũng đi tụ tập ở người bên ngoài tộc cường giả bên trong cũng không ít người động tâm tư những người này đến từ võ đạo thế g i a vốn là v ì thánh binh mà đến bọn hắn rõ ràng nhất tôn k ê u b á t khiếu cường giả vì sao thất bại hơn phân nửa là bị vị kia chém yêu bộ thị lang đại nhân cản lại bọn hắn thả cái kia lý nguyên thọ xuất quan chính là vì ma luyện hắn trong mắt bọn hắn chúng ta có lẽ cũng là bồi dưỡng hắn một vòng bất quá thì tính sao nếu như lý nguyên thọ ở thời kỳ mạnh mẽ nhất lấy trước đó hiện ra như vậy lực lượng chương u hai trăm linh chín q u ộ n quận sóng ẩm yêu chủ tri nộ chương hai trăm linh chín quân quận sóng ẩm yêu chủ c h i nộ xuất thân võ đạo thế gia cao thủ xem như số lượng không nhiều biết chân tướng người bọn hắn c không sợ đại cản đính cấp thế gia muốn việt đồng khí liên tri lẫn nhau có thông gia cũng không phải bắt châu vương ra loại kêu bảo thủ thế gia có thể xanh được bọn hắn tổ thượng đều có tuyệt đỉnh đại tôn g sư nội tình thâm hậu có thể cam đoan đời đời không thiếu đại tôn g sư chỉ bất quá đại bộ phận võ giả thậm chí rất nhiều tôn g sư đều không hiểu rõ nội tình của bọn hắn tại người bình thường cùng võ giả bình thường trong mắt thành t ự u đại tôn g sư vì phong vương cảm thấy phong vương chính là vinh quang cửa nhà làm dạng dỡ tổ tông mà chân chính đỉnh cấp thế gia khiến có ai tiếp nhận vương vị như thương châu hải châu hoàng thị hải châu tô thị lương châu tả gia sáu cái đỉnh tiêm m ô n thiệt bọn hắn ở tiền triệu lúc đều giống như đại cản hoàng tộc bình thường nội tỉnh từng cùng hoàng tộc tả gia cùng xưng là cựu châu bảy n h ì n Cũng、chính ũ n g c là lúc trước vô ý tranh đoạt hoàng vị không phải vậy bọn hắn chưa hẳn không có thay thế hoàng tộc tả thị khả năng giống bọn hắn như vậy nội tình làm sao có thể tiếp nhận một cái đặt song song thế tộc phong thưởng không chỉ có là bọn hắn còn có chút tông môn truyền thừa cũng không nguyện ý phong vương b á i tướng bọn hắn tự thân chính là quyền thế danh vọng đại danh tử tự nhiên không cần giống võ giả bình thường một dạng truy cầu hai cái này hư danh vào triều phong vương đối bọn hắn tới nói ngược lại là trùng công xiềng t h ư n h ư lã sung tiêu loại cao thủ kia bởi vì phía sau là triều đình không có khả năng quang minh chính đại tiến vào bắc nguyên nếu không sẽ bị coi là người xâm nhập mà bọn hắn lại có thể tùy ý tiến vào bắc nguyên căn bản không sợ bị nhận ra thân phận bao quát đối phó lý nguyên thọ chuyện này xuất thân đỉnh cấp thế g i a bọn hắn đồng dạng không thèm để ý l ã sung tiêu uy hiếp chỉ cần không phải q u á quá mức không giết lý nguyên thọ người này chỉ là cướp đoạt t h á n h binh l ã sung tiêu cũng sẽ không tùy tiện ra tay đỉnh cấp thế g i a cùng triều đ ỉ n h từ trước đến nay là hợp tác cùng cạnh tranh đồng bộ tiến hành quan hệ đối mặt ngoại địch bọn hắn sẽ cùng đại càn hoàng tộc liên thủ mà đối nội p h ư diện lẫn nhau có thể cạnh tranh lẫn nhau chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng bình thường không có vấn đề gì lớn những tên kia muốn vào lúc này độc thủ nơi xa cùng tạ h u y ề n đồng hành cao thủ khen nhữ mày xin phép một chút lã lao đi một vị lao nhân như vậy đề nghị không cần lã lao nói để bọn hắn đi lúc này gọn sóng hư không dập dần đi ra hai tôn thân ảnh cao lớn một người trong đó chính là trong mấy người nhất là tráng hán khôi ngô bọn hắn ngăn chặn hoàng phong lĩnh hai đại yêu chủ vừa mới thu đến lã lao đưa tin mới thả chúng nó rời đi các ngươi nhanh như vậy liền xong việc lưu thủ người có chút ngạc nhiên hai tên này đều là hiếu chiến phái mỗi lần động thủ không có m ư ơ i ngày nửa tháng hoặc là đánh giết đối thủ đó là tuyệt không bỏ qua chủ dù sao hai cái thất khiếu cao thủ nào có dễ đối phó như vậy mà lại thân phận chúng ta mất cảm lại không thể thật hạ sát thủ rông dài cũng không có ý nghĩa gì hai người lời tuy như vậy trong giọng nói lại là mang theo tiết đ ố i nếu không phải thời cơ k h ô n g đối thiên ấ t thanh giới quan hệ quá lớn nói cái gì cũng muốn mượn cơ hội này triệt để diệt trừ hoàng phong lĩnh thời gian còn rất dài có rất nhiều cơ hội mấy người tự nhiên nghe ra được bọn hắn ý tứ không quan trọng cười cười hoàng phong l ĩ n h căn cơ bị lý nguyên thọ hủy đi cơ bản xem như tại tứ đại yêu tộc đạo thống nổi danh dù sao chỉ còn lại có hai cái người cô đơn bọn chúng làm sao có ý tứ lại tự xưng bá chủ một phương trừ phi bọn chúng gia nhập đạo thống khác nếu không sau ngày hôm nay ai cũng có thể đem nó xem như tán tu yêu tộc tới đối phó tại bọn hắn loại này lập trường tới nói thân phận rất trọng yếu nếu như đối phương là một phương yêu chủ bọn hắn xuất thủ đánh giết giống như là hướng bắc nguyên t u y ê n chiến nhưng nếu là tán tu đó chính là ân đoàn cá nhân không quan hệ đại cản cùng bắc nguyên vạn yêu quốc bên đó đây hai người khe n h ư mày ánh mắt hướng về yêu tộc bên kia trong đó ít đi không ít thân ảnh hiển nhiên đều là tìm lý nguyên thọ đi có lã lao tại yên tâm đi mấy người vẫn như c ũ rất nhẹ nhàng lã lao thế nhưng là bác khiếu cường giả mặc dù ở đây tất cả thất khiếu cường giả liên thủ cũng không đủ lã lao giết đến v ề phần thân phận lập trường bốn có thể vụng trộm t i ế n bắc nguyên làm đại sự ai còn không có bắc nguyên thân phận a bốn đáng chết đến cùng là ai là ai như thế vô pháp vô thiên dám ở dưới ban ngày ban mặt thủy ta hoàng phong lĩnh căn cơ lúc này hoàng phong lĩnh hoàng phong yêu chủ mặt mũi tràn đầy sắc ý giận không kèm được nó hất ra cái kia hai cái dưới đường rết ra tới cao thủ trước tiên gấp trở về nhưng vẫn là đã chậm sớm đã không thấy đối thủ bỏng dáng phân nộ choáng váng đầu góc nó chỉ có thể liên tục xuất thủ phá hủy mạng lớn sơn hà để phát tiết lựa giận trong lòng vừa rồi cái kia hai cái thất khiếu cầm giả giấu đầu lộ đôi che che lấp lấp thân phận nhất định có vấn đề có phải hay không là đại càn cao thủ hoàng sơn yêu chủ sắc mặt tái xanh cũng là hận ý ngọc trời tổ địa bị hủy bọn chúng không có căn cơ về sau lại không là cái gì yêu chủ muốn biến thành t à n tu mà lại nơi này có bọn chúng tử tôn thế thiếp đều bị giết l i ê n ngay cả hoàng phong lĩnh đều bị hủy diệt bị san thành bình đ ị a có thể ngăn cản thánh giả đại trận cũng bị hủy cái bảy tám phần đây là bọn chúng hoàng phong lĩnh mấy ngàn năm cơ nghiệp a rất không có khả năng hoàng phong yêu chủ cứ việc phẫn nộ nhưng cũng không phải hoàn toàn mất đi lý trí nó thật sự là đệ nhất thời gian hoài nghi đại càn có thể càng nghĩ đại càn thánh binh không có khả năng xuất hiện tại bắc nguyên cái kia tương đương với đem đại càn nội t ì n h giống tươi mới huyết nhục một dạng đưa đến bắc nguyên đàn sói dưới mí mắt ai sẽ ngốc như vậy chờ chút nơi đó có cái gì đông nhiên bên cạnh hoàng sơn yêu chủ tại lấy thần niệm bốn phía giò xét lúc nhìn thấy một vật nó trong nháy mắt đánh ra chân nguyên tấm lụa đem thu hút trong tay đây là một kiện thần binh tà tiến đã cháy đen chỉ còn lại có lớn chừng bàn tay một mảnh dính đầy vết máu nhìn kỹ trên đó k ắ c lấy ba cái chữ bằng máu u minh tôn chữ viết rất viết ngoáy lấy khắc máu ghi chép nhìn thấy mà giật mình đó có thể thấy được lúc đó lưu lại dấu vết tộc nhân này lấy mạng tại lưu chứng cứ u minh tôn không có viết xong hoàn chỉnh vết tích nên là u minh tôn giả hoàng phong yêu chủ hai con ngươi huyết hồng như muốn vút lửa cơ hồ là từng chữ nói ra nói ra câu nói này u minh tôn giả u minh bản yêu chủ nhất định phải đưa ngươi nghiền x ư ơ n g thành cho lấy tế ta hoàng phong lĩnh mấy chục vạn tộc nhân trên trời có linh thiêng hoàng phong yêu chủ ngựa mặt lên trời điên cuồng gào thét tựa như liên dạy phong minh ta gần nhất từng nghe nói cái tên này bên cạnh hoàng sơn yêu chủ sắc mặt tâm trầm ánh mắt như điện trầm giọng nói ra nghe đồn gần trong hai năm bác nguyên cao hứng một cỗ hoàn toàn mới ma đạo thế lực tên là vạn thánh giáo nghe nói cái này vạn thánh giáo giáo chủ tự xưng u minh bất quá nghe đồn cái này u minh hết sức cẩn thận bốn chỗ du tẩu sáng tạo vạn thánh giáo đến nay không có một cái nào cố định l ã n h đ ị a coi là thật hoàng phong yêu chủ ánh mắt n g ư n g tụ s ắ c ý lâm nhiên nói ta mặc kệ hắn có bao nhiêu cẩn thận nếu dám đụng đến ta hoàng phong lĩnh vậy sẽ phải gánh chịu bản yêu chủ lựa g i n chúng ta cùng một chỗ tìm coi như hắn trốn đến thiên nhai hải giác cũng muốn đem hắn mắt hai vị yêu chủ bắt lấy chứng cứ này mang theo d i ệ t tộc l ử a giận bắt đầu bốn chỗ tìm kiếm u minh tôn giả cùng vạn thánh giáo hạ lạc kinh lịch d i ệ t tộc tri họa bọn chúng thậm chí ngay cả thăm dò thiên đất thánh giới hào hứng cũng bị mất thế muốn chém giết cái này cái gọi là u minh tôn giả thật tình không biết lúc này u minh tâm tình cũng thật không tốt Trưng diệt ta? Trưng diệt ta? Hát Minh hoàng phong lĩnh, có quan hệ gì với ta? 210. U Minh、diệt、hoàng phong lĩnh, có quan hệ gì với ta? Hát gì? Bác Nguyên Đông cảnh gì gì U U với với hệ hệ có có Bác n h ư hắn lớn như vậy tông sư cường giả sớm đã bách bệnh không sinh gần nhất vậy mà thường xuyên nhảy mũi đó là cái thật không tốt tín hiệu tại người bình thường trong mắt cảm thấy là phong hàn hiện ra tại trong mắt cường giả thì là điểm đại hung ta gần hai năm luôn luôn cẩn thận không gây yêu tộc không gây dị tộc cũng không chút cùng nhân tộc đạo thống tiếp xúc vẹn vẹn thốn p h ệ chiêu thu chút tán tu ma tu đưa tới chú ý của ai lại hoặc là t r e o chọc phải cái nào không có khả năng t r e o chọc ưu minh tôn giả kiên nhẫn nghĩ lại chính mình loại này dấu hiệu cũng không phải không khỏi đây là từ nơi sâu xa đến từ cường giả bản tâm một loại dự cảnh làm một cái quanh năm ẩn vào chỗ tối ma tu hà tử trước đến nay rất tin tưởng loại này báo động đã từng nhiều lần bị loại dự cảm này đã c ứ u mệnh nhưng hắn càng nghĩ hoàn toàn không có đầu mối không được nơi này không thể ở nữa gần nhất cũng phải càng c ẩ n t h ậ n chút nghĩ tới đây u minh liên tiếp phát ra đưa tin thông chi chiêu mới ô m thủ h ạ đình chỉ hết thể động tác r i ê n g phần mình nhận nấp hành tung mà chính hắn cũng rời đi mảnh này hoang q u ố c tiếp tục lên phía bắc không được không có khả năng lên phía bắc đông cảnh là hát sơn yêu vực địa giới gần đây thiên ấ t thanh giới sắp xuất thế hát sơn yêu vực cường giả nhất định phải vượt ngang nửa cái đông cảnh tiến về trung cảnh ta như thế lên phía bắc dễ dàng đụng vào hát sơn yêu vực cường giả nghĩ tới đây u minh cẩn thận suy nghĩ chuyển hướng đông nam g ó c đông nam cùng nhân tộc h o a n g thành tuyết thần cung d i p giới hai nhà này đảo thống sẽ không tùy ý bước vào hát sơn yêu vực địa giới mà hát sơn yêu vực cũng sẽ không tùy tiện xuôi nam hắn đi giữa hai bên khu không người nhất là an ổn bốn hoàng phong lĩnh là bác nguyên thế lực đ ỉ n h tiêm tứ đại yêu tộc bá chủ một trong bậc này thế lực phá diện giống như một viên c ự thạch đầu nhập bác nguyên mảnh này bình tĩnh hồ nước nhấc lên kinh thiên song lớn theo thời gian trôi qua khắp nơi đều bắt đầu lưu truyền tin tức này hoàng phong lĩnh lại bị diện nghe nói là bị một tôn thần bí cường giả mang theo thánh binh tiêu diệt vạn d ằ m sơn hà đều bị đánh nát biến thành đất chết lao phu tự mình đi nhìn qua có thể xưng nhìn thấy mà giật mình khắp nơi đều là hư không phá toái dấu vết lưu lại nghe đồn hoàng phong lĩnh có thánh đạo đại trận bây giờ thấy một lần quả nhiên không giả cái k i a còn sót lại vết tích hoàn toàn chính xác có thánh đạo khí cơ chính là như vậy nội tình đều bị tùy tiện hủy diệt tuyệt thế thánh binh không thẹn với nửa tôn thánh giả danh xương a cũng không biết từ đâu xuất hiện cường giả bí ẩn ác liệt như vậy không ra thì đã xuất thủ liền hủy đi hoàng phong lĩnh quả nhiên là tàn nhẫn ho hôi phi yên diệt nhìn thấy mà giật mình nhìn thấy mà giật mình a hoàng phong lĩnh sừng sững bắc nguyên mấy ngàn năm vô luận thực lực nội tình hay là danh vọng đều là đỉnh lưu bực này thế lực một khi sụp đổ tự nhiên trở thành toàn bộ bắc nguyên vô số sinh linh trà dư t i ể u hậu để tài nói chuyện không ít võ giả thậm chí vạn g i m xa xôi chạy hoàng phong lĩnh địa điểm cũ tiến hành tham quan trong đó không thiếu mới vào đại tông sư cảnh giới cao thủ phát hiện một chút mánh khỏe ngay tại chỗ lĩnh hội thánh binh còn x u t lại vết tích được í c lợi không nhỏ hoàng phong lĩnh những năm này h o à h hành n g sợ sợ là trêu chọc phải cái nào đó lao cổ đồng b cũng, cũng, không không diệt diệt cũng không biết h đ n trận này trong hỗn loạn là vị kia quét ngang bát phương d n g lên nàn vạn thi cốt đang lầm tuyệt đỉnh cao thủ hàng ngũ hay là gây kích trầm xa thánh binh bị đoạn bất kể nói thế nào bác nguyên nước đã bị triệt để quay đụng sẽ nên đón một trận náo động bắc nguyên bao nhiêu năm chưa từng có loại này náo động lại không biết lần này lại có bao nhiêu cao thủ có cái nào đạo thống như vậy vẫn lạc võ giả bình thường cao thủ bình thường đều là an dưa mà đỉnh lưu cao thủ đã thấy bắc nguyên hoàn toàn mới loạn tượng loại này loạn tượng khác biệt dĩ vãng không còn là cục bộ cỡ nhỏ loạn chiến mà là quét sạch toàn bộ bắc nguyên đại loạn từng cái thế lực đỉnh tiêm xuất động cao thủ trong đó không thiếu thất khiếu c ờ g i ả thậm chí tìm kiếm cao thủ thần bí kia chủ lưu chính là cái tiêm ộ t nắm thất khiếu c ờ giả trong đó liên quan đến nhiều mặt thế lực nhân tộc yêu tộc dị tộc đều có chỉ cần có chút thực lực có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra được do vị cao thủ thần bị kia lại hoặc là nói do thánh binh đưa tới náo động chắc chắn tại bắc nguyên nhấc lên một trận khó có thể tưởng tượng gió t a n h mưa máu mà tạo thành cuộc động l o ạ n này kẻ đầu tiên làm q u ấ y bắc nguyên phong vân nhân vật trọng yêu lý nguyên thọ còn tại cái kia vô danh sơn động bên trong tinh tâm luyện hóa một đầu ngũ khiếu đại yêu công lực đại tông sư cảnh giới đan thành tự khiếu là vì đỉnh cao nhất ngũ khiếu tri cảnh không tính là đình lưu nhưng cũng thuộc về trung thượng được sừng tụng một phương cừng giả dị tộc bên trong có thể tu luyện tới cảnh này người hắn、so、tại hỏa diễm sơn luyện binh lúc tu vi ở vào một khiếu cực hạn luyện hóa cùng là một khiếu kim đan diệm vân nay còn dùng một thắng húng chi bây giờ muốn luyện hóa là một tôn ngũ khiếu kim đan đây là có thể làm cho hắn tu vi tăng gấp đội lực lượng cũng không phải thời gian ngắn có thể tùy tiện tiêu hóa lý nguyên thọ trong lòng rõ ràng điều ấy cho nên chỉ phí phí thời gian nửa tháng đem luyện hóa một bộ phận vừa mới kinh lịch lôi kiếp cô đ ọ c mấy lần kim đan lần nữa tràn đầy đứng lên tu vi như vậy củng cố có chút tăng lên sau đó hắn liền rời đi nơi đây l ạ g yên tiến về t r u n g cảnh bất quá diệt một cái hoàng phong lĩnh vậy mà gây nên lớn như vậy phong ba lý nguyên thọ trước đó không có giảnh nghĩ lại những này bây giờ rời núi hành t ầ u ở bên ngoài tiếp xúc đến lưu truyền tin tức sau thâm giật mình không đối không phải hoàng phong linh vấn đề mà là thánh binh mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng chân chính nghe nói sau hay là kinh hại không thôi liền hắn nghe nói tin tức đã co vài vị thanh danh hiện hách tất h khiếu cường giả đang tìm kiếm tung tích của hắn những cái kia đều là bắc nguyên bản thổ cường giả g i a thượng vạn yêu quốc đến từ đại cản võ đạo thế gia bốn chỉ là suy nghĩ một chút lý nguyên thọ đã cảm thấy hai hùng kiếp vía dù là hắn có yêu thần cung nơi tay có năng lực trọng thương tất h khiếu cường giả cũng khó có thể chống lại nhiều như vậy thế lực p h à m l à bị những cao thủ này bắt tới nói câu không dễ nghe một người một quyền chữa trị tốt đều là dẹp còn tốt tất cả mọi người đang tìm u minh mà không phải ta đây là lý nguyên thọ chỉ có an ủi hắn trước đó đánh ra danh hảo rốt cục n h n đón phản hồi hoàng phong lĩnh hai đ ạ i yêu chủ không biết từ chỗ nào biết được u minh tôn giả danh hảo hiện tại chính như là phát điên tìm kiếm khắp nơi bọn chúng như vậy dòng chống khua chiêng tìm một người cao thủ khác chỉ cần không đốc tự nhiên đều hiểu chuyện gì xảy ra kết quả là hiện tại tất cả cường giả tìm kiếm cao thủ thần bí đều bị thừa nhận làm ộ t cái tự xưng u minh tôn giả cao thủ cho nên lý nguyên thọ rất tan tâm u minh tôn giả mang theo thánh binh d i ệ t hoàng phong lĩnh c ù n g ta lý nguyên thọ có quan hệ gì chương hai trăm mười một rời nhà đi ra ngoài thân phận đều là chính mình cho chương hai trăm mười một rời nhà đi ra ngoài thân phận đều là chính mình cho mã đức bạn tôn d i ệ t hoàng phong lĩnh đông cảnh vắng vẻ chi địa bỏ chạy ở đây u minh thu tới tay bên dưới tin tức chuyển đến kém chút tức hộp máu tào m ế mã ta có thực lực này ta còn trốn đông t r ố n tây đám người này đều ngốc h ả cái này phá nổi đều có thể vung láo tử trên đầu u minh tự hỏi chính mình hàm dưỡng coi như không tệ coi như bị buộc chạy ra bắc châu bỏ mạng bắc nguyên đều không có miệng phun hương thơm nhưng hôm nay hắn là thật nhịn không được m ã đ ứ c đây là cái nào thất đ ứ c đồ chơi cho ta vung đến nổi u minh cái chán gân xanh hẳn lên tức dẫn đến phổi đều n h a n nổ nếu là hắn có thánh binh có thể diện hoàng phong lĩnh hắm ai mẹ nó còn trốn đến đông cảnh loại địa phương cất chim cũng không có này à chờ chút thánh binh thảo khẳng định là lý nguyên thọ ưu minh g i ậ n tí mặt chỉ thiên nổi giận mắng tốt tốt tốt chơi như vậy đúng không ngày đó ưu minh thay đổi ngày xưa tác phong trốn vào trong một cái thành nhỏ bốn chỗ giải tin tức ngày đó diện hoàng phong lĩnh người tên là lý nguyên thọ chính là đại cản chém yêu làm món kia thánh binh tên là yêu thần cung chính là bắt châu tự dực lang vương nhất mạch t r u y ề n thừa thánh binh chuyển thừa từ thượng cổ yêu thần tự dực lang thần vạn yêu tri quốc yêu hoàng từng tự mình xuất thủ ngăn cản không công mà lui sau phái ra đại lượng đỉnh tiêm yêu vương đã tìm đến bắc nguyên tiến hành chặn giết tú minh một hơi đem lý nguyên thọ cùng bạn yêu quốc nội tình bán sạch sẽ xế. bất quá hắn chỉ là lộ một lần đầu đến tiếp sau tin tức liền giao cho mình bọn thủ hạ để cho an toàn hắn còn cố ý hủy đi ngọc truyền tin giản hiện tại thiên đất t h á n h giới cùng hoàng phong lĩnh phá diệt huyên náo xôn xao những cao thủ kia không phải chạy lý nguyên thọ đi chính là chạy thiên đất t h á n h giới đi vừa vặn ta phương pháp trái ngược từ đồng cảnh đi vào bắc cảnh đi ta ma tu hang ổ đi một lần lý nguyên thọ ngươi đợi đấy cho ta lấy sớm muộn có người tốt trái cây ăn t minh trong lòng âm thầm thể hung g ữ mắt nhìn phương tây tiếp tục cẩn nút tr Mà h ắ người i i tin tức, lại gió diệt đại phải nói cái Đại ả tức, một tộc. tu nhắc lên không nhỏ sóng gió hủy diệt Hoàng Phong lĩnh chính nhân càng Không càng n chém là là là làm. là làm hủy Hay chém h yêu yêu sao. dám ma thế ta thế thiên khai nhập nhượng như kinh công bác nguyên, còn dám nhượng xuống như thế kinh thiên đại án. n g đại dám ư này sợ không phải tại họa thủy đông dẫn theo ta thấy không chừng giải tin tức chính là cái kia ưu m ì n h ta cũng hoài nghi là người này người này hơn phân nửa là lý nguyên thọ đối thủ không phân rõ căn bản không phân rõ đương kim b á c nguyên đầu ngọn gió t h ị n h nhất đơn giản thiên đất thành giới cùng hoàng phong lĩnh hủy diệt hiện tại có người chuyển ra cao thủ thần bí xác thực thân phận tất nhiên là nhấc lên phong ba to lớn rất nhanh chuyển khắp toàn bộ bắc nguyên võ giả bình thường như lọt vào trong sương ngủ căn bản không phân rõ ai thiệt ai giả tin tức của bọn hắn quá lạc hậu đến nay mới biết được rất nhiều cao thủ tại tìm kiếm một cái gọi u minh ma tu đảo mắt công phu cao thủ thần bí lại trở thành lý nguyên thọ cái này mẹ nó ai phân rõ tốt tốt tốt khó trách vạn yêu quốc gia hỏa dòng chống khua chiêng đến ta bắc nguyên chặn giết một cái không có danh tiếng gì nhân tộc nguyên lai、like、là nhìn chúng hắn trong tay thánh binh những tên kia là thật đáng giận lại đem chúng ta mơ mơ màng, màng còn lợi dụng chúng món kia thánh m i n h lại là tôn thượng này của yêu thần di bảo nghe đồn vị kia thế nhưng là thời đại kia tiếp cận nhất bắt cảnh tồn tại tục truyền vị kia từng cùng đệ bắt cảnh một trận chiến mà không rơi vào thế hạ phòng nó thánh m i n h ít nhất là thất giai cực phẩm đệ bắt cảnh thánh giả cũng phải vì đó động dung mặc kệ giải tin tức là ai tin tức này hơn phân nửa là thật không phải vậy những tên kia sẽ không che che lấp lấp theo lão phu nhìn giải tin tức hẳn là mới là ưu minh hắn cũng là bị hoan uổng q u ả n hắn có phải hay không bị hoan uổng nếu q a y đ ư c nước vậy thì không phải là cái thứ tốt gặp được liền cùng một chỗ đánh chết tốt nhất U m kết quả kết quả là căn bản không phải vì cái gì yêu hoàng m ă n mũi mà là vì tuyệt thế thánh binh cùng ngày liền có tin tức t h u y ể n ra yêu thần điện sư đà lĩnh cùng bạn yêu tri quốc nó bẻ kém chút làm trò chuyện ngày thứ hai thời điểm hoàng phong lĩnh hai vị yêu chủ càng là nổi giận đùng đùng tìm tới vạn yêu quốc mấy vị yêu vương thế muốn đòi một lời giải thích cuối cùng song phương phát sinh một trận chiến hai vị yêu chủ bại lui không biết tung tích nhưng bất kể nói thế nào toàn bộ bắc nguyên triệt để loạn thành một bầy có người còn tại tìm v u minh có người đang tìm lý nguyên thọ lại có vạn yêu c h i quốc cùng bắc nguyên yêu tộc xung đột khắp nơi một mảnh loạn tượng mà tại trong cuộc phong ba này những năm gần đây coi như an ổn huyết vực ma vực các loại cổ lao di tộc cũng tại trợ rút đục nước nhỏ cỏ làm ra không ít thảm án không thiếu có đại tông sư bị bọn chúng hạ thủ nghe nói lưu thủ t i ê n đất t h á n h giới chờ đợi t h á n h giới mở ra các phương cao thủ đều phát sinh mấy lần hôn chiến loạn đi càng loạn càng tốt làm hết thể kẻ đầu tiêu lý nguyên thọ cũng tại đục nước béo cỏ hắn gần đây hành tàu ở bên ngoài bằng vào hôn nội kinh hóa nguyên bí điện bách biến huyền công tam môn tuyệt cường thủ đoạn thay hình đ ổ i dạng cải biến khí tức b ố n châu nghe ngóng tin tức sớm đã biết được mình bị u minh bán nội tình bất quá hắn cũng không quan trọng dù sao u minh thân phận cũng bị để mắt tới mà lại hắn cũng nguyện đem u minh đối thủ cũ kia cho cuốn vào chỉ cần u minh trải qua không yên ổn trong lòng của hắn liền thoải mái hắn hiện tại lại đổi thân ph hôm qua lý nguyên thọ ở trên đường ngẫu nhiên gặp huyết ma sơn một cái ma tu chỉ là tứ khiếu đại tông sư vậy mà c ả n hắn đường đi muốn c ư ơ n g ép tuyển nhận hắn là thủ hạng bị hắn tại chỗ trục chết đ ổ i thân phận hiện tại hắn gọi huyết ma sơn huyết đao trưởng lão lý nguyên thọ rời nhà đi ra ngoài thân phận đều là chính mình cho lý nguyên thọ đã khắc sâu cảm nhận được câu này tục ngữ diệu dụng bất quá thân phận này tiếp tục không đến năm ngày gặp một đám vốn nên thuộc về huyết đao đối thủ huyết đao lao tặc ngươi còn dám đi ra theo một trận gầm thét mấy đạo khí tức hoành ép mà đến đó là ba tôn tài hoa xuất chúng cường già yêu tộc thân hình hóa thành nhân hình nguyện nhưng cái chán bảo lưu lấy độc giác trên lưng bảo lưu lấy hai cánh yêu tộc đặc điểm cái này đều có thể gặp được t i ể u g i a lý nguyên thọ rất im lặng xem ra bắc nguyên là thật loạn lúc trước hắn cũng không có nghe nói bắc nguyên c á t thế lực ở giữa ân đoán cũng không nghe nói có cái nào đạo thống lẫn nhau độc thủ nghe nói bởi vì thiên đất thanh giới đều tại nhất trí đối ngoại xem ra huyết đao cùng cái này ba cái yêu tộc ân đoán là thật không nhẹ ba cái ngũ khiếu cờ ư n giả g cũng không tệ lý nguyên thọ cảm thấy đây là cho mình tích lũy chất dinh dưỡng cơ hội tốt hắn phải đối mặt nguy hiểm rất lớn nhưng cũng là một trận cơ duyên chỉ cần tống được tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh đây là bất trâu thậm chí đại càn đều không có kỳ ngộ cũng là hắn đến bắc nguyên dự tính ban đầu một trong huyết đao lao t ặ c lúc trước giết bản vương bảo đệ hôm nay nhất định chém ngươi ba đầu đại yêu hai mắt màu đỏ tươi sắc ý n g ậ p trời có thể nói cựu da gặp mặt hết sức đỏ mắt bọn chúng không chút do dự thế ra s á t chiêu có thể là yêu thuận có thể là thông linh bảo khí xuất thủ chính là thế xét đánh lôi đ ỉ n h chương hai trăm m ư ơ i hai tập sát hoàng phong yêu chủ chương hai trăm m ư ơ i hai tập sát hoàng phong yêu chủ Cái này, ba tôn đại này tôn yêu, yêu ba lúc đó bọn chúng tu vi không như máu đao huynh đệ bốn cái hợp lực chống lại vẫn bị đại bại cuối cùng vẫn là tứ đệ tự bạo mới đổi lấy bọn chúng chạy trốn bây giờ huyết đao lão ma bị khốn ở t ứ khiếu bọn chúng cũng đã nhao nhao đang lầm ngũ khiếu c h i cảnh như vậy gặp phải tất nhiên là không có khả năng dễ tha ngày xưa đại địch trần võ thất tinh quyền đối mặt ba cái ngũ khiếu cao thủ lý nguyên thọ cũng không có chủ quan chỉ nhìn như thế liền biết ba tên này không đơn giản không phải tuyệt đỉnh thủ đoạn không có khả năng tùy tiện chém giết hắn không muốn bại lộ khí tức quá lâu thế là quả quyết vận dụng thần thông chi thuật trong chốc lát lý nguyên thọ võ động hư không đỉnh đầu thất tinh lật l ỏ e sáng trói trói mắt bảy ngôi sao phản p h ấ t có thể cùng nhật nguyệt tranh huy bỏ ra bảy đạo thông thiên triệt địa trạm làm q u á n trụ đem hắn bao phủ giờ k h ắ c này hắn như tinh thần c h i thần giáng thế giơ tay nhấc chân thất tinh đi theo trần võ thất tinh quyền đây là đại càn chém yêu bộ thánh đạo thần thông ngươi không phải huyết đao lao tặc đối diện hư không ba tôn đại yêu sắc mặt biến đổi lớn hãi nhiên n g ẹ n ngào các hạ đây là hiểu lầm ba tôn đại yêu cùng kêu lên hò hét nhưng lại chưa thu chiêu bọn chúng nếu là thu chiêu sẽ bị phản vệ trọng yếu nhất chính là đối thủ cũng không dừng tay ầm ầm song phương trong khoảnh khắc va chạm đến cùng một chỗ kết quả không có chút nào ngoài ý m u ố n lúc trước lý nguyên thọ không t á trợ thiên địa chi lực đều có thể chém giết hoàng phong lĩnh lục khiếu đại yêu bây giờ có thất tinh chi lực ra thân uy lực lật ra hà chỉ gấp m ộ ư ơ i lần sao lại là ba đầu ngũ khiếu đại yêu có thể địch nổi bất quá lý nguyên thọ cũng không xuất toàn lực thần thông không phải thánh binh người trước tùy tâm mà động lấy chính mình ý chí làm chủ đạo kinh lịch yêu thần cung hủy diệt hoàng phong lĩnh cuối cùng cái gì đều không có mò được sự kiện kia về sau hắn cố ý lưu tâm chỉ là đánh tan ba đầu đại yêu sau một kích hắn quả quyết tế ra vạn yêu cùng, cùng tử dương mũi tên đem trọng thương ba đầu đại yêu đều đánh giết luyện hồn cờ theo sát lấy quét sạch mà qua đem bọn nó yêu hồn thu nhập trong đó tất cả động tác đều tại qua trong giây lát hoàn thành lý nguyên thọ sớm đã rất quen tại tâm không chút do dự vòng quanh ba tôn đại yêu thi thể cùng bạo khí quả quyết độn hướng phương xa tiểu từ này thật sự là trời sinh sắc tinh bộ này động tác là càng ngày càng thành thục ba ngàn dặm bên ngoài trong hư không lã sung tiêu cảm ứng rõ ràng đến ba tôn đại yêu cả đường cường thịnh lại trói mắt khí tức liền như là tình quang vẫn l ạ bình thường thoáng qua tức t ì từ đáy lòng phát ra c à n thắn nhớ ngày đó hắn điểm xuất phát rất cao cơ hồ của tả huyền không sai bị、lắm. tại đại càng cảnh nội cũng là một đường t a n tác không đâu được nổi nhưng ở tiến vào bắc nguyên sau lại là bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh lúc đó hắn c h ọ n vẹn cậu t h ả c ọ sát trên trăm năm mới tại bắc nguyên bộc lộ tài năng đại sát t ứ phương lý nguyên v à đâu quật khởi tại không quan trọng tám mươi tuổi mới cất bước bây giờ mới vào bắc nguyên b ấ t quá nửa năm đã xông ra to như vậy phong ba thậm chí hủy diệt hoàng phong l ĩ n h loại này đỉnh tiêm đạo thống còn tốt hắn là nhân tộc là ta đại càng chém yêu làm có nguyên tắc của mình nếu không lã sung tiêu chắc chắn đứng ngồi không yên chính là liệu lên cái mạng già này cũng muốn trừ chi cho thương k h á i hắn cơ hồ có thể dự cảm đến những yêu ma kia chắc chắn là lý nguyên thọ xuất hiện mà nhức đầu sớm muộn sẽ bị s á t tinh này quay đến l o n g trời lở đất nếu như thế lão phu lại giúp ngươi một tay lã sung tiêu hai con người khép hở một lát sau có người cho lý nguyên thọ phát đi một đầu đưa tin hoàng phong yêu chủ tại ta phụ cận đang chạy về thiên đất thánh giới lý nguyên thọ đối với tả huyền tin tức chuyển đến rất xem trọng tại trong tin tức tả huyền rõ ràng nói cho hắn biết hoàng phong linh hai đại yêu chủ cùng bạn yêu quốc yêu vương náo bẻ sau phát sinh đại chiến hai đại yêu chủ bại lui mà chạy trong đó vị đại yêu kia chủ hoàng phong yêu chủ ngay tại mảnh khu vực này lại bản thân bị trọng thương căn cứ t ạ huyền bên người mấy vị lao bối phán đoán hoàng phong yêu chủ thực lực chăng không còn một nghiễm nhiên không có thất khiếu chiến lược tin tức đề cập những cái kia lao bối đối với cái này không hứng thú nếu như hắn có thời gian có hứng thú có thể tiện đường đi xem một chút là cái cơ hội tốt lý nguyên thọ tại chỗ liền động tâm thất khiếu kim đan là cái đường danh giới đang lâm cấp bậc kia liền xem như đương đại cường giả đỉnh cao cấp độ này c ư ờ n giả g ít càng thêm ít không khỏi là một phương đạo thống tri chủ nếu có thể thôn vệ một tôn cường giả như vậy tăng thêm trước đó những cái kia tích lũy tuyệt đối có thể làm cho hắn cũng trùng kích đến lục khiếu cảnh giới lấy hắn nội tình có thể đủ lục khiếu chi cảnh lịch phạt thất khiếu gia thân chân võ thất tinh quyền yêu thần cung hai đại thánh đạo át chủ bài đánh g i ế t bát khiếu cũng không phải không có khả năng đến lúc đó hắn sẽ có được tung hoành b ắ c nguyên vô liếng như hoàng phong yêu chủ như vậy địa vị tuyệt học cũng đáng được luyện một chút dùng thân phận của nó hành tẩu cũng là ý đồ không tồi lý nguyên thọ tâm tư thay đổi thật nhanh càng nghĩ càng là tâm động đánh g i ế t một tôn thất khiếu cừng giả đối với hắn chỗ tốt không cần nói cũng biết tỷ lệ hiệu suất rất cao hoàn toàn đáng giá mạo hiểm cái này cũng không thể tính mạo hiểm nên láo tiền bối cho hắn cơm hắn cũng không phải tiểu hải tử nơi nào sẽ tin cái gì không hứng thú lý do thoái thác thất khiếu yêu vương cường giả loại này đối với thất khiếu cường giả cũng là một bút không ít công vân ai sẽ không hứng thú rất hiển nhiên những cái kia lao bối là cố ý vun chồng hắn chờ ta làm xong vụ này mọi người thiên ất thanh giới gặp mặt có rất nhiều cơ hội báo đáp bọn hắn lý nguyên thọ trong lòng yên lặng ghi lại phần nhân tình này lúc này lấy chính mình làm trung tâm tại bốn phương tám hướng thăm dò hắn liên tục tìm ba ngày đem phương viên vạn giảm tìm có chừng một phần tư khu vực cuối cùng phát hiện một mảnh không tầm thường địa phương đó là một mảnh không đáng chú ý k h e núi tại q u ầ n sơn văn hát núi cao sông dài bắc nguyên loại này khe núi nhỏ rất rất nhiều nó sở dĩ có thể gây nên lý nguyên thọ chú ý bởi vì nơi đây đưa tới yêu thần c u n g động tĩnh đó là một loại cùng cấp độ mới có cộng minh hoàng phong đại trận lý nguyên thọ trong nháy mắt liên tưởng đến lúc trước hoàng phong lĩnh bên trên gặp được cơ hồ giống nhau như lúc tình cảnh chỉ bất quá so sánh hoàng phong lĩnh nơi đây hoàng phong đại trận bố trí quá mức thô giáp nghĩ đến cũng là hoàng phong lĩnh nội tình là lịch đại yêu chủ mấy ngàn năm truyền thừa tích lũy được hoàng phong yêu chủ tuy là đường đại yêu chủ nhưng tự thân nội tình hiển nhiên không có khả năng cùng toàn bộ hoàng phong lĩnh so sánh trên thân tất nhiên không có nhiều như vậy bảo vật bày trận mà lại nó còn bản thân bị trọng thương lại là vội vàng bố trí cũng chính là trận pháp cấp độ quá cao mới khiến cho lý nguyên thọ trước tiên không có cảm ứng ra đến nhưng khi có yêu thần cung nhắc nhở hắn lại cẩn thận cảm ứng lúc liền phát hiện trong đó khác biệt cẩn thận quan sát nơi đây rõ ràng cùng địa phương khác thế không giống nhau lắm nó cảm giác tồn tại bị che giấu từng chiếm được tại n i ê m mật đến mức giống như là trên đất bằng một cái hố nhỏ thô sơ giản lược xem từ mắt nhìn kỹ liền thay đổi xem như một loại khác loại hạt giữa b ầ y gà mà lại nơi đây do thổi cũng cùng địa phương khác khác biệt quá nhiều dù vậy cũng cần có lục khiếu nhãn lực còn muốn cẩn thận quan sát nếu không tuyệt đối khó mà phát hiện không thể không nói thất khiếu cường giả nội tình không thể khinh thường lý nguyên thọ kinh cẩn thận mạnh nghiên cứu nhiều phiên so sánh ra kết luận trận này chỉ có thánh đạo trận pháp hình không có thánh đạo trận pháp thần tiếp theo làm đến che lấp mảnh địa giới này hiệu quả đối với lực phòng ngự bên trên còn lâu mới có thể cùng hoàng phong lĩnh đánh đồng lấy chân võ thất tinh quyền tiếp dẫn thiên đ ị a chi lực sát xuất lớn có thể đem phá trận cái gì hoàng phong đại trận nhiều nhất xem như cái tiểu hoàng phong trận làm chương hai trăm m ư ơ i ba làm bằng sắt thánh giả chi tư chương hai trăm m ư ơ i ba làm bằng sắt thánh giả chi tư không tốt ngay tại lý nguyên thọ tiếp dẫn thất tinh thần lực diễn hóa xuất chân võ thất tinh quyền lúc phía d ư ớ i không đang chú ý trong khe núi ngay tại một chỗ nhỏ hẹp trong sơn động dưỡng thương hoàng phong yêu chủ trong lòng siết chặt đột nhiên bừng tình nó sát mặt biến hóa nhìn chăm chú trên không cách trở ngoại giới trận pháp cũng sẽ không ngăn cản tầm mắt của nó g ư ơ n g mắt nhìn lên Chỉ gặp t r o nhưng g k h ô một đạo t h i lý nguyên thọ đ chân chính lên tay diễn hóa xuất thần thông thức thứ nhất hoàng phong yêu sự phẫn nộ của chúa trong nháy mắt chuyển hóa làm bối rối đáng chết đây là nơi nào xuất hiện ra hỏa chém yêu tư khi nào lại thêm một cái nội tình kinh người như thế g i a hỏa thân là thất khiếu cường giả nhãn lực của nó tự nhiên không tầm thường một chút liền có thể nhìn ra đối phương q u y ề n thế đã đạt tới lục khiếu thậm chí siêu việt đại bộ phận lục khiếu cường giả nếu là trước kia nó căn bản sẽ không để vào mắt nhưng bây giờ nó tổ địa bị diệt lại bản thân bị trọng thương bất đắc dĩ dùng tự mình làm trận nhãn chỗ nào còn có thể trải qua ở loại này tiếp cận thất khiếu lực lượng dày v ò bằng hữu ta đối với chém yêu tư không có ác ý người ta làm gì làm tỏ chuyện hoàng phong yêu chủ liền bước ra t r i ệ trận bên cạnh hoàng hốt hô to hạ thấp tư thái đã biết ta đến từ chém yêu tư liền nên biết chạm yêu c h ừ ma chính là chúng ta b ả n phận không cần tân đoán trên hư không lý nguyên thọ tiếng như hồng trung động tác như nước chảy mây trôi c h â n võ thất tinh quyền nhập môn đằng sau thu phát tùy nghiễm nhiên điều khiển như cánh tay giống như hạ bút thành văn đáng giận hoàng phong yêu chủ giận dữ cấp tốc đổi trận thế như lý nguyên thọ sở l i ệ u như vậy nó chỗ nào bày ra hoàng phong đại trận nơi đây trận pháp bất quá là lịch đại yêu chủ từ hoàng phong trong đại trận đẩy ra giản di bản chỉ kế thừa hoàng phong đại trận hộ pháp hiệu dụng không đủ để dùng để đối địch trọng yếu nhất chính là nó lấy tự thân là trận nhãn hình chính là giác quan linh mẫn có thể rõ ràng bắt ngoại giới nhân tố bất lợi đồng thời cũng là tổ đ ị a bị hủy tự thân nội tình không đủ mới bị ép lấy thân là trợn dạng này càng có lợi hơn tại nó trốn đi dưỡng thương nhưng lại không đủ để ngăn cản đối thủ nếu không át gặp phản vệ nhưng mà lúc này biến trận đã chậm lý nguyên thọ tới vội vàng không kịp chuẩn bị lên tay chính là thần thông chi thuật sao mà quả quyết mặc dù hắn không biết hoàng phong yêu chủ vì sao như vậy kinh hoàng nhưng hắn thật vất vả gặp được cơ hội lại há có thể cho hoàng phong yêu chủ biến trận thời gian trần võ thất tinh quyền t h ứ nhất thiên su thức vang rơi xuống ầm ầm sáng chói tinh quang như ngân hà giọng thác lại như tinh thần truy lạc thanh thế c u ủ n c u ộ n hủy thiên diệt địa mênh mông như sơn hải lực lượng khoảnh khắc rủ xuống hung hăng đánh vào triệt hồi không đủ một nửa không trọn vẹn tiểu hoàng phong trận bên trên phốc hoàng phong yêu chủ tại chỗ bị một quyền đánh tan thân hình cao lớn như là một viên đạn tháo l õ m vào thật sâu vách núi bị hắn vội vàng triệt hồi lại biến hóa thành một loại khác trận pháp một nửa trận kỳ cũng bị âm vang đập xuống nương theo lấy âm vang thanh âm tứ tán bay vụt từng thanh trận kỳ khảm vào chung quanh trong núi lớn như thế không chịu nổi lý nguyên thọ sóng mắt khẽ nhúc n í c h trong lòng ngạc nhiên đường đường thất khiếu cường giả. lại bị làm bị thương phân t h ư ợ n g này so với cái tia rơi phượng cốc chém giết lục khiếu lao yêu vàng huyền chỉ sợ đều muốn yếu hơn không ít như vậy rất tốt có thể tùy tiện cầm xuống một tôn thất khiếu yêu chủ tự nhiên là không còn gì tốt hơn thiên toàn thức lý nguyên thọ không chút do dự phát động thần thông thức thứ hai đầu đội trời trụ cột thiên toàn hai ngôi sao đống nhiên nở rộ lóa mắt ánh sáng dù xuống trùng sáng rõ ràng so mặt khác mấy đạo tinh quang càng thêm sáng chói trần võ thất tinh chỉ tại dẫn động thất tinh trí lực một chiêu một thức đều tại được ra thức thứ nhất dẫn động thiên su tinh thức thứ hai tại dẫn động thiên su tinh trên cơ sở dẫn động thiên toàn tinh song tinh cũng thế điên đảo cả khôn lấy trước mắt hắn tu vi cung cấp độ nhập môn độ thuần thục dưới mắt chỉ có thể dẫn động hai ngôi sao nhưng cũng đầy đủ đánh g i ế t lục khiếu cảnh giới đại yêu Châm đã dưới chân sơn nhạc vỡ nát hoàng phong yêu chủ tóc thai bù sủ chật vật không chịu nổi s ô n g ra khen ú i phóng lên tận trời đứng không tất cả trận kỳ thu hút trong tay và o hư không bố trí xuống hoàn toàn mới trận thế nó đứng ở vùng hư không kia đưa tay sông lý nguyên thọ làm ra dừng tay tư thế đồng thời nhanh chóng nói ra đại càn bằng hữu tu vi đến ngươi ta trình độ như vậy hai tổ cân đoán bất quá mặt ngoài ân đoán bản vương nguyện ý xuất gia hoàng phong đại trận cùng thiên đất thánh giới tin tức cùng ngươi kết giao bằng hữu đổi đường sống như thế nào tu h vi càng cao yêu ma càng là sợ chết bọn chúng tu hành quá mức không dễ có thể đạt tới thất khiếu c h i cảnh càng là khó như lên trời thật vất vả trải qua ngàn khó vạn hiểm đi đến hôm nay một bước này hoàng phong yêu chủ có chịu cam tâm cứ như vậy v ỡ lạ ta như thế nào tin ngươi lý nguyên thọ quanh thân tinh quang s á n g trói thần uy như ngục khí thế ép người thiên toàn thức vận sức chờ phát động tùy thời có thể lấy buộc phát ra siêu nhiên uy lực đem hoàng phong yêu phương châm chính cần chết bản vương có thể chỉ thiên lập thệ hoàng phong yêu chủ cắn chặt rằng nội tâm tràn ngập khuất nhục đường đường thất khiếu cừng giả một đời yêu chủ lại bị một tên nhân tộc hậu b ố i b ư ớ c đến loại tình trạng này có thể nó thân ở dưới mái hiên không thể không túi đầu nó không nguyện ý thân tử đạo tiêu còn có diệt tộc đại thù m u ộ n báo không đủ lý nguyên thọ thần sắc hở h ữ ngựa n khí lạnh lẽo ta muốn ngư ơ i dân g ra yêu đan lưu một đạo chân nguyên ơ n ký n g ư ơ i muốn nô dịch bản vương hoàng phong yêu chủ t ứ c giận hai con ngựa như muốn phun lửa nó giận không kèm được chỉ thiên nổi giận mắng tiểu bối đ ư n g tưởng rằng bản vương bản thân bị trọng thương liền có thể mặc cho người nắm người như khăng khăng bức bách bản vương liều chết vận dụng trận pháp chí ít có thể lấy cùng người đồng quy vô tận nó không muốn chết là thật nhưng càng không muốn bị nô dịch không nói đến đường đường một đời yêu chủ biến thành nhân tộc tiểu bối nô buộc sao mà mất mặt chỉ nói đời này vô vọng giải thoát cũng không phải là nó có thể k h o a t ngượng ta tu hành đến nay bất quá hơn mười năm đặt chân thánh đạo chỉ là vấn đề thời gian người đuổi theo tại ta nên là người vinh hạnh lý nguyên thọ hờ hưng nói người thời khắc này lựa chọn không phải đi theo một cái hai khiếu kim đan mà là người tương lai tộc thanh nhân hai khiếu kim đan tu hành không hơn trăm năm hoàng phong yêu chủ nghe vậy nếu như hắn nói thật như vậy tự xưng một câu tương lai thánh giả thật đúng là không phải quá tự tin đây tuyệt đối là làm bằng sắt thánh giả chi tư ta như thế nào tin ngươi hoàng phong yêu chủ nhịn không được hỏi lại muốn thật sự là một cái bình thường ngũ khiếu cao thủ vậy nó tuyệt không túi đầu tình nguyện lưỡng bại câu thương tình nguyện chiến tử tại cái này nhưng nếu là một vị có thánh giả chi tư tại huyện tiềm long vậy cũng không phải không được chương hai trăm m ư ơ i bốn nhất nghiệm tiên h địa rộng thiên địa chứng thánh giả chương hai trăm m ư ơ i bốn nhất nghiệm tiên h địa rộng thiên địa chứng thánh giả ta sẽ cần người tin tưởng lý nguyên thọ đứng nạo nghễ hư không thanh âm như đại đạo thiên âm thành thánh chi lộ tự tại dưới chân không cần người bên ngoài đến tán thành hoàng phong yêu chủ tâm thần đại c h ấ n hai đầu lông mày đều là kinh dị nếu như lý nguyên thọ đối với cái này tiến hành giải thích thậm chí là chỉ thiên lập thệ vậy nó nhất định phải tưởng rằng đang lửa lửa gạt mình nhưng hắn không có thậm chí đối với mình chất vấn hoàn toàn không thèm để ý thành thánh chi l ộ tự tại dưới chân ngắn ngủi tám chữ đã nói rõ hết thảy cái k i a âm vang hữu lực lời nói cái k i a chém đinh chặt sắt ý chí cái k i a lăng vân c h í khí hào khí tự có một cô đánh đâu thằng đó p h o n g mang cũng không đủ cường đại đạo tâm cũng không đủ nội tình chính là thất khiếu c ư ờ n giả g bắt khiếu c ư ờ n giả g cũng không có khả năng nói ra loại này kinh người ngữ điệu đó là phát ra từ trong lòng tự tin cũng là người mang thánh giả chi tư tuổi trẻ long phượng nên có ngạo khí đến bọn hắn tu vi như vậy thiên tư như thế nào chính mình rõ ràng nhất lựa gạt người khác không lừa được chính mình có nhiều thứ trang không ra hoàng phong yêu chủ t r ầ m mặc không nói lý nguyên thọ cũng không có lại nhiều nói không có thúc giục không có uy hiếp thậm chí hoàng phong yêu chủ lựa chọn như thế nào đã không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn hắn trước đây là vì đánh giết hoàng phong yêu chủ mà đến nhưng nhìn thấy hoàng phong yêu chủ dục vọng cầu sinh ý tưởng đột phát cảm thấy đem thu phục cũng không tệ thứ nhất có thể nhiều cái thất khiếu đại yêu trợ lực thứ hai có thể đ à o ra kỳ công pháp tuyệt học cùng cái kia thánh đạo cấp độ hoàng phong đại trợ trừ cái đó ra còn có thể thông qua hoàng phong yêu chủ tìm ra hoàng phong lĩnh mặt khác người yêu chủ kia một công ba việc có thể nói thu phục một cái hoàng phong yêu chủ đủ để bù đắp được hủy diệt hoàng phong lĩnh sau tay không mà về tất cả tổn thất nhưng khi hắn vô ý thức nói ra hôm nay lời nói này lúc lý nguyên thọ tâm tính thay đổi hắn cầu đạo c h i tâm kiên định như sát từ đầu đến cuối ôm đối với thánh đạo lòng kính sợ trước kia hắn cho là người ta võ nên vũ dũng nhưng đối với từ từ đại đạo cũng hẳn là trong lòng còn có kính sợ như vậy mới có thể bảo trì một viên lòng cầu tiến nhưng hôm nay hắn trong lúc vô tình thổ lộ tiếng lỏng có loại hoàn toàn tỉnh lộ cảm giác thánh đạo không có cái gì đáng giá mợi sợ cương giả cũng không đáng đến sợ đầu sợ đôi chân ầ u đạo cố n i khiếm khiếm mai ê n muốn tốn, nhưng cũng không thể quá, quá khiếm tốn, nào sẽ mai một chính mình hùng một quá quá thể t sẽ m mai một p h o g mang chính ủ a m ì n Trung dung chi đạo, lấy trong dung dung. đến nó dung. Chân chi c h đạo, đó, lấy muốn trở thành lăng r a trên chúng sinh cơn giả nhất định phải có phong mang có vô đ i ệ u tâm thực lực không đủ thì như thế nào ta có một viên vô đ i ệ u tâm dù có thiên kiếp vạn nạn ta cũng như thế thẳng tiến không l ù i đánh đầu thằng đó hòa thủy đông dẫn cũng tốt thay người thân phận cũng được nói cho cùng đều là tiểu đạo là một loại né tránh phong mang kế tạm thời đối mặt phong mang né tránh lần một lần hai có thể né tránh quá nhiều chính là né tránh tâm trốn tránh tâm làm sao đàm luận leo lên võ đạo đỉnh cao nhất lý nguyên thọ hướng vào phía trong tâm hướng linh hồn đặt câu hỏi chính mình muốn một mực trốn tránh sao hắn đến bắc nguyên muốn là trốn tránh sao không phải hắn ở trong lòng đối với mình nói như vậy hắn muốn là tại cái này hỗn loạn bắc nguyên giết ra một cái c ả n khôn tươi sáng giết ra một đầu huy hoàng thánh đạo tốt cũng tốt ác cũng được người cũng tốt m a cũng được đạo tâm như vậy nên chi hành hợp nhất vừa nghĩ đến đây lý nguyên thọ chỉ cảm thấy lòng dạ sáng tỏ thông suốt linh hồn trước nay chưa có thanh h ả n cái gọi là nhất niệm thiên địa rộng nói chung như là ầm ầm trong lúc đ ồ n g nhiên chín tầng mây động thiên địa đại đạo hình như có cảm ứng thương khung chỗ sâu kim quang trong vắt lấy lý nguyên thọ làm trung tâm đỉnh đầu hư không có gợn sóng màu vàng dập dờn tựa như kim thủy hợp thành hải dương ba quan g sóng gợn sóng gợn vầng sáng lập l ọ có đến không hết màu vàng nhạt g i ọ t mưa r ủ xuống kết thành màu vàng hoa vũ phía dưới mặt đất cũng có kim quang d â n g trào sinh ra đoá đoá kim liên trời ban điểm lành mặt đất n ở x e n vàng đây là trong cổ tịch ghi lại thánh nhân tri tượng hắn thật có thánh giả tri tư không hắn là một vị bị thiên địa công nhận tương lai thánh giả hoàng phong yêu chủ trừng to mắt thất thần nhìn qua thiên địa dị tượng này. n ộ lã sung tiêu nhìn a có c h g không c Khó thể có t được nửa g k i mặt lên trời cười to cười đến rất thất thố nước mắt đều bật cười ta liền biết ta liền biết hắn khẳng định sẽ trở thành thánh giả l i ê n thiên địa đều đã tán thành thành t ự u thánh đạo bất quá thời gian thôi ta đại càn sẽ xuất hiện vị thứ hai thánh giả trước đó hắn còn lo lắng có hạn trong mấy chục năm có thể hay không chứng kiến đến lý nguyên thọ thành thánh nhưng hôm nay như vậy dị tượng đã nói cho hắn biết đáp án hắn xem trọng hậu bối chắc chắn thành thánh tốt tốt tốt có dị tượng này lão phu an lòng hôm nay liền xem như tọa hóa nơi này trong lòng cũng không tiếc lã sung tiêu khó mà ước chế nội tâm kích động thoải mái cười to giống như liên dại buồn cười lấy cười trên mặt hắn đỏ hử liền bày biện ra mất tự nhiên đỏ lên sau m ộ t khắc c h ỉ cảm thấy ngực kìm nén m ộ t hơi ngăn không được ho nhẹ khụ khụ nương theo lấy một tiếng ho khan lã sung tiêu buông tay ra xem xét chỉ gặp lòng bàn tay một mảnh đỏ thấm còn có chút ít tạm khí m ả n h vỡ dù là không cần nhìn hắn cũng biết sắc mặt mình khẳng định rất khó coi thật sự là nói cái gì đến cái gì phá lao thiên ngươi làm sao không cho ta đến điểm tốt đâu lã sung tiêu bất đắc dĩ hắn chỉ là thuận miệng nói không nghĩ tới quá quá khích động thế mà khiên động bệnh cũ dù vậy hắn vẫn là rất cao hứng chỉ là cao hứng rất nhiều cũng có một sợi buồn vô cớ hắn biết sinh mệnh của mình muốn vào hôm nay đi đến cuối cùng phảng phất để ấn chứng ý nghĩ của hắn thiên điệu tây nam đại càng chính tây cái k i a t r o n g quần sơn chi chít vạn yêu c h i quốc dâng lên một vòng sáng trói lửa dương giờ khắc này phảng phất hai vòng đại n h ậ t hoành không cũng thế xoẹ xẹt hư không như vải vóc xe rách một đạo cao lớn vĩ ngạn uy nghiêm như thần minh thân ảnh phá toái h hư không mà đến đạo thân ảnh này bao p h ủ tại n ồ n g đậm trong kim quang thấy không rõ hình dạng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy thân ảnh nhưng từ trên thân nó tán phát h u áp lại như tứ hải giống như m ê n mông ở tại đỉnh đầu lơ lửng một mặt thanh đồng cổ kính rủ xuống vạn đạo Thánh quang. người q từng mai từng mai đến thần g t i uy như ngục thanh âm lạnh n h ạ c mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm người khác đều không có ý kiến liền ngươi có lạ sung tiêu khịt mũi coi thường ngươi biết ta ghét nhất ngươi cái gì sao không đợi đối phương đáp lại hắn lẩm bẩm nói ta mẹ nó phiền nhất loại người như ngươi trước cao cao tại thượng sau lưng không thể gặp người khác tốt cống ngầm trượt chương í n h h hai ô trăm mười lăm phát tác tể lễ chấn động bắc nguyên chương hai trăm mười lăm phát tác tể lễ chấn động bắc nguyên lạ sung tiêu trầm mặc hắn im ăng c h é t han mắt nhìn đỉnh đầu dị tượng lại nhìn mắt to càn hồi lâu im lặng nói ra cho ta nhìn nhiều vài lần chuẩn yêu hoàng tích chữ như vàng có thánh giả chi tư chưa hẳn có thể thành thánh nhưng bị thiên địa công nhận tương lai thánh giả nhất định thành thánh như thế hạng người kinh tài tuyệt diễm đến thiên điệu dị tượng gia thân tự có thiên điệu ý chí phù hộ chính là thánh giả tới cũng muốn đợi đến dị tượng kết thúc nó mang theo thánh binh mà đến s á t ý đã quyết không sợ lã sung tiêu sống lâu cái kia nhất thời nửa k h á c giờ khắc này nó cũng tại quan sát xa xa trong dị tượng tâm quan sát cái kia đạo di thế độc lập thân ảnh thiên điệu dị tượng gia thân nhận định tương lai thánh giả đôi này có thể quan sát đến nơi đây dị tượng võ đạo cường giả cũng là một trận cơ duyên cá nhân lúc này thiên đ i ệ chi lực nồng nắp nhất phát tác trật tự nhất là sinh động thậm chí có thể bắt được rõ ràng quy tắc hoa văn mà ở vào trong dị tượng tâm lý nguyên thọ lấy được chỗ tốt có thể nghĩ giờ này khắc này hắn hoàn toàn bị thiên điệu dị tượng bao phủ phản phất đặt mình vào pháp t ắ t hải dương hình như có thiên điệu đại đạo đối với hắn rộng mở mây mù bày biện ra chân lý từng đoá từng đoá cánh hoa màu vàng rơi vào trên người vô thanh vô tức tan giã mỗi tan giã một mảnh lý nguyên thọ trong đan điền kim đan liền thêm ra một sợi đường vân màu vàng chen trúc mà đến thiên đ i ệ linh khí đem hắn hoàn toàn bao khỏa gần như quán đỉnh giống như tràn vào đan điền đi qua đường vân màu vàng t ầ lễ cấp tốc dùng nhập kim、đan. quả nhiên theo đại yêu công lực tràn vào tu vi tốc độ lần nữa tăng vọt không chỉ gấp một mươi lần trừ cái đó ra lý nguyên thọ rất bén nhạy bắt được pháp tắc biến hóa trong ngày thường chỉ có thánh đạo cường giả mới có thể bắt được pháp tác lực lượng lúc này đúng là tựa như cụ hiện hóa bình thường tại trong tầm mắt của hắn hiện ra tại chân hình toàn bộ thế giới trở nên ngũ thải ba lan không phải biểu tượng lộng lẫy mà là ở khắp mọi nơi màu sắc rực rỡ thân thể hư không sơn hạ khắp nơi đều giống như là bị màu sắc rực rỡ nồng vụ chỗ tràn ngập có vô số sợi tóc phẩm chất sợi tơ đan vào một chỗ lấp đầy mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đây là pháp tác tây lễ lý nguyên thọ rất giật mình hãn tại chém yêu tư trên cổ tịch thấy qua đột phá thá n h đạo sẽ nên đón thiên điệp h á p tác tây lễ lại không nghĩ rằng đại tông sư cảnh giới dẫn động dị tượng vậy mà cũng có pháp tắc tẩy lễ đây chính là cơ hội khó được lý nguyên thọ hít sâu một hơi ngồi xếp bằng hư không tinh tâm thể ngộ phần này pháp tắc quà tặng trong đan điền lực lượng tự có cánh hoa màu vàng biến thành đạo văn luyện hóa tăng thêm công pháp tự động vận chuyển đủ để duy trì tu v i tăng lên thiên điệu dị tượng sẽ phù hộ không nhận ngoại lực quấy nhiễu tâm thần của hắn cơ hồ có thể hoàn toàn đắm chìm tại pháp tắc tẩy lễ bên trong thiên đ i ệ pháp tắc được xưng là thánh đạo pháp tắc cá nhân đây là thánh đạo cường giả mới có thể tiếp xúc đến lực lượng về phần đại tông sư dù sao đại càn điện tịch không có bất kỳ ghi chép gì nhưng vô luận như thế nào đây đều là một trận trời ban cơ duyên mấy ngàn năm có gặp dù là chỉ hấp thu một tơn một hảo cũng đủ làm cho lý nguyên thọ thánh đạo chi lộ trở thành một mảnh đường bằng thẳng đủ để cho hắn đem công pháp thần thông võ học tự thân bản nguyên đều đẩy lên một cái trước đó không dám nghĩ hoàn cảnh thiên định thánh giả thiên định thánh giả a phía dưới hoàng phong yêu chủ sớm đã rơi trên mặt đất ép xuống thân thể đầu giảm xuống đất nó phảng phất điên dại bình thường mặt mũi tràn đầy thành kính hai mắt cùng nhiệt hướng về phía trong hư không tương lai thánh giả không ngừng chịu ái trong miệ trước đó nó còn rất kháng cự thần phục một tên nhân tộc h ậ u bối cảm thấy mình hổ xuống đồng bằng bị chó khinh bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhưng bây giờ chứng kiến đến nơi đây dị tượng hoàng phong yêu chủ lại là hảo não lại là kinh hoàng tư thái hèn m ọ n như bụi bặm tu vi đến nó trình độ như vậy có thể nói duyệt tận thiên phàm t hưởng hết vinh hoa đại đ ố i với thế tục dục vọng không có cái gì truy cầu nó khát cầu đơn giản là tiến thêm một bước trở thành b á t khiếu thậm chí cựu khiếu cờ ư n giả g lấy thiên tư của nó thành cựu thánh đạo không khác hy vọng xa vời nó từ trước tới giờ không hy vọng xa vời nhiều như vậy chỉ cầu có thể tăng lên nữa một hai cái bậc thang nhỏ trở thành cái này bắc nguyên cái này thiên hạ hôm nay đỉnh cao nhất cường giả nhưng chính là cái này một hai bước đối với nó tới nói cũng như l ạ c h trời bình thường kim đan cửu khiếu nhất bộ nhất đăng thiên mỗi cái cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt như vậy tăng lên độ khó cũng là như thế hoàng phong yêu chủ rất rõ ràng chính mình có thể đi đến tất khiếu c h i cảnh đã là cực hạ sớm đã hao hết nội t ì n h cho nên nó mới tiến về thiên đất thành giới khao khát có thể thu hoạch một đường cơ duyên nhu cầu đột phá mà cái này nó cũng chỉ ôm lấy từng kia hy vọng so sánh dưới một cái tràn đầy nguy hiểm cùng không biết thiên đất thành giới chỗ nào so ra mà vượt đi theo một tôn tương lai thánh giả từ h xưa có lời thánh giả phía dưới đều là sâu kiến cũng có nghe đồn thánh giả chi lực cải thiên hoán n i ệ đối với cấp độ kia cường giả mà nói để bạn một cái thất khiếu đại tông sư thành tựu cựu khiếu kim đan đơn giản như ăn cơm uống nước giống như dễ dàng chỉ có như vậy cơ duyên gần ngay trước mắt lại bị chính mình bỏ lỡ hoàng phong yêu chủ có thể nào không hối tiếc trước đó nó còn có điều chất vấn chất vấn một vị thiên định thánh giả có thể nào không kinh hoàng giờ này khắc này, nó trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu vô luận như thế nào đều muốn cầu được tha thứ đi theo tương lai thánh giả tả hữu mặt mũi gì cái gì tự do cái gì làm nô là bập bốn liền xem như diệt qua nó toàn tộc ngủ qua nó thế thiếp nó cũng muốn bái phục tại vị này dưới chân tiếp được cái bánh tử trên trời rơi xuống này giống như đại cơ duyên giờ khắc này không chỉ là hoàng phong yêu chủ toàn bộ bắc nguyên đều lâm vào điên cùng tiên h địa dị tượng đó là thánh giả khí tượng chẳng lẽ ta bắc nguyên sẽ sinh ra một vị thánh giả đó là trung cảnh phương hướng có đương đại long p ư ợ n g tại chung cảnh đạt được thiên đ ệ u tán thành chẳng lẽ tiến về thiên ấ t t h á n h giới một vị nào đó tồn tại thánh giả khí tượng thánh giả khí tượng a đương đại muốn sinh ra vị thứ hai thánh giả một vị t r ư ớ c thánh giả hay là tám trăm năm trước đại càn thánh tổ không biết vị kia là ai lại là tộc nào cường giả bác nguyên vô số tu sĩ lâm vào c ù n g hoan đồng thời cũng đang suy đoán là vị nào mà thiên ấ t thánh giới cường giả đỉnh cao p h à m l à đạt tới thất khiếu chi cảnh quả quyết xé rách hư không chạy tới dị tượng phụ cận không có yêu khí không phải yêu tộc cũng không có ma khí không phải ma tộc cũng không phải huyết tộc cổ tộc cái này khó mà nắm lấy khí t ứ c chẳng lẽ nhân tộc Bác、Nguyên、cường giả đỉnh cao, Nguyên đỉnh đỉnh giả tất cả cường giả di tộc sắc mặt đều âm trầm xuống